chín trăm ba mươi b ố chín trăm ba mươi ba cũng là kỳ diệu mưa trương sợ nói ta là càng ngày càng không đáng tin cậy hồng hòa nói những chuyện ngươi làm đáng tin cậy là được rồi trương sợ nói ta cũng không cảm thấy làm cái gì đáng tin cậy sự tình hồng hòa cười cười chỉ vào tường vây bên ngoài nói tại mãi mãi những tòa lầu phụ cận ta hẳn là lại cho quay lại trương sợ hỏi có thể vòng sao hồng hòa nói trước tiên vòng lại nói ngược lại cái địa phương này đều là ngươi trương sợ suy nghĩ một chút còn nước không hồng hòa nói cái k h á c liền không có chủ yếu là trồng cây cái gọi là trồng cây là đã loại hảo cây giống vây quanh cô nhi viện đem tất cả có thể nhìn thấy đất trống đất hoang đều trồng lên cây giống có người chuyên trông n o n lâm thiện thảo cũng sẽ dẫn người chiều cố đoán chừng thời gian năm năm có thể lớn thành một rừng c â y nhỏ trương sợ nói đã biết còn nói tiễn đưa ngươi trở về h ồ n g hòa cười cười ta đưa ngươi a ta có xe trương sợ nói đi ai đưa ai đều như thế thế là lên xe về nhà trên xe h ồ n g hòa nói sẽ tưởng niệm cái địa phương này còn nói còn không có thế nào thì có điểm nỗi buồn ly biệt chớ để ý trương sợ nói cái tia trớ đi đương nhiên là không thể nào tiễn đưa trương sợ ở trong hạnh phúc xuống xe hồng hòa tiếp tục đi về phía nam mập mạp tại trương sợ gian phòng xem tv trương sợ vào nhà l i ế t hắn một cái ngươi ở đây làm gì cùng lãnh đạo hồi báo công tác mập mạp nói còn hài lòng không trương sợ nói thật khó chịu đại ca chúng ta giúp ngươi làm việc ngươi nói khó chịu mập mạp nói ngươi có phải hay không sắp điên trương sợ nói xuất khí là xuất khí khó chịu phải không sảng khoái hai việc khác nhau đi theo hỏi bao nhiêu tiền cái gì bao nhiêu tiền mập mạp nói bốn người kia ta đứng ra còn cần dùng tiền trương sợ cười một cái đi ngăn kéo lây ra chồng tiền nem tới đ ư n g giả bộ mập mạp cầm lấy tiền đập mấy lần một vạn trương sợ nói hẳn không phải là một vạn có giấy niêm phong cái k i a đại khai sáu bảy ngàn được a cảm ơn lão bản mập mạp thu hồi tiền tra hỏi tiểu kim bằng thế nào trương sợ nói không biết âm thanh đặc biệt l ạ n h nhạt mập mạp nói ngươi nói một chút thế giới này sao có thể có cái chủng này sáu nói còn chưa dứt lời bị trương sợ đánh gãy chớ cùng ta nói những thứ này nói nhảm không có ý nghĩa mập mạp hỏi cái gì có ý nghĩa trương sợ suy nghĩ một chút nói đánh bị a mập mạp có chút mơ hồ cái gì trương sợ nói đánh bị a đánh bị a thế nào n g ư ơ i một cái cờ d ở cái s o ạ n có ý tốt nói với ta đánh bị a mập mạp cầm điều khiển từ xa t ắ t tv đi uống rượu t r ư n g sợ lắc đầu ta bây giờ chỉ muốn ngủ mập mạp cắt một tiếng còn nói một lần uống rượu t r ư n g sợ nói không đi nói chẳng những là không muốn uống rượu thậm chí là không muốn ra ngoài mập mạp suy nghĩ một chút nói vậy được để cho ta cầm tiền của người đi trang đại gia a mở cửa ra ngoài t r ư n g sợ ngồi đi trên ghế túi đầu còn lưng e o giống một cái tiểu lao đầu một dạng t r ư ơ n g lão sư có một cố chấp ý nghĩ muốn viết nhiều hài kịch viết nhiều c h ế cười viết nhiều khôi hài tình tiết có thể lúc nào cũng không thể mà là tối trọng yếu trong nội tâm hắn tựa hồ không có nhiều như vậy v u i cười đương đương đương vang lên tiếng đập cửa t r ư ơ n g sợ quay đầu lại ai không có trả lời là lưu tiểu mỹ đẩy cửa đi vào đang làm cái gì t r ư ơ n g sợ hỏi gõ cửa làm cái gì lưu tiểu mỹ nói hai ta đi ra ngoài chơi à? t r ư ơ n g sợ nghĩ nghĩ bơi sách vợ đi lưu tiểu mỹ thở dài quay đầu hô to một tiếng đi vào chương sợ hiếu kỳ nói nàng ở bên ngoài bên ngoài khẳng định có người nhưng không phải bơi sách vở là ánh vàng rực rỡ mạnh tiểu giai cùng đại lần cầu ánh vàng rực rỡ đẩy cửa ra đi tới c a c a tỷ tỷ nói ngươi không vui vì cái gì a trương sợ cười nói không có không vui không có sao ánh vàng rực rỡ nói ta và tiểu giai làm cho ngươi lễ vật sang đây xem rồi tay nhỏ đi t ú m g trương sợ trương sợ cười đứng dậy cùng ánh vàng rực rỡ mạnh tiểu giai đi gian phòng của các nàng lễ vật là có hai nha đầu dùng đất dẻo cao su bóp ra cái đặc biệt đặc biệt không giống tiểu nhân nếu như không phải ánh vàng rực rỡ long trọng lại nghiêm túc giới thiệu trương sợ cho là nàng ngắt cái phim hoạt hình bên trong quái vật Mạnh thảm hại hơn, tiểu tất dai bóp chương ả đều là màu vàng, lại gây lại dài, đem màu là lại lại vàng, dài, một con gây cái k ỉ kéo kém không dài nhiều gấp còn lắm. h sợ đắng nghiêm m ặ t hỏi đây là ngươi hai tặng cho ta lễ vật ánh vàng rực rỡ nhìn kỹ một chút quái vật lại cẩn thận hơn nhìn chương sợ rất giống ngươi đây là c h ừ u tượng chủ nghĩa chương sợ che giấu lương tâm gật đầu là rất giống ánh vàng rực rỡ hỏi hai cái này cái nào giống chương sợ chở một khẩu khí đ ỗ n g nhiên trông thấy nằm trên đất đại c ầ u vội vàng hỏi lời nói có nó sao có a ánh vàng rực rỡ kéo ngăn kéo ra cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một màu trắng cóc ánh vàng rực rỡ nói mao không tốt bót nhưng mà cơ thể rất giống chưng ơ sợ trong lòng tất cả đều là ai thán song hai cái này hài tử chẳng những là không có vẽ tranh thiên phú căn bản là không có thẩm mỹ cảm giác lưu tiểu mỹ tựa ở cạnh cửa trực nhạc chưng ơ sợ nhìn nàng một mắt lần nữa t r a n hỏi có tiểu mỹ t ỷ sao có có ánh vàng rực rỡ chạy tới bên giường tù nhỏ tại điện tử não bày tỏ bên cạnh là một cái sáu nhìn rất đẹp cao su tiểu nhân đây là l ạ như thế nào tình huống ánh vàng rực rỡ g ơ tiểu nhân đi tới chưng sợ tiếp nhận nhìn chẳng những là có cánh tay có chân có quần áo còn có một chương nhìn rất đẹp mặt của chưng sợ tăng hắng một cái cái này khuôn mặt là ai vẽ ánh vàng rực rỡ chỉ lỗ mũi mình nói ta thúy xanh xanh rất kiêu ngạo chưng ơ sợ hỏi vì cái gì không cho ta vẽ khuôn mặt ánh vàng rực rỡ trả lời không giống nhau ngươi còn mềm đâu đúng vậy à chưng ơ sợ nhẹ nhàng cảm xúc phía dưới hai tiểu nhân độ cứng lưu tiểu mỹ cái này hẳn là để đặt thời gian rất lâu chưng ơ sợ hỏi ai dạy ngươi vẽ ánh vàng rực rỡ vẫn là chỉ mình cái mũi nhỏ đặc biệt kiêu ngạo nói ta là n g ư ơ i tự ra quỷ chưng sợ suy nghĩ một chút lại đi xem lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ cứ cười chính là không nói lời nào c h ư ơ n g sợ suy xét p h ú t chốc quyết định từ bỏ hỏi thăm cái tổn thương này chính mình chỉ số thông minh chủ đề hỏi mạnh tiểu giai học khiêu vũ không có mạnh tiểu giai nói không có ánh vàng rực rỡ nói có tốt ta ánh vàng rực rỡ là một cái muốn biểu hiện rất mạnh hải tử mạnh tiểu giai có chút thẻ t h ù n g thậm chí là khiếp đảm bất quá có như thế hai thằng nhóc nói chuyện trương sợ rất nhanh sau cơn mưa trời lại sáng lãng lại nghỉ ngơi một hồi cho mập m ạ p gọi điện thoại ở đâu uống không nói cho ngươi mập m ạ p c ú t điện thoại trương sợ buồn buồn nói đây là muốn tạo phản a mắt nhìn thời gian dỗ hai tiểu nha đầu ngủ đợi các nàng ngủ trương sợ cùng lưu tiểu mỹ trở về phòng lưu tiểu mỹ cười nói ngươi xem cái kia là ngại nghiêm trương sợ suy nghĩ một chút mới phản ứng được cái kia xinh đẹp tiểu nhân lưu tiểu mỹ gật đầu nói là còn nói ta tiểu nhân so lòng tốt của ngươi không nhìn thấy nơi nào tiểu nói này liền hiểu trương sợ nói tên tiểu nhân kia là ngại nghiêm chính mình bóp lưu tiểu mỹ nói giúp đỡ bóp trương sợ sẽ hử lên một tiếng lập loệ là muốn tạo phản a dám nói lời nói dối lưu tiểu mỹ nói nhân gia mới không nói lời nói dối nàng là nghĩ giấu ngươi đi theo giải thích nói lập loệ nói cho ta biết để cho ta cùng ngươi giữ bí mật bảo ngày mai nói cho ngươi lập tức lại bù một câu húng chi không phải lời nói dối trương sợ sẽ hài lòng chỉ cần chưa bao giờ nói láo là được lưu tiểu mỹ nói ngươi như thế nào như vậy xem thường khuê nữ ngươi trương sợ nhanh chóng thở dài một tiếng m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i ta lưu tiểu mỹ cười càng vui vẻ hơn t ố a ta m u ộ i m u ộ i của ngươi trương sợ rất nghiêm túc căn bản chính là m u ộ i m u ộ i lưu tiểu mỹ hỏi nếu là hai ta có con n ít hai tử hỏi lập l ụ t kêu cái gì trương sợ lập tức không biết trả lời thế nào ngươi cái này có hay không đơn giản một điểm vấn đề tỉ như ca đức bạch phỏng đoán lưu tiểu mỹ nói ngươi vẫn là dùng điểm tâm a hàng vạn hàng nghìn đừng để lập loại học giống như ngươi có thể khót o lác trương sợ đương nhiên là dụng tâm chỉ là bề bộn nhiều việc chiếu cố không qua tới một ngày chỉ có ngần ấy thời gian muốn làm cái này liền phải từ bỏ cái kia học được lựa chọn biết được bông tha mới là người trưởng thành hôm sau rời giường trương sợ tiếp tục làm việc vội vàng làm xong mới đi đoàn làm phim đại gia ưa thích nghỉ định kỳ gặp một lần trương sợ sẽ nói đạo diễn lại thôi hai ngày thôi trương sợ nói ta để cho ngươi thôi cả một đời có hay không hảo đưa tiền không sáu nói qua một chút thối bần mà nói đoàn làm phim khởi công bơi sách v ợ lại qua tới nghỉ ngơi nửa ngày tiếp đó cáo tử nói là về nhà thế nhưng là vu dược lại chạy tới trực tiếp d ế t đến phòng chụp ảnh vừa thấy mặt đã nói cứu mạng t r ư n g sợ nói ngươi cảm thấy ta tin sao vu dược nói thực sự là muốn cứu mệnh a t r ư n g sợ nói không có thời gian còn nói ngươi trước chết một hồi ta có thời gian liền đi cứu ngươi vu dược nói hỗ trợ a đại hiệp chỉ có ngươi có thể giúp ta nhìn xem tên kia đức hạnh t r ư n g sợ sẽ có biết hay chưa chuyện tốt cố ý gạt sang một bên không để ý tới vu dược trước tiên nhịn một hồi bất quá rất nhanh liền tiếp tục lại nãi chưng sợ ca ngươi thực sự cứu mạng trương sợ nói lui ra một chút đừng chậm trễ công tác vu dược nói trước tiên cứu mạng lại công tác n g ư ơ i trước chết ta có thời gian liền cứu ngươi trương sợ vô cùng máu lạnh vu dược nói ngươi phải cứu ta trương sợ nói nghe ngươi lại nhải bá lắm điều liền biết không có việc gì bên cạnh đi chơi vu dược không thể làm gì khác hơn là bên cạnh đi chơi đợi đến đoàn làm phim phóng cơm thời điểm mới tiến tới tiếp tục nói chuyện đúng là kiện n h ả m chán sự tình cùng vu dược còn không có trực tiếp quan hệ nói đơn giản chính là hắn có một nhà thân thích đệ học đại học ưa thích nữ hải vừa vặn trường học đội bóng rổ một gia hỏa cũng ưa thích nữ hài kia sau đó thì sao nữ hài kia thế mà ưa thích hai người bọn họ hai nam sinh cho là mình là nam nhân nam nhân sự t ì n h không cần nữ nhân giải quyết hai người bọn họ so người nào thua ai ra khỏi nhưng hắn người đệ đệ kia hết lần này tới lần khác là một cái người gầy vóc dáng cũng không cao thắng ở diện mục thanh t ú thật đẹp mắt bóng rổ đội viên chẳng những cao lớn còn học qua tán đả quyền kích nhu đạo nhất là nhu đạo cùng quyền kích cũng là tiến vào tỉnh trường thể thao chuyên nghiệp đội ngũ gặp phải một cái đối thủ như vậy tiểu thị tươi đồng học ngược lại là rất kiên cường liều mạng bị đánh cũng muốn liều mạng một lần bóng rổ đây ộ i viên xem xét, nói tiếng xem xét, là vu dược, dược chạy tới tỉnh thành nguyên nhân chương sợ nghe xong trọng trọng thở dài một hơi bây giờ đeo đổi nữ sinh cũng bắt đầu t h ơ i lính đánh thuê vu dược nói ngươi không thể để cho đệ đệ ta ăn thiệt thòi a chương sợ nói ngươi ở đâu ra đệ đệ chín trăm ba mươi lăm chín trăm ba mươi bốn thật sự mỗi năm đều có vu dược nói bất nói nhảm ta thật xa bay tới n g ư ơ i nhận tâm không giúp đỡ chương sợ nói ngươi là bệnh tâm thần còn nói ta bây giờ là minh tinh à ngươi để cho ta đi cùng học sinh đánh nhau sợ phóng viên không biết ta là sao vu dược ngơ ngác một chút đúng a ngươi là minh tinh nhưng vì cái gì ta hoàn toàn không có cảm giác ca chương sợ nói bên cạnh muốn đi đừng ảnh hưởng quay phim vu dược chỉ có thể bên cạnh nghĩ chốc lát nữa lại qua tờ nói tính toán mặc kệ hắn buổi tối sớm một chút t n uống rượu trương sợ nói ngươi là thật điên rồi vũ dược nói đừng nói nhảm đi ngồi xuống một bên xem náo nhiệt không có cách nào hôm nay không thể làm gì khác hơn là sớm hai giờ kết thúc công việc vũ dược hỏi đi đâu ăn trương sợ nói trước tiên dẫn ngươi đi nhìn mấy đứa bé vũ dược không muốn đi bị trương sợ cưỡng chế thu được xe trở lại ra già già cô nhi viện phát hiện cửa ra vào nhiều hai cái chó có thể cái chốt lấy dây xích vừa nhìn thấy hắn liền k ê ơ trương sợ hâu người tới hỏi chuyện gì xảy ra đáp lời nói nuôi chó giữ nhà hai cái này là đại cậu muốn từ tiểu cái chốt lấy trương sợ nói nói nhảm thả hắn là lão đại nhân viên đương nhiên muốn nghe thả ra hai cái chó con phía sau hỏi t r ư ơ n g sợ còn có khác c h u y ệ n sao t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói không có việc gì ôm lấy hai chó con đi vào trong vu dực nói là hẳn là dưỡng hai cái cầu trương sợ nói có nên hay không dưỡng gấu vu dực hỏi người có gấu trương sợ không có nhận câu nói này đi đến lầu số hai lầu một bây giờ cô nhi viện tính là gia đại nghiệp đại không tính h à i tử có đầu bếp bốn người thu thập vệ sinh bốn người giặt quần áo bốn người còn có thủ vệ bảo ăn lao sư g i ả n g bài tài xế các loại cộng lại tiểu tam số mười người cho nên tại mới nổi hai căn cao úc đằng sau đơn độc xây hai tầng lầu viên công túc xá vì an toàn cân nhắc trương sợ đem viên công túc xá xem như tường vây nửa vây quanh trống không rất nhiều phòng ở cùng trước kia thương k h ố liền cùng một chỗ bên trong là hai căn cao úc còn có bể bơi chờ công trình những kiến trúc này cùng ban đầu xây hai căn lầu có câu tường thấp cách hông hỏa là đề nghị lột trương sợ không đồng ý nếu như lại có ánh vàng rực rỡ lớn như vậy hải tử tới có câu tường vây quanh coi là đa đạo chắc chắn theo lý thuyết bây giờ cô nhi viện kỳ thực chia hai cái bộ phận cư trú cùng sử dụng khu vẫn là ban đầu hai căn hai tầng lầu trương sợ ôm chó con đi vào hải tử trong túc xá thả xuống chó con lại đi hai cái khác gian phòng làm thông chi nói là hai tiểu gia hỏa này từ các ngươi chiếu cố nhất định muốn chiếu cố tốt bọn nhỏ h ứng bên trên một tiếng vây quanh hai cái chó con nhìn vu dược đem trương sợ tốn ra đi một mặt khiếp sợ hỏi là chuyện gì xảy ra trương sợ nói cũng là chút đáng thương hải tử có người dùng bọn hắn lừa kinh thành rất nhiều hái tâm đơn vị tiền ta cho nhận lấy vu dược thở dài người nói này cũng chuyện gì nói chuyện ra bên ngoài lấy ra túi đi theo lại đem tiền đạp trở về mang ta đi ngân hàng t r ư ơ n g sợ nói không cần ngươi đưa tiền cho bọn hắn vu dược nói t r ư ơ n g sợ nói vậy cũng không cần ta có tiền của ngươi chắc là có thể xài hết chớ cùng ta trang được hay không ngươi không mang theo ta đi chính ta đi vu dược rất kiên quyết t r ư ơ n g sợ thở dài chính ngươi đi thôi vu dược vội la lên ngươi x ấ u đi chính ta đi t r ư ơ n g sợ nói ta tìm người lái xe vu dược nói chìa khóa cho ta ta mở t r ư ơ n g sợ cười một cái tính toán ngày mai lại nói vu dược suy nghĩ một chút nói đi ngày mai lại nói còn nói không uống rượu ta buổi tối ở đây Ngươi Trưng nói, ta phải về nhà, trong nhà phải đây. ta sợ về chương ũ n n g tốt i ề u chuyện. Vũ d ợ c s u sợ nói vừa rồi trông thấy cái k i a hai căn lầu a mới c chống không cần người lấp đầy vu dược trầm mặc phút chốc nói ta trở về cho ngươi làm một cái quên tiền t r ư ơ n g sợ nói không cần vu dược nói ngươi có thể không hiểu như thế một tòa nhà mỗi ngày đều phải bỏ tiền húng chi hai căn t r ư ơ n g sợ nói có tiền vu dược lắc đầu có đôi khi cảm thấy ngươi cùng một đứa đần một dạng ngu đều đáng yêu trương sợ ha ha cười bên trên một tiếng lại trở về đi gian phòng linh chín tiểu nói võng mười một đứa bé đang đút chó con ăn cái gì xem như đại hạnh trong bất hạnh nhưng hải tử này có thể nghe có thể nói có thể trông thấy trương sợ yên tĩnh nhìn xem vu dược cũng đi tới cùng một chỗ nhìn cứ như vậy đứng lên nửa giờ trương sợ lui ra phía sau mấy bước nói ta đi ngươi để bọn hắn ăn bài chỗ ở vu dược nói tiếng hảo trương sợ k h o á t khoác tay đi ra ngoài về nhà hắn về nhà chính là làm việc cùng chiếu cô tiểu hải sau nửa đêm mới ngủ tiện thể chân đổi mới văn trường điểm tâm phía sau đi sở tiêu đi ô khởi công đến nỗi vu dược bị tạm thời lãng quên đi buổi tối theo thường lệ đi cô nhi viện vừa vào cửa liền thấy trong viện chạy hai đầu nài con không cần hỏi nhất định là vu d ự c làm trực tiếp đi hải tử ký túc xá chẳng những là nhìn thấy chó con còn có thỏ con con cựu nhỏ vân vân tới tìm hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói bằng hữu của ngươi cho năm mươi vạn trương sợ nói thu a hắn còn mua lộc vân vân còn nói trương sợ nói thấy được vân vân hỏi làm sao bây giờ trương sợ nói ban ngày tìm người tu cái vườn đem lộc cùng dê sáu cái này thiên có phải hay không lạnh a vân vân nói chắc chắn lạnh trương sợ nói rõ ra một cái thương khố làm ký túc xá a vân vân nói tiếng hảo còn nói có phải hay không muốn tìm chuyên gia chiếu cố bọn chúng trương sợ nói chắc chắn phải tìm thẳng nghề không phải vậy uy chết bọn nhỏ không thể khóc chết vân vân nói đã biết vân vân một mực không hóa trang ăn mặc một mạc nhìn xem nàng trương sợ đ ỗ n g như nói có thể thật tốt trang điểm một chút vân vân s ừ n g sốt một chút không cần quay người rời đi trương sợ sẽ lại đi xem bọn nhỏ chiếu cố tiểu động vật không có người nào là ai ba gian ký túc xá đều có tiểu động vật trương sợ nhìn bên trên một hồi nhắc nhở buổi tối lạnh nay con cũng muốn vào ở bọn nhỏ nói là nhưng ì n những này, qua hải tử ơ sợ lại trở về đi trở t về ì mà vân vân, bọn họ l thật không có thể Trong không học phải không? Trong cô nhi viện không phải chỉ cô lên viện này có có cái mặc ư trước đưa Nhưng ờ i cái hải tới nhiều, cái hải hải đại hồi. một mấy một mà m tàn tật tử, rất tàn tật tử tử cũng có còn có tử nháo là đà lần sau về sự, kệ bọn nhỏ là dạng gì trải qua một đoạn thời gian thích h ứ n g cùng hồi tâm toàn bộ đưa đi đến trường có ai không đi học trực tiếp rời đi cô nhi viện muốn đi đâu đi đó trước mắt trương sợ chứa chấp h ả i tử trừ bỏ lưu nhạc chương lượng ánh vàng rực rỡ mạnh tiểu giai lại có cái này mười một đứa bé người khác tất cả đều phải vào trường học đọc sách nghe được trương sợ tra hỏi vân vân thở dài nói nói thật ta đều không muốn để cho bọn hắn đi ra ngoài trương sợ suy xét phút c h ố c nói sẽ dưỡng ngư vân vân nói không phải vậy làm sao bây giờ trương sợ nói qua năm rồi nói sau nói xong lại trở về đi hắn kỳ thực muốn cho vân vân đem lúc trước tới ở tàn tật hài tử đổi được cái này b ờ i một đứa bé phụ cận cư trú nhưng này dạng vừa tới đối với những cái kia tàn tật hài tử trái lại không công bằng tại ban sơ dự định bên trong trương sợ sẽ là đem những cái kia tàn tật hài tử nhét vào người bình thường ở trong ăn chung ở cùng nhau cùng nhau chơi đùa các ngươi chính là người bình thường chỉ bất quá hơi có chút khác biệt trương sợ cũng muốn đem cái này mời một đứa bé đưa vào trường học nhưng bọn hắn thực sự có chút khác biệt tại không có mở ra tâm linh của bọn hắn phía trước trương sợ không dám mạo hiểm có thể nói như vậy hắn có thể điên cuồng đánh bất kỳ một cái nào hài từ khác cho dù là không có lý do gì đều được cái này mời một đứa bé không được đừng nói sao có lý do chính là bọn họ thật sự làm ra chuyện gì chỉ cần không phải đặc biệt tác liệt trương sợ cũng sẽ không nói lên một câu trở về lại bồi bọn nhỏ chờ một lúc tuấn vu dược ra ngoài uống rượu nói c à n t ạ vu dược nói tạ cái dám a cùng ngơi so ta đều sáu không biết nói thế nào t r ư ơ n g sợ cười bên trên một tiếng người nữ nhân kia đâu vu dược hỏi cái nào t r ư ơ n g sợ nói cái chuyện cười này quá nhàm chán vu dược nói ta nói chính là sự thật đi theo còn nói ta có thể đợi nữa hai ngày t r ư ơ n g sợ nói không cần thiết ta là nghĩ bồi dưỡng bọn hắn độc lập cho nên đừng đặc biệt quan tâm nên cho cho là được rồi vu dược nói đáng thương biết bao h a t r ư ơ n g sợ nói là còn nói sống sót không phải liền là dạng này sao bữa nhậu này không chút uống mỗi người uống bốn bình địa sau bữa ăn vu dược lại trở về tới cô nhi viện chờ hôm sau chương sợ trở lại thời điểm phát hiện trong viện tại xây dựng rầm rộ ban đầu tường t h ấ p bị mở ra một xử lý dọc theo cái việt tử toàn bộ phong bế còn có người đang thu thập khố phòng sau đó thì sao trong viện lại có một đám n a i con đang chạy chương sợ đến hỏi vu dược chuyện gì xảy ra vu dược nói bọn nhỏ đều nghĩ có một tiểu động vật ta liền hỏi hỏi bọn hắn rất muốn nhất cái gì nói không thể cái gì đều phải bọn hắn đều phải lộc ta liền lại đi mua chín cái chương sợ khinh s u ấ t khẩu khí ngưng n h u ta tại tỉnh thành ở đây lâu như vậy cũng không biết có lộc tràng ngưng n h u vu dược nói đó là ngươi không tìm không sai biệt lắm động vật đều có thể mua được chính là cho phép nuôi dưỡng đi theo còn nói ta sợ cầu nuôi lớn c ắ n người mã cũng sẽ đá người n g lộc cùng dê có thể điểm an toàn t r ư n g sợ nói thúc ta c ả m ơn ngươi vũ dược nói ta không muốn nhìn bọn hắn tranh cãi bất quá bọn hắn cuối cùng chịu tranh cãi cũng là chuyện tốt ngươi nói xem t r ư n g sợ gật gật đầu có dục vọng liền tốt có đồ vật mong muốn liền biết cố gắng đi theo còn nói nếu có thể chiếu cố tốt mai con ngay cả có tinh thần trách nhiệm rất tốt suy nghĩ một chút còn nói đặt tên mỗi cái h ả i tử lên một cái tên ngươi làm minh bài treo ở lộc trên cổ vũ dược vỗ tay nói cũng là ngươi thông minh đối với liền nên làm như vậy hô trương sợ cùng một chỗ đem trong sân đi bộ nai con nhanh chóng lầu nhường bọn nhỏ đi ra chọn lựa dùng trước những vật khác làm tiêu ký đồng thời cầm giấy ký hiệu nhường hai tử trở về nghĩ tên nghĩ kỹ nói cho hắn biết vu dược không riêng gì mua nai con còn xin tới chăn nuôi viên lại là mua lấy đống lớn đồ ăn đơn một hạng này cũng không biết tiêu xài bao nhiêu tiền có vu dược hỗ trợ bọn nhỏ trạng thái dần dần hướng tới chuyển biến tốt đẹp đồng thời ban đầu bọn nhỏ sau khi tan học cuối cùng sẽ có người tới cùng bọn họ chơi đương nhiên cũng là ưa thích tiểu động vật tập hợp lại cùng nhau ngu ngơ ngây ngốc b a vui vẻ lại qua hai ngày vu dược về nhà lúc gần đi qua năm còn tới còn nói đệ đệ ta chuyện kia k é o đến không phải liền là một nữ nhân sao không đến mức đả sinh đả tử trương sợ cũng không có tiền hắn tại sợ tiêu đi â gặp một lần vu dược chính mình đi sân bay tại vu dược sau khi đi trương sợ sắp xếp người một lần nữa sửa chữa lại lộc quyển ít nhất một điểm phải giống như tại nhà bà nội ấm lều mở d ạ n g trong mùa đông không cảm thấy lạnh sở dĩ muốn c h ờ vu dược đi mới làm chuyện này thì không muốn hắn dùng tiền thuận tiện đem toàn bộ lộc quyển đông rời đem ấy gian k ố phòng liền tiến đi nơi đó có thể làm thiết lộc nhóm ấm áp ký túc xá chín trăm ba mươi sáu chín trăm ba mươi lăm nhất định phải thừa nhận loại này thần kỳ cô nhi viện dưỡng lộc sự t ì n h rất nhanh t r u y ề n khắp công ty r ù a đen mỗi ngày chạy tới chạy lui thuận tiện nói cho mập mạp những người kia thế là na bang giá hỏa đi cô nhi viện nhìn lộc trở về cùng trương sợ nói ngươi là đem cô nhi viện cùng rủ công viên trò chơi cùng một chỗ mở r ứ t khoát thu phí được trương sợ không để ý tới hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể bình ổn trải qua mấy năm bọn nhỏ không có việc gì rừng cây nhỏ khỏe mạnh lớn lên mai con cũng lớn lên đến lúc đó bọn nhỏ có thể mang theo lộc tại trong rừng cây chơi thật tốt c á bọn nhỏ nghỉ tại vu dược trước khi rời đi bắt đầu nghỉ định kỳ cô nhi viện một chút liền náo nhiệt trương sợ cố ý đem những hải tử k i a gọi cùng một chỗ nghiêm túc cẩn thận căn dặn một phen đồng thời lấy trọng vũ lực uy hiếp nếu ai dám khi dễ về sau mười một đứa bé có một tính toán một cái nhất định thật tốt thu thập chỉ cần thật tốt dạy kiên nhẫn dạy bọn nhỏ nhiều sẽ từ từ biết chuyện nhất là mười một đứa bé đặc biệt đáng thương ban đầu hơn một trăm cái g i a hỏa đều tính toán cho trương sợ mặt mũi đồng thời đáp ứng chuyện này thời gian chính là chỗ này sao qua không có cảm giác gì xoát xoát chính học sinh khai giảng tiếp đó nghỉ đ ị kỳ lại là muốn n t ế t cảm giác hết thể chỉ ở trong máy mắt trương sợ mỗi ngày muốn tới ch gần nhất một đoạn cuộc sống cố định hành trình buổi sáng đi sở tiệu đi ô buổi tối đi cô nhi viện tiếp đó về nhà làm việc rút sạch còn muốn đi lưu tiểu mỹ nhà thăm hỏi bốn cái lao nhân lưu tiểu mỹ cũng vội vàng sáu chỉ cần có mộng tưởng làm sao có thể không vội vàng bắt kịp ngày nghỉ phạm tiên phía trước mang một số người tới hiến ái tâm tới thăm hỏi cô nhi viện nhân viên cùng hải tử để bày tỏ đối với trương sợ xin lỗi cục thành phố cùng ra ra ra kết thành ái tâm chúng xây đơn vị chẳng những là cho mét cho dầu cục trưởng bút lớn vung lên một cái cho mười vạn tiền mặt cục cảnh sát cho tới bây giờ cũng là một cái đơn vị nghèo chẳng ó t ể khác gì là giải thích một chút nguồn vốn bất quá thời gian cách nhau lâu đời trương lão sư đã quên đi trương sợ không phải chỉ phá món này bản án trước đó cho ninh trường xuân những cái kia bản án không nói đưa tại bắt giết tiểu hài hung thủ trong thời gian một tuần tiện thể xử lý mấy món hôn tạp bản án cũng là cống hiến lớn nói xong chuyện tiền bạc phạm tiên phía trước lại một lần hỏi thăm kịch bản sự tình trương sợ nói còn là muốn chờ ứng phó phạm tiên phía trước thật cũng không thúc giục chỉ nói thực sự nghĩ không ra cố sự có thể tới tìm ta ý tứ của những lời này là cung cấp số lượng vừa phải vụ án làm tài liệu biên soạn cảnh sát cố sự trương sợ cười đáp ứng tới có đôi khi n g ư ờ i được tin số mệnh ngay tại phạm tiên phía trước dẫn người thăm hỏi cô nhi viện nói lên vụ án tài liệu thời điểm thành phố phát sinh án mạng trương sợ vốn là không biết nhưng này c h u y ệ n quá mức nghiêm trọng t ỉ n h thanh đại học là trọng điểm đại học rất như trong trường học có rất châu giáo thụ rất châu phòng thí nghiệm mọi người đều biết chúng ta có một nobel y học thưởng người đ o ạ giải là siêu cấp đại như t ỉ n h thanh đại học có một giống nhu nhân ở nước ngoài trọng điểm sách báo bên trên phát biểu qua rất nhiều văn chương quốc nội giới khoa học nói trương vũ có thể là cái tiếp theo cầm nobel phần thưởng người trung quốc trương vũ chính là từ g ế t thầy giáo kia năm nay sáu mươi sáu tuổi nếu như là người khác tự sát tốt ta cứ như vậy đi có thể trương vũ là nghiệp giới đại n h là viện sĩ a nói hắn có không cần nói viện khoa học viện sĩ chính là đồng dạng đại học thạc sĩ sinh đạo sư cũng là rất có tới tiền đạo nếu như lại có một phòng thí nghiệm nhất định chính là trào tiền cao thủ đi lý công loại học viện y học đi loanh quanh phần lớn giáo thụ ở bên ngoài kiếm chức tùy tiện treo cái tên liền có thể bay khắp nơi đi khắp nơi khắp nơi kiếm tiền cho dù là viện sĩ cũng không thể ngoại lệ ai không muốn kiếm tiền a một cái nữa trương vũ là nghiệp giới người có quyền có phòng thí nghiệm của mình phòng thí nghiệm là muốn phân tiêu chuẩn châu nhất nhất định là cấp quốc gia phòng thí nghiệm trương vũ phòng thí nghiệm chính là có thể nói như vậy tại trong tỉnh người bình thường là không thấy được loại cao thủ này cấp nhân vật trong trường học hiệu trưởng cũng là muốn cho hắn mặt m ũ i thí nghiệm như vậy phòng hàng năm quan quốc gia cấp phát cũng là lấy trăm vạn làm đơn vị quá ngàn vạn mượi phần phổ biến lại có trường học cấp phát trong tỉnh cấp phát xí nghiệp tài trợ sáu một câu đơn giản lời nói chi thức chính là tiền tài trương vũ không thiếu tiền nhưng này dạng một cái đạn n h u dạng này một cái người có tiền nhưng là bởi vì nợ tiền mẻ l â u trong di thư là viết như vậy trương vũ hết thể nợ tiền bốn điểm bù lức đã quá hạn thực sự còn không lên chỉ có thể lấy cái chết thoát tội không nhìn thấy di thư ra thuộc xe não nhìn thấy di thư ra thuộc càng phải não làm sao có thể nhà chúng ta lại không thiếu tiền trương vũ lại không đánh bạc làm sao có thể thiếu nợ nhiều tiền như vậy như loại người này vật qua đời bất luận là xuất phát từ ảnh hưởng gì cảnh sát đều phải tra một chút đầu tiên là bốn điểm bù lức làm sao lại thiếu nợ nhiều tiền như vậy bản án dễ d à n g tra nhưng mà người không dễ bắt cảnh sát dùng không đến một ngày thời gian tra rõ ràng tình tiết vụ án nguyên nhân gây ra là xào l ầ u phòng thí nghiệm là có tiền thế nhưng là cũng thiếu tiền khắp thiên hạ liền không có không thiếu tiền phòng thí nghiệm bất luận làm cái gì thí nghiệm đầu tiên là là tiền không có tiền hết thạy nói lời vô dụng trưng ơ vũ có thể làm tới tiền nhưng vẫn là thiếu tiền trưng ơ vũ là giáo thụ có rất nhiều học sinh trong phòng thí nghiệm có rất nhiều trợ thủ trợ thủ là phân đẳng cấp đẳng cấp cao nhất là phó chủ nhiệm xem như nhị lóc bản phía dưới phần lớn là học sinh trương vũ là bị hắn một đệ tử hố học sinh gọi tại phán hòa đang học tiến sĩ cùng trương vũ quan hệ đặc biệt tốt giống như con ruột một dạng đ ã n h ngộ cụ thể đi qua không nói dù sao thì là ở tại phán hòa khuyến khích phía dưới trương vũ lại chính xác muốn kiếm tiền đem nhiều năm tích xúc còn có quốc gia phát xuống thí nghiệm khoản tiền lại có khác biệt tiền cầm lấy đi đầu tư xào lầu hết thể xào hơn hai năm thời gian chính xác kiếm lời chút tiền có thể xào lầu chuyện này cần đại lượng thẻ căn cước sáu tóm lại câu nói đầu tiên là xào lầu bồi thường thiếu nợ ngân hàng đại lượng tiền tài tại phán hòa mất tích trương vũ thực sự còn không lên tiền Phòng ở lại xử lý không xong, ở lại lý xử chương o dù là i thiệt á thấp cũng cho nhiều, nên là thua kém vụ đối với phán hòa là thực sự tốt hắn đều nhảy lầu trong di thư quả thực là không có sách tại phán hòa một chữ có cảnh thể sự tình h là này cái chuyện tình phạm tiên lúc trước một số người trở về cục liền biết chương sợ là vượt qua một đoạn thời gian mới biết được là long tiểu nhạc nói với hắn long tiểu nhạc ở kinh thành tiêu sái một đoạn thời gian phát giác có nhiều thứ không cách nào trốn tránh lại chạy trở lại về nhà một lần liền nghe được tin tức này hắn là xem như việc vui cùng trương sợ nói nói lúc trước năm bắt đầu cả nước bất động sản nhiều điên cuồng phát ra trương vũ thông minh như vậy một người lợi hại như vậy một cái giáo thụ làm sao lại xào lầu bồi thường hơn m ộ l ước như thế nào trương sợ không biết ta đại khái hỏi một lần long tiểu nhạc nói có phải hay không có kỳ quặc khác biệt nguyên nhân trương sợ rất muốn tỉnh táo nói lên một câu không có quan hệ gì với ta thế nhưng là còn chưa nói ra miệng liền nhớ lại kiều gia thím t i ể u kim bằng nhập viện d ư ỡ n g thương khổ cực kiểu thẩm chạy phía trước chạy phía sau rất là khổ cực kiều gia tại tỉnh thành chẳng khác gì là không có ở chỗ một dạng tiêu thẩm cũng là l i ề u mạng vì làm bộ không c o i ở chỗ quả thực là không trở về trong hạnh phúc mỗi ngày tại bệnh viện chịu đựng mướn một giường xếp ban ngày chiếu cố kiểu kim bằng buổi tối ngủ ở lối đi nhỏ trương sợ mặc dù không có đi bệnh viện nhìn qua nhưng mà nhường d ù a đen rút sạch đi xem qua một lần len lén nhìn chờ d ù a đen nói cho hắn biết về sau trương sợ trong lòng liền lại có chút không thoải mái cần gì chứ đúng vậy à, cần gì chứ vì một phần cái gọi là tình thương của mẹ bộ dạng này hủy khuất chính mình đồng thời lại là vì sợ trương sợ không cao hứng liền câu hủy khuất cũng không dám nói bây giờ lại nghe được long tiểu nhạc nói lên thầy giáo g i ả vì xào lầu mà tự sát sáu tốt ta ta sai rồi trương sợ cùng mập m ạ p gọi điện thoại đi bệnh viện xem tiểu thẩm mập m ạ p không tao hứng nói muốn đi ngươi đi ta là kiên quyết không đi trương sợ không khuyên nổi hắn không thể làm gì khác hơn là cùng long tiểu nhạc nói v ở i tối bồi ta đi bệnh viện long tiểu nhạc không hiểu ra sao là người khác n g à y lầu ngươi đi bệnh viện làm gì trương sợ không có giản giải long tiểu nhạc nói ngươi là thật điên rồi điên liền điên a thử hỏi ai lại không điên bữa tối trương sợ đến cùng đi bệnh viện xuyên tấu qua pha lê trông thấy kiểu thẩm ngủ ở bên giường bệnh lên giường xếp trên thân nắp cái áo đông liền tấm thảm cũng không có chưng ơ sợ đứng lên một hồi lâu quay người rời đi thương cân động cốt một trăm n g à y kiểu kim bằng là tứ chi đều bị đánh gãy chụp ảnh tử bác sĩ nói có vài chỗ bị vỡ nát gãy xương còn muốn đánh đinh thép nhất định là đánh bây giờ kiểu kim bằng chỉ có thể nằm cái gì cũng làm không được kết quả đây cực khổ là kiểu thẩm lại có kiểu kim bằng không có bảo hiểm y tế gãy xương giải phâu rất phí tiền đánh đinh thép đánh cố định làm dẫn rát cũng là tiền lại có đủ loại thuốc cùng tiền nằm bệnh viện sáu tiểu kim bằng thiếu nợ nợ bên ngoài tám vạn trương sợ cho mười vạn rất rõ ràng còn lại hai vạn chắc chắn không đủ đi ra bệnh viện phía sau trương sợ lại mơ hồ chân chính chuyện tốt làm thành chuyện xấu làm một khẩu khí liên lụy lao nhân khổ cực thế nhưng là không làm như vậy hắn lại không cam tâm là vô cùng không cam tâm x ấ u nếu là q u â n đường có thể tới đem tiểu kim bằng giết liền tốt thấy không đem trương sợ bức thành bộ g á n gì đã bắt đầu suy nghĩ lung tung đêm này đi qua như vậy về nhà hay là muốn làm việc đánh chữ không nói làm hoàn thành đổi mới nhiệm vụ tiện thể chân mở ra quy thời điểm nhìn thấy biên tập nhấn lại nay liên có ý tứ bất i lại nội ê n động hắn. Chương nhìn lần nhắn dung, cao hứng là khẳng định, tập tìm một chủ sợ kỹ là cao b quá lại có c h ú tưởng không không hiểu. Không muốn làm chạch công muốn nam nhắn lại nội dung là mua bản quyền. Có công ty muốn lại mua mua 937-936 làm là Có ty ơ n bản quyền. Bất quá nhắn lại thời gian là 3 hôm trước. Nếu như cấp bách bán đi, nên cho chính mình gọi điện g gọi sợ sách viết lại thời đi, thoại lại tất Bất trước. Bất t qua quá quá A. cấp cả bách cho hôm là ư tượng sách bản quyền m u ố n là tại website nơi đó bọn hắn có quyền quyết định hiện trạng trương sợ là một cái chịu đựng hợp cách biên kịch xem như v i ế t lách thành tích chỉ có thể coi là bình thường không nhất thiết lời nói như thế nào lại có như vậy nhiều người như vậy nói xem không hiểu hắn viết cái gì ép trương lão sư phát minh tán nói vĩ đại giả giải trương sợ chính mình cũng biết tự viết cố sự không có xuất bản giá trị cũng không có thay đổi giá trị một cái là thành tích miễn cưỡng chịu đựng một cái là cố sự quá d à i phía sau là một nhất nhất ả n h xem trương lão sư cũng không có nghĩ tới sửa chữa mấy cái này cố sự bây giờ có người dự định khiêu chiến đ ộ khó một cái cố sự tại trên w e b s i t e một chàng chính là nhiều năm một mực hấp dẫn không d ậ y nổi sự chú ý của người khác chẳng lẽ bây giờ là đụng đại vợt vì cái này nhắn lại hôm sau trì hoán q a y chụp thời gian chín giờ rưỡi sáng cùng biên tập tra hỏi biên tập đáp lời nói còn tại thương lượng bên trong cái này thương lượng nhất định là giá tiền không đủ biên tập cũng đã nói đã nói qua rất nhiều ngày là có kết quả mới nói cho ngươi bất quá nói cho ngươi sau đó không bao lâu đối phương lại đổi ý nói là cùng một chô đóng gói tác phẩm muốn đánh lộn bây giờ còn tại nói giá tiền t r ư ơ n g sợ nói cảm tạ còn nói phiền thoái kết thúc đoạn đối thoại này t r ư ơ n g sợ dành thời gian v i ế t cố sự đổi mới xong văn chương mới đi sở t i ê u đi ô m u a đông chụp ảnh rất phiền phức một cái lạnh liền có thể dày vào người chết vừa vặn trong chuyện xưa là mùa hè mặc đơn bạc quần áo một bên trạm gác biên giới cơ chương lão sư giữ vững được một hồi rốt cuộc là từ bỏ đi đó là ngoại cảnh hí kịch tại phòng chụp ảnh bên ngoài thử qua mấy lần đều không được căn bản không tất yếu đi ra ngoài quay chụp trương sợ cũng không muốn nếm thử cũng không có bao lâu là năm mới mà diễn viên lại không thể một mực tại trong đoàn kịch t r ở diễn chỉ có thể nói câu không có cách nào thật sự không có cách nào nhìn qua phân cảnh kịch bản gốc gọi qua trương bạch hồng đi qua phiên thương nghị lại đi tìm diễn viên người đại diện thương nghị người đại diện nhất định là hảo một trận tính toán tiếp đó tìm diễn viên câu thông bỏ phí thật lớn nhiệt tình đạt tới cái hiệp nghị nhìn ông trời cho không nể mặt mũi vì chuyện này người đại diện nói chuyện có chút khó nghe nói tại bằng lý cái gì đều có thể chụp không cần thiết ra ngoài giày v ò không sai bây giờ cái gì hí kịch đều có thể tại bằng lý chụp sau đó đem ảnh hình người tăng thêm heo hút dùng máy tính chế tắt được chưng sợ không thích làm như vậy kỳ thực phần lớn diễn viên giỏi cũng không ưa thích làm như vậy người đi hỏi minh tinh hỏi bọn hắn ưa thích chụp dạng gì phim n ữ a phần lớn minh tinh chọn phim văn nghệ bởi vì có thể báo tố giết kỹ đây là diễn viên duy nhất am hiểu sự tình là ăn cơm bản sự nếu như diễn kịch không l i ề u mạng diễn kỹ cái gọi là giải thưởng thiết lập nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì trương sợ cũng hy vọng diễn viên có tốt trạng thái t hảo trạng thái nên phóng tới thích hợp trong hoàn cảnh làm thích hợp biểu diễn dù là chỉ để thăng một phần trăm trạng thái cũng là tốt đây là hắn cố chấp không có cách nào người nửa mùa nghiệp dư tuyển thủ có thể làm chỉ có chính mình cho là bên trong kiên trì bằng lý tại xây dựng mới trang cảnh trương sợ nhìn trong chốc lát nhớ tới còn có chính sự không có làm vội vàng xin phép đón xe đi bệnh viện trương sợ nghĩ thông suốt sống x t sao luôn có dạng này chuyện như vậy luôn có người để cho người chẳng ghét ngươi nhất thiết phải tiếp nhận đây hết thảy hắn là không thích kiều kim bằng thế nhưng là cùng kiều thẩm không quan hệ a ngươi không thể bởi vì kiều kim bằng sai lầm mà đi thai họa kiều thẩm cứ việc kiều thẩm sẽ mềm lòng sẽ không phân xấu tốt chiếu cố cái kia hỏng nhí tử không bao lâu đi tới phòng bệnh tiều thẩm đang đút kiều kim bằng ăn quả táo gọt xong ra từng khối cắt gọt uy trương sợ im lặng đứng tại đầu giường vị trí tiều thẩm trở về nhìn một chút doa đến một chút đứng lên ngươi sao ngươi lại tới đây trương sợ nói tới nhìn ngươi một chút ta rất tốt tiều thẩm trả lời trương sợ nhìn mắt kiều kim bằng tên kia dùng ánh mắt hoài ngh trương sợ k h ô nói g cùng để ý tới tiêu thầm hắn, n ta Tiêu thầm thả có chuyện cùng nói. ngươi là ậ p phía tức táo, mặt tay, cầm khăn h xoa dưới đi quả n lang h sau. tiêu r ư ơ n n g sợ ó là, t i thẩm mắt nhìn t i ê u kim bằng cùng trương sợ đi đến hành lang trương sợ thoáng đi xa một chút thím đừng tiếp tục bệnh viện là ngủ ta có hai cái đề nghị một cái là ở nhà ta ca úc cùng lao tiêu nhà làm hàng xóm một cái là ở trở về chính ngươi phòng ở t i ê u kim bằng nếu là hỏi chính là ta cho ngươi mượn tiêu thẩm lắc đầu không tốt cái này không hảo ta đã rất làm phiền ngươi trương sợ nói không phiền phức ta hẳn là chiếu có ngươi ngưng phía dưới còn nói ngươi nguyện ý chiếu cố kiểu kim bằng vậy thì tới ban ngày xem ta xuất tiền thỉnh hộ công ngươi không nên đem thời gian lãng phí ở ở đây không muốn tiểu thầm nói ta bây giờ rất tốt trương sợ suy nghĩ một chút nói ở ca o ca, tại tiếu ra bên cạnh tìm gian phòng tiểu thầm khó mà nói trương sợ nói không có gì tốt không tốt con của ngươi không hiếu thuận ngươi cũng không cần để ý tới cho tiền thuốc men đã là rất kia cái gì thật chẳng lẽ phải nuôi cả một đời nuôi đến già bảy tám mươi tuổi ngưng phía dưới còn nói tiếu thúc bọn hắn mua phòng úc đang sửa chữa còn muốn phóng mấy tháng ngụy vị mùa hè sang năm có thể chuyện các ngươi trước tiên có thể làm nửa năm hàng xóm sau này hay nói chuyện sau này không đợi kiều thẩm nói chuyện chương sợ nói quyết định như vậy đi kiều thẩm còn là nói không cần chương sợ nói ngươi nghe ta a nói xong lại đi trở về phòng bệnh tiểu kim bằng chừng mắt nhìn hắn chương sợ trầm mặc một hồi chờ kiều thẩm vào nhà chương sợ mới bắt đầu nói chuyện ta xuất tiền thỉnh hộ công thỉnh hai ban ngày một buổi tối một cái chiếu cố tốt ngươi kiều thẩm đã lớn tuổi rồi không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ chịu tiểu thúc là ta đưa tiễn ta hy vọng kiều thẩm có thể sống lâu mấy năm không trương h ể để ư nhà, nhà tốt tốt ơ người, người người sợ nói mặc kệ ta nói cái gì ngươi chắc chắn không tin cho nên không nói ngược lại ngươi dưỡng thương à tiểu thẩm ta mang đi nàng nếu là nguyện ý tới thăm ngươi thì nhìn xem xét nhưng mà ngươi không thể vào nhà ta ca úc ta sẽ báo cảnh sát ta thao giả trang cái gì a tiểu kim bằng còn nghĩ mắng nữa trương sợ đã đi ra phòng bệnh tiểu thẩm đuổi theo ra tới nói cái này không hảo trương sợ nói không có gì không tốt tiểu thúc để cho ta chiếu cố n g ư ơ i ta cũng hy vọng ngươi có thể trừng ư t h tiểu thẩm nói đây là hai việc khác nhau trương sợ nói ta mặc kệ nhiều như vậy liền biết phải chiếu cố tốt n g ư ơ i ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng ta tại mặt phía bắc có một cô nhi viện có rất nhiều tàn tật hải tử ngươi có thể đi xem bọn hắn tại con bà nó mẹo chó trung tâm ngay tại cô nhi viện bên cạnh ngươi cũng có thể tìm nàng nói chuyện h i ế m sống sót có rất nhiều sự tình có thể làm không thể toàn bộ lãng phí ở tử tôn bất tài trên thân ngưng phía dưới còn nói húng chi ngươi còn có một cái nhi tử còn có hai em trai đâu tiêu thẩm nói không ra lời suy xét phút chốc nói vậy bọn ta hộ công tới không cần phiền thoái như vậy hỏi y tá là được chưng ơ sợ đi đến y tá đứng tiêu thẩm vội vàng đ ổ i kịp nói không cần nói ta có thể tự mình tìm chưng ơ sợ nghĩ nghĩ lấy ra chuẩn bị tiền hộ công tiền ngươi sắp xếp xong xuôi liền về nhà hôm nay nhất định phải trở về đón xe đừng ngồi xe buýt tiêu thẩm không muốn chưng sợ cứng rắn lưu lại tiền ít nhất tìm hai hộ công buổi tối gặp nói xong rời đi công ty gọi điện thoại tới nói đài truyền hình thu chúc tết lời nói hỏi t r ư ơ n g sợ đi sao t r ư ơ n g sợ nói hắn không đi còn nói người khác tận lực ăn bài công ty nhân viên nói tiếng đã biết tiếp nhận cú điện thoại này t r ư ơ n g sợ lập tức thông chi long tiểu nhạc chuẩn bị tiền thưởng phải qua năm long tiểu nhạc nói ta là thật không có ăn tết cảm giác t r ư ơ n g sợ nói một dạng mấy ngày gần đây nhất còn phát sinh chuyện vương k h ô n làm cho cái k i a trực tiếp công ty bán định giá hai ước bán cho một cái khác đại trực chuyển b á công ty chuyện này đang phát sóng trực tiếp trên website rất a n h động đáng tiếc trừ cái đó ra người khác toàn bộ không biết được liền truyền thùng cũng không làm đưa tin mập mạp những người kia ngược lại là biết còn rất nhiều nữ hay biết bọn hắn đều có chú ý nương pháo nương pháo là công ty lão đại là cả trực tiếp lưới đại chủ bá một t r ồ n g có thể nói như vậy hai ước giảm mặt ít nhất có năm nghìn vạn là mua nương pháo hợp đồng còn lại một ước năm bao quát tài sản cố định cái gì tiểu chủ truyền bá hợp đồng không đáng tiền trương sợ vừa mới trở về đoàn làm phim mập mạp bỏ chạy tới tuyên bố tin tức trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi người nữ kia đâu chính là ngươi muốn đánh kiện cáo cái kia mập mạp nói ta có thể hay không trò chuyện điểm có dinh dưỡng trương sợ đã nói a trò chuyện có dinh dưỡng suy nghĩ một chút hỏi t ô hữu lần đầu từ ba cũng ước. không đến hai、ước. mập m ạ c nói c ò n muốn cảm tạ ngươi năm ngoái cày tiền cuộc tranh tài hung manh ủng hộ nhường nương pháo trở thành một ca năm nay lại là đệ nhất chương sợ nói ngươi không nói đ ề u quên đi theo hỏi một câu lần này là tô hữu luân soạn mập m ạ c nói là còn nói chúng ta phân tích hẳn là sớm nghị bán công ty vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đem nương pháo lại đội lên vị trí thứ nhất tiếp đó hào trào giá chương sợ suy nghĩ một chút nương pháo nên một mực không phải sao mập mạp nói ta cũng phiền muộn công ty hai năm này chiêu số lớn xinh đẹp chủ bá không nói vùng khác riêng là trong công ty quét thẻ đi làm chủ bán thì có hơn sáu trăm cái t r ư ơ n g sợ tính toán một cái sáu trăm cho dù một người kiếm l ợ i năm năm sáu mập mạp vội vàng đánh gãy không có nhiều như vậy toàn bộ ép sẽ thu nhập tháng hơn vạn bất quá vượt qua ba trăm n g ư ờ i t r ư ơ n g sợ nói ít như vậy phần lớn người cầm một cái một hai n g à n khối mập mạp nói công ty thu những thứ này nữ mc cơ bản đều là ăn cố định tiền lương có rất nhiều chính là bồi thường tiền hàng t r ư ơ n g sợ nói xinh đẹp nữ hải cũng bồi thường tiền mập mạp cười một cái tô hữu luân cái công ty này chắc chắn không bồi thường tiền không đủ cũng không kiếm được quá nhiều t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện mập mạp nói không biết tô hữu luân công ty vì cái gì sẽ không bồi thường tiền đâu bởi vì hắn sẽ phát triển nghiệp vụ nghiệp vụ gì đâu nói dễ nghe một chút kim chủ hung mánh bỏ tiền nhất định phải tới thấy ngươi một mặt tiếp đó uống chút rượu cái gì công ty thông báo tuyển dụng tới nữ mc rất nhiều đều bị tô hữu luân trước tiên hưởng dụng qua không phải đặc biệt để ý loại sự tình này chỉ cần có thể kiếm tiền là được cho nên cho dù trong lúc phát sóng không kiếm được quá nhiều tiền tự mình cũng sẽ có rất nhiều cơ hội thu h ư ở bao chín trăm ba mươi tám chín trăm ba mươi bảy có thế lại không muốn đi ra ngoài loại này sinh ý cho tới bây giờ là chỉ kiếm lời không bồi thường mà tô có luân muốn bán công ty chỉ có có thể là đã x ả ra chuyện bằng không lớn như vậy một đầu sắt lang làm sao có thể từ bỏ thai họa nữ nhân cơ hội mập mạp nói không biết còn nói không phải vậy hỏi một chút nương tháo t r ư ơ n g sợ nói không cần thiết mập mạp ừ một tiếng hỏi t r ư ơ n g sợ ta cũng làm một cái a t r ư ơ n g sợ nói đại ca d ư ớ i phim ảnh thâm niên thân phận lao sư còn chưa đủ còn muốn lên mạng lừa gạt tiểu cô nương mập mạp nói ngươi không hiểu đàn ông độc thân khổ cực trương sợ nói xéo đi nhanh lên đi theo hỏi một câu ngươi người nữ kia đến cùng có ý tứ gì có phải hay không không tới mập mạp nở nụ cười đi kinh thành a trương sợ có chút không biết cùng ngươi náo như vậy cường nói đi là đi không đ ó n g kịch mập mạp thở dài hai ngày này còn có người đi ngươi không có chú ý sao một câu nói phía sau thanh em là hất lên trương sợ suy nghĩ một chút nói không phải chứ mập mạp cười hắc hắc bên trên một tiếng khỏi cần phải nói kia đối n mực vẫn là rất kinh người cho nên có người dùng lên trương sợ quay đầu lại ta nói một chút được biệt chuyện ra ngoài mật m ạ t nói như thế nào truyền nói nào đó nào đó nào đó đại minh tinh ưa thích ngược lớn muội hai ngày này có một đại minh tinh kết thúc quay t r ụ nhiệm vụ trở về kinh thành trong nhà ngược lớn muội tại sở tiêu đ i ô chờ hai ngày nữa không muốn liền câu được chân chính là có nhu cầu thì có thị trường trương sợ suy nghĩ một chút nói hỏi ngươi rất vấn đề nghiêm túc không cho ngươi cười mật m ạ t hỏi vì cái gì cười trước tiên nói có trả lời hay không trương sợ còn nói mật m ạ t nói ngươi ngược lại là nói cái gì vấn đề a trương sợ dùng rất vẻ mặt nghiêm túc tăng hẳng một cái nói nhất định muốn nghiêm túc trả lời mật mặt nói nói nhảm nhiều quá t r ư ơ n g sợ nói vậy ta có thể hỏi nhanh chóng mà mập mạp có chút không kiên nhẫn t r ư ơ n g sợ lại tằng háng một cái ngươi vào ngực lớn muội các ngươi ai lớn mập mạp sửng sốt một chút đi theo mắng đi ngươi lại ra t r ư ơ n g sợ nói ngươi xem nói không cho phép buồn b ự c ngươi nói phải không hứa cười mập mạp hô ngươi xong càng ngày càng tệ t r ư ơ n g sợ nói ngươi tư tưởng quá bẩn thiệu ta liền là t r ư n g cầu ý kiến một cái hình thể lên vấn đề là nhân phải có so sánh ai lớn ai nhỏ thế nào nhìn ngươi cái phản ứng này mập mạp tiếng măng xéo đi xoay người muốn đi chương sợ gọi lại hỏi còn có một cái vấn đề có thể hỏi sao không thể mập mạp nhanh chân rời đi chương sợ cười h ắ t h ắ t bên trên một tiếng hâu người bắt đầu quay phim hôm sau thời tiết trở nên ấm áp chương sợ đơn giản sướng đến phát rồi rồi lập tức tổ chức người xuất phát đi ngoại cảnh mà cái này ngoại cảnh mà không phải loại kia có rất nhiều ống kính chỗ tỉ như ngươi đi ngang qua một đầu đường hoặc là tại nào đó tòa cao ốc trước mặt gặp mặt phần lớn là xuất hiện lần một lần hai ống kính trắng cảnh còn nhất định phải có cái chủng này hoàn cảnh giới thiệu chính là khổ cực trong mùa đông các diễn viên dòng dã d à v à một ngày bốn giờ ba mươi phút chiều kết thúc công việc không phải là không muốn tiếp tục chụp một cái là trời tối một cái là buổi tối lạnh có lẽ là thời cơ đến vận chuyển hôm sau lại là thời tiết tốt đem trương sợ cao hứng tiếp tục xuất ngoại cảnh các diễn viên cũng cho lực cứ việc mặc váy ngắn áo mỏng cái gì nhưng là biểu hiện không tầm thường cơ bản đều là một hai lần liền qua tiết kiệm xuống phần lớn thời gian tiếp đó phải qua năm trương sợ cho đoàn làm phim nghỉ định kỳ chủ yếu là diễn viên nghỉ định kỳ biên tập phòng chẳng những không có ngày nghỉ còn muốn tăng ca công ty nhân viên cũng muốn vội vàng công ty nghệ nhân càng phải vội vàng bởi vì siêu cấp vũ giả đại hỏa mấy nhà truyền hình phát tới mời t cũng may phim truyền hình đại hỏa những thứ này nhảy múa diễn viên đều có danh khí đài truyền hình chính là đồng ý đi qua phỏng vấn cùng thương lượng xác định tham gia ba cái đài truyền hình tiết mục cuối năm diễn xuất tiết mục chắc chắn có bất đồng riêng diễn viên đội hình cũng không một dạng cũng là bởi vì lần này mời nhường vốn nên công diễn vũ đoàn vốn nên chính thức tuyên cáo thành lập vũ đoàn lại một lần trì hoãn công diễn thời gian thanh danh thật sự rất trọng yếu tại còn có đài truyền hình mời còn có người xem chịu xem biểu diễn thời điểm tận lực nhiều soát quét một cái khuôn mặt tranh thủ toàn bộ tẩy thành đại minh tinh vũ đoàn mới có thể nắm giữ đại lượng người xem đáng tiếc là chẳng những lưu tiểu mỹ không có tham gia diễn xuất diệp thanh thanh cùng v i ê n tư nguyên cũng đều không có tham gia tiết mục cuối năm diễn xuất ngược lại là thường h ồ n g hoa vương phi tại nguyệt nhi những cái kia diễn viên nhận được cơ hội toàn tâm đầu nhập tập luyện dưới loại tình huống này vũ đoàn công diễn thời gian là nghị không chỉ hoãn đều không được đây là chuyện không có cách nào khác nhất định phải làm cực kỳ có ích lựa chọn c h ư ơ sợ thành lập vũ đoàn cũng là nghị giúp những thứ này nhảy múa diễn viên thành danh có cơ hội lên t v bên trên tiết mục cuối năm đương nhiên cố g cho nên có thể ngày nghỉ nghệ nhân cũng không nhiều phải bận rộn lấy giúp ép xe quay video giúp đài truyền hình ghi chép các tường lời nói giúp tổ chương trình đứng đài sáu ngược lại đều rất bận bận rộn nhất chính là ba cái cơ bụng nam chẳng những là cơ bụng nam vẫn sẽ khiêu vũ cơ bụng nam chẳng những biết khiêu vũ hơn nữa đều rất x o á i cơ bụng đặc biệt khó luyện muốn kiên trì luyện còn muốn kiên trì lấy k h ô n g chế miệng trên cánh tay cơ bắp trên đùi cơ bắp còn có cơ ngực chỉ cần chịu luyện dù là tùy tiện ăn bọn chúng cũng sẽ từ từ tích lũy biến lớn biến lớn cơ bụng không thành luyện nhiều hơn nữa cũng là giấu ở dưới thịt mặt không đem thịt mỡ tiêu hao sạch sẽ cơ bụng cũng sẽ không hiện ra hình dạng cái này ca ba cái rất mạnh đặc biệt c h â u không chế lại miệng hung tàn đứng lên khá là quốc tế đại người mẫu cảm giác tích dầu không dính chỉ ăn một chút đồ vật bất quá học vũ điệu hơn phân nửa dạng này vũ đoàn tất cả mọi người liền không có không không chế miệng nhất là lưu tiểu mỹ đã lớn tuổi rồi thế nhưng là không dám làm càn cũng may trả giá luôn có hồi báo ca ba cái đã bị nhiều bộ phim bộ mời tham gia diễn xuất ba người bọn họ diễn xuất hợp đồng là toàn bộ công ty nhiều nhất chớ đừng nói chi là tham gia t ố n nghệ tiết mục sáu đúng bọn hắn đã h ồ n đến nước ngoài tại á s b i đều có f a n hâm mộ đây chính là soát mặt chỗ tốt dù là không có tác phẩm chỉ cần đủ xoáy là được rồi dù sao thì là loạn vội vàng tại loại này bận rộn bên trong chẳng những là cơ bụng nam nhận được rất nhiều cơ hội chứ tiểu trắng cũng là dần dần tụ tập t i n h cách tiếp vào rất nhiều thử sức mời bởi vì tuổi vấn đề nàng diễn không được nhân vật chính hơn phân nửa là trong chuyện xưa thấp tuổi trẻ nhân vật chính lẽ ra cũng là không tệ rất nhiều minh tinh chính là như vậy từng bước một đi ra thế nhưng là bạch bất hắc không làm tại thoái thác toàn bộ phiến hẹn sau đó quả thực là đem nàng tiến lên đài địa phương tiết mục cuối năm Bách、bất ạ c h b hát chịu xài tiền liên lụy rất nhiều người tỉnh trương t i ể u trắng một người liền tham gia bốn đài tiết mục cuối năm thu trước kia là không có tư cách bây giờ có cùng t r ư ơ n g sợ cùng một chỗ vỗ nhiều như vậy bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm tất cả đều là nhân vật chính tất cả đều là lấy được không tầm thường thành tích cuối cùng có thể cùng đại minh tinh dựng vai diễn bốn cái tiết mục có hai tiểu phẩm là cùng hài kịch hai to mặt lớn cùng diễn xuất có hai ca hát tiết mục một cái là liên s ư ớ n g một cái là hát đối tại cùng một năm t ế t xuân trương tiểu trắng đồng thời xuất hiện ở bốn đài tiết mục cuối năm bên trong đây căn bản cũng không phải là thực lực không thực lực vấn đề là s o u lưng nhất định có ngưu nhân nếu là làm như vậy đều tụ không ra t i n h cách chỉ có thể nói trương tiểu trắng có một chút như vậy không thích hợp cùng với nàng so sánh tại thơ văn phải khiêm tốn rất nhiều không có tham gia tống nghệ tiết mục không có tham gia tiết mục cuối năm liền quảng cáo cũng không tiếp tựa như trừ bỏ diễn kịch cũng lại không nhìn thấy người này trên thực tế thật đúng là liền trương sợ đều cũng có đoạn thời gian chưa thấy q u a nàng thậm chí là quá lâu không gặp đã quên đương nhiên cũng là trương sợ quá bận rộn trong đầu từ đầu đến cuối có việc nhớ không nổi cái khác cũng là bình thường còn nhớ rõ biên tập gửi tới tin tức sao nhà kia vốn là bàn luận tốt hợp đồng công ty tại ký kết phía trước đổi ý về sau một mực nói giá tiền một mực nói tới năm trước biên tập cho trương sợ phát tới tin tức không có đ à m l u ậ n thành trương sợ vẫn là cách một ngày nhìn thấy tin tức hồi phục nói cảm tạ tiếp đó liền suy xét nhà kia muốn mua chính mình bản quyền công ty suy xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không cần hắn suy xét lại qua một ngày tiểu c u ộ gọi điện thoại tới nói có một công ty điện ảnh và truyền hình muốn cải biên tác phẩm của ngươi muốn nói với ngươi trương sợ nói ta không có tác phẩm cải biên tiểu cổ nói nhân gia rất có thành ý bây giờ đang ở công ty trương sợ thở dài nói ta ở nhà tiểu cổ liền cười ta lại không biết ngươi ở nhà trương sợ nhà tại nhà ta cao úc một n h ấ t n h ấ t ảnh xem công ty cũng tại nhà ta cao úc trương sợ nói ta bây giờ đi lên tắt điện thoại lên lầu công ty phòng khách ngồi hai người nam thanh niên gặp một lần trương sợ sẽ đứng dậy vân an chủ động tới nắm tay trương sợ nói quá k h á c h khí thỉnh hai người ngồi xuống hắn ngồi đi phía trước hỏi có chuyện gì lẽ ra không cần để ý tới loại này tìm tới cựa nhân sĩ có thể gần sang năm mới nhân ra lại là nhiệt huyết tới cửa cỡ nào không tiện tự tuyệt chính đối diện là một cái đeo mắt kiếng người gầy vẩn n h ư ỡ n g một chút mới hỏi lời nói xin hỏi người bút danh có phải hay không dùng n ư ờ i t r ư ơ n g sợ sửng sốt một chút làm sao người biết đây là một cái không phải bí mật bí mật rất nhiều người biết rất nhiều người không biết tỷ như bút chỉ những người kêu biết t r ư ơ n g sợ là ai tỷ như website biên tập biết t r ư ơ n g sợ là ai nhưng là cho tới nay không đối ngoại công bố qua nghe được cái này tra hỏi nhớ tới tiểu cổ nói lời chương sợ suy nghĩ một chút vấn đạo là các người muốn mua ta bản quyền đúng vậy g ã đeo kính nói chúng ta nghĩ mua sắm ngươi toàn bộ tác phẩm truyền hình điện ảnh bản quyền t r ư ơ n g sợ cười một cái bản quyền không ở trong tay của ta g ã đeo kính nói chúng ta cùng w e b s i t e nói qua cuối cùng không có đảm lòng cho nên mạo m g ồ i đến nhà xin h ã y tha thứ t r ư ơ n g sợ nói là ta phải cảm ơn các ngươi coi trọng do ta viết cố sự bất quá không có cách nào bản quyền thật không trong tay ta chúng ta biết g ã đeo kính nói ta muốn hỏi cái vấn đề ngươi nói t r ư ơ n g sợ nhìn hướng hắn ư ớ n g h nếu nói chúng ta mua bản quyền có thể hay không nói là chương sợ tác phẩm g a đeo kính vẫn đạo chương sợ hiếu kỷ nói ta nói cái gì rất trọng yếu sao đương nhiên không trọng yếu ngược lại người này là n g ư ơ i một người khác cũng là n g ư ơ i đều là n g ư ơ i viết đồ vật đến lúc đó tùy tiện quan danh chính là chẳng lẽ còn có thể thư kiện gã đ e o kính cười một cái còn không có tự giới thiệu ta là đại đường truyền hình điện ảnh đường đổi mới hoàn toàn chương sợ nói ta gọi chương sợ nhìn về phía một người thanh niên khác nói vậy ngươi liền họ lớn đúng không một người thanh niên khác cười một cái ta họ lục ta gọi lục nhạc hồ tên rất hay chương sợ đối với đường đổi mới hoàn toàn nói ngươi nên gọi đường châu đỏ đường đổi mới hoàn toàn cười một cái chương ũ n g k ô n n g biết h t h sợ sửng sốt nhủ này chuyện h loại một p h ư ơ n chút bao nhiêu đường đổi mới hoàn toàn nói website để chúng ta báo giá chúng ta đóng gói báo giá ba trăm linh vạn website không đồng ý chương sợ cười nói ta vẫn rất đáng tiền sao đương đổi mới hoàn toàn có chút bất ngờ liếc hắn một cái theo ta được biết các ngươi ép sai một cái thành tích không bằng ngươi viết lách một bản vừa qua khỏi trăm vạn chữ sách bán đi ba trăm vạn bản quyền mà ngươi làm mấy quyển sách t r ư ơ n g sợ vừa xưng sờ lại ngươi nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu đương đổi mới hoàn toàn cười nói không nói trước cái này chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng ép sai nói một chút tận lực thấp điểm giá tiền có thể sao t r ư ơ n g sợ ha ha cười một tiếng một bộ này quá trình quá quen thuộc bút chỉ nói qua nhiều lần bút chỉ sách rõ ràng so với mình viết đáng tiền tên kia thật muốn cải biên đứng lên một bộ viết lên một bốn năm trăm vạn cũng là có thể chân chính là không thể tương đối a chương sợ nói ngượng ngùng ta chính xác không thể giúp ngươi nói cho cùng vẫn là chưa đi đến vào cuối cùng quá trình giá tiền liền không có đàm long lại nói đến cùng vẫn là không có nhìn chúng tự viết đồ vật không phải vậy đã sớm lấy tiền đập người đ ư ơ n g đổi mới hoàn toàn nói chẳng lẽ ngươi không hy vọng tác phẩm của mình cải biên thành phim truyền hình chương sợ nói đằng sau ta thì có một công ty điện ảnh và truyền hình cũng không nói cải biên tác phẩm của mình thật sự là không chơi nổi đ ư ơ n g đổi mới hoàn toàn nói chúng ta tháo qua ngươi nhất định là có đủ loại cân nhắc có lo lắng chúng ta là thực tình muốn cải biên tác phẩm của ngươi ngươi không thể làm sự tình chúng ta thay ngươi đi làm như loại này sự tình đâu nghiệp vụ viên chắc chắn nói so đường đổi mới hoàn toàn nói còn dễ nghe hơn kỳ thực cuối cùng một chữ tiền lại nhải bên trong lại nhải toa nói tới nói lui đơn giản là muốn giá thấp mua sắm đường đổi mới hoàn toàn phí nửa ngày lời nói thậm chí dẫn người từ kinh thành bay tới tựa như là biểu thị ra thành ý kỳ thực vé máy bay tiền nhiều một t r ư ơ n g hai người tới tới lui lui cộng lại tính cả phí ăn ở cũng không đến năm nghìn khối bọn hắn mong muốn nhưng là bảy chữ số trả giá mà lại là mấy cái trăm vạn lùi lại mấy tập niên có thể có người cảm thấy đây là thật n g h ị thầm làm sự tình tốt đồng chí có thể cải cách khai phóng nhiều năm như vậy không nói những cái khác đầu tiên các ngươi đại đường chính là xí nghiệp tư nhân nói tới nói lui đơn giản cũng chính là một cái chữ tiền nhiều lợi mấy chữ chính là lợi ích liên quan nhìn xem đường đổi mới hoàn toàn nghiêm túc biểu lộ chưng ơ sợ cười một cái cảm ơn các ngươi coi trọng ta không làm chủ được đường đổi mới hoàn toàn chưa từ bỏ ý định ngươi có thể c ù n g website nói một chút à, ngươi nổi danh như vậy lại viết nhiều như vậy quyển sách website cũng nghĩ kiếm tiền cũng nghĩ đánh danh tiếng có hay không hảo chưng sợ nói là ta ta không muốn đánh danh tiếng đứng lên nói cảm ơn các ngươi coi trọng chỉ riêng chuyện này tới nói ta chính xác bất lực số gì quay người đi ra ngoài chương lão sư đối với cái gọi là cải biên chính xác không thèm để ý ngươi nguyện ý hoa tiền nhiều liền tiêu xài nguyện ý cải biên liền đổi đi chương sợ cung ép sẽ có hợp đồng tại nhất định kỳ hạn bên trong chỉ cần hắn còn thông qua ép s e cái bình đài này kiếm tiền chính là tại hiệp ước hợp đồng kỳ hạn bên trong hợp đồng đương nhiên là có thời gian kỳ hạn 5 năm năm mười năm một ngày nào đó đến kỳ nếu như đến ngày đó vẫn chưa có người nào cam lòng mua sắm hắn b ả n quyền vậy thì có thể miễn phí cầm về cải biên đương nhiên đầu tiên phải có cải biên giá trị nhưng bất kể nói thế nào chưng ơ sợ là thật sự không thèm để ý mấy cái kia chuyện xưa cải biên có một câu nói như vậy bất kể là đối với mảng gạ hay là đối với tại văn học mạng vô cùng vô cùng thông dụng đổi thứ đồ đổ gì a đối đầu bất luận cái gì một thiên hỏa hoạn văn học mạng khi bọn hắn biến thành phim ảnh t v kịch câu nói này xuất hiện sát xuất tương đương cao hay là giống ngôn luận tương đối cao cho nên chưa hẳn cải biên chính là chuyện tốt độc giả đối với cải biên phim truyền hình sau văn học mạng cao nhất đánh giá là cơ hồ cùng nguyên tắc một dạng rất nhiều có sự thay đổi sẽ chết quân không thấy có bao nhiêu tác giả tại phim truyền hình sau khi đi ra lập tức lên tiếng minh cải biên không liên quan gì đến ta cho nên trương lão sư thật sự đối với cái gọi là cải biên không có hứng thú hắn đi đặc biệt tiêu sái đường đổi mới hoàn toàn mắt nhìn lục nhạc hổ ta đây là thất bại phải không lục nhạc hổ suy nghĩ một chút nói có thể hay không là lấy lui v ì tiến đường đổi mới hoàn toàn nói có khả năng còn nói theo s a o sao lục nhạc hổ so với hắn r ấ t k h o á c nhiều cất bước đuổi theo trương tiên sinh ngày buổi tối có khoảng không sao trương sợ cười ha ha bên trên một tiếng không rảnh quay người xem hai người gặp lại thật không phải là không giúp các ngươi là các ngươi yêu cầu sự tỉnh ta hoàn toàn không làm được gì cho nên gặp lại nói xong cũng nhanh chân rời đi một công ty cho dù là công năng lại đơn độc công ty liên quan sự tỉnh cũng sẽ nhiều cái không xong không nói công kiểm pháp ta nói quốc thuế đất lại có vệ sinh phòng cháy sáu nói như vậy bất kỳ một cái nào xí nghiệp tư doanh liền không có không nội vàng cuối năm phía dưới công thương muốn kiểm tra thuế vụ muốn nạp thuế nói lên nạp thuế lại là một cái khác truyền kỳ cố sự cái gì là nạp thuế có phải hay không năm nay thuế giao xong không trốn thuế chính là thắng làm sao có thể đầu tiên một điểm tám thành xí nghiệp cũng sẽ không nghiêm ngặt nạp thuế đây không phải chính sách thiếu sót là thuế quá cao không trên thực u ế l tế mỗi một cấp thuế vụ bộ môn đều có chỉ tiêu tại chỉ tiêu áp thế giới thuế vụ bộ môn vì hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhớ một chút biện pháp thì như sớm nộp thuế nghiêm ngặt nói không phải nộp thuế nhưng bất kể nói thế nào xem như bị quản chế đơn vị vì sang năm có thể thuận buồm xuôi gió mặt chống lại cấp chủ quản bộ môn một chút ngoài định mức yêu cầu sáu thậm chí không thể nói là yêu cầu dù sao thì có chuyện như vậy dùng giới văn nghệ mà nói là quy tắc ngầm ở đơn vị cùng thuế vụ bộ môn ở giữa cái này cũng là quy tắc ngầm một trong bị quản đan vị môn sớm sáu đăng ký tốt a là đăng ký phải hoàn thành sang năm nộp thuế nhiệm vụ như vậy chứ đại gia mới có thể chào n g ư ờ i ta tốt mọi người hảo đây là một phương diện một cái nữa cục thuế vụ vĩnh viễn có không có song công tác một chút thời gian nào đó nếu như bị quản đan vị đủ thông minh liền sẽ phái công tác tương quan nhân viên t h như kế toán trợ giúp cục thuế vụ làm một chút không quan trọng công tác nếu cục thuế vụ muốn dọn nhà hay là nào đó mấy cái bộ môn đổi văn phòng bị quản đan vị nhất định phải dũng cảm sông lên ra lao lực dù sao thì là như thế này bị quản đan vị muốn mưa thuận gió hòa khẳng định muốn nghiêm túc phục dịch hảo chủ quản bộ môn một nhất nhất ảnh xem công ty không có làm như vậy nguyên nhân không có ai hiểu nhìn bốn chữ này cỡ nào rực rỡ bắt mắt thế nhưng là hết lần này tới lần khác như thế thật là không có ai hiểu khu cục thuế vụ có nhiệm vụ đối với bọn hắn tới nói không cần thiết đặc biệt ngay thẳng nói ra nội dung một trận điện thoại đi qua tùy tiện tìm cớ nói mấy câu xem như bị quản đ ă n vị các ngươi là nếu ứng nghiệm nên có rõ ràng nhận thức nhất là nhất là công ty thành lập ba năm hai năm trước một mực bỏ mặc các ngươi các ngươi phải biết đây là chúng ta chiếu cố các ngươi có thể mắt thấy năm thứ ba tiếp theo là năm thứ tư các ngươi còn muốn dạng này một nhất nhất ảnh xem công ty là nộp thuế nhà giàu nhà giàu càng phải q u ả n chế nguyên một cái nhất nhất ảnh xem liền không có một người có cái chủng này khái niệm đối với cục thuế vụ điện thoại của cũng không phản ứng gì thế là tại cuối năm phía dưới cục thuế vụ một trận điện thoại muốn tới kiểm toán không có xí nghiệp không sợ kiểm toán không cần nói công ty nhỏ cho dù là lớn không thể lớn hơn nữa đưa ra thị trường công ty cũng sợ kiểm toán rất nhiều hơn thành phố công ty căn bản là có hai quyển s ổ sách thậm chí ba quyển s ổ sách dựa theo tình huống bình thường cục thuế vụ muốn tới kiểm toán nội bộ công ty khẳng định muốn khẩn trương khẳng định muốn trước tiên kiểm tra một lần khoản một nhất nhất ảnh xem không có lần nữa kiểm tra khoản nhưng cũng là có chút thấp t h n g sau khi nhận được thông báo long tiểu nhạc phản ứng đầu tiên là tìm người khơi thông quan hệ hắn là chân chân chính chính không hy vọng kiểm toán thế giới này liền sẽ không có hoàn mỹ khoản cha được chính là sai lầm liền nhất định muốn xử phạt Long Tiểu Nhạc là Nhạc Tiểu sáu ơ thuế vụ là một mặt còn rất nhiều đơn vị khác thì như phòng cháy phòng cháy là một cái rất không có cách nào nói tình huống tất cả công ty cũng phải có phòng cháy cho phép mới cho phép hứa kinh doanh như vậy có quan hệ với phòng cháy tiêu chuẩn có bao nhiêu người có thể nói rõ tình huống bình thường người đi phòng cháy bộ môn xử lý thủ tục không thể nói một mực không cho phép dù sao cũng là bảy khó khăn tám khó khăn vì sao lại khó khăn bởi vì có người muốn kiếm tiền đúng phương pháp là ngươi tìm người nghe nóng phòng cháy khối này về hai quản sau đó thì sao nhất định sẽ có đại diện công ty ngươi cần chính là đem tiền cho đại diện công ty hoặc là người nào đó dùng tiền là nhất định hoa tốn thêm thiếu quyết định bởi ngươi lớn đến mức nào mặt mũi tiếp đó từ bọn hắn đứng ra ngươi liền sẽ cầm tới phòng cháy cho phép một nhất nhất ảnh xem công ty trước kia tại c ử u long biệt thự nói là lừa dối qua ải cũng tốt đầu cơ trục lợi cũng tốt không cần nói phòng cháy đại bộ phận thủ tục đều không xử lý bây giờ là đuổi được nhà ta cao ốc làm việc tốt ta ngươi là công ty l ã bản ngươi nói nên làm cái gì cuối năm phía dưới chuyện nên làm tại sao có thể tiếp tục mang xuống đâu nhiều lời câu nói bây giờ không khí so trước đó tốt hơn rất nhiều rất nhiều lùi lại cái một ít năm cuối năm phía dưới ngươi không đi dân lễ một ít chủ quản bộ môn sẽ chủ động tới cửa bây giờ thật là tốt hơn rất nhiều không cần nói dân lễ liền đơn vị nội bộ phúc lợi cũng không dám tùy ý phân phát t ỷ như bánh trung thu tiết thật lớn một cái cục thuế vụ quả thực là không dám phát bánh trung thu tại loại này chính sách phía dưới một nhất nhất ảnh xem công ty xem như bắt kịp một cái tốt niên đại có thể niên đại cho dù tốt việc lúc nào cũng muốn làm thế là long tiểu nhạc liền một mực không quá hai ngày long tiểu nhạc đến tìm chương sợ kệ khổ ngươi là không có thấy mời ăn cơm không đi thỉnh ca kh hát không đi cho thẻ mua sắm không thu nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào t r ư n g sợ nói là ngươi cho không đủ tiền nhiều long tiểu nhạc nói nói nhảm ta nếu là tùy tiện gặp phải một người liền cho một trăm vạn là ta điên rồi cũng là ngươi điên rồi t r ư n g sợ nói ngươi là tranh cãi long tiểu nhạc nói kinh thành có việc ta muốn đi công tác t r ư n g sợ nói ra ngươi một cái đầu không cho phép trốn tránh nhất định là muốn trốn tránh gặp phải loại chuyện này x ấ u đó là một không có cách nào nói sự tỉnh sắp hàng càng lớn gặp phải sự tỉnh thì sẽ càng nhiều chín trăm bốn mươi chín trăm ba mươi chín ý nghĩ càng đặc sắc long tiểu nhạc muốn đi chương sợ không để hắn đi hai người trong phòng nói nhảm l ư a n g à y chương sợ nói ta muốn từ t r ư ớ c t h i ể u t h i ể u bốn chữ long tiểu nhạc ước chừng bốn phút không nói chuyện nhìn xem chương sợ một lần một lần cuối cùng thở dài nói ngươi thắng chương sợ nói ta là thật muốn từ t r ư ớ c long tiểu nhạc nói ta biết đi theo còn nói ngươi đoán ngươi đoán một chút ta vì cái gì chưa bao giờ để cho ngươi tiếp xúc những thứ lung ta lung tung này sự t ì n h chương sợ suy nghĩ một chút nói không biết long tiểu nhạc cười nói coi như ngươi là ngươi không biết đi theo nói nói cho ngươi sự kiện từ đó đến giờ chưa nói qua đi công thương bạn chấp chiếu thời điểm ngược lại là không tốn bao nhiêu tiền nhưng mà dùng ta mười một ngày thời gian không đợi trương sợ nói chuyện long tiểu nhạc cười khổ nói mười một ngày mười một ngày à nhân ra nói cho ta biết là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đã rất thuận lợi tốt h ta thuận lợi long tiểu nhạc nói t i ế p đi đi cục thuế vụ xử lý thủ tục ta một cái đường, đường đại ư ờ n g đ thiếu đi tìm công ty dọn nhà giúp người dọn nhà trương sợ trầm mặc phút c h ố c hỏi còn n ữ a không không còn long tiểu nhạc nói cái này đã rất đủ có hay không hảo còn muốn có còn muốn có cái gì trương sợ nói không biết long tiểu nhạc nói không nói những cái khác chẳng những ngươi nghĩ từ t r ư ớ c ta cũng nghĩ chính là không thể cho nên ngươi được theo ta làm một trận xuống t r ư ơ n g sợ cười một cái đầu góc ngươi có bệnh ta nói nghĩ từ t r ư ớ c có muốn từ t r ư ớ c sao long tiểu nhạc cười hắc hắc liền biết ngươi sẽ không như thế không trưởng nghĩa t r ư ơ n g sợ nói ta là biểu lộ cảm xúc năm hết tết để đến rồi ngươi xem ngươi long tiểu nhạc nói bình thường đi theo còn nói nói tin tức tốt ngươi siêu cấp vũ giả bán rồi t r ư ơ n g sợ hỏi có ý tứ gì long tiểu nhạc nói nước mỹ có công ty muốn mua bản quyền chưng sợ nói cái này nêu long tiểu nhạc nói long tiểu nhạc nói hàn h ă n g quốc đối với vào trong miệng quốc phim truyền hình có hạn chế tương đương nghiêm ngặt gần nhất một chút năm trên căn bản là linh nhập khẩu siêu cấp vũ giả có thể vào vào chính là không bán lấy tiền ta cũng nguyện ý t r ư n g sợ nói ngươi nói những thứ này ta không biết long tiểu nhạc nói ngươi thực sự là đầu heo ta nói nhiều như vậy chính là hy vọng ngươi đem hai viết xong viết xong hiểu không t r ư n g sợ cười một cái khó khăn có khó không ta đây mặc kệ công ty nhiều như vậy nghệ nhân ngươi nếu để cho bọn hắn hồng bất quá hai năm sáu có ý tốt sao long tiểu nhạc nói còn một chuyện đường đi hy vọng chúng ta quyết tiền ta là không muốn đi t r ư n g sợ nói ta cũng không đi long tiểu nhạc xem máy tính suy nghĩ một chút nói đúng đường đi còn phải cho ngươi tiền cho cô nhi viện ái tâm tiểu t r ư n g sợ nghe xong nặng mặc hảo nhất hội nhi tại sao ta cảm giác hôm qua vừa qua khỏi xong năm lập tức lại qua tết long tiểu nhạc nói một dạng ta cảm giác cái gì cũng không làm ăn ăn ngủ ngủ lại một năm nữa t r ư n g sợ nói đánh bi a đi long tiểu nhạc cười một cái ngươi là thật không biết chưa ta t r ư n g sợ nói đánh bi a ta t h ắ n g ngươi long tiểu nhạc nói không phải t h ắ n g ta là vận khí tốt tháng sáu lại nói một nửa dừng lại t r ư n g sợ hỏi thế nào long tiểu nhạc cười một cái đánh bi a lời trong lòng là mới mấy năm a đã từng tốt như vậy đồng bạn tốt như vậy đồng đội trở nên lâu không liên hệ nhà ta cao ốc cái gì cũng có l â u ba có một phòng thể dục bên trong có bia có bóng bàn b à n án đáng tiếc một mực không người đến chơi long tiểu nhạc cùng trương sợ hơi thu thập một chút tới đánh bia long tiểu nhạc là bia cao thủ dùng cánh tay trái liền có thể khi dễ trương sợ hai người đánh nửa giờ trương sợ một ván không có thắng càng về sau long tiểu nhạc vứt bỏ cây cơ mất mặt ta trương sợ nói đánh không lại đánh liền mất quá có gì có thể mất mặt long tiểu nhạc nói ta là nói ta mất mặt mất m ặ ta trương sợ cười ha ha cũng đừng nhớ lại quá khứ của ngươi làm sao có thể không nhớ lại hai người bọn họ đánh xong bia đi lên lầu tiệm cơm uống rượu mới ra thang máy trương sợ tiếp vào kim tứ hải điện thoại nghe nói đoạn đại quân chết phải không trương sợ có chút giật mình đoạn đại quân chết kim tứ hải nói ngươi có thể giúp ta t r a một chút sao trương sợ nói không có cách nào t r a nhưng mà có thể đi xem hắn kim tứ hải nói đi xem một chút chờ ngươi điện thoại nói xong cũng treo trương sợ cùng kim tứ hải có quan hệ gì nghiêm chỉnh mà nói không có ban đầu trong hạnh phúc đi ra ngoài ba cái n g u nhân kim tứ hải là một cái trong số đó về sau bị đoạn đại quân bàn đứng bị thúc ép rời đi tỉnh thành đoạn đại quân bán đứng hoàn toàn chính xác thật rất ngoan chẳng những là bước đi kim tứ hải về sau càng là đem kim tứ hải phòng ở đưa ra ngoài bất quá hắn cũng không thể tốt hơn mấy ngày về sau bị bắt một quan chính là mười mấy năm đến bây giờ còn là ở trong n g ụ c giam bị tù trương sợ nhà ta ca úc lúc ban đầu bắt đầu chính là kim tứ hải chỗ kia phòng úc có thể nói không có gian phòng kia cũng sẽ không có mặt sau thu mua lại càng không có nhà ta đại lâu xuất hiện nhận được cú điện thoại này trương sợ muốn lên một hồi cùng long tiểu nhạc lên lầu uống rượu một trận đại tiểu chi phía sau tan cuộc hôm sau trước kia kêu lên rồi đen lại mua lấy đống lớn đồ vật chương sợ muốn đi ngục giam chúc tết trong ngục giam thật nhiều nhận biết người tỷ như đoạn đại quân tỷ như lão hổ tỷ như phụ huynh học sinh một ngày này chính là chạy khắp nơi cũng may là cuối năm ngục giam thoáng nới lỏng một chút quy định tranh thủ nhường mỗi một cái phạm nhân đều có thể qua tốt năm cho nên một ngày này coi như thuận lợi đi trước thăm hỏi lão hổ thên kia thế mà mập t r ư ơ n g sợ có chút không thể tin được quách vừa những cái kia thủ hạ không có làm khó dễ ngươi lão hổ cười to khó xử cái rắm quách vừa đều đã chết ai còn thay hắn ra mặt đây coi như là một tin tức tốt cho lão hổ lưu lại tiền lại đi thăm hỏi người khác bài cao lão cha cũng mập bay cao là trương sợ học sinh cao trung không có đọc xong liền bay đi nước mỹ hắn là muốn làm nghề nghiệp vận động viên bóng rổ đáng tiếc cho tới bây giờ giống như liền đội giáo viên cũng không vào đi tại nước mỹ chơi bóng có phần đếm yêu cầu bay cao liền tiếng anh cũng đều không hiểu làm sao có thể kiểm tra ra thành tích tốt dù sao thì là chuyện tốt cỡ nào a nhường cao đồng học tại nước mỹ từ từ thôi cao lão cha không thể xuất ngoại bị sớm giam giữ về sau hình phạt nhìn thấy trương sợ tới chúc tết lão cao đồng chí thật cao hứng nói trong t ủ đều biết ngươi là minh tinh trương sợ cười nói không tính là gì hàn huyên n g i câu đồng dạng là lưu lại tiền sau đó mới đến hỏi quảng hàn giáo đoạn đại quân chính là nhốt ở chỗ này trương sợ đi khắp ba cái ngục giam cuối cùng mới đi đến ở đây cũng là cuối cùng mới hỏi thăm đoạn đại quân sự t ì n h nghe được cái tên này trực ban cảnh sát lập tức hầu nghi nhìn hắn ngươi và đoạn đại quân quan hệ thế nào trương sợ nói là hàng xóm nói đến cũng không phải cảnh sát cố ý khó xử trương sợ là trương sợ tới số lần không đủ nhiều bây giờ trực ban cảnh sát không biết trương sợ đến t h ă m q u a đoạn đại quân nghe được cái này đáp án cảnh sát suy nghĩ một chút lại hỏi hàng xóm chỉ nghe hai chữ này t r ư ơ n g sợ sẽ biết đoạn đại quân nhất định đã xảy ra chuyện bằng không không có khả năng tùy tiện hỏi cảnh sát liền biết suy xét phút chốc nói đoạn đại quân không có thân thích ta có thể tính là duy nhất vẫn còn ở bằng hưu cảnh sát nặng mặc hảo nhất hội nhi đoạn đại quân chết t r ư ơ n g sợ hỏi cái gì chết cảnh sát kia nói cụ thể không biết ngươi không nên hỏi ta t r ư ơ n g sợ nói vậy ta nên hỏi ai cảnh sát kia đáp lời ta không biết ta vừa tới không bao lâu tốt ta coi như ngươi vừa tới không bao lâu chưng sợ nhìn nhìn hắn lẫn nhau nhớ tới cái vấn đề ta có thể hỏi thăm đoạn đại quân bị tù mấy năm sao cảnh sát kia trầm mặc phút chốc ngươi có thể đi hỏi lãnh đạo trực a là thật sự không biết. t không sự ư ơ n nói tiếng tạng, nên Cảnh nói, ngoài, g sợ sát lại hỏi, ta nên tìm ai. Cảnh sát kia nói, ra ngoài, đi ta tìm t cảm phòng ra r ban đăng ký, đến Đi bọn Hán. ký, hỏi theo cảnh ò n nói, đoạn quân táng. Trương nhìn đại Đã hỏa mắt sợ c sát kia, ngược ó i i t ế n cảm cửa Trực cảnh thăm. tạng, từ trở gắt lại nơi này ngoài, phòng đăng ban đi hỏi ra ký sát lại là không quan trọng nghe nói là hỏi thăm đoạn đại quân nói thẳng tìm quản lý chỗ nhường trương sợ chờ gọi điện thoại tới liên hệ sau đó cùng trương sợ nói không có ai ngươi được buổi sáng ngày mai chín giờ tới trương sợ nói cảm t ạ đi ra ngoài về nhà đi về trên đường cho kim tứ hải gọi điện thoại nói đoạn đại quân chính sát chết kim tứ hải nặng mặc hảo nhất hội nhi h ỏ i nhìn thấy thi thể không có t r ư ơ n g sợ nói không có thấy cảnh sát nói h ỏ a táng nhưng ta cái gì cũng không thấy đến kim tứ hải lại là trầm mặc phúc chốc sau đó nói đoạn đại quân bị tù m ộ ư ơ i bốn năm nếu như không có ngoài ý mớn sang năm tựu ra tới t r ư ơ n g sợ a một tiếng kim tứ hải nói c ả m ơn ngươi ngày mai không cần đi t r ư ơ n g sợ hỏi cũng nên hạ tặng a kim tứ hải nói sự tình lần này là ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngươi không cần đi ta có đếm nói xong cúp điện thoại trương sợ để điện thoại di động xuống nhất thời im lặng bị tù mười nhiều năm sắp ra tù thời điểm chết nhất là g i a hỏa này vẫn là cái c ô n g người không có thân không có nguyên nhân không có bằng hưu có chết hay không có sống hay không không có người để ý không cần nghĩ trong đó nhất định có nội tình nhưng mà nhường trương sợ tò mò là kim tứ hải là thế nào nhận được tin đang nghi ngờ bên trong rốt cuộc lại tiếp vào thạch tam điện thoại vừa mới kết nối tên kia chính là lớn hô cứu mạng trương sợ trực tiếp sửng sốt u các ngươi thật đi trồng cây tên người gọi đến là biên cương nơi nào đó khu hảo thạch tam nói không có gan cũng không xê xích gì nhiều ngươi được bồi ta t r ư ơ n g sợ hỏi như thế nào thạch tam nói vốn là lao đầu t ử mỗi ngày nhìn c ố c u n g cỡ nào khả ái hữu ích tại thể s á t tinh thần khỏe mạnh hoạt động ngươi lại để cho ta làm việc thoáng một cái không trồng cây làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ nói đi về phía nam đi a ngươi có phải hay không h e o thạch tam nói ta nói chuyện dễ dùng sao t r ư ơ n g sợ cười nói này ngược lại là lại hỏi gọi điện thoại lúc truyền đạt cái gì tinh thần thạch tam nói sư phụ ta mỗi ngày hướng về trong thôn chạy ta có chút nút nhát thực sự không nghĩ ra được hắn muốn làm gì ngài chịu cái mệt mỏi nghĩ biện pháp đem chúng ta làm đi ra tùy tiện cớ gì đều được t r ư ơ n g sợ nói hướng về trong thôn chạy có ý tứ gì thạch tam nói ta nào biết được a vốn là cũng không muốn nói cho ngươi số điện thoại không có cách nào a liền sợ sư phụ ta bỗng nhiên một c h á n nhiệt huyết đâm vào ở đây sáu để cho ta làm sao bây giờ chín trăm bốn mươi mốt chín trăm bốn mươi nói chút trước kia cô sự t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi không có cùng lao ra từ đi làm sao có thể không đi bây giờ là lao đầu nhi đi đâu chúng ta đi cái nào nói đến đây thở dài ngươi là không biết a nguy hiểm a là thực sự nguy hiểm t r ư ơ n g sợ nói giống bản tin thời sự trong kia sao nguy hiểm thạch tam đáp lời so với kia nguy hiểm nhiều t r ư ơ n g sợ cười một cái lực bất tòng tâm ngươi được cẩn thận một chút thạch tam nói đừng nói nói nhảm nghĩ biện pháp đem chúng ta làm đi ra t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói ta đây khối tới mười một cái tàn tật hải tử nhường lao ra t ử tới hiến hải tâm thạch tam nói không đùa lao đầu t ử bất kể những chuyện kia hắn cho rằng thế giới này chuyện như vậy mỗi người có mỗi người phải đối mặt sự tình xứng đáng chính mình được t r ư ơ n g sợ cười cười vậy làm sao bây giờ thạch tam vội la lên là ta hỏi ngươi vấn đề t r ư ơ n g sợ hỏi hòn đá đâu thạch tam nói đó là ta nhìn chúng người theo ta sư phụ có quan hệ gì trương sợ nói ngươi thu đồ đệ nhường sư phụ giữ cửa ả i không nhiều bình thường sao thạch tam suy nghĩ một chút ta hỏi một chút đi ngươi lại nghĩ những biện pháp khác nói thật ta là thật không nguyện ý ở nơi này chỗ đ ợ i trương sợ nói lời này của ngươi phản động a phản cái g i á m động thạch tam nói lão ra tử nếu là chọn một cái chỗ ở phía dưới cái kia không quan trọng ở đâu ở không phải ở nhưng hắn căn bản vốn không ở chính là đi khắp nơi quỷ mới biết có thể gặp được đến người nào lưng phía dưới còn nói đừng có lại nơi này chính là đi phồn hoa nhất bắc thượng quảng ta cũng không dám khắp nơi đi luận a ngươi biết cái nào trong phòng dấu cái thần tiên đây đều là sư phó dạy ta hiện tại hắn tại làm loạn t r ư n g sợ nói quen thuộc liền tốt thạch tam suy nghĩ một chút nói ngươi vẫn là phải bồi ta thật tốt nhìn cố cung nên đến cỡ nào khoái hoạt t r ư n g sợ nói chờ thêm mấy ngày không có việc gì liền trở lại thôi rồi nói sau ta bây giờ muốn đi l ử a gạt lao đầu nhi gặp lại thạch tam cúp điện thoại t r ư n g sợ có chút vào đầu nếu thực sự là bởi vì chính mình sự tình nhường lao ra tử bị thương tổn cái tội danh này nhưng lớn lắm có thể lão nhân ra cũng là quật cường nhất tộc không có mấy cái chịu nghe người khác ý kiến nghĩ trưng sợ chắp tay trước ngực lao thiên cho chút mặt mũi a đừng rằng co hôm sau lâm thiện thảo tới chứa tràn đầy một xe thái đưa tới nhà ta cao úc lại muốn đưa đi lưu tiểu mị trong nhà khó được lâm thiện thảo mặc vào h â u phục dọn dẹp sạch sẽ xé, nói là nhất định muốn tỉnh h trương sợ ăn cơm trương sợ hỏi tiền đều rõ ràng lâm thiện thảo cười nói tiền không nóng n ả y quan trọng là ta muốn cảm tạ ngươi hắn là hẳn là cảm tạ trương sợ s u ấ t tiền giúp hắn nhận tàu về liền rau ăn bài nguồn tiêu thụ chỉ cần chịu s u ấ t lực liền nhất định kiếm tiền lâm thiện thảo cũng là tính là nhạy bén trong rừng giữa gà vịt ngoài định mức chăn heo hết thể đều là tuân theo bây giờ l tha r ă n g khổ cực một chút tha r ă n g sản lượng thấp một chút nhất định muốn an toàn không ô nhiễm hơn hai năm thời gian trương sợ ném tiền đã hồi vốn nếu không phải là còn rất nhiều hoa khắc phí thì như mời công nhân cái gì lâm thiện thảo nợ nần đã sớm rõ ràng trương sợ không có thúc giục qua nợ đối đầu lâm thiện thảo loại này an tâm làm việc căn bản không tất yếu thúc giục lâm thiện thảo vẫn luôn làm đặc biệt tốt trừ bỏ bản chức công tác bên ngoài thường xuyên đi cô nhi viện hỗ trợ thậm chí giúp làm cơm đương nhiên cũng có trả tiền trương sợ nói qua không cần trả lâm thiện thảo liền đem tiền đưa đi vân, vân nơi đó đăng ký ngươi có muốn hay không là của ngươi sự tình ta còn không phải là ta sự tình c h ư ơ n g sợ là thật không có muốn cho lâm thiện thảo trả tiền bởi vì hắn cảm thấy có thể để cho cô nhi viện ăn được yên tâm thái đây cũng không phải là xài bao nhiêu tiền vấn đề chẳng những là cô nhi viện không thêm d ầ u tiệm cơm chậm rãi có chút khác h nhân cũng là bởi vì món ăn ở đây là lục sắc thực phẩm đây đều là lâm thiện thảo công lao có thể lâm thiện thảo hết lần này tới lần khác cho rằng là thua thiệt c h ư ơ n g sợ nếu không thì nói người đều nguyện ý cùng có lương tâm người chỗ ngươi tốt với ta ta đối với ngươi cũng tốt đại gia mới có thể khoái hoạt cùng một chỗ làm cả một đời bằng hữu ích kỷ là nguyên tội người đều ích kỷ Thế nhưng là chỉ cần thoáng khống chế một chút t í c h k ỳ dục vọng tận lực hào phóng một chút có thể liền có thể giao cho rất nhiều hào bằng hữu lâm thiện thảo nhất định muốn t ỉ n h trương sợ uống rượu mặc kệ trương sợ nói cái gì hắn nói ta đi trước đưa đồ ăn không cho ngươi đi trở về tìm ngươi nói xong xuống lầu đi lưu tiểu mỹ trong nhà đưa đồ ăn người là cần so sánh có lâm thiện thảo dạng này người thì có mèo to người như vậy có mập mạp người như vậy thì có vương k h ô n người như vậy cũng là tại ngày này lâm thiện thảo rời đi hơn nửa giờ về sau vương k h ô n mở ra điện thoại hoàn sinh ta khi sao trương sợ lạnh cười nói cũng không dám giận ngươi vương k h ô n nói ta phải đi trước khi đi mời ngươi uống ngừng lại rượu được sao t r ư n g sợ nói không có thời gian vương k h ô n cười một cái ta là có lỗi với ngươi ta thừa nhận ta không có phủ nhận a t r ư n g sợ nói ta nếu là đem ngươi giết tiếp đó ta cũng thừa nhận ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao vương k h ô n nặng mặc hảo nhất hội nhi bất kể nói thế nào ta phải đi thậm chí không thể ở nhà ăn tết giống như mời ngươi uống cái rượu giống như trước được hay không t r ư n g sợ nói không được vương k h ô n nói ngươi có phải hay không nam nhân này cũng mấy năm cần phải nhỏ mọn như vậy sao chưng sợ cười một cái lựa gạt cùng hẹp hỏi là hai việc khác nhau vương khôn hô lớn hảo ta lừa ngươi h ầ ngươi ta cũng biết có lỗi với ngươi cho nên đi cách ngươi rất xa ngươi còn muốn thế nào trương sợ nói treo a không muốn cùng ngươi cãi nhau không có ý nghĩa vương khôn lại là trầm m ặ t thật lâu vậy được gặp lại kết thúc trò chuyện trương sợ nhìn điện thoại di động màn hình nhìn thời gian thật dài cho mập mạp gọi điện thoại buổi tối cùng lâm thiện thảo ăn cơm đem người đều hô a mập mạp dừng một chút vương k h ô n vừa gọi điện thoại chứng minh nhi bay về phía nam trương sợ nói vậy được các ngươi uống mập mạp nói c h ư cút trương sợ nói không có treo mập m ạ c nói kỳ thực không có gì lớn cùng uống điểm không ngừng tốt sao t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi là thật nhìn ta không đánh ngươi mập m ạ c nói không phải liền là đánh nhau sao ai sợ ai thế nhưng là có ý nghĩa sao không đợi t r ư ơ n g sợ nói chuyện mập m ạ c nói tiếp đi ta có thể nhận biết ngươi phải nói ta mấy ca có thể chỗ đến cùng một chỗ nếu là không có vương khôn ngươi cảm thấy có thể sao t r ư ơ n g sợ nói hai việc khác nhau không có gì mấy lần chuyện vương k h ô n chính xác bẫy ngươi một lần nhưng n à y s a o nhiều năm qua đi hắn vẫn muốn bù đắp mập mập nói hôm qua uống rượu rùa đen nói một câu nói trước đó trong hạnh phúc thành anh em kết bái là sáu mươi một cá nhân về sau châu chấu đại đội thiếu đi hơn hai mươi người những năm này chịu được tới bây giờ có thể thường gặp mặt cũng liền mười mấy còn chia mấy cái đội t r ư n g sợ hỏi các ngươi hơn sáu mươi người thành anh em kết bái mập mạp cười nói tiểu học mấy cái ban tập hợp lại cùng nhau mỗi ngày hồi náo liền bay thôi t r ư n g sợ ồ một tiếng mập mạp còn nói vương khôn người này sáu nói như thế nào đây là có chút kia cái gì hắn cũng đem chúng ta hô sáu tính toán t r ư n g sợ nói là tính toán treo a mập mạp hỏi buổi tối uống rượu không tới chưng sợ nói ta phải bồi lâm thiền thảo mập mạc cười một cái đó chính là một thần trương sợ nói ngươi cũng là thần mập mạc cười khổ một tiếng ta phát hiện là thực sự không có cách nào cùng ngươi nói chuyện hiếm treo kết thúc cho chuyện buổi tối đó mập mạc bọn hắn cùng vương không uống rượu lâm thiền thảo cùng trương sợ tại không cố lên uống rượu cũng là nói khi xưa cố sự trước kia ngươi là cái d i ả m gì ngươi bây giờ là d i ả m gì trương sợ chính xác muốn uống rượu coi là tế điện khi xưa thời gian t ừ n g ly uống mười phần thoải mái đang quát đang sảng khoái thời điểm tiếp vào mập mạc điện thoại đánh nhau báo ra địa điểm trương sợ nói lập tức đến Cùng Lâm trương sợ, sợ nói không rõ ràng túi đầu muốn lên một hồi lâu suy nghĩ muốn hay không lại gọi điện thoại câu hỏi thời điểm ô tô chạy đến chỗ trương sợ cùng lâm thiện thảo đi vào luyện ca phòng tại rất lớn một gian trong phòng chung ngồi mười mấy nam nam nữ nữ rất yên tĩnh không có tiếng nhạc cũng không có ai nói chuyện trông thấy trương sợ vào cửa vương k h ô n đứng lên nói nàng ở nơi này trương sợ theo ánh mắt nhìn đi qua một cái xuyên lễ phục dạ hội nữ h à i sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên ghế salon trương sợ cười một cái vừa định nói chuyện cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị đ ẩ y ra xông tới mười mấy tiểu thanh niên cầm đầu là một cái tráng hán đầu trọc hắn vừa vào cửa nữ h à i kia lập tức đứng lên quan g ca quan g ca đảo qua trong phòng đám người vứt ư xuống miệng nói mở lớn đèn có tùy tùng đi mở đèn quan ca đi đến trước hay trả mặt dừng lại cha hỏi gì tình huống vương k h ô n liết hắn một cái không có tình huống không có tình huống ngươi chụp lấy tiểu mội của chúng ta nhi là có ý gì quan ca hỏi vương khôn nói đây là ta trước đó đối tượng gặp tâm sự không được sao trước đó đối tượng quan ca mắt nhìn nữ hải kia nữ hải kia nói sớm chia tay ngươi cùng ta có quan hệ gì vương khôn cười nói ngươi cũng biết chia tay quan ca nói lớn tiếng chuyện của các ngươi đi bên ngoài nói ở đây không thể nháo sự mập mạp đứng lên nói chuyện chờ chúng ta nháo sự tới phiên n g ư ơ i được sao như ngươi vậy ảnh hưởng chúng ta cảm xúc chơi mất hứng chúng ta không trả tiền quan ca nhìn về phía mập mạp cười lạnh nói lưu cái tên nhi thôi mập mạm xì một tiếng kinh nghiệt chỉ ngươi dặn này l ư u danh quay đầu cùng trương sợ nói vương khôn ở nơi này tiểu phán ở nơi này ngươi ở đây ta cũng tại còn thiếu cách thức cùng nạn dân trương sợ cười cười cách thức nạn dân sẽ không trở về đứng phía dưới còn nói ít nhất thì sẽ không để cho ta biết vương khôn nói ta là bẫy ngươi một lần có lỗi với bây giờ tiểu phán ở nơi này ngươi nói đi muốn làm sao trừng trị nàng tiểu phán có chút hoảng vội vàng đi lên phía trước quang ca vương khôn cười nói quang ca cười đ ố i quang ca nói quang ca a ta là vương khôn trong hạnh phúc tiểu vương có ấn tượng sao quan g ca nói ta quả ngươi n là tiểu vương vẫn là lao vương làm ta sợ đâu mập mạc cười nói ngươi nha tự giới thiệu cũng sẽ không hẳn là nói như vậy đối mặt quan g ca mập mạc t h n g háng một cái chào ngươi ta là châu chấu đại đội mập mạc lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố chín trăm bốn mươi hai chín trăm bốn mươi mốt suy nghĩ bây giờ cảm xúc quan g ca rõ ràng là trên xã hội lất bảo n g h e xong châu chấu đại đội mấy chữ sắp mặt liền có chút không đúng đi theo lại suy nghĩ một chút hỏi tiểu phán cách t h ư ớ c là ai tiểu phán không có tiết lời mập mạc cười nói ngươi không tôn trọng tiền bối ngươi nên gọi cách thức ca còn có nạn dân ca đ ư ờ nhưng mà đại bộ phận đầu đường xó chợ đều xem thường trong hạnh phúc đầu đường xó chợ nhất là xem thường châu chấu đại đội người bình thường nào có lên cái tên như vậy tại trương sợ tới trong hạnh phúc trước đó châu chấu đại đội đều nhanh thất bại về sau châu chấu đại đội cũng thất bại cái đồ chơi này không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí có thể thiết huyết quân đoàn không phải như vậy bên trong châu nhất hai người là cách thức cùng nạn dân vương khôn cùng trương sợ mâu thuẫn liền cùng thiết huyết quân đoàn có liên quan nói đơn giản chính là vương khôn cùng trương sợ nhận biết về sau đại gia hỏa vẫn là thật tốt trung đ ụ g một đoạn thời gian về sau vương khôn chỗ cái đối tượng lại có một chút hôn tạp nguyên nhân bán đứng trương sợ một lần kia không chỉ là bán đứng trương sợ nhân tiện hố mập mạp những người kia bất quá thiết huyết quân đoàn mục tiêu là trương sợ chủ yếu chính là nhằm vào trương sợ nhường trương sợ ăn thiệt thói rất lớn trương sợ thành công chạy thoát chưa khỏi vết thương về sau một người đem thiết huyết quân đoàn chọn lấy dĩ nhiên không phải phương thế ngọc sông thiên địa hội loại kia là dùng biện pháp của hắn từng điểm từng điểm có thể từng cái đánh tan liền từng cái đánh tan không thể từng cái đánh tan liền cùng một chỗ dày vò ngược lại không cần đến một tháng thời gian thiết huyết quân đoàn không còn cách t h ư ớ c cùng nạn dân chạy trốn một lần kia trương sợ là thật điên r ồ i đủ loại thủ đoạn đều dùng còn kém giết người không phải vậy cách t h ư ớ c cùng nạn dân không có chạy trốn vương khôn cũng là lúc kia chạy một đi không trở lại từ đó về sau mập mạp đám người này mới tính an tâm xuống hoàn toàn p h ụ cái kêu đoạn cố sự nếu là nói rõ chi tiết có thể viết ra rất đẹp mắt xã hội đen kịch bản điển hình báo thủ cố sự chính là bởi vì cái kêu đoạn điên cùng thời gian trương sợ không có khả năng tha thứ v ư ơ n g khôn nói đến đơn giản ngươi chỉ là bán đứng ta một chút đem ta hố nhưng đối với trương sợ tới nói một người đối với một b à n người muốn thế nào liệu mạng mới có thể báo thủ xuất khí lúc này ở trong phòng chung nghe được mập Mạp nói thiết huyết quân đoàn quang ca có chút không chắc suy tính một chút tra hỏi các ngươi ai là thiết huyết quân đoàn mập mạc nói ngươi có phải hay không lốc thiết huyết quân đoàn đều bị chúng ta đánh tan ngươi hỏi chúng ta có phải hay không thiết huyết quân đoàn quan ca mắt nhìn tiểu phán ta mặc kệ các ngươi là ai nhưng mà không thể ở trong bãi nháo sự còn có không thể cảm phiền cùng ép buộc tiểu thư làm các nàng chuyện không muốn làm mật mặt nói ngươi có phải hay không điên rồi chúng ta một đầu ngón tay đều không chạm qua nàng như thế nào ép buộc quan ca suy nghĩ một chút nói vậy rằng này tiểu m ộ i nhi ta mang đi cho các ngươi đổi mấy cái được sao vương k h ô n nói tiểu phán ngồi xuống ta có chuyện hỏi ngươi tiểu phán do dự nhìn về phía quan ca không đợi quan ca nói chuyện chương sợ đoạt lời trước ta mặc kệ các ngươi ai là ai không có đánh nhau a không có đánh nhau ta đi nói xong muốn ra cửa vương k ô nói chờ sau đó ta muốn cho ngươi cái giao phó chưng sợ cười một cái chỉ hỏi ngươi một câu ngươi b a n đ ứ n g ta không phải tiểu phán lựa gạt ngươi à. không phải nàng giật dây à. tiểu phán vội vàng nói không phải mập mạp hướng nàng h ô ngậm miệng không hỏi ngươi vương k h ô n nặng mặc hảo nhất hội nhi cười khổ phía dưới nói không sai cùng tiểu phán không quan hệ chưng sợ nói nếu đều không quan hệ ngươi giữ lại nhân ra làm gì lại là vì đi gọi ta tới nói chuyện mắt nhìn mập mạp lại xem rùa đen mấy người kia quay đầu cùng lâm thiện thảo nói đi thôi nói xong đi ra ngoài mật mạc đuổi theo ra tới l ã o đại ta có thể hay không không như thế cưỡng t r ư n g sợ cười một cái k h o á t k h o á t tay nói gặp lại nhanh chân đi ra ngoài sẽ phải qua tết đây chính là cuối năm dưới đ ấ y chợ hứng tiết mục t r ư n g sợ hỏi lâm t h i ệ n thảo nướng thịt lâm t h i ệ n thảo nói ăn cái gì đều được không n ó i bụng đi theo còn nói ngươi và vương k h ô n rốt cuộc làm mâu thuẫn gì t r ư n g sợ cười một cái đó là một cái truyền thuyết cố sự lâm t h i ệ n thảo cười nói ta biết có một x i n h đẹp truyền thuyết sáu đã gì biết ca hát chưng sợ cười ha ha bên trên một tiếng chính mình bại đủ đi đi ra ca phòng lâm thiện thảo suy nghĩ một chút nói tính toán ta về nhà ăn tết gặp t r ư ơ n g sợ hỏi sao thế tới chúc tết t a tất yêu a lâm thiện thảo kéo ra xe taxi môn ăn tết đừng có chạy l u n g t u n g chờ thúc thúc cho người tiền mừng tuổi nói xong đóng cửa xe tài xế lái xe t r ư ơ n g sợ đứng một lát có tài xế hỏi hắn đi sao t r ư ơ n g sợ nói đi tiếp đó hướng nhà phương hướng chậm rãi đi không đầy một lát mập mạp gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu t r ư ơ n g sợ nói sao thế mời ta uống rượu mập mạp nói là còn nói chúng ta cũng tản người ở đâu chương sợ nói hướng về nhà đi mập mạp suy nghĩ một chút hỏi không thêm dầu còn mở sao t r ư ơ n g sợ nói có mở hay không cũng đ ừ n g đi đêm hôm khuya k h o á g i à y vào người mập mạp nói vậy ngươi tới thúc thúc mời ngươi ăn tôm t r ư ơ n g sợ nói không ăn mập mạp nói ngươi đến cùng muốn như thế nào a t r ư ơ n g sợ cười nói đài loan khang không n ồ n g mập mạp cũng cười ngươi nói này cũng phải qua năm cũng là đi qua nhiều năm cách t h ư ớ c cùng nạn dân có thể hay không trở về có trở về hay không tới không có quan hệ gì với ta t r ư ơ n g sợ nói mập mạp nói đừng thế chuyện cũ trước kia thành mây khói tiêu tan tại lẫn nhau trước mắt sáu a rất quen thuộc từ nhi t r ư ơ n g sợ nói ngươi xem à chúng ta từng ngày mù vội vàng luôn có đủ loại chuyện phiền thoái tìm tới cửa cho nên đừng có lại tìm phiền thoái cho mình nên quên liền đã quên a mập mặt nói ít nói lời vô ích tới uống rượu t r ư ơ n g sợ nói không đi cúp điện thoại buổi tối đó t r ư ơ n g lão sư tản bộ về nhà ở nhà dưới lầu gặp phải t i ể u thẩm lao thái thái mới từ bệnh viện trở về giống như hắn là đi về tới phát hiện được t r ư ơ n g sợ tiểu thẩm có chút khẩn trường trước tiên cười một cái mới nói vừa trở về chương sợ nói thím sáu hắn muốn khuyên tiểu thẩm thả lòng không muốn cảm giác giống như thiếu nợ ta cũng như thế thế nhưng là lời đến quẹt miệng biến thành nói đón xe trở về như thế nào không nghe tiêu thẩm cười nói không bao xa đón xe lãng phí tiền trương sợ cười nói có phải hay không không muốn đi thang máy tiêu thẩm bị hắn c h ọ c cười đi thang máy có thể vậy thì có thể chứ hai người đi thang máy lên lầu ở hành lang cách ra trương sợ trở về gian phòng của mình trong phòng có một con lại mập lại lớn gà trồng lớn miễn cưỡng nằm tại trương sợ trên đế trương sợ vào cửa tên kia càng là cũng không ngẩng đầu lên một chút lưu tiểu mỹ không ở nhà trương sợ vào nhà nhìn hai bên một chút cũng không rửa mặt đổ trên giường nhìn gà trồng lớn con này khi xưa thương khố tri vương cuối cùng xa suốt đầu tiên là ánh vàng rực rỡ thay thế địa vị của nó tiếp lấy tiểu trương hiện ra thành công tự h vị bây giờ cũng liền có thể khi dễ một chút t r ư ơ n g sợ sinh vật cũng là thông minh ít nhất biết nguy hiểm gì cái gì không nguy hiểm khi dễ t r ư ơ n g sợ không nguy hiểm t r ư ơ n g sợ sẽ không cùng ngươi chấp nhận nhưng nếu là khi dễ đến ánh vàng rực rỡ cùng t r ư ơ n g lượng trên đầu còn có mạnh tiểu giai sáu gà trống lớn không muốn đem chính mình biến thành món ăn đương nhiên muốn thành thật thành thật có quan hệ với thông minh cùng đần vấn đề này nên hỏi như vậy cậu cùng gà ai thông minh hơn một chút lẽ ra hẳn là cậu có thể cái kia ba con đần cầu liền không có gà trống lớn thông minh loạn hô la hoảng chịu đựng qua rất nhiều đánh vẫn là d ẻ mãi không sửa đáng thương gà trống lớn vì thích ứng xã hội này liền thi thần công tác đều vứt bỏ đi sáu đây chính là t u y ế t tiến hoa buổi tối đó chính là lớn gà trống cho trương sợ làm bạn chờ tới ngày thứ hai rời giường gà trống lớn thế mà không thấy trương sợ liên thanh t h ở dài đây vẫn là gà sao xuất quỷ nhập thần sò q u ỷ đều dọn người gà trống lớn đương nhiên sẽ không ly kỳ tiêu thất có thể để cho nó rời đi chỉ có trương lượng mấy cái kia tiểu tổ tông cho nên không bao lâu tiểu trương hiện ra vào cửa để điện thoại xuống trương lão sư càng ngày càng cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng tết năm ngoái phía trước còn cùng thạch tam suy xét vận chuyển hơn một trăm triệu người dân tiền sự t ì n h trước mắt trôi qua một năm nhiều những số tiền kia cũng không xài bao nhiêu giống như có tâm linh cảm ứng đồng d ạ n g thạch tam đánh tới điện thoại nhà chúng ta lao đầu không đi hắn nói hòn đá không hòn đá không có quan hệ gì với hắn trương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi nói cho hắn biết hòn đá họ trương thạch tam sửng sốt qua một hồi lâu nói ngươi chính xác lợi hại không đợi trương sợ đáp lời mặt kia đã cúp điện thoại trương sợ thành công tại hắn nghĩ kê sau hai mươi phút thạch tam lại gọi điện thoại tới nói lập tức mang láo ra từ tới ngươi được nói cho hòn đá hàng vạn hàng nghìn đường xuyên bang trương sợ nói yên tâm quả đấm của ta dùng rất tốt thạch tam m ắ g to ngươi nghĩ giết chết ta à đến làm cho lão gia tử hài lòng biết không ngươi đánh một thân thương tính toán của người nào trương sợ nói đã biết đại ca thạch tam nói chờ lấy a thúc thúc lấy trở về đánh xong cú điện thoại này trương sợ đi tìm lưu nhạc bất ngờ là lưu nhạc không ở nhà trương sợ gai gái đầu đến hỏi ngại nghiêm trông thấy lưu nhạc không có ngại nghiêm nói cùng hòn đá đi ra nói là đi cho hải tử vẽ tranh trương sợ lập tức cho vân, vân gọi điện thoại quả nhiên hòn đá cùng lưu nhạc ở cô nhi viện cũng chính xác giống bọn hắn nói như vậy đang cấp bọn nhỏ vẽ tranh chân d u n g trương sợ lập tức chạy tới tìm được hòn đá liền nói thương lượng sự kiện hòn đá rất cảnh giác ngươi không phải muốn đánh ta đi trương sợ khí đạo ta đánh ngươi còn cần thương lượng hòn đá gật đầu này ngược lại là trương sợ nói tiếc á i gì từ giờ trở đi ngươi họ t r ư ơ n g gọi trương hòn đá hòn đá nhữ mày nhìn hắn ngươi là muốn làm ta chăn nuôi trương sợ bươn mực đại ca khi ngươi cha nuôi có gì tốt không biết hòn đá nói lòng n g ư ơ i khó g i ai biết ngươi nghĩ cái gì trương sợ nói nghe cho kỹ sư phụ ngươi thạch tam từ giờ trở đi cũng không phải là sư phụ ngươi hòn đá nói hắn cho tới bây giờ không phải ta sư phụ trương sợ nói vậy thì đúng rồi đi theo nói thạch tam có một sư phụ gọi trương lao tam ngươi họ trương là cùng hắn có liên quan rõ chưa có một lao đầu không hào h ả o sinh hoạt mỗi ngày tại biên cương chỗ kia toàn bộ còn không phải du lịch là khắp nơi x ấ u không an định đi khắp nơi ta là văn bối vì dô hắn trở về hắn là độc thân không có hai tử ngươi là cô nhi coi là làm chuyện tốt nhường lao đầu có chút hy vọng đã hiểu sao lời nói ngay thẳng như vậy chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe hiểu có thể hòn đá chắc hỏi ta tại sao muốn chiều theo hắn t r ư ơ n g sợ nói hỏi một chút ta ngươi cảm thấy là ngươi cuộc sống trước kia hảo vẫn là đi tới ta chỗ này sinh hoạt hảo hòn đá nói ngươi ở đây hảo chương sợ nói hảo hai tử chưa bao giờ nói láo là đúng hòn đá hỏi ta tại sao muốn nói láo t r ư ơ n g sợ cười bên trên một tiếng lại hỏi ngươi có thể đi tới ta đây muốn hay không cảm tạ thạch tam hòn đá muốn lên một hồi lâu nói phải cảm tạ bất quá đi theo còn nói nhưng ta trước đó không họ thạch t r ư ơ n g sợ nói cái này không trọng yếu không cần nói ngươi ta họ cái gì cũng không trọng yếu hòn đá nói nếu là nói như vậy là muốn cảm t ạ t r ư ơ n g sợ nói thạch tam là cô nhi ngươi cũng là cho nên các ngươi họ cũng không trọng yếu hòn đá nói ngươi có phải hay không muốn nói thạch tam là hắn sư phụ nuôi lớn đúng a chưng sợ nhìn, nhìn hắn ngươi là ta nuôi lớn nếu nói ta để cho ngươi sửa họ trường có thể hay không hòn đá muốn lên một hồi lâu nói có thể t r ư n g sợ nói người sống cả một đời nhất định muốn có một hoặc mấy cái quan tâm người t ỷ như phụ mẫu t ỷ như người yêu t ỷ như h ả i tử thạch tam sư phụ cha là muốn tìm một càng quan tâm h ả i tử mà đối với ngươi tới nói ngươi cũng phải có một cái quan tâm người hòn đá nói ta có t r ư n g sợ sửng sốt ngươi có hòn đá nói ta mặc kệ ngươi nhưng mà lưu nhạc c h g lượng lập l ò e tiểu dai nếu ai dám khi dễ bọn hắn nhất thiết phải giết chết chưng sợ càng phải ngờ ra suy nghĩ kỹ một hồi hỏi ýp cái gì sáu ýp cái gì thật giống như cái gì không đúng chỗ hòn đá nói đại nhân các ngươi thế giới ta mặc kệ quá phức tạp trong mắt ta chỉ có chuyện ta muốn làm ai cũng không thể ép buộc ta chưng ơ sợ lại là muốn lên một hồi mới phản ứng được đầu tiên ngươi là ta nuôi thứ yếu ngươi nói mấy người này cũng đều là ta nuôi hòn đá nói ngươi nguyện ý dưỡng liền dưỡng ta cũng không một ngươi chưng ơ sợ thở dài ra một hơi ngươi nói thật có đạo lý hòn đá nói ngược lại thế giới của các ngươi ta không hiểu cũng không muốn hiểu sáu chưng sợ đánh gây nói chuyện của hắn theo lời ngươi nói ngươi ở đây hồ lưu nhạc lập lại bọn hắn đúng không đối với hòn đá trả lời, t r ư ơ n g sợ nói ta nuôi bọn hắn cũng là đúng a đối với hòn đá lại là trả lời t r ư ơ n g sợ nói ta nuôi bọn hắn ngươi nên cảm tạ ta đi nếu như là một cái người ích kỷ đương nhiên nói không ngươi dưỡng người khác cùng ta có quan hệ gì bất quá hòn đá còn tốt suy nghĩ một chút còn nói âm thanh đối với t r ư ơ n g sợ nói liên thích ngươi dạng này đ ứ a bé hiểu chuyện hòn đá nói ta giống như đem mình vòng vào đi t r ư ơ n g sợ nói cần nhớ sao ta trực tiếp hỏi ngươi lời nói chính là cần nhớ sao hòn đá suy nghĩ một chút không cần chương sợ nói chính là cho nên ngươi coi là cảm tạ ta hay là đền bù ta sửa họ t r ư ơ n g có hay không hảo hòn đá nói ngươi thay đổi lên mặt mũ đẻ ta t r ư ơ n g sợ ha ha cười không ngừng không thay đổi phía trước là già gì hòn đá nghiêm túc muốn lên một hồi lâu ta cảm thấy vẫn là thay đổi tốt hơn không thay đổi phía trước ngươi cũng là đậu thủ t r ư ơ n g sợ lại bị trọc cười chậm một lát nói không đậu thủ ngươi coi như là hồi báo ta sáu kỳ thực họ không họ t r ư ơ n g không trọng yếu quan trọng là thạch tam sư phụ cha gọi trương lao tam ngươi họ t r ư ơ n g hắn liền cam lòng từ biên cương trở về tới nhìn ngươi một chút hòn đá suy nghĩ một chút hỏi cùng ngươi không có quan hệ chương sợ khí đạo tại trong lòng ngươi ta liền l ạ n như vậy hèn mọn sao hòn đá nói nếu là nói như vậy ta có thể họ trường ngược lại họ gì đều như thế thế nhưng là hắn có thể hay không dẫn ta đi sẽ không trương sợ nói ngươi bây giờ có hộ khẩu thẻ căn cước địa chỉ đăng ký ở đây sáu không đúng ngươi là đăng ký tại nhà ta cao úc thấy không ngươi và gia gia gia hải tử cũng không giống nhau ngươi lập lụa lưu nhà sáu các ngươi hộ tịch là hạnh phúc tiểu khu hòn đá hỏi nói đúng là ta không dùng cùng chương láo tam đi không cần trừ phi ngươi nghĩ đi trương sợ nói ta nuôi dưỡng ngươi không cầu hồi báo là nhớ ngươi có thể có một người bình thường sinh nói xong câu đó trương sợ lập tức lại nói nhanh vô tay hòn đá dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn vì cái gì tại cùng ngươi nói câu nói này trước đó ta đều không nghĩ tới chính mình thật không ngờ vĩ đại nhanh vô tay hòn đá suy nghĩ một chút nói tốt ta bà ba, ba chụp hơn mấy lần trương sợ nói ta có tiền lớn hơn ngươi không có bao nhiêu ta cũng sẽ có h à i tử chủ yếu nhất là ta có thể nuôi sống đồng thời chiếu cố tốt chính mình không cần ngươi dưỡng cho nên ngươi thật sự hẳn là cảm tạ lao thiên là lao thiên để cho người gặp phải ta hòn đá nói ta biết phải cảm tạ ngươi vất quá sáu l không không ta, ta hòn, hòn đá nói ư i chính mình đi phải ra, hay có không quan trọng nói xong rời đi hòn đá rất thông minh chẳng những là thông minh còn tứ chi nhạy bén chẳng những là tứ chi nhạy bén dùng thạch tam mà nói đây chính là một cái tặc bại hoạ đáng tiếc đưa đến trương sợ ở đây trương lão sư cái khác mặc kệ liền biết một điểm đưa tới ta chỗ này chính là ta hải tử ta sẽ không để cho mình hải tử làm trộm cho nên đáng thương thật đáng buồn thạch tam đồng chí một mực cũng không có cơ hội chuyển thụ thuộc về hắn việt chiêu vì bảo hộ hòn đá trương sợ thậm chí không để tiểu mập m ạ p tiếp cận hắn tiểu mập m ạ p là thạch tam sứ đệ có đôi khi ngươi nhất định phải thừa nhận thiên tài hai chữ này tồn tại trương lão tam đối với máy tính rốt đặc cắn mai quả thực là dưỡng đi ra tiểu mập mập cái này cao thủ máy vi tính có phải hay không chơi rất vui vì để cho hòn đá có thể khỏe mạnh lại bình thường sống sót t r ư ơ n g sợ gần như không nhường hòn đá cùng tiểu mập m ạ p gặp mặt đơn độc cũng may tiểu mập m ạ p cũng tiểu còn có tiểu sư đệ cũng tiểu tuổi của bọn hắn chính là truy cầu sung sướng thời điểm không có tâm tình cũng không có thời gian kêu gọi một đời bất quá lần này nguy hiểm t r ư ơ n g lão ta mang ba cái đồ đệ trở về bốn người dày vò hòn đá chính mình tương lai như thế nào thực sự là không thể tưởng tượng bất kể nói thế nào xem như làm xong hòn đá t r ư ơ n g lão sư đi lầu số hai nghìn m ư ơ i một đứa bé rất nhiều chuyện một loại đặc thù ánh mắt kiểu gì cũng sẽ tồn tại cùng người tâm tính không quan hệ cứ việc trương sợ một mực nói với mình cũng là một mực dạng này đi làm muốn cho mười một cái đáng thương hải tử nắm giữ người bình thường sinh thế nhưng là trong lòng hắn mỗi lần nhớ tới những hải tử kia liền cũng là mười một người không cần đi nhớ kỹ tính danh chỉ biết là là mười một người đứng trong hành lang nhìn xem những hải tử kia đang đổi u lấy chó con chạy còn muốn đi c h à o nai con trương sợ xét cười thế nhưng là đ á y lỏng tí ti hào hào cũng là bi ý gặp qua không có cánh tay hải tử muốn ôm nai con sao ôm không đến nai con muốn chạy hắn có thể làm chỉ là đem đầu áp vào nai con miệng bên cạnh thế nhưng là đều dán không đến có thể đứa bé tia hết lần này đến lần khác không có từng chút một không c a o hứng cũng sẽ không mệt h o i đều ở đây nỗ lực đi tìm cái tia trên cổ mang theo hắn cho đặt tên minh bài nái con chưng ơ sợ đứng tại cuối hành lang nhìn xem chó con chạy tới chạy lui chạy trốn ngừng ngừng còn muốn q u a y đầu nhìn trong đại s ả n h có rất nhiều mới mẹ cỏ xanh còn có đậu nành b ắ p ngô một chút ngũ cốc có con cựu nhỏ cũng có nai con ở đây ha ha đi một chút hết thể mười một đứa bé cũng không phải mỗi một cái đều sẽ đi ra cùng tiểu động vật làm bạn luôn có người nằm ở trên giường không n ú c n í c sinh mạng ý nghĩa ở chỗ hy vọng cho dù là lại bình thường bất quá một người cũng phải có hy v cũng sẽ chờ mong ngộng tưởng thành thật một ngày kia có thể luôn có người không nhìn thấy hy vọng t r ư ơ n g sợ trong hành lang đứng lên một hồi lâu lại lần lượt gian phòng đi xem vừa ý rất lâu bay người đi ra ngoài trong trí nhớ quốc sở chây lia có một tứ chi hoàn toàn không có ngưu nhân cố gắng đ ặ t s ắ t sống sót khắp nơi làm diễn t u y ế t trong trí nhớ a bi có một tứ chi không hoàn toàn ngưu nhân có năm mươi cái tình nhân chớ đừng nói chi là có lẽ là trước đó còn có một cái càng thêm vĩ đại hệ lần nữ sĩ chương lão sư đón xe về nhà khởi động máy tính tìm ra cái này một đống người cũng là tìm ra cái này một đống cố sự phục chế dán một lần bắt đầu sửa chữa hắn muốn cho cái kia mười một đứa bé lên lớp tại hắn biết chuyện xưa thời điểm vu dược gọi điện thoại tới nói muốn cùng trương sợ đầu tư làm ăn trương sợ nói ta có sinh ý vu dược nói biết ngươi có sinh ý ta là muốn hảo hảo làm một chuyện không có hồi báo cũng được trương sợ nói ngươi không thể bởi vì nhìn thấy mười một cái tàn tật hải tử liền nghĩ làm sự tình cho là linh hồn từ đây nhận được thăng hoa vu dược nói nói cho ngươi sự kiện tại nhận biết ngươi trước đó ta ngủ qua nữ hải chắc có ba chữ số trở lên về sau hai ta xào sáo lại về sau phát sinh chút chuyện kể từ lúc đó đến bây giờ ít nhất hơn năm trăm tiên đừng nói ngủ nữ hải ta liền không chương ó lại đi n ậ n biết cô gái t cô khác. r sợ, nói, nói ta, ta cùng cùng sợ cười ha ha một tiếng cú điện thoại này treo mười lăm tháng riêng sau này hay nói vu dược nói ngươi xem thường ta t r ư ơ n g sợ nói cái đồ chơi này x ấ u tốt h ta xem thường ngươi mười lăm tháng riêng sau này hay nói dựa vào lão tử liền biết ngươi một mực xem thường ta cái tên vương bắt đ à ngươi vu dược tức giận cúp điện thoại chương sợ có chút xứng sở cái này có ý định gì đến cùng là như thế nào tiết tấu hôm sau、L. chính là t r ư ơ n g sợ cao trung đồng học gọi điện thoại tới hỏi qua năm lúc nào trở về hắn tính toán đầu năm mùng sáu tụ một lần hỏi t r ư ơ n g sợ cái gì thời điểm thuận tiện t r ư ơ n g sợ nói a n tết có thể không quay về eo thở dài vậy quên đi chúng ta tụ mình a lại tùy tiện trò chuyện vài câu kết thúc trò chuyện lắng loại là lượng nghe một vạn cái xem không hiểu ở khác trong chuyện như này cũng không cũng hoàn toàn không cần thiết tồn tại, có tới hiểm nghi, cùng chủ tiến không quan、hệ. cũng may số lượng từ không nhiều, gọi hiểu khác chi thiết hiểm chủ hệ xem một may tiết Thế nhưng là tại tới từ cái có được có được cái có xưa ở ba số chân chính có thể để ngươi xúc động thường thường chỉ là t h i ể u t h i ể u mấy dòng chữ hoặc là ngắn gọn một chiếc điện thoại đây là không công bình thao thao bất tuyệt tốn thời gian phí sức sẽ chỉ làm ngươi mệt mỏi đột nhiên có người nói chúng ta tụ hội nói về ngươi trước đó đã làm sự tình x ấ u sinh mạng đặc sắc ở chỗ hồi ức chưa có trở về ức nhân sinh phải không hoàn chỉnh treo e o điện thoại của trương sợ nghiêm túc muốn lên một hồi lâu không cần nói cao trùng liền bạn học thời đại học cũng không có liên hệ còn có sớm hơn một chút sơ chung sáu ngày mai ăn tết ánh vàng rực rỡ đến tìm trương sợ muốn hờ bao trương sợ tưởng rằng đòi tiền cười hỏi muốn bao nhiêu ánh vàng rực rỡ nói hồng bao là sáu bên ngoài cái kia trương sợ suy nghĩ một chút hỏi đựng tiền ánh vàng rực rỡ manh liệt gật đầu chính là cái kia trương sợ cơ hỏi muốn bao nhiêu cái ánh vàng rực rỡ bẻ ngón tay điểm số tiểu g a i tiểu lượng đại đần cầu sáu trương sợ nói cậu không cần cho vậy thì tiểu g a i tiểu lượng sáu còn có n g ư ờ i ánh vàng rực rỡ ngửa đầu nhìn trương sợ đủ sao trương sợ thực sự là ưa thích chết đứa bé này nho nhỏ n h a đầu từ trong xương q u t ra bên ngoài lộ g i khả ái mà cùng nàng độ lớn tương đương nhau mạnh tiểu g a i cho tới bây giờ cũng là chầm mặc ít nói sau khi n h về nhà ba người ở một cái gian phòng ngồi xuống đóng kỹ cửa phòng trương sợ cho hai cái tiểu nha đầu chia hoa hồng bao mỗi một cái bên trong bao lì xì phóng một mươi đồng tiền sáng lên một chương mười nguyên tiền m ặ t nói cái này một chương liền có thể kim sán sán tưởng bên trên một hồi nói thiếu c o n nói ta muốn cho chương lượng một trăm mắt nhìn trương sợ nói còn có ngươi trương sợ cười cười trước tiên trang thu xếp xong lại nói ánh vàng rực rỡ đã nói mà lúc này đây mạnh tiểu giai đã sắp xếp gọn ba cái hồng bao mơ hồ khổ cực một hồi trương sợ đem hai cái tiểu nha đầu tay l ạ i lấy tới đem hồng bao bỏ vào gặp lại ngươi muốn cho nhân liền cho một cái ánh vàng rực rỡ gật đầu mở ra ba lô nhỏ liền hướng gì hệ sẽ xem như đại hải tử sang năm muốn đi học thế nhưng là tại trương sợ trong lòng vĩnh viễn là nàng lúc mới tới bộ dáng nhìn xem ánh vàng rực rỡ đổ đầy bọc nhỏ nhìn xem trên giường rất nhiều hồng bao cao mày trương sợ mau nói tạm thời thả ta ở đây ngươi phát xong hồng bao liền đến cầm đây chính là giải quyết thật lớn một năn đề ánh vàng rực rỡ gật đầu nói hảo cùng mạnh tiểu giai nói đi thôi nhìn xem hai tiểu nha đầu đi ra ngoài trương sợ nhắc nhở nói bây giờ không thể phát muốn trời tối ngày mai mới có thể ánh vàng rực rỡ ừ một tiếng mở cửa rời đi trương chỉ sợ cũng phải chuẩn bị bao tiền lì xì hắn h ồ n bao cũng là một trăm khối một cái rất nhanh sắp xếp gọn một đống hướng về trên mặt b à n tùy ý một đống ôm tới máy tính làm việc nói tóm lại năm nay ăn tết coi như thoải mái không có rất nhiều chuyện không cần tới chạy trở về cũng không có phim nhựa sẽ công chiếu chương sợ chỉ cần cam đoan đổi mới văn chương liền có thể trong một chút chút thời gian vu tiểu tiểu gọi điện thoại hỏi công ty khoản muốn nhìn sao chương sợ nói không nhìn vu tiểu tiểu nói ngươi sẽ không sợ ta tham ô chương sợ nói ngươi có thể ham hô thiếu vu tiểu, tiểu nói không có ý nghĩa nói ngươi mãi mãi cũng không có ý nghĩa chương sợ ngừng tạm nói sang năm tốt đẹp vu tiểu tiểu giận dữ ngươi là ngay cả một cái chúc tết điện thoại đều chẳng n u ồ n đánh phải không t r ư n g sợ vội vàng giàn giải sớm nói một lần trước tiên chuẩn bị bài chuẩn bị bài vu tiểu tiểu nói ta liền biết kết hôn nam nhân đều là dựa vào không ngừng t r ư n g sợ nói ngươi đây là cái gì lý luận vu tiểu tiểu nói tất cả lạc lối nam nhân đều là đã kết hôn nam nhân câu nói này có lỗi sao t r ư n g sợ suy xét một hồi lâu nói ngươi nói là chân lý vu tiểu tiểu nói đ ú n g thế kết hôn nam nhân đều là dựa vào không ngừng chưng sợ nói ta làm như thế nào đáp lời không muốn ngươi đáp lời ngươi chính là một không thể nhờ và nam nhân gặp lại vu tiểu tiểu tắt điện、thoại. trương sợ suy xét một hồi lâu nghiêm túc gửi tới một cái tin tức vì hòa bình thế giới n g ư ơ i kết hôn à. đáng tiếc vu tiểu tiểu hoàn toàn không hồi phục phải qua năm liền phải đem trôi qua một năm rất nhiều cảm tình thua thiệt làm thống kê nào đó một cái thân thích không có liên hệ nào đó một cái bằng hưu hẳn là gửi lời thăm hỏi đ u ổ i tại ăn tết mấy ngày nay coi như là làm giao phó a đồng học coi như xong n g ụ c giam đã đi qua lão hổ nhà cùng lão kiểu nhà đều tính toán từng c h i ê u cố nhìn thời gian một chút cho mập mạc gọi điện thoại buổi tối đi tiền thành nhà mập mạc ừ một tiếng tiền thành nhà linh đường không có rút lui trước kia là cái gì vị trí bây giờ còn là vị trí nào di ảnh phía trước vẫn là bảy c h ậ u than vừa vào cửa chính là đốt hương hương vị thả xuống hoa quả lễ vật b ồ i tiền thành mụ mụ nói mấy câu tiền mụ mụ nói cảm tạ cảm ơn các ngươi nhớ k ỹ hắn chương sợ cùng mập mạp không có cách nào nói tiếp chỉ có thể nói là phải chờ từ nơi này rời đi mập mạp hỏi chương sợ nếu là có một ngày ta cũng mất ngươi sẽ đến nhìn ta sao chương sợ nói nghĩ như thế nào như thế cái vấn đề mập mạp nói không phải nhớ tới chương sợ nói sống sót cũng đừng nghĩ chết sự tình đi theo còn nói gọi ngươi tới là an ủi tiền thành mụ mụ không phải để cho người tìm thương cảm m ậ p m ạ p cười ha ha một tiếng ở phía trước giao lộ tách ra trương sợ trở về trong hạnh phúc vừa ngồi trên xe taxi thạch tam cứ gọi điện thoại nói hắn đã trở về vẫn ra chìa khóa có phải hay không còn đặt ở chỗ cũ trương sợ suy nghĩ một chút nói tại nhà ta thạch tam cười nói vậy ngươi đến đây đi trương sợ nói tiếng hảo nói cho tài xế đi cựu long hoa viên so với hắn thạch tam tới trước về nhà cầm lên chìa khóa ở trong phòng các nơi loạn chuyển nhất chuyển không giải thích được đẩy trong đầu cũng là thương cảm đổi lấy ngươi cũng như vậy cho ngươi một cái lớn đặc biệt không gian chỉ có chín ngươi vòng tới vòng lui không suy nghĩ lung tung mới là đứng ban công nơi đó nhìn xem căn phòng đối diện ánh đèn sáng tỏ lại có tiểu khu đèn đường làm đ ạ o trương lão sư thật sự muốn hỏi chính mình một câu có bệnh sao thạch tam chữa trị kịp thời hắn nhàm chán tập bệnh sư đổ bốn người đi vào tiểu khu ngửa đầu đi lên nhìn nói cho trương lao tam đó là ta nhà trương sợ tắt đèn ra khỏi phòng đứng trong hành lang chờ bọn hắn lên lầu vừa thấy mặt đã là trương thúc hảo trương lão tam cười nhìn hắn khổ cực trương sợ nói không khổ cực đi lên lầu ba mở cửa tiếp đó bật đèn đợi mọi người đi vào phòng trương lão tam hơi đi l o n h q n h một mặt nghiêm túc biểu lộ hỏi thạch tam có thể giải thích một chút sao thạch tam hỏi giảng giải cái gì t r ư ơ n g lão tam nói cái phòng này sáu một trăm vạn đủ sao thạch tam tăng háng một cái sư phụ kia cái gì tiền không phải tính như vậy t r ư ơ n g lão tam ngồi đi trên ghế xa lo nói ngươi nói ta nghe thạch tam nói ba người chúng ta cũng nên có một chỗ ở đây không phải lý do t r ư ơ n g lão tam mắt nhìn t r ư ơ n g sợ ta là kẻ có tiền a t r ư ơ n g sợ nói tất yếu t r ư ơ n g lão tam nói đây là ta cả một đời ở qua chỗ tốt nhất t r ư ơ n g sợ nói không có khả năng không có ở qua khách sạn t r ư ơ n g lão tam bị chẹn họ một chút khách sạn không tính chương sợ nói không tính khách sạn chỉ có nhà ngươi có mấy cái nhà t r ư ơ n g lão tam suy nghĩ một chút nói ngươi và bọn họ là cùng một bọn t r ư ơ n g sợ nói đại gia biết ngươi nghĩ cái gì ngươi là cảm thấy ba cái đồ đệ quá mức xài tiền bậy b ạ loạn giày vò đúng không t r ư ơ n g lão tam không nói chuyện thạch tam kịp thời giải thích nói ba người chúng ta phải có chỗ ở phía trước hơn nửa năm một mực ở t r ư ơ n g sợ nhà nhà hắn ngay tại dưới lầu vừa vặn trên lầu hộ gia đình bán nhà cửa ta vừa suy nghĩ những số tiền kia lúc nào cũng phải tốn cùng đưa cho người khác không bằng đưa cho chương sợ lại nói cũng không thể một mực ở nhà hắn không phải liền mua xuống cái phòng này chúng ta ca ba tạm thời ở chờ chúng ta rời đi phòng ở đưa cho t r ư ơ n g sợ không tin ngươi hỏi hắn phòng ở có phải hay không cho hắn t r ư ơ n g sợ nói đây là chính xác chủ hộ cũng không phải là tên của bọn hắn liền thân phận chứng nhận mang phòng bản đều ở ta nơi này ta là không có xử lý thủ t ụ làm thủ t ụ phòng ở chính là ta t r ư ơ n g l á o tam v ừ một tiếng nói như vậy tốt ta ta ở đâu cái phòng thật lớn một căn phòng thạch tam dẫn trương l á o tam đi phòng ngủ chính ở đây được sao t r ư ơ n g l á o tam nói đi còn nói ngươi thu thập vệ sinh lại theo trương sợ nói ngươi dẫn ta đi nhìn trương hòn đá trương sợ trong bụng cười thầm một tiếng lại không sợ cầu nhân cũng sẽ có xem trọng sự tình đáp lời nói ngày mai đi qua ngày mai ăn tết chúng ta cùng đi trương lão tam nói không được ca không có mua lễ vật trương sợ nói lễ vật không trọng yếu quan trọng là tâm ý cô nhi viện nơi nào còn còn lại lấy rất nhiều pháo hoa sáu nói còn chưa dứt lời bị trương lão tam đánh gãy thứ đồ gì cô nhi viện nhà ta hòn đá ở cô nhi viện thấy không chẳng những là đem hòn đá đổi họ tại không gặp mặt dưới tình huống thì trở thành của nhà hắn thạch tam vội vàng nói không phải trương lão tam hướng hắn trứng mắt ngươi n g m i ệ n g trương sợ cười làm giàn giải không phải hắn cùng ta ngủ cùng chỗ là như vậy nhà chúng ta có một đầu góc có chút vấn đề h ả i tử gọi lưu nhạc dùng hết dân chúng lại nói là kẻ ngu hòn đá cùng lưu nhạc quan hệ đặc biệt tốt một mực chiếu c ô lưu nhạc lưu nhạc ở đâu hắn ở đâu n đ ư n g phía dưới còn nói đây không phải phải qua năm sao lưu nhạc đi cô nhi viện cho h ả i tử vẽ tranh hòn đá liền cùng đi qua dạng này a trương lão tam gật gật đầu nếu là như vậy vẫn được trương sợ tiếp tục làm g i ả n giải g một cái nữa không phải ăn tết sao đại gia muốn cùng một chỗ ăn tết cho dù không có vẽ tranh chuyện hòn đá cùng lưu nhạc cũng là muốn đi qua cô nhi viện nghe được cái này giàn giải trương lão tam liền hài lòng ân trương t ư i chắc có lão tam, tam, tam nói ta g ngươi i a không không tiếp, tiếp trở a về mau lên trời tối ngày mai gặp trương sợ đã nói cùng thạch tam mấy người nói một tiếng trở về hạnh phúc tiểu khu nhà ta cao úc kỳ thực lưu tiểu mỹ trong nhà mình hắn có thể ở đến dưới lầu thế nhưng là quá tốt đẹp hoặc không t r ư ơ n g lão sư có chút không quen tình nguyện trở về ký túc xá một dạng phòng nhỏ chỉ cầu một cái ra cảm giác 945-944 h ô m nay nội dung là bản sự hôm sau buổi chiều t r ư ơ n g lão sư làm xong bản sức công tác quả thực là mang theo kiểu thẩm còn có lão hổ cha mẹ đi cô nhi viện ăn tết lão hổ cha mẹ tại nhà ta cao ốc ở một năm thời gian trôi qua gọi là một cái nhanh t r ư ơ n g sợ chưa bao giờ thúc bọn họ dọn nhà nhưng càng là như vậy người một nhà bọn họ thì càng ngượng ngủng về sau để cho tiện tiêu mai đi làm tại truyền hình điện ảnh căn cứ đến nhà ta đại lâu ở giữa khu vực mua một cái căn phòng lớn trong i Mai ê u t ư ớ c c mắt lúc các h yếu l h tết h độc l phần lớn bệnh nhân hội xuất viện về nhà tiểu kim bằng là ngoại lệ bác sĩ nói có thể trở về nhà tính dưỡng bị trương sợ cưỡng ép tự tuyệt lao nhân g ra ngài vẫn là tại trong bệnh viện đợi a hàng vạn hàng nghìn đường đi ra làm người buồn nôn tiêu thẩm có chút do dự bất quá cũng không thể kiên trì qua chứng sợ vẫn là hai căn lầu vui sướng đem tại mãi mãi cũng mời đến chen chúc náo sung sướng lấy đi theo năm một dạng pháo hoa bay đầy trời tụ cùng một chỗ nhìn tiết mục cuối năm n g ư ờ i ăn dưa từ ta làm sủi cạo tại náo nhiệt bên trong lưu tiểu mỹ gọi điện thoại tới có một sự tình muốn nói một chút chương sợ phúc chi tâm linh thốt ra mang thai lưu tiểu mỹ sửng sốt một chút làm sao ngươi biết chương sợ nói ta liền là biết lưu tiểu mỹ nói cái kia ngươi có phải hay không muốn nói chúc mừng chương sợ suy nghĩ một chút nói thế nhưng là đối với ngươi không công bằng đúng vậy à mang thai là đối tất cả nhảy múa diễn viên cũng không công bằng không nói những cái khác một cái có thai văn là đủ rồi làm sao ngươi biết chính mình không hội trưởng có dám đánh cược hay không một chút chớ đừng nói chi là hậu sản phát tướng d á n g n g ư ờ i sáu lưu tiểu mỹ nói chúng ta có thể dưỡng một cái trường tiểu đẹp trương sợ nói mặc kệ ngươi nghĩ làm như thế nào ta đều ủng hộ không phải qua loa không phải lời nói khách sáo là bởi vì thích ngươi yêu thương ngươi ta yêu ngươi lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói tin tức nói có một hơn ba mươi tuổi nhảy múa diễn viên mang thai còn tại khiêu vũ trương sợ nói ta ủng hộ lưu tiểu mỹ nói điện thoại cho ngươi là muốn cho ngươi quyết định ngươi đem vấn đề lại giao cho ta không chịu trách nhiệm t r ư ơ n g sợ nói bất luận làm cái gì dạng lựa chọn ta không nghĩ ngươi về sau sẽ thất vọng thất lạc thậm chí hối hận từ góc độ của ta tới nói có thể cùng ngươi ở đây cùng một chỗ đã là không cầu gì khác ngươi chính là ta xinh đẹp nhất n g ộ n g tối vĩnh viên truy cầu lưu tiểu mỹ cười nói b u ồ n n ôn t r ư ơ n g sợ nói ta cũng không gì cơ hội nói buồn nôn lời nói k i a cái gì tất cả nghe theo ngươi lưu tiểu mỹ nói chờ ngươi ngày mai tới hay nói kỳ thực ta là muốn nói ta có, có thể mang thai chương sợ hỏi muốn ta mua tia cái gì bỗng sao lưu tiểu mỹ cười nói mua bồng tử người muốn đánh nhau à? chương sợ cười hắc hắc bên trên một tiếng năm mới mới khoái h ò a sáu ngươi là đang lo lắng siêu cấp vũ giả cái lo lắng này nói là phần tiếp theo lưu tiểu mỹ tiếp tục người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính còn có bộ thứ nhất bên trong đông đảo ưu tú diễn viên có khắc lương cao mời tới rất nhiều nước ngoài ưu tú vũ giả vũ giả hai chỉ cần quay chụp đi ra tuyệt đối không cần lo lắng không có người nhìn vì chế tạo nhãn hiệu này liền vũ đạo hữu thanh n h ạ tất cả đều là thuê trên quốc tế đứng đầu nhất nhân tài hợp đồng đều ký tại quốc nhân hoan độ lúc mùa xuân cái kia rất nhiều chuyên nghiệp người nước ngoài đều đang bận rộn công tác hết thể vì hay lưu tiểu mỹ nói là a còn nói ngươi thực sự là heo nói nửa ngày mới phản ứng lại nếu như là vì phim truyền hình mà nói càng là vì một bộ kinh đ i ể n phim truyền hình chín thành nữ diễn viên chọn đi bệnh viện làm giải phẫu cho dù là lại không cái gọi là chương sợ cũng hy vọng vũ giả hai sẽ rất đồng sẽ bán chạy bất quá lưu tiểu mỹ quan trọng hơn chương sợ cười nói không nói này không phải không có làm kiểm tra sao chờ kiểm tra sau này hay nói lưu tiểu mỹ ừ một tiếng suy nghĩ một chút nói nhưng ta thích gan chuộn là chuyện gì xảy ra cái k i a cũng có nửa tháng không có tới trương sợ nói ngươi đây là khoa học phạm trù sự t ì n h chúng ta muốn khoa học đối lãi lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói bội ta đi bệnh viện trương sợ nói tất yếu tựa như là một đạo phương trình đề ít là không biết đáp án mặc kệ ngươi có thể không thể giải khai đáp án là ở chỗ này sẽ không chạy cũng sẽ không biến trương sợ trong sân đứng lên một hồi nghe nơi xa tí tách tiếng pháo nổ năm nay cuối cùng không khỏi thả rất nhiều người suy nghĩ kiếm một món hời đi lên pháo sinh ý đáng tiếc à vậy mà không có bao nhiêu người mua sắm từ hiện tại nghe được thưa thất tiếng pháo nổ liền có thể biết trước kia ăn tết từ bảy giờ tối bắt đầu khi đến nửa đêm một hai điểm tiếng pháo nổ sẽ không ngừng năm nay chẳng những là đánh gãy hơn nữa rất hiếm chỉ ở hơn mười giờ thời điểm có một tiểu cao t r i ề u đi qua lại là trở nên thưa thớt vân vân nói đây là tiền không dễ kiếm dân chúng biết xài tiền chừng sợ ừ một tiếng vỏ khô những tên kia cũng là ở chỗ này cùng một chỗ hoan độ năm mới nói đến đây thật là một đám bi kịch hải tử thành phố không tặng cho học sinh học bù thế nhưng là làm sao có thể chẳng những là học bù Cái nói à ngày, là ngày là này y bang bình hỏa chỉ qua năm trở về hai ngày, bình thường cũng là thuê lại ở trường học phụ cận trong phòng, mỗi ngày đều là con đề, không cong không cong. năm cũng giá lại mỗi Cái chỉ thuê học phụ chỉ đều trở dứt ở về con đề, thể nữa, niên mùng sơ cong trở đáng ề Nói đ thương a ngươi không cố gắng liền thi vào không vào trường tốt nói không đáng thương à, cái này bang giá hỏa qua so t r ư ơ n g sợ còn thảm thậm chí không có điện thoại di động đây là bọn hắn tự mình làm lựa chọn điện thoại máy tính hết thẻ rời xa t r ư ơ n g sợ đối bọn hắn không có cao mong đợi chỉ cần có thể đi lên chính đủ lên hay không lên đại học không trọng yếu cho nên cơ bản không có quá quan tâm thế nhưng là tại biết cái này ban g ra hỏa lại là điên cuồng như vậy sau đó ước chưng phát một hồi lâu nốc hắn đang hoài nghi có phải hay không chính mình không có giáo dục đối với đem bọn nhỏ từ một cái cực đoan mang đến một cái khác cực đoan thế nhưng là lại không thể khuyên loại thời điểm này khuyên lời nói chẳng khác gì là cho xe đạp chút giận một dạng nâng lên tới khó khăn bung ra khí liền không có nghe phía bên ngoài đ ố t pháo vỏ k h ô đến tìm chương sợ ca lộng mấy cái đại lễ hoa chúng ta mỗi người một cái mang đến khởi đầu tốt đẹp đòi một may mắn cắt lợi cầm điểm cao chương sợ nói có phải hay không có chút sớm còn tốt mấy tháng đâu vỏ k h â nói không còn sớm Tốt ta, không còn Trương sớm, Sợ đêm i tới nói, đi tìm tới chìa khóa, ném cho hắn nói, chính mình ném cầm. cho chính khóa, hắn khố phòng đ này chính là dạng này vui vẻ nhất là ánh vàng rực rỡ vắt một cái ba lô nhỏ đặc biệt kiêu ngạo trên mặt đất vừa đi vừa về đi thỉnh thoảng quay đầu xem tv thỉnh thoảng quay đầu nhìn trương sợ cuối cùng chờ đến không điểm tiếng chung v ă n g lên ánh vàng rực rỡ giống như bật hặc một dạng đ i ê n chạy đến trương sợ trước mặt một mặt thở mạnh một mặt nói nhanh cho ta chúc tết trương sợ cười nói sang năm tốt đẹp tiếp đó nhận được hồng bao một cái ánh vàng rực rỡ càng kiêu ngạo rút ra một cái hồng bao lại đi trước mặt người khác dừng lại nâng cao bụng nhỏ chờ người ta chúc tết hòn đá thật là thông minh một mực yên tĩnh đợi tại trương lão tam bên cạnh đem lão gia tử phục vụ gọi là một cái cao hứng bây giờ lại là thứ nhất phối hợp ánh vàng rực rỡ đi qua lớn tiếng hô qua năm hảo nhận được hồng ba o một cái nhìn thấy người này loại biểu hiện này trương sợ rất hoài nghi ban đầu là cố ý cùng chính mình đối n ị c h giao thừa quy củ bọn nhỏ xếp hàng cho trương sợ chúc tết lánh bao tiền lì xì tại bị ánh vàng rực rỡ vượt lên trước một lần về sau trương sợ tại nhà ăn ở giữa vị trí ngồi xuống chờ bọn nhỏ theo thứ tự túi đầu nói cắt tường lời nói trương lão tam nói cái quy củ này hảo về sau ta cũng thực hành thạch tam nói lão gia tử chúng ta hết thảy ba cái dưới người cần phải xếp hàng sao t r ư ơ n g lão tam hừ một tiếng ngươi là căn bản vốn không h i ể u ta truy cầu năm nay cô nhi viện có chút lúng túng không đi ở cao ốc mới chính là không có đầy đủ gian phòng cho nên sau nửa đêm vui mừng náo đi qua t r ư ơ n g sợ phải mang theo một số người về nhà mặt này vừa mới chuẩn bị đi lâm thiện thảo tới vừa thấy mặt đã nói qua năm hảo còn nói đem c o n cứ gọi cùng một chỗ hắn muốn phát hồng bao t r ư ơ n g lão tam xem xét hỏi thạch tam người kia là ai vân vân tới giảng giải một tiếng chương lão tam sẽ không vui lòng hỏi thạch tam ngươi không có gì chuẩn bị sao thạch tam bất đắc dĩ thở dài lao ra từ a ngươi thế nào không nói s ớ m chứ cái này còn dùng sớm nói sao t r ư ơ n g láo tam rất giận thạch tam nói được ngài đừng có gấp ta cũng phá hát đáng t i ế c sơ khắp huynh đệ ba người quần áo túi cũng góp không ra bao nhiêu tiền mặt không thể làm gì khác hơn là đi t r ư ơ n g sợ vay tiền đem t r ư ơ n g sợ cười nói ngươi lại muốn hỏi ta vay tiền cái này qua tuổi rất nhiều có ý nghĩa thạch tam nói bất nói nhảm mới tiền có mấy vạn t r ư ơ n g sợ đem bao lấy tới tự cầm thạch tam đem bao lấy đi đi theo lâm thiện thảo đằng sau cho các đứa trẻ phát tiền mừng tuổi gợi một cái còn muốn nói một tiếng đây là ta sư phụ cho bọn nhỏ thật cao hứng vui h a nói cảm t ạ chờ lần này hồng bao phát qua đại gia cả đội xuất phát ánh vàng rực rỡ mấy đứa bé khẳng định muốn về nhà tiêu thẩm tiêu mai một nhà ngải nghiêm mẫu nữ trương lão tam sư đồ sáu lại có lâm thiện thảo một cái ngồi trên xe buýt trở về địa điểm xuất phát trở về trên đường lâm thiện thảo hỏi hắn vây khốn không vây khốn không khốn uống chút nhi t r ư n g sợ nói nhanh ngừng có rất nhiều cơ hội uống rượu không kém một hồi này lâm t i ệ n thảo ứng bên trên một tiếng vậy ta xuống xe đi công ty xem công ty của hắn chính là vườn rau cùng liều lớn trương sợ nói qua năm cũng không nghỉ ngơi lâm thiện thảo nói phải có người trực ban nhường thạch tam dừng xe hắn sớm xuống xe đón xe quay trở lại ba mươi tết ban đêm xe taxi như cũ công tác còn có gọi xe phần mềm một mực tại văn rồi chỉ có thể nói câu thời đại thay đổi trương sợ những người này trở về nhà ta ca ố c trở về phòng của mình lúc nghỉ ngơi trương lão sư không dám ngủ vẫn là đi theo năm một dạng đại niên sơ hơi lăng thần khởi công làm việc chờ đổi mới qua văn trường mới dám trầm tính lại sau đó thì sao ngủ lấy mấy giờ liền lại muốn đi lưu tiểu mỹ nhà chúc tết cũng là cùng năm ngoái một dạng mang lên mấy đứa bé lại có ngại nghiêm mẫu nữ bất quá lưu tiểu mỹ trong bụng cũng có thể là có một hải tử cho nên đơn giản vẫn ăn sau đó liền đem lưu tiểu mỹ túm đi phòng ngủ vén quần áo lên nhìn bụng hỏi lưu tiểu mỹ có cảm giác gì lưu tiểu mỹ đánh dụ n g trương sợ tay đừng biểu hiện giống phim truyền hình nhân vật chính một dạng vô c h i thêm ngây thơ trương sợ nói ta là muốn làm rõ a qua mấy ngày đi bệnh viện liền biết lưu tiểu mỹ đi ra cửa tìm tiểu ra hòa chơi ánh vàng rực rỡ vẫn là con ba lô nhỏ trông thấy người liền phát hầm bao tại phát cho bốn vị lão nhân ra sau đó khắp nơi tại tìm lưu tiểu mỹ vừa thấy mặt đã là rất cái bụng nhỏ chờ lưu tiểu mỹ chúc Tết. nàng không nói lời nào lưu tiểu mỹ không rõ trở về nhìn trương sợ một mắt biểu thị không hiểu trương sợ cười nói chúc tết lưu tiểu mỹ lập tức cùng ánh vàng rực rỡ nói qua năm hảo tiểu nha đầu chính là rất tiêu sái phái ra hừng bao ta có không muốn người qua. Kim sán sán tưởng bên trên một hồi, cũng không biết nghĩ tới qua. có cũng chuyện gì, hoặc không Kim không hồi, nghĩ muốn người sán sán bên gì, lưu à nghĩ định nhăn gì, hừ phía ra ý d ớ i cái mũi nhỏ, xoay người đi i tìm mạnh nhỏ, xoay t ể dai. tiểu r ư ơ n n g sợ ó lập lệ cùng t i dai dai. giống chiếu tiểu tiểu hoàn không tính cách, thể toàn còn tốt cố có có lập lệ, có thể cố tiểu dai. Lưu、tiểu、mỹ nói con cháu tự có con cháu phúc nói chuyện đi đến phòng khách tiểu trương hiện ra đang nhìn phim hoạt hình ngồi gọi là một cái trung thực c h ứ n g trong mắt nhất chuyện không chuyện lưu tiểu mỹ cố ý nhiều chú ý t r ư ơ n g lượng mắt cùng chương sợ nhỏ giọng nói khôi phục coi như không tệ chương sợ nói ta là trên trời rơi xuống phúc tinh đi theo người bên cạnh ta làm sao lại không tốt ăn tết sao chính là ăn cơm uống rượu làm cho cười nhưng rất nhiều chuyện phát sinh cũng là chẳng phân biệt được thời gian địa điểm giao thừa bác sĩ muốn trực ban chiến sĩ cứu hỏa muốn trực ban cảnh sát cũng muốn trực ban sáu nhất là chiến sĩ cứu hỏa quân đội đều có thể ăn bữa cơm đoàn viên buông l ò n g một đêm chiến sĩ cứu hỏa không thể nhất là năm nay không cấm châm o ọ i pháo cho nên trong quá khứ ba mươi tết buổi tối cùng đại niên sơ hơi lang thần xe cứu hỏa chạy tới mấy cái chỗ cứu hỏa lúc ăn cơm cũng nên xem tv chính là nhìn thấy đô thị tin tức thông báo phóng viên đi theo chiến sĩ cứu hỏa đi hiện trường nói cứu được bao nhiêu người diện bao nhiêu h ỏ a sáu lưu tiểu mỹ mụ mụ nói vẫn là cấm thả hào năm ngoái không có nhiều như vậy hỏa hoạn lưu ba ba nói ăn tết sao một năm một lần dân chúng liền còn lại như thế điểm tập tụ nói sẽ tin tức trò chuyện một hồi tiết mục cuối năm nói người nào người đó của người nào tiểu phẩm dễ nhìn chờ cơm chưa đi qua lưu tiểu mỹ ra sân bồi lão nhân ra chơi mặt trược ánh vàng rực rỡ cũng muốn chơi chưng sợ sẽ phát hiện đứa nhỏ này không phải bình thường rất h ế u kỳ quả thực là đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú đương nhiên là không dạy tiểu nha đầu liền đem trương sợ điện thoại cầm tới trương sợ hiếu kỳ a nhìn xem gia hỏa thông thạo bộ dáng chẳng lẽ trước đó chơi qua chẳng những là chơi qua còn kế tiếp trò chơi trương sợ rất là không thể tin được trừ bỏ ở nhà lúc làm việc căn bản là điện thoại bất ly thân nhưng lại tại nhà lúc làm việc tiểu nha đầu đều sẽ đao loạt thầy hụt ta bị đánh bại nhìn xem ánh vàng rực rỡ dậy mạnh tiểu giai cùng trương lượng chơi đ ù a trương sợ đã không biết nói cái gì cho phải tại lưu tiểu mỹ trong nhà đợi cho tám giờ tối ba tên tiểu gia hỏa bị lưu lại trương sợ cùng lưu tiểu mỹ ngả nghiêm mẫu nữ trở về nhà ta cao、Úc. sau khi về đến nhà lưu tiểu mỹ nói kỳ quái trước đó chưa từng cảm giác h o ả n g không hôm nay có chút chống không hoang vu trương sợ nói mang thai học được bản sự sẽ làm thơ lưu tiểu mỹ nói ngươi là muốn tạo phản a hai người hơi thu thập một chút thay quần áo rửa mặt vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi ngại nghiêm tới góc ử a còn có tiêu mai một cái tiêu mai hỏi khi trở về thấy không trương sợ nói nhìn cái gì tiêu mai nói lầu đối diện có con nít mày lầu trương sợ có chút không dám tin tưởng đại niên sơ một tiêu mai nói là còn nói bây giờ hải tử quá không hiểu chuyện cũng quá khó khăn quản đi theo nói ra là chuyện gì xảy ra hai tử đọc sơ chung trong nhà một mực nung chiều từ bé đại niên sơ một thân thích đến nhà chúc tết hai tử đang chơi điện thoại phụ huynh nhường hải tử đứng đùa n g đ trước tới vân an hải tử c ũ n g giống như không nghe thấy ngồi phịch ở trên ghế s a lon chơi đùa phụ huynh kêu lên hai lần hải tử bất động hô lần thứ ba hải tử còn không động phụ huynh nổi giận đi đoạt quá điện thoại di động mở ra ban công cửa sổ ra bên ngoài ném một cái hắn đưa di động ném ra ngoài cửa sổ hải tử lập tức xông lên ban công đuổi theo điện thoại mà đi chừng sợ đơn giản không thể tin được đại niên sơ một bởi vì cái điện thoại tiêu mai nói là còn nói lao thẳng rồi ngươi không thấy ra n h â n kia khóc toàn bộ tiểu khu đều hành động trương sợ trầm mặc p h ú t chốc muốn lên một hồi lâu nói đánh nhẹ tiêu mai nói đánh căn bản chính là không đúng trương sợ nói lắc đầu không có tiết lời tiêu mai nói hiện tại cũng một đứa bé tốt à có thể sống hai thai thế nhưng là mặc kệ mấy đứa bé đều là do bảo đàn nuôi đánh không được chửi không được hải tử muốn làm cái gì nhất định phải làm đàn ngươi ngươi cũng giống vậy trương sợ vẫn là không có nói chuyện trong lòng đang suy nghĩ cô nhi viện hơn trăm hải tử còn có khi xưa ba năm m ư ơ i tám ban trong lòng tự nhủ chính mình vẫn khí thực sự là hảo đánh nhiều như vậy đứa bé đánh nhiều lần như vậy vậy mà không có một cái nào nghĩ không ra cũng là rất an ổn rất an bình đi theo chính mình cùng hôm nay đứa bé này vừa so sánh x á u tiêu mai còn nói ngươi là không biết bây giờ hài tử đặc biệt khó khăn quản động một chút lại sinh á chết ta trước đó một đồng nghiệp nhiều lần bị con của mình k í khóc kiên cường như thế một người bị khách nhân ném kem ly đều không khóc qua bị con trai mình t ứ c khóc động một chút lại cãi nhau không trả tiền liền dù m bèn đỡ một cái nhau liền nói h i ệ u nói vượng nói cái gì các ngươi chán ghét như vậy ta ta đi chết có hay không hảo ngươi nói một chút đây là một cái hài tử lời nên nói sao nghe được câu này chương sợ lại tại hồi tưởng hải tử của cô nhi việt nhóm bọn hắn hiểu chuyện như vậy nhất định phải cho khen thưởng tiêu mai nói giáo dục là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bị những hải tử này dọa đến ta đều không dám kết hôn chớ đừng nói chi là sinh con liệu tiểu mỹ nói nhà chúng ta lập l o ạ nghe lời tiểu giai rất ngoan chương lượng càng ngoan tiêu mai nói ngược lại nhất định muốn chú ý không thể đánh còn không thể nung chiều đi theo còn nói còn phải dạy bọn họ kiên cường nếu bị học sinh xấu khi dễ kết quả dọa người hơn chương sợ tăng háng một cái đại niên s ơ nói chuyện cái này thật tốt sao tiêu mai nói ta chỉ là nói một chút phía trước lầu nhà kia cái này năm là đừng nghĩ qua sang năm năm sau đoán chừng đều xong t r ư ơ n g sợ thở dài nói một cái điện thoại di động sáu nói bốn chữ dừng lại nhớ tới ánh vàng rực rỡ chơi điện thoại di động của mình lúc bộ dáng không khỏi một trận hoảng sợ có chút không biết nên làm sao bây giờ đúng vậy à, một cái điện thoại di động tiêu mai nói tiếp ngươi làm qua lão sư ngươi trong lớp học sinh cứ như vậy yêu đất sao t r ư ơ n g sợ nói không thể so sánh tiêu mai nói cũng là còn nói đây đều là gia đình hạnh phúc mới có thể phát sinh sự tỉnh ngươi xem ta trong hạnh phúc sáu lại nói một nửa nhớ tới đứa bé kia liền ở phía trước lầu lập tức sửa lời nói ngươi xem ta trước kia trong hạnh phúc khắp nơi là trộm vặt móc túi tất cả đều là làm chuyện xấu chính là không có người tự sát đ ư n g phía dưới hỏi chương sợ ngươi nói có phải hay không hài tử xấu tư tưởng tương đối thành thục cũng tương đối cường đại căn bản sẽ không tự sát chương sợ nói gần sang năm mới ta cũng đừng thay giáo dục các chuyên gia nghĩ biện pháp tiêu mai suy nghĩ một chút nói đ ú n g dọn nhà lúc muốn hỏi ngươi mượn xe nếu là có người liền người cùng đi ra chương sợ nói lại không thúc giục các ngươi ở thôi ngươi ở đây cho dù tốt cũng chính là một ký túc xá chúng ta mua là căn phòng lớn là nhà tiêu mai nói đến lúc đó hoan nghênh tới làm khách t r ư ơ n g sợ ứ một tiếng lại là trò chuyện bài câu tiêu mai cáo từ trở về gian phòng của mình ngài nghiêm nói may mắn ta sẽ không có con n ít liền sẽ không có loại phiền não này t r ư ơ n g sợ nói ngươi có thể nhận n u ô i ngài nghiêm lắc đầu ít nhất bây giờ không muốn dưỡng sau này hay nói còn nói các ngươi nghỉ ngơi cũng là mở cửa rời đi trong phòng a n tính lại lưu tiểu mỹ n g h ĩ nghĩ đi bật máy tính lên xem phim t r ư ơ n g sợ nói, nói nha đầu này đại niên sơ mù ta cố ý chạy tới nói chuyện như vậy lưu tiểu mỹ nói chúng ta tiểu khu đại sự sáu ngươi nên đối với cô nhi viện những hải tử kia càng nhiều hơn một chút quan tâm t r ư ơ n g sợ nói nhất định lưu tiểu mỹ nói người khác dưỡng một đứa bé đều alexander ngươi có hơn một trăm hải tử tương lai có thể sẽ có càng nhiều khổ cực t r ư ơ n g sợ nói ngươi cũng khổ cực lưu tiểu mỹ cười nói không phản đối t r ư ơ n g sợ lập tức nói tiếp làm sao có thể đối mặt với ngươi sẽ không lời có thể nói chỉ có ngươi nghe phiền không có ta nói phiền lưu tiểu mỹ đi đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài ngươi nói đứa bé kia là thế nào nghĩ thiên lão đại hán lao nhị Tại ích kỷ con đường càng chạy càng xa làm sao có thể cân nhắc đến người khác trương sợ nói giáo dục kỳ thực cũng rất đơn giản nhường h à i t ử không ích kỷ cơ bản coi như thành công không ích kỷ lưu tiểu mỹ hỏi có không so ra mà nói đều là đối với so với nhìn ngươi không thể trong lòng trong mắt chỉ có chính mình hài tử như vậy chính là nuôi lớn đỉnh thiên bất quá là một cái khác n h o to trương sợ nói ích kỷ hai tử trong mắt không có cha mẹ không có người thân muốn sửa lại liền phải từ từ sẽ đến phá lệ khổ cực cái gọi là tự thân dạy dỗ rất nhiều chuyện là phụ huynh không làm tốt lưu tiểu mỹ ừ một tiếng còn tốt ngươi không ích kỷ trương sợ nói có như thế tương đối sao lưu tiểu mỹ nói cha mẹ ta rất tốt dạy dỗ một cái tốt hơn ta cha ngươi mẹ ngươi cũng không tệ dưỡng ra một cái tốt người hai ta cũng không tệ dưỡng ra hải tử sẽ tốt hơn trương sợ nói cái này còn dùng phân tích nhìn lập lụy cùng trương lượng liền biết lưu tiểu mỹ cười một cái tốt như vậy hải tử ngươi còn đánh trương sợ nói tỉ tỉ đó là năm ngoái thật là lúc trước có hay không hảo gần nhất hơn một năm đều không động thủ một lần lại nói không dám dùng sức đánh mệt mỏi hơn lưu tiểu mỹ nói có thể ngươi chưa từng đánh tiểu g a i trương sợ một mực ta muốn đánh nàng dù sao cũng phải có một mượn cờ a nói thở dài ta là thật sợ sợ đem nàng dưỡng thành bút bê một dạng con cừu nhỏ lưu tiểu mỹ hỏi đây là cái gì tân trang phong cách minh bạch l í tứ liên h à n h trương sợ nói phải nghĩ biện pháp nhường tiểu giai cùng lập loẹ thời gian dài cùng một chỗ sáu không đúng hẳn là nhường tiểu giai nhanh chóng tự lập có phải hay không lưu tiểu mỹ muốn lên một hồi lâu đừng suy nghĩ đại niên sơ một đâu trương sợ lập tức đã nói kéo rèm cửa sổ lên tú lưu tiểu mỹ trở lại ngồi trên giường hảo ấn mở bộ hài kịch điện ảnh tựa nhau lấy cùng nhau vui cười có ngày hôm qua chuyện đại niên sơ hai buổi sáng t r ư ơ n g sợ cùng lưu tiểu mỹ lại l à về đến nhà đem ánh vàng rực rỡ hòa mạnh tiểu giai gọi vào một chỗ t r ư ơ n g lão sư nghiêm túc cẩn thận tâm sự t r ư ơ n g ba ba rất không cao hứng nói gần sang năm mới làm c à n cái gì mậu chạy ra đây thế là t r ư ơ n g sợ tâm sự công tác tạm thời thất bại lại có cô nhi viện rất nhiều h ả i tử đồng dạng cần quan tâm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút quyết định bỏ m ặ t mấy ngày hai ngày nữa liền khen thưởng mang tâm sự cùng một chỗ làm 947-946 bản b còn sự so cố sự cố khi nắm khi bông văn võ c h i đạo lưu tiểu mỹ tại bên cạnh cha hỏi có người tìm ngươi chơi trương sợ nói là mập mạp lưu tiểu mỹ nói đi a đừng đều ở nhà nín trương sợ nói ta đây là đang cha mẹ ngươi nhà lưu tiểu mỹ nói ở đâu đều là nhà đi ra ngoài đi kim sán sán tưởng muốn đi theo chơi không lấy được cho phép biểu cái miệng nói muốn uống rượu muốn mượn rượu tiêu tan sầu trương lão sư mười phần giật mình vàng óng ánh tri thức con đường đây đều là cùng vị nào thần tiên thúc thúc học ca bồi tiểu gia hỏa nói vài lời lời hữu ích đi phó mập mạp hẹn mập mạp những người kia lại có cái mới cứ điểm có một gọi đại thành ra hỏa mở tiệm thịt nướng chính là bên đường khắp nơi có thể thấy được loại kia tiểu điếm không cần đầu tư bao nhiêu tiền đồ cái tiện nghi bớt lo trong tiệm đồng thời lấy hai cái bàn tử vây quanh bảy tám người vừa uống vừa nói chuyện t i ế m chưng ơ sợ vừa vào cửa mập m ạ t liền cười vỗ tay hoan n ê n h đại minh tinh chưng ơ sợ lớn tiếng kêu gọi sang năm tốt đẹp cho mỗi một người bái qua năm ngồi xuống tra hỏi ngày mồng hai tết t i u ra tới mập m ạ t nói bây giờ ăn tết cứ như vậy chuyện sơ mấy có khác nhau sao đại thành lấy tới ăn đĩa đũa lại mở tiểu rất dài thời gian không gặp gần nhất không tệ chương sợ nói vội vàng có thể phiền chết người đại thành cười nói một dạng ta đây mở tiểu tiệm nát cũng là không dứt phiền không nói những cái khác cũng không thể bình vệ sinh thành dày v ò chính là hơn mấy tháng tổng hợp c h ấ p pháp mỗi ngày ở bên ngoài chuyện chương sợ cười cười không nói chuyện mập mập nói một hồi n ư ơ n g phao tới chương sợ hỏi hắn trở về lúc nào chiều hôm qua mập mập nói g i a hỏa này càng lúc càng giống minh tinh lại có người đại diện chương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi đây cần người đại diện sao mập mập nói chúng ta chính là người đại diện đi theo hỏi ta lão đại nhóm nói theo ta hùn vốn mở nghệ nhân lớp huấn luyện t r ư n g sợ cười một cái ban sơ lộng truyền hình điện ảnh căn cứ thường có qua mở lớp huấn luyện ý nghĩ giống như hương cảng đài truyền hình loại kia tính chất đương nhiên quy mô nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều về sau loạn rối gen b ộ i vàng cũng là cảm thấy không cần thiết liền không có giày vò bây giờ nghe mập mạp nói lên cái đề tài này t r ư n g sợ hỏi dự định ném bao nhiêu tiền mập mạp hỏi năm mươi vạn đủ sao t r ư n g sợ hiếu kỳ nói ngươi có thể lấy ra năm mươi vạn ta không có bạn thân của ta có a ngươi nói có hay không hảo mập mạp hỏi chưng sợ khó mà nói mập mạp hỏi vì cái gì không tốt chương sợ nói nếu như nói ngươi thành lập cái k i a lớp v ấ n luyện cùng truyền hình điện ảnh tăng cư không quan hệ ngươi còn làm sao mập mạp nói đ ư n g a sao có thể không quan hệ đâu chương sợ nói vì cái gì có liên quan không có đường ra ai sẽ tới học tập mập mạp nói ngươi ngược lại cũng cần diễn viên chương sợ nói loại chuyện này cũng đừng trông tậy vào ta uống rượu mập mạp không láo thoải mái nói treo cái tên t ô i x ấ u không cần trên danh nghĩa cũng không cần ngươi tới lên lớp chỉ cần ngươi không phủ nhận là được chương sợ nói ngươi bị bằng hữu của ngươi tậy não mập mạp lắc đầu không có ý nghĩa uống rượu tại ăn tết lúc này sự tình k h á c cũng không trọng yếu uống rượu cùng vui vẻ là đệ nhất lấy ít bỏ qua một bên mập mạp sự tình không đề cập tới đại gia uống rất sảng khoái chậm một chút chút thời gian nương pháo tới t r ư ơ n g sợ nhìn lấy hắn cười không ngừng ngươi cái này xinh đẹp nhanh bắt kịp ngải nghiêm nương pháo trợn mắt nói muốn cho ta uống chết ngươi là đem mập mạp có chút không thi chứng quan sát tỉ mỉ nương pháo ngươi thế nào thay đổi nương pháo nói ngươi cũng thay đổi thay đổi béo mập mạp quay đầu lại ngươi ý nghĩ này không đúng nói cho ngươi sự kiện sáu nói còn chưa dứt lời nương pháo cấp lời đạo hay là ta nói cho người a quay đầu nhìn về phía Ta m u ố nương kiểm điện. tra bác s tháo nói, nói, đi nói, nói, nói, nói, nói chính là một cái ý nghĩ cho đến bây giờ chính là một cái ý nghĩ chưng sợ suy nghĩ một chút hợp đồng vấn đề nương tháo nói khẳng định nhân ra dùng nhiều tiền mua xuống chúng ta cơ hội Ta là nương g không phát đều không h phát ĩ đều đ ợ c t r ư Sợ suy nghĩ m ộ tháo c ú t nói, ngươi năm. Nương ký mấy p h nhất ó i lại năm, còn n ư ơ n nói, kiên g biện pháp biện pháp. thiết phải chăm chỉ học tập có thể có cơ hội chậm rãi đuổi kịp đội ngũ từng bước từng bước đi ngành giải trí rất tàn khốc hẳn là nói như vậy chỉ cần có cạnh tranh chỗ liền nhất định tạt cốc nhất tướng công thành vạn c ố t khô là ai đều không sửa đổi được thực tế nương t h á o không muốn làm người khác dưới chân b ạ c h c ố t liền nhất định muốn cố gắng lớn mạnh chính mình đi lên phía trước trương sợ nói từ từ sẽ đến chỉ cần không chết thì có hy vọng dùa đen nói đại hiệp gần sang năm mới có thể nói hay không câu lời hữu í c h trương sợ cười nói ta sai rồi uống rượu buổi chiều thời điểm thạch tam đánh tới điện thoại lao ra t ử rất hài lòng hòn đá trương sợ nói muốn mang đi thạch tam nói là còn nói ngượng ngùng hắn không làm được lao ra từ chủ ngươi nghĩ biện pháp á trương sợ nói còn cần nghĩ ngươi liền nói thạch tam phải thật tốt đến trường tại tốt nghiệp đại học trước đó hắn nhất định phải vì mình cả một đời phụ trách lao gia tử nếu là thật tâm ưa thích hắn muốn vung t r ư n g hắn cũng không cần đoạn mất khác gì cầu mong học m ộ t t ư ờ n g thạch tam nói những lời này đâu ta nói không dùng hoặc là ngươi trở về nói hoặc là ngươi nhường hòn đá nói t r ư n g sợ hỏi lao gia tử muốn mang hắn đi cái nào thạch tam nói muốn hệ thống bồi dưỡng không biết ở đâu học lời kịch ta đều chưa từng nghe qua t r ư n g sợ nói lao gia tử nhà ngươi thật có ý tứ có ý tứ đây là già có hay không hảo già muốn tìm một nhật ca thạch tam nói chưng sợ hỏi không phải là các ngươi ba cái đổi kiếp sao thạch tam suy nghĩ một chút nói cái này không trọng yếu dù sao cũng là lao đầu muốn dẫn hòn đã đi n g ư ờ i trở về à trương sợ hỏi là ta nhà cao ốc vẫn là cô nhi viện cô nhi viện thạch tam trả lời trương sợ nói đã biết một hồi trở về mặt này đang nướng thịt trong tiệm tiếp tục uống vui mừng rượu hơn ba giờ chiều m ộ m i tám một đám các lao ra đi ca hát trương sợ đón xe đi cô nhi viện đối đầu bọn nhỏ đức dục giáo dục đây là trọng yếu nhất truyện lớn trương sợ cũng chuẩn bị xong nói chuyện nội dung bất quá vẫn là câu nói kia gần sang năm mới nhường bọn nhỏ bông lỏng mấy ngày bây giờ phải giải quyết vấn đề là như thế nào bỏ đi t r ư ơ n g láo tam kỳ h ò a ý nghĩ đi trước nhìn lưu nhạc tên kia vẫn là tại vẽ tranh g i a hỏa này cũng coi như là chơi xuất thủy bình hết thể là tranh màu nước xoát xoát xoát mà một hồi một t r ư ơ n g trương sợ nhìn bên trên một hồi cảm giác h à i tử của cô nhi viện thật tốt lừa gạt tùy tiện vẽ tranh chính là tranh chân dung tại lưu nhạc lại xoát xoát xong một bức họa tại đổi giấy vẽ thỉnh thoảng trương sợ tra hỏi ngươi cam lòng nhường hòn đá đi sao lưu nhạc dừng lại muốn lên hai g â y quay người hỏi trương sợ đi đâu đi thật xa chỗ các ngươi thời gian phải rất lâu không thấy được trương sợ giải thích một、chút. lưu nhạc lập tức nói không được cũng không vẽ tranh quay người ra bên ngoài chạy hòn đá đang rỗi trương lao tam giỡ tay phải chơi tiền su trên ngón tay khiêu vũ trò chơi lưu nhạc mãnh liệt chạy tới một phát bắt được hòn đá tay phải đi theo ta hòn đá sửng sốt một chút có chút không hiểu hỏi lưu nhạc thế nào tại hắn câu hỏi đồng thời là tiền su xu rơi xuống trên đất tiếng vang giòn giã lưu nhạc nói đi theo, ta. đi theo còn nói ngươi không thể cùng người khác đi lưu nhạc tư tưởng đặc biệt đơn giản cân nhắc không đến quá nhiều chuyện chỉ biết mình nghĩ chính là đúng hòn đá nói ta không cùng người khác đi lưu nhạc không nói lôi hắn trở về v ẽ tranh căn phòng phanh đóng cửa lại t r ư ơ n g l á o tam miễu chặt mày lên mắt nhìn t r ư ơ n g sợ đây là có chuyện gì t r ư ơ n g sợ nói lưu nhạc cùng hòn đá quan hệ phi thường tốt sau đó thì sao t r ư ơ n g l á o tam lại hỏi t r ư ơ n g sợ nói hai người bọn hắn nhất thiết phải cùng một chỗ mỗi ngày đều muốn gặp mặt t r ư ơ n g l á o tam nói đây không có khả năng t r ư ơ n g sợ nói nhất thiết phải có thể t r ư ơ n g l á o tam suy nghĩ một chút tra hỏi nói đi điều kiện gì thả người t r ư ơ n g sợ nói l á o gia tử ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều đây cũng không phải là ta thả hay là không thả người vấn đề là hai người bọn hắn nhất thiết phải cùng một chỗ làm sao có thể t r ư ơ n g l á o tam nói chớ cùng ta tính toán mưu trí khôn o a n ngươi cứ ra điều kiện t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi cảm thấy ta làm lớn như vậy một cái cô nhi viện là lấy nhắc tới điều kiện sao t r ư ơ n g l á o tam không nói thạch tam vội vàng khuyên lời nói t r ư ơ n g l á o tam nhường hắn mầm miệng suy nghĩ một chút nói đi về trước cũng không cùng t r ư ơ n g sợ nói chuyện dẫn người trực tiếp rời đi cô nhi viện t r ư ơ n g sợ đ ắ n g cười một chút người đã già chính là dễ dàng thẳng thắn mặc kệ người khác nói cái gì t à n bộ đến trong viện có hai đầu nai con trông thấy hắn rất h ữ hảo chạy chậm tới vươn đầu lươi liếm trương a của y hắn. t sợ vội vàng né tránh vô vô hai thằng n ó c mang đến cái k i a mười một đứa bé ký túc xá trương sợ muốn bồi dưỡng bọn hắn nguyện ý học tập mặc kệ học cái gì lúc nào cũng phải có một dạng am hiểu chỗ cho nên trong túc xá trừ bỏ đồ chơi bên ngoài còn tính cách tượng trưng bày đ i t a kèn ác mônica t r ở một loại đồ chơi bọn nhỏ vẫn là tại chiếu cố cho con con thỏ nhỏ nghiêm c ẩ n ý kiến là chơi đ ù a ngươi chơi với ta ta cùng ngươi lớn lên trông thấy trương sợ vào cửa bọn nhỏ đều có chút khẩn trương đứng dậy chào hỏi trương sợ đem mai con tiến lên tới hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì không có đáp án những hải tử này rất ít đưa yêu cầu trái lại tiểu tứ cái k i a m ộ t bang gia hỏa không cố kỵ gì muốn nói cái gì nói cái đó tỉ như nổi lộ a mổ heo thai a thậm chí càng ăn b ê t h u i muốn con chưng ơ sợ có chút buồn b ự c nói ta rất muốn đem các người nướng bây giờ còn là dạng này bọn nhỏ không đ á p lời hiếm có cái to gan hải tử nói chuyện đều ăn rất ngon cái gì cũng tốt trông thấy bọn họ là cái biểu hiện này chưng ơ sợ càng ngày càng cảm thấy gánh nặng đường xa còn phải tiếp tục cố gắng ai những hải tử này phần lớn đi qua không phải người đãi ngộ như vậy là dạng gì đãi ngộ đâu nói ra rất đáng sợ 948-947 t i n tức thường sẽ để cho người ta sinh khí bắt cóc những hài tử này người xấu nhóm khẳng định muốn lo lắng bị hài tử vạch trần bị cảnh sát bắt lấy cho nên phải đối với bọn nhỏ làm đủ loại huấn luyện đây là đặc biệt tàn khốc huấn luyện mỗi một cái mang tới hài tử đầu tiên là chặt chẽ qua hàn giáo đánh một lần lại một lần sau đó căn bản là đánh đ à n g hoàng về sau lại thực hành bước kế tiếp đột nhiên kế hoạch bọn hắn sẽ an bài đủ loại người làm bộ người tốt làm bộ cảnh sát dù sao cũng là có thể làm bộ đều muốn đi trang đi l ư ợ gạn đi dỗ hài tử nhóm bọn nhỏ tiểu không hiểu chuyện nhìn thấy cảnh sát tưởng rằng thật sự nhìn thấy người hào tâm cũng tưởng rằng thật sự những người kia thậm chí sẽ cố ý khai phóng đại môn cho các đứa trẻ chạy trốn cơ hội chỉ cần ngươi dám cáo trạng chỉ cần ngươi dám chạy kế tiếp chính là vô cùng xui xẻo điều xấu đang đợi đánh thổ hết là nhẹ nhất trừng phạt cặn bã trong động đãi nộ cũng là có thể từng cái làm cho bên trên bằng không tại sao có tất cả hải tử cũng là tàn thật không chỉ là ậu đ ả còn có thể sát hại sẽ xuất ra trong đó nhất không phục dạy dỗ ngay trước tất cả đứa bé giết chết trải quả rất nhiều năm tháng tới lần lượt thăm dò chờ bọn nhỏ cuối cùng bị chơi đùa không còn dễ dàng tin tưởng người khác mới tính kết thúc đau đớn gặp đến đâu cái thời điểm bọn nhỏ cũng nghĩ minh bạch đơn giản là hòa với sống mà thôi cho nên nói tổ chức này có thể tan giã cái này m ớ i một đứa bé có thể được cứu thật là dựa vào vật khí sẽ ở đó dạng một cái trời trong gió nhẹ thời kỳ đông nhiên có một hải tử kêu lớn cứu mạng mới xem như cho đám cảnh sát một cái phá án cơ hội liền trước mắt trạng thái mà nói bọn nhỏ không phải là không tin tưởng chân sợ mà là trong xương cốt vô ý thức nói với mình phải cẩn thận là một loại bản năng hành vi muốn để bọn hắn hoàn toàn chân chính b u n g lòng tâm linh thật là một kiện vô cùng khó khăn sự tỉnh bất quá còn tốt bọn nhỏ đã nguyện ý nói chuyện t r ư ơ n g sợ cùng bọn họ đợi chút nữa nghĩ nghĩ đem trừ bỏ bọn hắn ra tất cả đứa bé gọi đi nhà ăn sớm mở đại hội trước tết t r ư ơ n g sợ viết xong một thiên văn chương nguyện ý là cho mười một cái tàn tật hài tử đâm sút gà cho tâm hồn để bọn hắn tái tạo lòng tin nghiêm túc sống thật tốt một lần l i ê n trước mắt trạng thái đến xem vẫn như cũ không phải lúc dựa theo loại tiến độ này phát triển tiếp muốn nói cho bọn hắn cố sự ít nhất còn phải chờ thêm thời gian mười tháng có thể cô nhi viện không phải chỉ có bọn hắn mười một đứa bé không thể bởi vì bọn hắn mà coi nh bọn nhỏ chỉnh tề ngồi ở trong phòng ăn chương sợ đứng tại phía trước nhất nói lớn tiếng đếm số còn là lần đầu tiên đ ế m số bọn nhỏ có chút xứng sở không biết từ chỗ nào bắt đầu chương sợ cười một cái nói lần sau đ ế m số lần này coi như xong đi theo còn nói ta muốn nói hai chuyện hắn hai chuyện cũng là cùng hải tử có liên quan một cái là tin tức vừa báo qua phụ huynh không để hải tử xem tv mười tuổi tiểu hài nhảy lầu một cái là hạnh phúc tiểu khu sự t ì n h phụ huynh không để chơi điện thoại hải tử nhảy lầu nói xong hai chuyện chương sợ nói chúng ta trong viện không phải chỉ có các người lầu số hai còn có mười một cái đáng thương hải tử chương á c ngươi ấ y mình đáng h t liền nghị nghị bọn hắn. Bọn nhỏ có chút không rõ, gần chút có rõ, sợ a n năm chương như nào g mới, đại thế láo trật nói tiếp đi không phải giáo dục các n g ư ơ i không phải phê bình các n g ư ơ i kỳ thực là nghĩ ban t h ư ở n g các n g ư ơ i nhưng mà tại ban t h ư ở n g phía trước có hai câu nói muốn cố ý nhiều lời một chút câu nói đầu tiên là cái kia mười một đứa bé cùng các ngươi là giống nhau các ngươi không thể kỳ thị khi dễ bọn hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt bọn hắn nghe cho kỹ là nhất thiết phải không làm được đừng trách ta trở mặt vô tình đ ừ n phía dưới còn nói đệ nhị thân thể của bọn hắn điều kiện không bằng các ngươi cho nên Ta thể hy vọng ngươi trân các có thể chân quý bây giờ đã có h ế tiếp thảy, nhất định muốn chân quý. Phía muốn trân quý. d ư ớ một mảnh tĩnh. Trưng an nói, hai câu này nói n hai sợ câu x o tục cho mỗi người tới lĩnh hai trăm khối tiền tùy tiện xài muốn mua gì mua cái gì tiền này chính là các ngươi chỉ có một điểm yêu cầu đều cho ta kiên cường đừng như trong tin tức tiểu hài một dạng động một chút lại t h m chết nghe rõ không có nghe rõ có mười mấy n ẹ bén hải tự hồi đáp trương sợ nói to hơn một tí nhi nghe rõ không có nghe rõ bọn nhỏ đồng thanh trả lời thế là liền lanh tiền a trương lão sư lại làm một lần thiện tài đồng tử tiếp đó tuyên bố giải tán làm xong chuyện này trương sợ lại trở về đi chỗ đó m ờ i một đứa bé ký túc xá không nói chuyện nhiều chỉ là yên tĩnh đứng hắn muốn thiết lập tín nhiệm cảm giác muốn để bọn nhỏ triệt để tin tưởng hắn chỉ có thể từ làm bạn bắt đầu đi lên từng chút từng chút đứng ở bọn nhỏ trong lòng cơm tối ở cô nhi viện an qua đón xe về nhà làm việc lưu tiểu mỹ nhưng là nói cho hắn biết một sự kiện người thân t h í c h tới trương sợ c h ắ hỏi như thế nào không gọi điện thoại ta đều không biết là ai tới hỏi một tiếng nghe nói ngươi không ở nhà liền đi như thế nào đánh với người điện thoại lưu tiểu mỹ hỏi có nên hay không nói cho cha mẹ trương sợ nói cái này cũng không pháp nói cho cái gì cũng không biết lưu tiểu mỹ nói bọn hắn hẳn là còn có thể tới trương sợ hỏi bọn hắn mấy người lưu tiểu mỹ nói bảo an nói là ba người hai nữ một nam trương sợ suy nghĩ một chút cho nhị thúc gọi điện thoại đầu tiên là chúc tết trò chuyện tiếp hơn mấy câu tắt điện thoại phía sau nói cho lưu tiểu mỹ không phải nhị thúc bọn hắn ở nhà lưu tiểu mỹ nói đừng suy nghĩ trương sợ gật gật đầu khởi động máy tính làm việc ba cái tiểu nha đầu vẫn là không có trở về nhường trong nhà lộ ra phá lệ khoảng không trương sợ ngược lại là có thể chuyên tâm làm việc đáng tiếc trong lòng luôn có cái sự tình cần nhớ thương giữ vững được hơn một giờ về sau rốt cuộc là nhịn không được đến hỏi lưu tiểu mỹ ta đi mua que thứ hai lưu tiểu mỹ cười nói thế nào ngồi không yên trương sợ nói khẳng định a lúc nào cũng có chút nhịn không được lưu tiểu mỹ nói không mua chờ đi bệnh viện kiểm tra trương sợ chỉ có thể nói tiếng hảo tiếp tục chuyên tâm làm việc sơ tam bắt đầu có người hướng về đơn vị đuổi chuyên nghiệp trình độ nhường trương sợ giật mình đương nhiên năm ngoái cũng có dạng này chuyên nghiệp cao thủ bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn ở nhà nghỉ định kỳ sớm đi làm lại năm nay cũng thế bởi vậy có thể thấy được chuyện phiền lòng nếu như không thể giải quyết đi nó thì sẽ vẫn luôn tồn tại nhân viên đến tìm lão bản chúc tết chương lão bản không thể làm gì khác hơn là tái phát hồng bao giữa t r ư a lại thỉnh nhân viên ăn cơm mới vừa vào chỗ ngồi đâu có người gọi điện thoại hỏi chương sợ nói là ngươi thân thích tới chương sợ vội vàng hỏi là ai hai tướng một liên hệ thật đúng là thân thích vội vàng mời lên gặp mặt là mẹ biểu muội chương sợ chỉ ở lúc còn rất nhỏ gặp qua một lần mời lên về sau Tại không cố lên tiệm cơm a n bài cái phòng khách ngồi xuống đồng thời cho lão mụ gọi điện thoại trương mụ mụ rất giật mình n à y liền tới nhường trương sợ gọi hảo nàng lập tức tới ngay là một cái lời nhảm thai chủ đề trương sợ đi ra hỗn thân thích muốn cho hải tử nhà mình tìm cơ hội phát triển cho lão mụ gọi qua điện thoại lão mụ cũng là nói đến đây đi thế nhưng là không nghĩ tới nghỉ đông còn không có kết thúc bọn hắn đã tới rồi càng bất ngờ chính là vì không cho trương già thêm phiền phức quả thực là ở bên ngoài lữ quán giá cao ở lại một đêm gặp mặt phía sau trương mụ mụ đem biểu nội hảo một trận đoán trách nói nếu đã tới đánh liền điện thoại còn có thể thiếu chỗ ở không thành mẹ biểu mội tại trong chân lớn lên nói đến quan hệ có chút xa biểu mội lão mụ cùng trương mụ mụ lão mụ là chị em ruột quan hệ trước đó lao nhân tại thời điểm a tết lúc chắc là có thể gặp mặt một lần làm hai vị lao nhân nhà tuần tự qua đời bọn hậu bối tự nhiên là thiếu liên hệ mẹ biểu mội gọi vu ái hoa tiểu nữ hải gọi hà liên liên đại gia vừa thấy mặt vu ái hoa thì khó mà nói được ý tứ liền nói làm phiền các ngươi nghe nói ngữ khí nói là cẩn thận từng ly từng tí cũng không quá đáng biết cho người ta tăng thêm phiền thức một nhiệt tình nói tiểu lời nói nam nhân chỉ có thể cười làm thịt r ư u dân đủ cũng là không dám ăn không dám uống chưng ơ sợ một nhiệt tình nói đây chính là nhà thả l ò n g chút tùy tiện ăn hà liên liên ngược lại là còn có thể ăn được một vài thứ chưng ơ sợ lại đi lấy tới đ ồ uống nói đầu bếp nghỉ định kỳ chỉ có thể d á n g chịu một chút người nhà họ hà liền nói đã rất khá dạng này rất tốt tuyệt đối đừng phiền phức nói tới nói lui hai người là vì hài tử tương lai mà đến không có mấy câu nói lên chính đề nói hài tử thành tích học tập không tốt cao trung nhập học lại lên lớp lại một năm cũng chính là miễn cưỡng thi một cái trường đại học hỏi qua người khác cũng là nhà mình thương nghị qua cảm thấy không cần thiết đọc không phải bản khoa mà nói cái này đại học sẽ không lên thế nhưng là lại phải cho hải tử tìm ra lộ không có cách nào mới đến cầu các ngươi t r ư n g mụ mụ nói ta là tìm muội đây là phải làm không phải cầu còn nói tới liền tùy tiện chơi trước tiên đem qua tuổi có chuyện gì chở thêm bà nói còn nói yên tâm nhi tử ta nghe ta t r ư n g sợ lập tức tỏ thái độ di dượng cứ việc yên tâm liên liên công tác ta giải quyết hà liên liên do dự phía dưới cha hỏi ta có thể diễn k ị c h sao nàng hỏi một câu đổi lấy cha mẹ q u á lớn nói nói mọi gì có một sống làm trước cũng không tệ rồi cái gì cái gì trương sợ nói nhân vật chính không dám nói vai phụ cũng có thể bất quá đầu tiên phải thích hợp ngươi được thích hợp nhân vật cần mới có thể ra diễn một cái nữa muốn nhiều học tập nhất định phải học thêm nhìn nhiều mới có thể chậm d ã i phát triển hà liên liên nói ta nhất định thật tốt học đối với trương sợ tới nói an bài công việc của mấy người hoàn toàn không là vấn đề cho nên liền không có coi ra gì chỉ là không đầy một lát v u hái hoa lại là cẩn thận từng ly từng tí tra hỏi ngươi dượng cũng là không đi làm trong c h ấ n không có việc chúng ta cũng không mà ngươi xem ngươi nơi này có không có khuôn v ắ t việc ngươi dượng không sợ chịu khổ có thể kiếm tiền là được t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói chúng ta nơi này có rất sống thêm nhi dựa có thể lưu lại bất quá ta bây giờ không thể quyết định được công việc thì mấy ngày nếu như quả thật có thể làm ta liền lưu lại ngươi thấy được không được được được v u hái hoa suy nghĩ một chút suy nghĩ kỹ một hồi còn nói ra yêu cầu thứ ba ta về nhà cũng là không có việc gì ngươi ở đây còn có thể an bài ta sống sao ta cũng không sợ chịu khổ đây là cử ra đi nương nhờ phái đoàn t r ư ơ n g sợ cười một cái nói trước tiên ở lại không vội nói công tác đến lúc đó cùng tiến lên công việc có được hay không đều phải thử một chút không có vấn đề a không có vấn đề không có vấn đề vậy thì làm phiền ngươi vu á i hoa đối với trương mụ mụ nói thì a ngươi sinh ra một đứa con trai t ố i ta trương mụ mụ cười nói cũng không tốt rất để cho người ta tức giận chín trăm bốn mươi chín chín trăm bốn mươi tám trò chuyện chút vui vẻ chuyện trương sợ tại trong phòng chung b ồ i tiếp ă n một lát lại đi ra ngoài cùng nhân viên uống rượu thân là lão bản trương lão sư không phải bình thường điệu thấp hoa khí sau bữa ăn ăn v à i chỗ ở hà liên liên một nhà ba người tạm thời ở ký túc xá thu xếp tốt về sau trương mụ mụ buổi tiếp nói chuyện một chút mới cáo tử đi ra tìm trương sợ ngày mai đón con trở về tới ta và cha ngươi cùng ngươi di ra ngoài đi l â n quanh trương sợ đã nói t i ệ n đưa lão mụ xuống lầu ra tiểu khu đưa lên xe taxi trở lại vừa đi vào cao úc long tiểu nhạc điện thoại tới ăn tết cũng không cho chú chúc tết là muốn điên à. trương sợ hỏi lão nhân ra n g à i lại muốn làm đi long tiểu nhạc nói uống rượu à? trương sợ cười ha ha một tiếng không uống long tiểu nhạc nói ta phát hiện cái sự tình kể từ cùng ngươi làm một cái công ty r ộ n g ta liền không có nữ nhân viên đó là một vấn đề lớn ngươi có phải hay không hẳn là đền bù một chút trương sợ suy nghĩ một chút nói nếu là không có sự tình mà nói gặp lại long tiểu nhạc cười ha ha một tiếng có chuyện ra đi trong tại nhà t r ngược lại là không có dán tường tập trước cửa lõe lên sáng tỏ ánh đèn soi sáng ra một đài nhìn rất đẹp xe thể thao nhấn trung cửa không đầy một lát long tiểu nhạc xuất hiện trước mặt tiện tay ném tới nghe xong khả nhạc trong tủ lạnh lượt đến không biết qua không có quá thời hạn chương sợ vào nhà con môn sẽ không nhìn a phí cái kia long tiểu nhạc nói đây không phải ăn tết sao năm trước lão đầu nhà ta khắp nơi tặng lễ ăn tết hai ngày này cũng không làm gì nhà ta cũng đi theo khắp nơi chúc tết tiếp đó liền vừa mới điện thoại cho ngươi phía trước lao đầu nhà ta hết sức rõ ràng nói cho ta biết nghỉ đông vừa kết thúc lập tức xuất ngoại t r ư n g sợ hỏi rất nghiêm trọng ta không biết ngược lại thúc thúc lấy đi lần này là đi thật long tiểu nhạc cười một cái vậy mà thoáng có chút thế lương t r ư n g sợ hỏi cha ngươi nói như thế nào đi a hắn cũng đi long tiểu nhạc cười một cái ngươi biết cha ta xuất thân trong hạnh phúc nội tình không sạch sẽ có thể gắng gượng qua nhiều năm như vậy đã tuyệt không dễ dàng đi theo còn nói ngươi biết tỉnh thành có bao nhiêu cái địa sản công ty sao chưng sợ lắc đầu long tiểu nhạc nói không cần biết ngươi liền biết tốt nhất địa sản công ty ít nhất có một nửa đ ổ i lão bản t r ư n g sợ nói ngươi là đội thật long tiểu nhạc cười cười cũng không phải thật sao nói chuyện ngửa đầu nhìn bầu trời lều căn biệt thự này ta rất ư a thích bởi vì yên tĩnh t r ư n g sợ nói bán cho ta long tiểu nhạc nói chẳng những là ở đây bán cho ngươi nước mỹ công ty cũng bán cho ngươi ta muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn t r ư n g sợ đ ắ n g cười một chút muốn hay không cùng bạch bất khắc cốc triệu nói một chút muốn nói khẳng định muốn nói long tiểu nhạc nói ngươi nói đi bất quá phải qua hai ngày chưng sợ thở dài nói ta một người chống đỡ không nổi tới a long tiểu nhạc nói thông báo tuyển dụng chịu x à i tiền mới có thể kiếm tiền t r ư n g sợ ừ một tiếng long tiểu nhạc nói chuẩn bị tiền a phương bảo ngọc ngày mai trở về nhường hắn đem hợp đồng làm tốt chờ nghỉ đông kết thúc đi qua cái nhà ha ha t r ư n g sợ hỏi muốn bao nhiêu tiền ngươi đem cô nhi viện tiền tùy tiện rời ra tới mấy ngàn vạn lại có công ty hai năm này công ty chia hoa hồng cùng một chỗ phân cho ngươi tiếp đó ngươi lại đem tiền cho ta công ty sẽ là của ngươi long tiểu nhạc nói bên ngoài còn rất nhiều tiền không thu hồi tới khẳng định so với ngươi cấp cho nhiều tiền hắn giải thích thêm một câu kỳ thực là nói cho t r ư ơ n g sợ công ty tương đương cho không cho ngươi nói xong những lời này long tiểu nhạc ném tới một cái cặp công văn tính ngươi cầu vận hảo lão thử năm trước vừa mua chiếc xe thể thao cũng là ngươi t r ư ơ n g sợ mở túi công văn ra là một sấp văn kiện chứng minh phòng bản cái gì đều ở bên trong long tiểu nhạc nói ngươi cũng đừng theo ta mặc cả cái này một đống đồ vật sáu dựa vào căn bản tính toán mơ hồ không tính là t r ư ơ n g sợ nói đến nỗi không đến mức long tiểu nhạc nói cha ta nói rất hay nếu như ra ngoài nhiều nhất là thiệt hại chút tiền nhưng nếu là không đi cho dù là phán năm năm cũng là bị năm năm tội hơn nữa cha ta không thể bị bắt nếu là hắn bị bắt không biết có bao nhiêu người ngủ không yên t r ư n g sợ nói các ngươi hiện tại đi tới k ị c không long tiểu nhạc nói không biết suy nghĩ một chút còn nói nếu không thì chúng ta đi trước đi đồ vật x ấ u ai vẫn không nỡ tại a t r ư n g sợ nói trước tiên tránh một chút long tiểu nhạc suy xét một hồi ngươi nói đúng đi thôi ném tới một c h i chìa khóa chìa khóa cho ngươi vừa nói xong lại dừng lại không đúng phòng ở bây giờ là ta chúng ta nếu là đi phòng ở sẽ bị không thu còn không bằng tặng cho ngươi chưng sợ nói trước tiên tránh một chút cũng không được long tiểu nhạc suy nghĩ một chút ta nghe ba của ta t r ư n g sợ thở dài nói ngươi nói nhà các ngươi người khác cũng là phú nhị đại ngươi cũng là phú nhị đại ta biết ngươi hơn ba năm ngươi thì có ba lần muốn chạy trốn thời gian không phải như thế qua long tiểu nhạc nói vừa nói ngươi làm người muốn căm l ò n g có biết không su cắt thị h u n g biết là có ý tứ gì sao t r ư n g sợ nói xua đổi khu sao long tiểu nhạc cười bên trên nợ nụ cười đi thôi chìa khóa trước tiên cho ta cặp công văn cũng cho ta không làm thủ tục h o ngươi cũng vô dụng chưng sợ nói ta liền không có m ư ơ n cầm long tiểu n h ạ cầm qua cặp công văn xuất phát Thế là l tắt tắt i ha, ha. ăn tết mấy ngày nay trừ ba mươi tết bị trương sợ cưỡng ép lưu lại qua năm bên ngoài mỗi cái ban ngày đều muốn đi bệnh viện nhìn nhí tử đây là không có cách nào ngăn đón khuyên tình. Tiêu vàng sự thẩm vội vàng đi vào chương Úc, lão cười, cười sư cũng nghĩ du lịch đáng tiếc lúc nào cũng không thể thật sự không thể năm sau công ty thứ nhất kế hoạch lớn chính là siêu cấp vũ giả bước thứ hai đã tiêu xài rất rất nhiều tiền không ném vô lời nói ít nhất phải thiệt hại hai vạn tiếp đó lại có rất nhiều kế hoạch khác làm sao có thể không bận rộn ấn mở vòng bằng hưu từ trên nhìn xuống nhìn xem vòng bằng hưu bên trong bằng hưu sinh hoạt đều ở đây cười đều ở đây vui chơi giải trí đi một chút xem dường như là cho người khác nhìn thì nhất định là loại sinh vật này t r ư ơ n g lão sư cũng nghĩ dây cót khoái hoạt tin tức thế nhưng l ờ i nhác chụp ảnh thế là coi như không có gì hôm sau trước kia trưng sợ cùng lưu tiểu mỹ về nhà trưng sợ cha mẹ mang thân thích đi ra ngoài chơi lưu mụ mụ cùng trương sợ nói nghe nói là đến tìm công tác trương sợ nói là còn nói cũng là xuất l ư ợ việc chính là thử một chút hút lưu mụ mụ nói nhắc nhở ngươi một câu thân thích không tốt quản trương sợ nói biết lưu mụ mụ nói ngươi là thông minh hải tử không cần ta nhiều lời cùng lưu tiểu mỹ đi cho ba tên tiểu gia hòa tắm rửa ba cái tiểu nha đầu tuyệt không trung thực chủ yếu là ánh vàng rực rỡ cùng trương lượng không thành thật lấy tới khắp nơi là thủy trương sợ ở phòng khách đều có thể nghe thấy lưu tiểu mỹ mẫu nữ lớn tiếng g i o hơn các nàng lưu ba ba nói hài lòng không trương sợ nghe không hiểu lưu ba ba nói n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo mới là nhà t r ư ơ n g sợ a một tiếng lưu ba ba cầm điều khiển từ xa điều đại âm lượng các nàng náo các nàng ta nhìn chúng ta lưu mụ mụ mở cửa nói lớn tiếng cơm nóng đi lại trở về đi gian tắm rửa tiếp tục cho tiểu hài tắm rửa t r ư ơ n g sợ đứng lên nói ta đi lưu cha cũng đứng lên ngươi ngồi a chính là đ ố t lửa đi đến phòng bếp t r ư ơ n g sợ sẽ không có cứng cầu yên tâm t h o ả i m á i ngồi trên ghế s a lon xem ti vi ánh vàng rực rỡ cho tới bây giờ cũng là không ổn định thừa số khắp nơi dày vỏ thật vất vả tắm xong cũng không thổi khô tóc mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài lưu mụ mụ truy ở phía sau đường chạy nhìn xem tiểu gia hỏa liền muốn cười chương lão sư hỗ trợ bắt lấy ánh vàng rực rỡ lưu mụ mụ lấy tới máy xấy ngươi tới nàng trở về phục dịch cái kia hai tiểu gia hỏa chưng ơ sợ tiếp h ả o tuyến đệ lại ánh vàng rực rỡ xấy tóc ánh vàng rực rỡ nói bỏng đổi gió mát còn nói lạnh chưng ơ sợ nói ngươi liền giày vỏ ta đi ánh vàng rực rỡ nói là ngươi không biết dùng muốn như thế dùng đem máy xấy đẩy ra đến khoảng cách nhất định nói bắt đầu đi chưng sợ khí đạo ta sẽ dùng sẽ dùng còn như thế lần ánh vàng rực rỡ nói mấy cái cấp bậc phải dùng gió mát nhẹ nhàng t h ổ i t r ư n g sợ nói ta thật muốn đánh ngươi ánh vàng rực rỡ lập tức nảy ra không thể t r ư n g sợ cười một cái t ố t không thể ánh vàng rực rỡ một mặt nghiêm túc biểu lộ không cho ngươi đánh ta t r ư n g sợ lại buồn b ự c ta lúc nào đánh qua ngươi ta hồi nhỏ ngươi đánh qua ta có thể đau đớn ánh vàng rực rỡ nói t r ư n g sợ nói là ngươi không nghe lời lao quấy dối ta có thể nghe lời ánh vàng rực rỡ cơ hồ là có chuyện nhất định trở về chưng sợ cười một cái không có đón thêm xuống cẩn thận cho nàng x ấ tóc chờ ba cái tiểu nha đầu toàn bộ tắm rửa sạch sẽ mặc vào quần áo sạch t r ả i lấy tiểu tóc bình thường thật giống như ba tỷ bội mở dạng trương sợ cầm điện thoại đứng thành một hàng muốn cười liên tục đập mấy t r ư ơ n g phát lên vòng bằng hữu xem như vườn tối h ô n quang hậu lưu tiểu mỹ thu thập xong phòng tám cũng là thu thập xong chính mình c u ộ n đầu phát đi tới nhìn cái gì đấy trương sợ đưa di động hiện ra cho nàng lưu tiểu mỹ liền cười ngươi cũng sẽ chơi vòng bằng hữu ánh vàng rực rỡ lại gần nhìn nàng biết dùng ngón tay điểm màn hình gọi lên một hồi hỏi tại sao không có ngươi lưu tiểu mỹ nói đúng a tại sao không có ngươi 9 5 0 9 4 r ă t a kiên quyết g ầ y không đi xuống thế là trương sợ lại phát bằng hưu mới vòng tin tức hắn cùng ba cái tiểu nha đầu lại có lưu tiểu mỹ cùng nhau anh trụ dây vò quá điện thoại di động lưu mụ mụ đi phòng bếp nấu cơm mới xào hai cái thái đại gia tiếp tục ăn t ế t buổi chiều mang ba đứa hải tử về nhà ánh vàng rực rỡ đặc biệt cao hứng ta muốn tiểu mày rồi trương sợ nói gà trống lớn đâu gà trống lớn không nghe lời liền biết làm ta sợ ánh vàng rực rỡ nói ngươi tại sao muốn dưỡng nó còn nhớ g i đầu năm mùng một nhảy lầu chính là cái kia hải tử sao phía trước hai ngày tại nhà tăng lễ hôm nay hạ t á n g trương sợ mang hải tử trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy gia nhân kia tiễn đưa thân thích đi ra ngoài hải tử mụ mụ con mắt đỏ bừng chờ đi đến cửa tiểu khu tại h ả i tử người nhà tiễn khách người lên xe sau khi rời đi hải tử mụ mụ lạch cạch lạch cạch bắt đầu rơi nước mắt hạ táng phía sau tại tiệm cơm ăn cơm trưa ăn cơm xong quan hệ tốt một chút bằng hữu thân thích sẽ đem ra thuộc đưa về nhà lại giúp đỡ một hồi bây giờ là thân nhân người chết tiễn đưa bằng hữu đi ra ngoài ánh vàng rực rỡ dắt trương sợ tay hướng về trong khu cư xà đi một chút nhìn thấy nữ nhân kia đang khóc đưa lên nói a di không khóc còn có so với cái này càng có lực s á t thương sự t ì n h sao a di chẳng những không có ngừng khóc trái lại khóc lợi hại hơn bị hải tử ba ba mạnh mẽ đem kéo vào tiểu khu trước khi đi còn cùng trương sợ nói tiếng cảm t ạ ánh b à n g rực rỡ có chút không hiểu hỏi trương sợ ta làm sai sao trương sợ nói ngươi làm rất tốt thế nhưng là lại không có cách nào giản giải cười nói lập l u ậ là một cái hảo hải tử mãi mãi cũng là ánh b à n g rực rỡ cái hiểu cái không gật đầu lại giữ chặt trương sợ tay hướng về nhà đi về nhà không bao lâu trương cha vũ trương mang theo thân thích đã trở về không đầy một lát đến tìm chương sợ thương nghị chuyện công việc chương mụ mụ hỏi n g ư ơ i dự định a n bài thế nào chương sợ hỏi các n g ư ơ i ra ngoài một ngày nói như thế nào đương nhiên là hy vọng tiền lương cao a đây còn phải nói chương mụ mụ nói liên liên học sinh tốt nghiệp trung học n g ư ơ i muốn cho nàng làm cái gì chương sợ trả lời đi trước sở tiêu đi ô làm việc v ậ t chính là cái gì việc đều phải làm muốn chịu khó nếu có thể chịu được h ấ n thậm chí bị người mắng còn muốn mắng chửi người chương mụ mụ do dự phía dưới nói cái này không được chứ chương sợ nói liền không có không mắng người sở tiêu đi ô nàng phải quen thuộc chương mụ mụ nói hảo một hồi ta đi nói cái này vậy ngươi gì cùng dựng nói, d ự ợ n g đâu trương sợ nói sợ tiêu đi ô cũng nên dàn bài làm b ố cảnh chắc chắn cần công nhân d ự ợ n g có thể khuân v á t sao trương mụ mụ quay đầu lại nói ta xem huyền một cái đã lớn tuổi rồi một cái là trong trấn người cơ bản không có súng m à không phải trong thôn nông dân trương sợ hỏi vậy làm sao bây giờ trương mụ mụ hỏi giữ cửa được sao được a trương sợ nói sợ tiêu đi ô còn chính là thiếu giữ cửa bình thường cũng là bảo an người quản lý thiếu một đứng đắn các cổng trương mụ mụ gật đầu nói đây là giải quyết hai người công tác ngươi gì làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ nói không được đi tiệm cơm hoặc khách sạn thu thập vệ sinh t r ư ơ n g mụ mụ lắc đầu không được cái này không được ngươi được để bọn hắn người một nhà cùng một chỗ t r ư ơ n g sợ nói khách sạn đến sở tiêu di ô cũng không bao xa nói đến đây suy nghĩ một chút hỏi có cần g i ú p một tay hay không ngân nhà t r ư ơ n g mụ mụ hỏi ngươi xuất tiền cho thuê phòng t r ư ơ n g sợ nói là t r ư ơ n g mụ mụ lắc đầu không tốt t r ư ơ n g sợ nói sở tiêu di ô bên trong có ký túc xá có thể ký túc xá chính là ký túc xá không thể cho người một nhà ở chương mụ mụ suy nghĩ một chút nói ngươi suy nghĩ lại một chút ta đi cùng bọn hắn thương nghị một chút Nói ngoài. Trưng đi ra ngoài. láo chương a ra ngoài một ngày, một nửa thời gian tại nói, ngoài ngày, nói này. thời tại cái r một một t ai an thoải mái dễ chịu, an giật công việc không chịu công muốn Trưng một tốt. có dễ l á o cha lắc đầu ta liền không có nhìn ngươi an nhàn qua t r ư ơ n g sợ nói ta là ngoại lệ t r ư ơ n g l á o cha ử một tiếng không có lại nói tiếp không đầy một lát t r ư ơ n g mụ mụ trở về nói có thể thu thập vệ sinh liền thu thập vệ sinh liên liên cũng đã nói chỉ cần không phải vô duyên vô cớ mắng nàng đều có thể nhẫn bây giờ còn còn lại một vấn đề ở đâu chương sợ nói ý của ngươi thế nào chương mụ mụ nói ở nơi này có thể sao trương sợ suy nghĩ một chút nói có thể trương mụ mụ nói vậy được ngươi cho an bài cái gia n phòng phải có hai cái nhà liên liên chính mình muốn một cái gia n phòng trương sợ nói ngươi được nói cho bọn hắn ở nơi này không thể bốc cháy không thể làm làm cơm thái cũng không thể hút thuốc trương mụ mụ suy nghĩ một chút nói đi ta đi nói trương sợ nói ngụ ở đâu k i ề u thầm bên cạnh gia n phòng ta mang ngươi tới thế là đây chính là sắp xếp xong xuôi trương mụ mụ biểu đội một nhà chỗ ở cùng công tác vấn đề tương lai có thể làm được hay không có thể hay không hài lòng đó là tương lai rất xa cố sự trương sợ đi xuống lầu cầm chìa khóa mang lão mụ đi xem phòng úc tiếp đó sẽ không quản chuyện còn lại toàn bộ từ lão mụ giải quyết hà liên liên một nhà rất hài lòng quyết định chỗ ở phía sau hà liên liên phụ mẫu nói muốn về nhà thu thập một chút đại khái một tuần lễ trở về còn nói phiền phức chứng sợ phải phân tâm chiếu cố liên liên chứng sợ cười nói là phải hà liên liên phụ mẫu ngược lại là lôi lệ phong hành định xong gian phòng đi mua ngay vé xe lửa n h â n tiện mua tốt đệm chăn các loại vật phẩm trở về đơn giản dọn dẹp ở phòng ở lại là thật tốt căn dặn hải từ một phen hai người về nhà sợ tiêu đi â tạm thời không có mở công việc hà liên liên ở vào nghị định kỳ trạng thái trương sợ để cho nàng ghi lại số điện thoại di động sau đó nói có thể ra ngoài đi lênh quanh chớ đi xa không có chuyện gì hà liên liên thật cao hứng đ ờ i này đi nơi xa nhất chính là huyện thành ở nơi đó đọc bốn năm cao trung có thể huyện thành nhỏ làm sao có thể cùng tỉnh thành lớn tương đối nàng cũng là gan lớn mua tấm bản đồ liền dám đi rủ cùng vườn cây chơi hà liên liên vòng bằng hữu thế nhưng là so trương lão sư p h ấ n khích nhiều tại phụ mẫu rời đi ngày thứ hai hà liên liên liền tăng thêm trương sợ h à o hữu tiếp đó thì nhìn à mỗi ngày ít nhất phải có hai đầu trở lên tin tức cũng may trương sợ không thấy thế nào điện thoại người chính là dùng vòng bằng hữu quét màn hình cũng không đáng kể ở nơi này trong vòng vài ngày long tiểu nhạc mỗi ngày đều muốn cùng trương sợ liên hệ người trong cuộc loạn cái này nói lung tung là tâm sẽ một mực m ỏ u m ấ m cũng sẽ một mực sửa đổi ý nghĩ long tiểu nhạc chính là như vậy bên trên thông điện thoại là như thế này dự định phía d ư ớ i thông điện thoại liền muốn thay đổi ý nghĩ đối đầu tình huống như thế nào trương sợ sẽ một câu nói nhanh đi ra ngoài không cần giải nội tình một người đã lòng dối loạn đừng đi nghị cao nhất ứng đối phương pháp cũng đừng hỏng cái gọi là lợi ích tối l ạ i hóa thành thành thật thật rời xa có thể tồn tại nguy hiểm mới là duy nhất cách làm chính xác đừng đi cân nhắc có phải làm sai hay không đừng cân nhắc về sau sẽ hối hận hay không trên đời cho dù có vạn cái lộ ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn một đầu long tiểu nhạc nói ngươi cùng ba ta là một cái ý nghĩ t r ư ơ n g sợ nói nghe ngươi cha a trong hạnh phúc đi ra ba người liền không có một cái đơn giản lúc nói câu nói này nhớ tới kim tứ hải năm trước để cho mình nghe ngóng đoạn đại quân tin tức xác nhận đoạn đại quân tử vong về sau kim tứ hải nói mình tới làm chuyện này thế nhưng là năm cũng muốn đi qua hắn là dự định trở về sau nhớ tới kim tứ hải trong đầu anh có một ý tưởng long k i ế n quân muốn rời khỏi có phải hay không cùng kim tứ hải có liên quan có phải hay không cùng đoạn đại quân có liên quan đoạn đại quân bị tù mười mấy năm sang năm phong thích nhưng chính là tại phong thích phía trước một năm ly kỳ tử vong ly kỳ hơn chính là hắn chết trong tù t h â n ở vùng khác kim tứ hải nhưng là có thể biết tin tức đây l à như thế nào một cái con đường t r ư ơ n g lão sư đang l o ạ n tưởng long tiểu nhạc hỏi tại sao không nói t r ư ơ n g sợ nói nói à trong hạnh phúc đi ra ngoài ba người không có một cái nào đơn giản cha ngươi tuyệt đối thông minh long tiểu nhạc nói nhưng vì cái gì ta không cảm giác được trương sợ nói ngươi chậm rãi cảm giác gần nhất hai người chính là đang nói chuyện như vậy thuận tiện xác định tài sản thuộc về long tiểu nhạc nói cha h ắ n nói cũng chính là long kiến quân nói có thể bán đồ vật toàn bộ bán rẻ cho trương sợ trương sợ khó tiếp t h ụ nói ngươi cha có phải điên rồi hay không long tiểu nhạc nói ngươi nói cha ta thông minh cha ta nói ngươi sẽ không thiếu nợ tiền của ta tại trên hợp đồng tùy tiện viết cái giá tiền bán cho ngươi c h ờ thêm nhà về sau c h ờ chúng ta xuất ngoại về sau nếu như chúng ta thiếu tiền ngươi lại đem sai biệt tiếp tế chúng ta chính là trương sợ nói không quan trọng long tiểu nhạc nói ta là rất yên tâm ngươi thật sự trương sợ nói ta chính xác đáng giá tin tưởng long tiểu nhạc liền cười không nói những thứ kia mùng bảy đi làm thủ tục xe a i nhà đều là của ngươi hạnh phúc ca trương sợ nói ta nhất định sẽ bị t r a ngươi không cần sợ sáu đúng long tiểu nhạc vỗ c h á n một cái ta cũng rất thông minh trương sợ nói thế nào long tiểu nhạc nói quyên tặng a ta đem tiền quên cho cô nhi viện sáu nói còn chưa dứt lời bị trương sợ đánh gãy nhanh ngừng quên cho cô nhi viện tiền liền lấy không đi ra ngoài có biết không đi theo còn nói từ pháp luật góc độ tờ nói ta tùy ý tham ô đã là phạm sai lầm nếu là lại đem quên tiến vào tiền trả lại đ bạch, bạch bất hắc cùng cốc triệu đều có việc buôn bán của mình ngày lễ ngày tết bận rộn nhất lại có thể đưa ra một đến hai ngày thời gian chứng minh vẫn là rất quan tâm long tiểu nhạc long tiểu nhạc ngỏ ý cảm ơn hắn không nghĩ tới hai anh em này có thể qua tới cho nên gặp mặt chính là túi đầu cặm tạ lại cúc cung xin lỗi bạch bất hát nói ta cũng không hỏi các ngôi ư nhà xảy ra chuyện gì ta mấy cái ngồi chung chính là tâm sự một nhất nhất ảnh xem công ty long tiểu nhạc nói đem cổ phần đều bán cho trương sợ trương sợ nói là chuyện cho ta bạch bất hát suy nghĩ một chút nói cổ phần của ta cũng có thể cho ngươi liền một cái yêu cầu công ty đừng có lại ký cùng trương tiểu trắng một dạng số tuổi nữ hải cốc triệu cười nói tiếp ta còn muốn nói ra công ty càng ngày càng nhiều nữ hải ta đều muốn rời khỏi đi theo bổ túc một câu ta lúc mới bắt đầu nhất không phải nói như vậy trương sợ nói ký các nàng thế nhưng là các ngươi đều đồng ý là đồng ý a cốc triệu nói ai còn h i ể m nhiều tiền a ta ở công ty ở đây cũng là kiếm lời một chút bất quá nói đi cũng phải nói lại ta càng coi trọng l o n g tiểu nhạc hắn là một cái vô cùng thích hợp người bán nếu như là người sáu ta là thật sự không coi trọng trương sợ nói đây là mới đánh mặt phương thức sao kiên trì rất lâu cũng vô dụng Long Tiểu vô ta hai vị đại ca đối với ta cùng Sợ là xuống, trương sợ nói, 111, công ty là 111, Long、tiểu、nhạc lui, 3 người chúng công ngươi. Trương Tiểu lui, tiếp tục. Mạch hắc ty ta bất lắt ty là là đầu, suy ợ có chút giật mình, ngươi nói cái、gì? Cốc triệu nói mình, giật t ngươi gì? i r ệ nói công tiếp, t là nghĩ ư ơ i Đi t e o còn cùng trước đó một dạng, chúng chụp chia, nhưng mà không đề cập tới quản lý, cũng không chiếm công ty cổ nói, vẫn dạng, ảnh, nhưng không quản không phần. Trương n đó tới là lý, mà g một ta tư ty đầu đề h suy Sợ một chút nói đã biết cốc triệu lại theo long tiểu nhạc nói cha ngươi chuyện chúng ta không giúp được chỉ có thể dạng này được sao long tiểu nhạc nói hai vị ca, ca chịu tới đã là giúp thật lớn vội vàng là rất nề mặt cảm tạ cũng không kịp dám chắc được nhất định được cốc triệu nói ta trong công ty không có cổ phần chủ yếu là lão bạch thật lớn một cái truyền hình điện ảnh căn cứ là vàng thật bạch n g â n xây còn có khác một chút tiêu phí sáu các ngươi đàn luận ta đi ra ngoài hút điếu thuốc nói xong đứng dậy rời đi bạch bất hát trầm mặc phút chốc nói không phải món tiền nhỏ long tiểu nhạc nói bạch ca thật muốn ra khỏi bạch bất hát trầm mặc một hồi cùng chương sợ nói nhìn ngươi tạo hóa có lẽ có một ngày cảnh sát sẽ xuất môn tìm ngươi chương sợ suy nghĩ một chút hỏi tìm ta không có ý nghĩa bạch bất hắc cười cười cùng long tiểu nhạc nói cho ta một ước thành phố điện ảnh ngay cả ta trong công ty cổ phần tất cả đều là ngươi long tiểu nhạc hỏi không thể bớt bạch bất hắc cười cười tám nghìn vạn được sao long tiểu nhạc nói ngươi như vậy dứt khoát ta đều ngượng ngùng bạch bất hắc cười cười ta hẳn là cảm tạ hai ngươi nói tóm lại ta theo cốc triệu đều kiếm được một chút tiền hai ngươi còn hỗ trợ đem trường tiểu trắng cùng tại thơ văn thổi thành siêu sao nói đến đây n g ừ n g phía dưới một chút suy tư làm hợp đồng a long tiểu nhạc cũng là suy tính một chút tra hỏi n à y viết như thế nào bạch bất hắc nói năm chữ ca long tiểu nhạc đã nói cho phương bảo ngọc gọi điện thoại phương đại luật sư sớm kết thúc nghỉ đông trước kia trở về chờ lệnh ở trong điện thoại hỏi qua chi tiết bảo ngày mai ra hợp đồng long tiểu nhạc lại theo bạch bất hắc nói ký kết ngày là tháng trước trả khoản thời gian định tương đối dựa vào sau bạch bất hắc nói không quan trọng còn nói làm ăn liền sợ gặp phải sai đồng bạn hợp tác hai n g ư ờ i không tệ không con buôn không so đo tương lai nhất định có phát triển long tiểu nhạc nói ta đều phát triển ra nước bạch bất hắc cười một cái ta đi về nghỉ ngày mai gặp long tiểu nhạc hỏi không uống một chút bạch bất hắc nói ngày mai đi gọi gốc triệu một tiếng hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi long tiểu nhạc ngồi phát x e n gốc chúng ta đều kiếm lời trương sợ hỏi đều kiếm lời là có ý gì ý trên mặt chữ long tiểu nhạc nói ta ở kinh thành còn có một cái văn phòng nuôi năm sáu người đến lúc đó chính ngươi đi tiếp thu à, còn có hà lao sư nhà phía trước ngôi biệt thự kia sáu ta thiệt thòi tỉnh thành phòng ở không đáng tiền thế nhưng là kinh thành lớn biệt thự ngươi đoán trị giá bao nhiêu tiền trương sợ nói không đoán long tiểu nhạc cười một cái văn phòng là công ty m ớ n bên trong thiết bị là công ty bao quát ô tô có thể phòng ở là ta mình ngươi nghĩ sang tên khó khăn a trương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi nói ngươi đặt mua nhiều như vậy bất động sản làm cái gì long tiểu nhạc nói ta nhiều nói buộc á i gì ngươi tự đi hỏi a cái nào kẻ có tiền không phải bà năm chỗ phòng ở trương sợ ừ một tiếng hỏi tiền làm sao bây giờ ta lấy không ra nhiều như vậy long tiểu nhạc nói công ty khoản có tiền trương sợ hỏi vậy ngươi không nói cho bạch bất hắc long tiểu nhạc nói hắn biết đến còn nói ta nói kiếm lời bọn hắn liền thực sự là kiếm lời mà lại là gấp mấy lần lợi nhuận trương sợ hỏi ta đây đến lúc đó có phải hay không lại chỉ có một cái sắc không công ty long tiểu nhạc nói ta đi nước mỹ tiếp tục cho ngươi k h u ô n vác có hay không hảo điện thoại liên lạc tôi trương sợ nói cũng được thời gian n h ó á n g một cái mà đi nghỉ đông kết thúc đơn vị đi làm long tiểu nhạc ngay đầu tiên lôi trương sợ đi công việc thủ tục rõ ràng là tìm quan hệ xử tiền từ công thương thuế vụ đến quản lý bất động sản bộ môn gọi là một cái thoải mái thuận tiện một ngày thời gian toàn bộ giải quyết màn đêm bông u xuống một lầm long tiểu nhạc nói ngày mai đi kinh thành trương sợ hỏi làm cái gì cho ngươi phòng ở long tiểu nhạc nói thúc thúc thật muốn đi trương sợ suy nghĩ một chút nói tiếng hảo có người dễ làm chuyện cốc triệu tìm người đứng ra đồng dạng là rất nhanh giải quyết đến nước này trương sợ triệt để biến thân kẻ có tiền cốc triệu mời khách gan cái gì gọi tới v u dược bạch bất hát và rất nhiều người phải say một cuộc v u dược vừa vặn muốn đi tỉnh thành trở về lúc dẫn hắn một cái buổi tối đó long tiểu nhạc ở tại cựu long vườn hoa trong phòng lần lượt phòng nhìn qua một lần cuối cùng ngủ ở phòng khách ghế sofa hôm sau trước kia về nhà cho trương sợ gọi điện thoại nói là đi nhà hắn gặp mặt trương sợ tại tiếp đãi người nước ngoài long tiểu nhạc có thể bỏ lại công ty từ đây giải thoát hắn nhưng làm mọi việc quấn thân n ư ờ n g lưu tiểu mỹ hỗ trợ Hắn đón đi xe gặp long tiểu nhạc nói cha ta đi trước hắn muốn bay á bi lại từ á bi chuyển cơ vừa nói chuyện vừa mang trương sợ lầu trên lầu dưới đi dạo giống như trương sợ lần đầu tiên lên môn làm khách lúc như thế gian phòng các nơi không còn bài trí liền ảnh chụp đều thu vào trong ngăn tủ trên giường cũng không có đệm chăn hết thể hết thể đều là thu thập xong đi dạo một vòng phía sau long tiểu nhạc cái chìa khóa ném cho t r ư ơ n g sợ liền còn lại cái này một căn phòng từ trên phương diện pháp luật nói đây là chúng ta lão long nhà duy nhất nhà bị liên lụy chăm sóc một chút t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng chốc lát nữa t r a hỏi nếu là ta cũng tiến vào làm sao bây giờ long tiểu nhạc cười nói nhà ta không phải chỉ có một cái chìa khóa t r ư ơ n g sợ gật gật đầu long tiểu nhạc nói ba của ta tủ quần áo cũng đ ừ n g động ta trong tủ treo quần áo ngươi có thể thấy vừa mắt tùy tiệc cầm chưng sợ nói đã biết long tiểu nhạc nói thúc thúc ôm ta phải đi trương sợ nói tiễn đưa ngươi đi sân bay long tiểu nhạc nói không cần ngay ở chỗ này cá o biệt tiếp đó ngươi khóa cửa trương sợ trong lòng có chút chua long tiểu nhạc nói nhớ ta liền đến nước mỹ tìm ta trương sợ ừ một tiếng long tiểu nhạc gắt gao ôm phía dưới trương sợ cầm lấy trên ghế s a lon một cái bọc nhỏ gặp lại mở cửa ra ngoài trương sợ có chút bất ngờ chỉ vào cửa hai cái cái dương hỏi không cầm hành lý long tiểu nhạc cười cười quên nói cái này hai cái dương bên trong là ta cho là ta và lão đầu nhà ta có chút kỷ niệm ý nghĩa đồ chơi ngươi lại chịu cái mệt mỏi đem hai cái này cái dương tạm biệt tự đi phóng lầu hai đ ừ n g phóng tầng hầm trương sợ đã nói long tiểu nhạc cười một cái biệt thự trong gaza ba chiếc xe hai ta đối đầu môn nhà kia trong gaza cũng có hai chiếc đều là của ngươi nhanh chóng học lái xe nói xong hơi thấp phía dưới tiếp đó cười cười gặp lại ta có dãy số mới đánh liền cho ngươi không cho phép không tiếp nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng nhanh chân rời đi trương sợ đứng tại trong cửa nghe tiếng bước chân tiêu thất thở dài một tiếng một lần nữa đi qua mỗi cái gian phòng kiểm tra cửa sổ kiểm tra thủy điện khí ga kiểm tra tất cả có thể kiểm tra chỗ tất cả miệng cống cũng là tắt tất cả cửa sổ cũng đều là tắt nhưng tất cả cửa gian phòng là mở ra kéo ra ngoài hai cái dương lớn kéo cửa lên mỗi ngày đều muốn nghe rất nhiều lần tiếng đóng cửa tại thời khắc này lộ ra đặc biệt vang dội cũng đặc biệt trầm trọng cầm chia khóa k h ó a trái xem trên cửa chính mới rắn chữ phúc cùng câu đối kéo lấy hai cái cái dương đi ra ngoài đi trước biệt thự cất kỹ cái dương về sau đồng dạng là làm một lần kiểm tra cũng là đi nhà để xe nhìn qua ba chiếc ô tô ly khai nơi này lại đi cựu long hoa viên sáu kỳ phòng ở cũng chính là đêm qua long tiểu nhạc chỗ ngủ phòng ở mới lúc đó tưởng tượng thấy cùng chương sợ đối đầu môn mỗi ngày có thể tập hợp lại cùng nhau nói chuyện uống rượu cũng có thể cùng nhau chơi đùa không muốn hết thệ thành h o à n g không gian phòng cái khác phòng lúc đều rất sạch sẽ chỉ có phòng khách hơi có chút loạn trên bàn trà bảy mấy cái lon đĩa giống trên ghế salon để cái tấm thảm trưng ơ sợ ngồi vào trên ghế salon đang có chút lúc cảm k h á i vu dược gọi điện thoại hỏi hắn lúc nào trở về trưng ơ sợ nói liền trở về vu dược đi theo hỏi tiểu nhạc đi trưng ơ sợ nói là vu dược thở dài ngươi nếu là đi kinh thành ở liền tốt trưng ơ sợ cười cười ngươi trước đổi tiểu hài chơi cúc điện thoại đêm qua ba người bọn họ hảo ngừng lại uống tại trên bàn rượu vu dược lần nữa cường điệu không muốn người tiện đưa cho nên trương sợ là buổi sáng nhận được điện thoại chạy tới cho nên vu dược chưa từng xuất hiện vu dược bây giờ tại gia sản bảo mẫu phục dịch ba cái tiểu n h a đầu nói xong rồi muốn đi cô nhi viện nhìn chút hải tử vì thế tại đại thiếu gia chuẩn bị kỹ càng thật tốt nhiều hơn bao trương sợ lại ngồi một hồi thu lại tấm thảm cái đệm các loại vật phẩm dù sao cũng là bên ngoài bảy đồ vật tận lực thu vào trong ngăn tủ ghế s o f a bốc e m trên mặt bàn đều phải bị kín c h e chần bố lại đi thanh lý một lần tủ lạnh bay trên không thu thập song rắc rưởi cuối cùng đóng lại công tác nguồn điện lại thanh k ô n g một cái ra phía trước chính mình nhà trương sợ ở hành lang thoáng đứng xuống l i ê n mở cửa ý nghĩ cũng không có trực tiếp đi ra ngoài chờ ngồi trên xe taxi mới phản ứng được trong tay còn mang theo túi rác một đường trở lại hạnh phúc tiểu khu xuống xe chuyện thứ nhất là tìm thùng rác tài xế ở phía sau cười mở nhiều năm như vậy xe còn là lần đầu tiên trông thấy người đón xe ném rác rưởi trương sợ không có tiếc lời ném đi rác rưởi hướng về nhà chạy vu dược vậy mà tại kể chuyện xưa ba tên tiểu ra hỏa tụ ở bên cạnh trương sợ vừa định khen ngợi vu dược ánh b à n g rực rỡ đã phi tốc đứng lên chạy tới nói ngươi trở lại rồi trương sợ sẽ cười vốn là cho tới chưa nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly trông thấy cái gì cũng có điểm không thích hợp bây giờ bị tiểu nha đầu một câu nói nhẹ nhõm đánh bại vu dược gấp có khó nghe như vậy sao ánh vàng rực rỡ không đ á p lời tiểu trương hiện ra là nửa hiểu nửa không tiểu giai chỉ là nhu thuận lấy không nói lời nào mắt nhìn thời gian cho rùa đen gọi điện thoại ra xe vu dược khó chịu nói lao tử cũng là tài xế có hay không hảo t r ư ơ n g sợ cười ha ha một tiếng đã quên nói cho rùa đen nói không cần đến t r o n g thấy vu dược cầm một đống hồng bao cùng trương sợ nói chuyện hỏi có đủ hay không ánh vàng rực rỡ lập tức hỏi trương sợ còn muốn phát hồng bao trương sợ nói không phát ngươi phát qua không cần phát hắn là ăn tiết không đến mới phát ánh vàng rực rỡ gật gật đầu đi vào cô nhi viện đại môn nhìn xem phía trước hai căn cao úc vu dược nói ngươi ở đây coi như không tệ có thể là một cái từ thiện trung tâm so quốc nội tuyệt đại đa số từ thiện trung tâm đều tốt hơn trương sợ nói đại ca bỏ qua cho ta đi vu dược mang theo hồng bao đến thăm đại gia buổi tối thêm đồ ăn là khẳng định lúc ăn cơm vu dược nhuồn bọn nhỏ ngồi xuống hắn là từng tờ từng tờ cái bàn đi qua từng cái từng cái hồng bao phát hạ thái độ cung kính ngựa khi ôn h ò a mỉm cười nói xin nhận lấy có hắn dạng này vừa so sánh chương lão sư cái kia hồng bao phát cũng có chút quá mức tùy ý vu dược hồng bao không phải chỉ cấp hai t ử còn có tất cả nhân viên công tác trên căn bản là trừ trường sợ bên ngoài người người có phần chờ hắn cuối cùng bận rộn xong chuyện này trường sợ đứng lên nói chuyện lớn tiếng các người muốn nói cảm tạ thế là liền cảm ơn núi tiêu b i ể n gầm một dạng cảm t ạ kế tiếp bắt đầu ăn cơm sau bữa ăn vu dược lại không đi lưu tại nơi này ở lại may mắn cô nhi viện có tài xế không phải vậy trương sợ liên ra đều không thể quay về đ ồ i nơi này hải tử chơi đến tối tám giờ ba mươi phút trương sợ mang ba đứa hải tử về nhà lưu tiểu mỹ đang nghe âm nhạc tay cầm bút chỉ thỉnh thoảng vẽ lên mấy bút nghe được cửa phong mở về trước đầu nhìn lại tạm dừng âm nhạc cùng trương sợ nói phối nhạc cũng không t ệ lắm rất tốt âm nhạc và vũ đạo là siêu cấp vũ giả ác không thể thiếu siêu cấp vũ khí lưu tiểu mỹ muốn đối tất cả âm nhạc vũ đạo giữ cửa ả i trương sợ nói khổ cực lưu tiểu mỹ nói cuối tuần khởi động máy tới kịp không trương sợ nói không kịp cũng muốn tới đây là không có đường lùi lựa chọn lưu tiểu mỹ xem hắn đứng lên đi tới về sau muốn khổ ngươi trương sợ nói không đắng ngừng phía dưới nói ngày mai đi bệnh viện lưu tiểu mỹ biểu lộ có điểm lạ ngươi có thể tin tưởng sao đại di mụ vậy mà lại tạm dừng một tháng tiếp đó lại tới trương sợ run lên nói đúng là hai ta thất bại lưu tiểu mỹ nói ta không có đi bệnh viện đơn giản sáu cái chữ t h ư ợ n h ư là tiếp không hơn lời nói ứng đối trương sợ nhưng là biết trong đó ý tứ lưu tiểu mỹ đang giải thích ta không có tự mình quyết định làm giải phẫu là chính xác không có mang thai bằng hai người giữa trình độ tín nhiệm tới nói nếu như là sự tính khác lưu tiểu mỹ căn bản không cần giảng giải là sự tình này khác biệt dính đến hai tử dính đến hậu đại vấn đề cũng nên nhiều nghiêm túc một chút t r ư ơ n g sợ nghe rõ lưu tiểu mỹ đang nói cái gì cười đáp lời ta biết hai ta đã nói cùng đi đương nhiên chính là cùng một chỗ mới có thể đi bệnh viện lưu tiểu mỹ cười một cái xem ba cái tiểu nha đầu ngươi tiến đưa các nàng ngủ đi t r ư ơ n g sợ đã nói nhường ba cái tiểu nha đầu cùng lưu tiểu mỹ nói t ạ m biệt tiến đưa các nàng trở về gian phòng của mình đợi các nàng lên giường phía sau chưng sợ nhiều ngồi nửa giờ mới tắt đèn trở về phòng lưu tiểu mỹ hỏi ngủ chưng sợ nói ngủ lưu tiểu mỹ trầm mặc một hồi lại hỏi l o n g tiểu nhạc đi t r ư n g sợ nói đi lưu tiểu mỹ nói ngược lại là có chút rất không nỡ t r ư n g sợ nói ta cũng là đi theo còn nói hắn đi công ty tất cả mọi chuyện đều phải để ta làm lưu tiểu mỹ nói nhận người t r ư n g sợ đ ắ n g cười một chút ta chiêu ba năm người s u ấ t lực còn không phải chúng ta mười cái lưu tiểu mỹ còn nói bị quyền t r ư n g sợ nói khẳng định m u ố n phóng không ủy quyền mà nói ta mỗi ngày chỉ là gọi điện thoại đều đánh không hết lưu tiểu mỹ cười một cái ta hay là muốn h ạ i từ đâu t r ư n g sợ bất đắc dĩ cười một cái đi theo còn nói trước đó không cảm thấy lòng tiểu n h ạ đặc biệt lợi hại về sau thành lập công ty phát hiện hắn thật đúng là am hiểu làm nghiệp vụ làm quan hệ xã hội bây giờ tưởng tượng cái đồ chơi này chính là trời sinh vẹn vẹn thiếu một cái long tiểu nhạc công ty bỗng nhiên trở nên đặc biệt bận rộn các công nhân viên mới từ nghỉ đông bên trong đi ra còn không có điều chỉnh tốt trạng thái liền một chút toàn tâm đầu nhập trong công việc nhất là so trước đó còn muốn bận rộn rất nhiều công tác bận rộn nhất chính là chương sợ trước đó có thể không làm việc đúng giờ có thể muốn đi đâu đi đâu bây giờ không được chín giờ rưỡi sáng nhất định muốn ở đơn vị xuất hiện tiếp đó thì nhìn a từ tài vụ đến pháp vụ lại có người đại diện nghệ nhân bộ sáu không dứt hồi báo công tác trương sợ đã đem quyền lợi chuyển xuống chẳng những là trương bạch hồng lưu sướng mấy cái mội tử có rất lớn quyền lợi ngả nghiêm trực nối liền tăng lên đến tổng quán cấp bậc liền tiêu mai cũng là gánh vác lên bộ phận trách nhiệm có thể nên vội vàng hay là muốn vội vàng vẫn có rất nhiều người không dứt tìm hắn long tiểu nhạc ở thời điểm tỷ như nói dùng tiền hắn quyết định ký tên nhân viên thi hành chính là bây giờ không được tỷ như làm quảng cáo tỷ như ký quảng cáo hợp đồng đây là vừa ra vừa vào chuyện đều muốn hỏi qua trương sợ ý kiến người phía dưới mới dám thi hành cuối cùng chương trình còn có phim truyền hình báo cáo thẩm tra khối này còn có cùng ban ngành chính phủ liên hệ sáu nhất là cùng ban ngành chính phủ liên hệ trương sợ nhất không am hiểu cái này công việc nghĩ đi nghĩ lại đem vu dược bắt tới nhường hắn tạm thời vào cương vị trương sợ đối với hắn mong đợi là bồi dưỡng không ra cái tiếp theo ngươi đ ợ i ở nơi này a quan khai cũng biết long tiểu nhạt đi bất quá không phải rất kỹ càng liền biết bây giờ một nhất nhất ảnh xem công ty là trương sợ một người khi nghe đến tin tức lúc cố ý gọi điện thoại hỏi vài câu sau đó nói tùy t i ệ n lộng mặc kệ ngươi thế nào lộng ta đều ủng hộ ngươi trương sợ nói đừng chỉ nói chuyện tới mấy cái người tài ba hỗ trợ quản lý phía dưới công ty quan khai cười ha, ha một tiếng ta cũng thiếu người cúc điện、thoại. loại ngày này giữ vững được không có mấy ngày tại trương sợ quyết định thông chi trương bạch hồng phim truyền hình khởi động máy cụ thể ngày thời điểm kim tứ hải trở về tỉnh thành theo đạo lý nói công ty đối với sắp khai triển công tác cũng phải có kế hoạch gần đây công tác càng sẽ quyết định xác định ngày có thể trương sợ ở đây thật sự là nhân tố không xác định rất rất nhiều nhất là cái này năm mới đi qua có quá nhiều chuyện cần xử lý cái gọi là kế hoạch càng giống là một cái khẩu hiệu có rất rất nhiều sự tình đều so kế hoạch trọng yếu như vậy một chút một chút xử lý sự tình cuối cùng quyết định ra đến siêu cấp vũ giả bước thứ hai chính thức khởi động máy này g phạm tiên phía trước đông nhiên gọi điện thoại tới nói là có một bản án cùng ngươi có một chút như vậy quan hệ hẳn là bị liên lụy đến chúng ta có đồng sự muốn tìm ngươi tra hỏi thuận tiện sao cảnh sát có thể như vậy nói chuyện với ngươi sao cơ bản không có khả năng phạm tiên phía trước có thể dạng này trước đó liên hệ chứng minh trương từng sợ đi khổ cực không có bổ phí cũng nói bản án chính xác cùng trương sợ không quan hệ trương sợ nói ta đây hai ngày đặc biệt vội vàng ngươi nói thời gian a ta tận lực chạy tới phạm tiên phía trước hỏi thăm buổi chưa được sao trương sợ chỉ có thể nói đi trương h chiều liền đi qua cục thành phố. ế là liền buổi qua đi Tới cục đây t sợ nói nhận biết còn nói cũng là trong hạnh phúc ta mua phòng ốc của hắn về sau là công chứng nhận chỗ tới n g ụ c giam tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt về sau nữa đi n g ụ c giam nhìn qua hắn mấy lần lưu tử trương gật gật đầu đoạn đại quân chết ngươi biết không trương sợ nói biết ta có rất nhiều bằng hữu nhốt tại trong n g ụ c giam năm trước cho bọn hắn t ặ n g đồ lúc kia biết đoạn đại quân chết câu nói này nghiêm chỉnh mà nói là đánh một cái t r ê n lệch thời gian bất quá ngược lại cũng là mấy ngày nay sự tình không quan trọng sớm m u ộ n lưu tử trương nói chúng ta điều tra đoạn đại quân nguyên nhân cái chết sáu ta muốn hỏi một chút ngươi ngoại trừ tại đoạn đại quân trong tay mua phong ốc bên ngoài còn có hay không qua cái khác trò chuyện t ỷ như hắn có hay không nhờ n g ư ờ i giấu lại đồ vật gì trương sợ nói không có lưu tử trương trầm mặc p h ú t chốc vậy ngươi đến xem hắn thời điểm hắn có hay không nói ra về sau sẽ báo đáp ngươi một loại lời nói trương sợ nói cũng không có lưu tử trương tiếp tục hỏi các ngươi hội gặp mặt trò chuyện những gì trương sợ nói dù sao thì là chú ý thân thể a thiếu tiền đánh liền điện thoại cái gì ta còn nói sáu đúng tiền của hắn không tốn a lưu tử trương hỏi tiền gì trương sợ nói bán nhà tiền a nhiều tiền như vậy chắc chắn không tốn những số tiền kia đâu lưu tử trương có chút bất ngờ chúng ta điều tra đoạn đại quân trong tù tài khoản ngược lại là có hơn hai vạn mua phòng ốc sẽ không chỉ có ngần ấy tiền a trương sợ nói tiếp tục tra hắn một cái nhốt tại trong ngục giam nhân có thể đem tiền tiêu đi nơi nào lưu tử trương gật gật đầu không nói chuyện trương sợ nói nhớ tới sự kiện ta đi nhìn đoạn đại quân thời điểm hắn tựa như là nói qua một mực không có bằng hưu đến xem hắn lưu tử trương không có nhận câu nói này chỉ là cầm bút ký xuống nhìn hắn biểu hiện trương sợ lập tức phản ứng lại ngoại trừ ta ra còn có người đi ngục giam nhìn qua hắn lưu tử trương cười một cái, cái này không trọng yếu đi theo hỏi lại đoạn đại quân có hay không nói qua cựu nhân cái gì ân nhân cũng được hắn có hay không nói qua người khác trương sợ suy nghĩ một chút trả lời chưa nói qua ngươi có thể chắc chắn liệu tử trương hỏi trương sợ nói cái này có gì chắc chắn không nhất định ngược lại ta nhớ được không có nếu là có chính là ta nhớ lộn liệu tử trương cầm bảng h i chép lên lại nhìn hai mắt lại hỏi đoạn đại quân thiếu người tiền sao trương sợ hỏi ngươi đây là làm tốt bút ký hỏi ta liệu tử trương nói không thể xem như bút ký là bởi vì một vụ án bên trong dính đến đoạn đại quân mà ngươi lại tới ngục giam nhìn hắn cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút trương sợ suy nghĩ một chút nói ta cũng có một vấn đề ngươi nói liệu tử trương nói trương sợ hỏi đoạn đại quân là bình thường tử vong sao một câu nói nghẹn lại liêu tử trương không sai đoạn đại quân là nào đó vụ án manh mối trọng yếu một chồng cũng là muốn điều tra cái chết của hắn bởi vì nhưng mà trong đó rất nhiều ẩn tình không cần nói với bên ngoài công bố càng không thể nói cho trương sợ lưu tử trương suy nghĩ một chút nói ngượng ngông a vấn đề này không tiện trả lời trương sợ nói có cái gì bất tiện thật tốt một người lập tức phải ra khỏi ngục giam nhưng là bỗng nhiên tử vong ta hỏi qua mục giam nói là bình thường tử vong như thế nào đến ngươi cái này biến thành nhận tình lưu tử trương trầm mặc một hồi lâu ngươi được lý giải đúng là một kiện đại á tử cái gì cái gì đều phải giữ bí mật đây là thiết luật chín trăm năm mươi ba chín trăm năm mươi hai cho nên nói giảm béo là một cái đại công trình trương sợ không tiếp tục hỏi trầm mặc phút chốc nói còn có k h á c vấn đề sao lưu tử trương cũng là trầm mặc phía dưới mới nói cái k h á c cũng không có cái gì còn hy vọng ngươi có thể trở về nghĩ một hồi đoạn đại quân có hay không đã thông báo lời gì thì như có cái gì tâm nguyện hoặc là địa phương nào muốn đi hay là muốn nhìn một chút hay trương sợ gật đầu nói đã biết lưu tử trương nói vậy cứ như thế cảm ơn ngươi phiền phức đi một chuyến đứng dậy nắm tay tiện đưa trương sợ đi ra ngoài chẳng khác gì là hỏi ý kết thúc trương sợ nói phải làm đi ra ngoài thời điểm trông thấy phạm tiên phía trước chờ ở đại sành cười nên đón cố ý chờ ta phạm tiên phía trước nói là nói làm phiền ngươi đi một chuyến ta như thế nào cũng phải tiện đưa ngươi ra ngoài đi theo cũng là nói lời cảm tạ ngữ trương sợ nói phối hợp cảnh sát công tác là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ phạm tiên phía trước nói biết nói chuyện như vậy có cần phải tới làm cảnh sát ta trương sợ nghiêm túc nói nhìn qua công chức thông báo tuyển dụng ta niên linh vượt qua phạm tiên phía trước nói đối với người bình thường phải có giới hạn tuổi tác đối với ngươi có thể nới lỏng điều kiện chỉ cần ngươi muốn làm cảnh sát là được chưng ơ sợ cười ha ha một tiếng ngươi thực sẽ giảng chê cười phạm tiên phía trước cười một cái vừa vặn thông chi ngươi một cái sự t ì n h đầu tháng sau bộ bên trong sẽ đến tỉnh thính điều tra nghiên cứu tiếp đó muốn đi ngươi nơi đó đi loanh quanh chưng ơ sợ hỏi cô nhi viện phạm tiên phía trước nói là c ò nói n ngươi đây là nổi tiếng bên ngoài a dân gian tự phát hoàn toàn là tự mình một người chống lên tới tổ chức từ thiện rất nhiều người quan tâm a chưng sợ nói nghe ngươi nói như thế nào không giống như là lời hữu ích có tốt có、xấu. luôn có người hoài nghi ngươi tại sao muốn làm như vậy không làm từ thiện quyết tiền cũng không tiếp nhận tư nhân quyết tiền nhu đồ gì à còn có lấy tiền ở đâu phạm tiên phía trước cười khổ phía dưới nói lần trước vụ án kia chính là mười một cái số khổ hài từ vụ án kia cho rất nhiều người một lời nhắc nhở có ít người nói phải tăng cường đối với phúc lợi tổ chức giám sát cùng quản lý thế nhưng là loại chuyện này không về chúng ta quản ra bản án vẫn được không ra vụ án chúng ta chính là vượt quyền trương sợ nói không có việc gì ta hoan nghênh không phải đi kiểm tra chính là đi xem một chút thuận tiện làm cái chắn người miệm tác dụng phạm tiên phía trước nói ta biết trước đó đi qua trong sảnh trong cục đều đi qua mỗi cuối năm trong cục cũng sẽ để cho người ta t ặ n g đồ bất quá loại chuyện này nhường đại gia nhìn nhiều một chút cũng tốt nói đến đây nhìn xem trương sợ sát mặt có người đề nghị chụp cái chuyên đề phiến ngươi cảm thấy thế nào trương sợ nói tuyệt đối đừng cảm thấy hoan n g h ê n đại gia đến xem tới t ặ n g đồ chụp ảnh có thể chụp tiết mục coi như xong nhưng hải tử kia không phải sản phẩm tuyên truyền bọn họ là người bình thường phạm tiên phía trước gật gật đầu đã biết nói xong rồi à lần sau đi gặp có phóng viên đi theo trương sợ nói cũng không phải lần thứ nhất đang khi nói chuyện hai người đi đến bên đường phạm tiên phía trước đ ố n g nhiên cười nói ngươi là thật là lớn mà ta t r ư ơ n g sợ hỏi thế nào phạm tiên phía trước nói đây nếu là có một phóng viên vô xuống tới chụp ngươi từ cục công an cao ốc đi ra lại nhìn thấy ta đưa ngươi đi ra sẽ có hay không có ý khác t r ư ơ n g sợ cười cười chụp thôi ta còn không đủ hồng phạm tiên phía trước cũng cười một cái đưa tay đón xe taxi nói thật ngươi làm sao lại phải không học lái xe đâu ta đều sẽ t r ư ơ n g sợ nói cảnh sát các ngươi lái xe là công tác cần ta lái xe có gì cần có xe taxi dừng ở ven đường chương sợ lên xe nói trở về a gặp lại phạm tiên phía trước bày xuống tay trở về đơn vị tiếp tục đi làm chưng ơ sợ chạy tới cựu long rạp hát cựu long rạp hát là long kiến quân theo long tiểu nhạc nói bây giờ không biết bán cho ai thế nhưng là rất kỳ quái vẫn không có lạ lâm gương mặt xuất hiện cũng không tiếp vào thông chi nói là một lần nữa đàm luận hợp đồng cái gì hai ngày này chưng ơ sợ một mực lo lắng cựu long rạp hát phát sinh biến cố bởi vì siêu cấp vũ giả hai mới bắt đầu phần diễn còn rất nhiều trọng màn diễn đều ở nơi này quay trụ có chút hy kịch không cần quá lớn sân khấu có thể tại sở tiêu đi âu cùng nhà ta đại lâu lầu một đại sành quay trụ những địa phương kia đều ở đây tăng cường thời gian bố cảnh nhưng mà còn rất nhiều trọng yếu p h ầ n diễn từ sân khấu đến ánh đèn đến người xem đều có khác biệt yêu cầu này liền yêu cầu cựu long rạp hát phải không ngừng thay đổi thay thế bối cảnh công việc này rất mệnh mọi người cũng là rất dùng tiền tiền kỳ đầu nhập nhiều như vậy không có khả năng tùy tiện dừng lại nếu nói lao bản mới phải lấy này ra điều kiện thích hợp tăng giá c h ư ơ n g sợ nhất định sẽ tiếp nhận long tiểu nhạc đã đi long kiến quân cũng rút lui thế nhưng là cựu long r i ạ p hát tương lai sẽ như thế nào tuyệt đối là một cái gặp quỷ vấn đề từ trước mắt trạng thái đến xem còn giống như không tệ t h trường sân khấu có công nhân đang bận mấy cái người nước ngoài ở đây chỉ điểm g i a n sơn l i ê n trương từng sợ đến đây không thèm để ý trương sợ ngược lại là không quan trọng chỉ cần hết thể mạnh khỏe là được nhưng trong lòng luôn có lo lắng kiếm cớ cùng dạp hát quản lý trò chuyện một trò chuyện có chút nói xa nói gần ý tứ có thể dạp hát quản lý thật giống như cái gì cái gì cũng không biết nay liên có ý tứ lại nói bên trên sẽ lời khách sáo cáo biệt đi ra ngoài trong hành lang cho hồng hòa gọi điện thoại có ý là hồng hòa giống như cũng là cái gì cũng không hiểu rõ tình hình thanh âm trong điện thoại vẫn là như thế giống như hoàn toàn không có sự t ì n h phát sinh tốt ta vậy thì cái gì đều không phát sinh chương lão sư cũng là làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra Toàn tâm đại ầ hồ nói gọi điện thoại cùng lưu tiểu mỹ nói một tiếng chạy tới đến nơi hẹn là kim tứ hải kim tứ hải xuyên kiện áo đông d à y ngồi ở tiệm thịt nướng trong phòng t r u n g đại hổ ngồi phía trước phục vụ viên dẫn trương sợ vào cửa đại hổ nói ngươi cũng q u á không g i ả n g cứu ăn tết cũng không nói bái n i ê n trương sợ nói ngươi cũng không cho ta chúc tết ngồi vào kim tứ hải bên cạnh cười nói đã trở về kim tứ hải nói ngươi như thế nào không lớn không nhỏ có nói như vậy sao trương sợ cười nói sang năm tốt đẹp đại hổ cũng cười một cái đứng lên nói các ngươi trước tiên trò chuyện ta ra ngoài nhìn xem đi ra ngoài khép cửa phòng kim tứ hải nói chớ quên ta thế nhưng là cho ngươi cái phòng ở chưng ơ sợ gật gật đầu ân bởi vì cái này phòng ở cảnh sát tìm ta cảnh sát tìm ngươi kim tứ hải v ấ n đạo vì cái gì t r ư ơ n g sợ nói bởi vì đoạn đại quân a vừa nói cho mình rót rượu lại cho kim tứ hải rót rượu ngài trở về lúc nào kim tứ hải nói thật dễ nói chuyện ngài cái gì ngài t r ư ơ n g sợ cười nói lãnh đạo tìm ta có chuyện gì kim tứ hải hỏi cảnh sát hỏi ngươi cái gì t r ư ơ n g sợ nói hỏi ta cùng đoạn đại quân thế nào nhận thức có hay không tán gẫu qua cái gì ngươi nói như thế nào kim tứ hải tiếp tục tra hỏi chưng sợ nhìn hắn một mắt có thể nói thế nào mua phòng ốc ca nói đến đây cười một cái ngài trước đây nói là cho ta cái phòng ở ta đi tìm đoạn đại quân đoạn đại quân cũng nói cho ta nhưng hắn cứ như vậy một người người cô đơn cái gì không có gì cả ta thì cho chút tiền xem như mua lại kim tứ hải hỏi ngươi và cảnh sát liền nói cái này t r ư n g sợ đáp lời không phải ta theo cảnh sát nói mua phòng ốc biết về sau ngày lễ ngày tết ngẫu nhiên đến xem hắn ngừng phía dưới nói bổ sung liền nói những thứ này kim tứ hải trầm mặc phía dưới hỏi đoạn đại quân có hay không cùng ngươi đã thông báo cái gì chưng sợ sửng sốt một chút giao phó nói đến đây nhẹ lây động đầu cảnh sát hỏi là đoạn đại quân có hay không đã nói với ta cái gì hắn là thật sự cái gì không nói gì kim tứ hải cười một cái uống rượu trương sợ sẽ bồi tiếp uống rượu từ nơi này nhất thời đợi bắt đầu kim tứ hải t r ầ mặc m thời gian thật dài đông nhiên lại hỏi một lần đoạn đại quân thật sự chưa từng nói cái gì đầu tiên là cảnh sát hỏi bây giờ là kim tứ hải hỏi đồ đần đều biết đoạn đại quân trên thân nhất định cất giấu bí mật mà lại là rất trọng yếu bí mật trương sợ đ ắ n g cười một cái trả lời ta không biết ngươi và cảnh sát đều ở đây tìm cái gì ta đổi vị trí suy tính một chút nếu ngươi là đoạn đại quân có thể hay không đem bí mật nói cho ta biết nói cho một cái mới quen không bao lâu một năm cũng gặp không hơn một lần người mỗi lần gặp mặt cũng là trong tủ có cảnh sát ở bên cạnh nhìn kim tứ hải thở dài không phải là không tin t ừ n g ngươi là ta điều tra thăm tủ ghi chép mấy năm này hết t h ả y liền ba người đi xem qua đoạn đại quân trừ ngươi bên ngoài hai cái khác là bà tù t r ư ơ n g sợ ồ một tiếng kim tứ hải xem hắn còn nói tia cái gì nói nhiều một câu câu nói này có chút không dễ nghe ta là muốn nói cho ngươi có chút bí mật đã biết về sau không có một chút chỗ tốt còn có thể mang đến thêm phước chương sợ nói ta không biết đi theo còn nói tứ ca ta không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền hẳn là giá trị bản thân không ít đúng không ta cũng có chút không rõ đoạn đại quân muốn cất dấu bí mật như thế nào một dấu mười mấy năm nhường cảnh sát còn có tứ ca ngươi như thế nhớ thương ta đang suy nghĩ bí mật này lớn bao nhiêu có thể thực sự không nghĩ ra được nói thở dài sang năm liền có thể phóng xuất sai rồi là năm nay năm nay liền có thể đi ra kết quả chết đây coi như là ly kỳ à. kim tứ hải lạnh giọng nói hắn bán đứng qua ta bằng điểm này đáng chết t r ư ơ n g sợ nói ân đoán của các ngươi ta không hiểu cũng không muốn hiểu bây giờ đoạn đại quân là người chết sáu đúng tại sao không ai cho ta biết hòa tăng a xử lý tăng lễ a kim tứ hải cười một cái người ý nghĩ này rất mới lạ t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút ta là thật sự cái gì cũng không biết kim tứ hải nói đã biết cảm ơn ngươi chịu tới cảm ơn ngươi chịu nói những lời này t r ư ơ n g sợ nói ta bây giờ rất tốt không có quá nhiều xa xỉ nghĩ rất chân quý cuộc sống bây giờ không muốn tự tìm phiền phức không muốn gây phiền thoái cho nên ta rất vui vẻ cái gì cũng không biết kim tứ hải nói có thể dặn này rất tốt nâng chén đạo uống rượu thế là liền uống đi cũng không lâu lắm đại hổ cũng ngồi vào tới đội tiếp uống mấy chén nói ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài ít nhất chống không một nửa trở lên vị trí sinh ý chính là chịu đựng trương sợ nói ngươi nếu là đem cơm cửa hàng mở thành phố điện ảnh bên cạnh ta ngược lại thật ra có thể thường xuyên đi có thể ngươi đây cũng quá xa đại h ổ thở dài nói lão bà của ta không muốn cho vay thành phố điện ảnh bao quát trong hạnh phúc phòng ở hiện tại cũng chết quý chết đắt tiền không có cách nào à, đem tất cả tiền lấy ra mua cái cửa này thành phố ta liền ở lại mặt thật đáng thương à, ta phải càng cố gắng mới có thể mua một cái nhà chín trăm năm mươi b ố chín trăm năm mươi ba có thể thành công đều không phải bình thường người trương sợ hỏi nhà ngươi đâu nói xong câu đó phản ứng lại thiếu khóc than người trước kia căn phòng lớn đâu đại hồ cười hắc hắc đây không phải có chút xa xao chưng ơ sợ làm thủ thế khinh bỉ còn nói đáng đ ợ i đại hồ nói ta suy nghĩ không được thì đem cái này cửa hàng bán vay điểm tiểu trở về mặt phía bắc đi trong hạnh phúc hoặc truyền hình điện ảnh căn cứ nơi đó mở tiểu điếm chưng ơ sợ cười một cái biết đại thành không biết trước đó cuối cùng đi trong tiệm t a ăn đại hồ hỏi hắn thế nào chưng ơ sợ nói hắn không chút chính là mở ra một tiểu t i ệ m nát tiền thuê nhà không tính đoán chừng toàn bộ đầu tư hoa không hơn mấy vạn loại kia một hai vạn đoán chừng không sai bịt lắm đại hồ hỏi mở ở cái nào t r ư n g sợ nói từ trong hạnh phúc đi về phía đông không xa không gần à bất quá như thế nào đi nữa cũng so người ở đây gần đại hồ nói không xa không gần lái xe hai mươi phút t r ư n g sợ nói hơn m ộ ư ơ i phút à. nếu là không kẹt xe mà nói đại hồ gật gật đầu xem ra vẫn phải là chuyển về đi hai người bọn họ nói ra điếm sự tình kim tứ hải bỗng nhiên chen vào nói ta trước tiên có thể cho ngươi mượn tiền ngươi đem cái tiệm này bán trở về trong hạnh phúc thật tốt chọn một cái chỗ đại hồ suy nghĩ một chút nói trong hạnh phúc bây giờ là hạnh phúc tiểu khu giá phòng t r í c quý cùng trung tâm thành phố một cái trung thành giá. tâm một phố kim tứ hải nói là từ trong túi lấy ra ba trăm linh khối tiền bỏ lên bàn ta còn có việc đi trước t r ư ơ n g sợ hỏi thứ ca không còn uống trúc nhi kim tứ hải quay đầu lại ta phải tìm người đi xem qua đoạn đại quân hai bạn tù đều ở đây nơi khác không biết lúc nào mới có thể liên hệ với chưng sợ hỏi hỏi bọn hắn vạn nhất để lộ tin tức làm sao bây giờ đi theo còn nói ngươi đi tìm bọn hắn cảnh sát cũng sẽ tìm bọn hắn kim tứ hải nói xem ai trước nói xong rời đi chưng sợ thở dài thế giới này thật là có ý tứ đại hổ tiễn đưa kim tứ hải rời đi trở về hỏi chưng sợ chuyện gì cảnh sát hỏi cái gì chưng sợ cười nói không có gì cả đại hổ suy nghĩ một chút lại hỏi kim tứ hải nói cho ta mượn tiền ngươi nói mượn sao chưng sợ nói đây là ngươi phải cân nhắc sự tình đại hổ khinh xuất khẩu khí ta đang do dự a t r ư n g sợ nói ngươi tiếp tục do dự ta ăn cái gì nói xong cũng thật sự bắt đầu ăn hoa hoa hoa ăn được mười mấy phút đặt chén rượu xuống nói cứ như vậy ta cũng đi đại hồ nói có thời gian tới ngồi một chút t r ư n g sợ nói ta liền là không có thời gian a hiện tại cũng phải bận rộn chết đi ra ngoài đón xe về nhà trên đường nhớ tới kim tứ hải một mực tại truy vấn sự tình t r ư n g sợ trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một câu nói cái gì thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi để bọn hắn giày vò đi thôi ngược lại ta là cái gì cái gì cũng không mới biết không phải hót như k h i thật sự không muốn biết đổi thành ngươi hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ như vậy sống thật khỏe so cái gì đều tốt không cần thiết cưỡng ép chê chọc thị phi đi theo lại nghĩ tới lão hổ lão hổ là trực tiếp nhất ví dụ từng làm qua rất nhiều chuyện có g i ấ u rất nhiều bí mật bị thúc ép rời xa quê quán chẳng những là rời đi c ò n muốn gặp người liền đề phòng càng phải đề phòng khi xưa lão bản buổi tối đường x á hảo vẫn là ngồi nửa giờ xe mới đến hạnh phúc tiểu khu mới vừa vào ra môn lưu tiểu mỹ nói tiểu thẩm tìm ngươi chương sợ ngay lập tức đi tiểu thẩm gian phòng gõ cửa tiểu thẩm mở cửa ân cần nhường chương sợ ngồi xuống lại đi đổ nước lại đem hoa quả trương sợ nói ta không phải là khác h nhân tiêu thẩm nói là phải chợ bận rộn đủ mới ngồi xuống nói chuyện k i u cái gì kim bằng nghĩ ra viện trương sợ hỏi xuất viện ai phục dịch đi theo phản ứng lại ngươi là muốn ở trở về tiêu thẩm nói ở bệnh viện quá dùng tiền còn nói hắn bây giờ là bệnh nhân cũng không thể không có chỗ ở trương sợ đã nói còn nói mặc kệ cái nào phòng ở đều được hắn là thật sự suy nghĩ minh bạch nhường tiêu thẩm vui vẻ trải qua lúc tuổi già so cái gì cái gì đều trọng yếu nhất là tiêu thẩm mặt trên còn có cái lao ra từ đâu cho nên đi theo còn nói a n k ế t cho lão gia tử gọi điện thoại chúc k ế t lão gia tử nói x ấ u t i ể u thầm hỏi cha ta nói cái gì t r ư n g sợ nói lão gia tử là tức giận hải tử không hiểu chuyện không muốn nhìn thấy tiểu kim bằng cho nên một mực không trở lại thế nhưng là hắn nhất định phải trở về nào có một mực ở tại chiến hữu nhà đạo lý hơn nữa ở một cái chính là hơn một năm nhanh hai năm đây là không đúng t i ể u thầm nói ta gọi qua điện thoại cha ta liền mắng ta đánh điện thoại liền mắng ta lão gia tử là thực sự sinh khí là thực sự không thích tiểu kim bằng chưng sợ suy nghĩ một chút hỏi ai đó tiểu thúc hai cái đệ đệ lúc nào trở về tiêu thẩm nói không biết còn nói nhà chúng ta khi này hai người đã chết trương sợ đắng cười một chút ngươi trước đó cũng là nói như vậy tiểu kim bằng tiêu thẩm trầm mặc không nói trương sợ nói t i ê u thúc thời điểm ra đi nói hắn nhiều lần dặn dò nhất định muốn chiếu cố tốt ngươi còn có lao gia tử có thể hai người các ngươi dặn này ta là nghĩ chiếu cố đều không biện pháp đầu tiên ta nghĩ biện pháp nhường lao gia tử trở về thứ yếu sáu ta cho ngươi tìm công tác tiêu thẩm hỏi ta có thể làm cái gì trương sợ nói diễn viên a hoặc đi đoàn làm phim làm việc vặt có hay không hảo diễn viên tiêu thẩm nói ta lại không thể trương sợ nói thật tốt trang điểm không cần lên tiếng làm ộ t cái rất thích hợp diễn viên của chúng một ngày kiếm lời cái ba đầu hai trăm không tốt sao tốt thì tốt sáu tiêu thẩm có chút do dự trương sợ nói mặt kia có ký túc xá so ta điều kiện nơi này tốt hơn một điểm ngươi có thể hai bên ở đến nỗi kiểu kim bằng sáu ngươi thật sự không thể nuôi hắn cả một đời có nuôi hắn tâm huyết không bằng dưỡng con chó cậu còn biết hội chủ tiêu thẩm nói nhưng hắn bây giờ thụ thương đâu trương sợ nói tại bệnh viện ở a ta đưa tiền tiêu thẩm không đồng ý tiền không thể lãng như vậy phí chương sợ nói ta biết chính là như vậy đề nghị một chút nếu như ngươi không đồng ý sẽ thấy n g h ị những biện pháp khác tiêu thẩm nói ta là muốn như vậy đi nông thôn muốn nhà vừa v ặ n thời tiết trở nên ấm áp chậm rãi kiểu gì cũng sẽ tốt chương sợ nói không có ý kiến lại là muốn biện pháp nhường lao ra từ trở về tiêu thẩm nói làm phiền ngươi vậy ta liền đi tìm phong bút chương sợ nói không cần ngươi tìm hai ngày này cho n g ư ơ i tin tức tiêu thẩm nói phiền thoái chương sợ nói giữa chúng ta không cần nói cảm tạ nói xong trở về gian phòng cùng lưu tiểu mỹ nói chuyện một chút đáng tiếc cũng là nội dung công việc cái gì ánh đèn a diễn viên a nói tới nói lui không có một chút tấm áp không có một câu dâu ngon dâu ngọt nói lên một hồi trương sợ khởi động máy tính làm việc buổi sáng hôm sau trương sợ cho k i ề u lao gia tử gọi điện thoại đem hắn dùng để dỗ k i ề u thẩm mà nói lặp lại lần nữa nói là hy vọng lao gia tử trở về làm đặc biệt hình diễn viên bất luận cái gì phim truyền hình đều cần người già n g ư ờ i đi làm cái vai của chúng sẽ chậm chậm hướng về vai phụ hỗn kiều lao gia tử thật cao hứng nói ngươi rốt cuộc biết thay ta suy tính trương sợ rất bị khuất cho ngươi chúc tết khuyên ngươi trở về đều không phải là thay ngươi cân nhắc có phải hay không kiều lao gia tử nói là hai việc khác nhau đi theo còn nói hai ngày này liền trở về ở nhà chờ ta t r ư ơ n g sợ nói nhất định chờ lại hỏi ngày nào trở lại x o n g đi tiếp đứng t i ể u lao gia tử nói không cần t i ế p c h í n h ta trở về t r ư ơ n g sợ đã nói thế là lại giải quyết một sự kiện bắt đầu từ hôm nay t r ư ơ n g sợ ở đây khó được yên t ĩ n h hai ngày cái này yên t ĩ n h nói là trừ bỏ quay phim bên ngoài không còn sự t ì n h khác t r ư ơ n g lão sư cũng coi như làm hết phận sự công tác hai ngày ngày thứ ba thời điểm t i ể u lao gia tử đã trở về mang theo hai cái khác lão đầu cùng một chỗ tới cũng coi như có bản lĩnh vậy mà trực tiếp đánh tới sở tiệu đi ô đáng tiếc trương sợ tại cựu long rạp hát làm khởi động máy trước cuối cùng chuẩn bị tiếp vào nhân viên điện thoại trương lão sư vội vàng trở về truyền hình điện ảnh căn cứ đầu tiên muốn a n bài chỗ ở ba cái lao đầu rất hài lòng viên công tốc xá mỗi người chọn cái gian phòng ở lại trương sợ vốn là cho là hai cái khác lao đầu là tới xem náo nhiệt thế nhưng là không nghĩ tới hai cái khác lao đầu ở lại về sau xế chiều hôm đó liền chạy tới hai người trung niên một mặt khẩn trương phải khuyên trong đó một cái lao đầu về nhà đến buổi tối một cái khác lao đầu cháu trai lại tới mang theo hai cái bằng hữu khuyên một cái khác lao đầu về nhà trương sợ vốn là cho là ăn bài chỗ ở thì không có sao kết quả hai lần bị gọi trở về làm động viên công tác vấn đề là này làm sao làm t r ư n g sợ nói lời liền k i ể u lao gia tử đều không nghe làm sao có thể khuyên động hai người kia còn tốt nhân viên đưa tới một tin tức tốt kiểu thẩm phòng ở có chỗ dựa rồi t r ư n g sợ là nhanh t r o n g kiếm cơ rời đi đến n ỗ i cái kia hai lao đầu cùng người nhà ở giữa náo nhiệt vẫn là để chính bọn hắn dạy vò a hắn tinh tường biết cái kia hai nhà người đều đem trách nhiệm tính tới trên đầu của hắn nếu như không phải hắn cùng kiểu lao đầu cũng không khả năng theo tới nhưng là bọn họ liền không có nghĩ tới bọn hắn thật xa bay tới tìm lao gia tử có thể tiểu hay không nhường tiểu lao điều ầ u chịu. trong nhất định sẽ phát lòng định là khó Đây sẽ s n tình, tiểu lao đầu một người ở bên ngoài ở một năm dưới, chân chính có nhà nhưng không h thể sự tiểu một một trở dưới, đầu lao ở ở có v Thế nhưng là đ â không chăm sóc đi nơi nào, cũng sóc đi lao à không thăm con đến có q u thậm chí trừ trương tiểu thẩm t chí h cùng bỏ điện sợ ạ i liền không có tiếp nhận cái của, có khác không nhận đầu i thoại. Tiểu ệ n lao đ trong lòng không khó chịu mới là lạ chính là bởi vì nguyên nhân này t r ư ơ n g sợ một người t i ể u lao đầu đã tới rồi thuận tiện giật dây hai cái khác lao đầu cùng tới tham gia náo nhiệt náo nhiệt này nhất định mới góp để bọn hắn xem ta không phải là không có người thân đại minh tinh trương sợ sẽ là thân nhân của ta chỉ là thực sự quá bận rộn không có thời gian chiếu cố mình chủ yếu nhất trương sợ cùng hắn không thân chẳng quen thế mà đều có thể đối với hắn như vậy mặc dù không bằng nhi t ử cháu trai tốt như vậy nhưng mà dù sao cũng là có người nghĩ tới ta mà trương sợ chính xác cũng làm không thệ thường xuyên gọi điện thoại hắn cho k i ể u lao đầu gọi điện thoại so cho hắn cha mẹ gọi điện thoại đều nhiều hơn cho nên ba cái lao đầu đi tới sở tự do muốn cùng một chỗ góp cái diễn viên quần chúng náo nhiệt vấn đề là hai cái khác lao đầu có riêng phần mình thân phận không thích hợp làm loại chuyện này ít nhất tại hải tử nhà mình trong mắt bọn hắn không phải làm vai của chúng kết quả là mâu thuẫn sinh ra càng kết quả là liên đối oán trách trương sợ oán trách l i ề n đoán trách ra trương sợ đặc biệt chủ động né ra chín trăm năm mươi năm chín trăm năm mươi bốn trước đó ưa thích lang thang lại qua bên trên hai ngày trương sợ dùng tiền thuê xe mướn người giúp tiểu thẩm đem tiểu kim bằng đưa đến ngoại ô một chỗ nhà trệt i ể u thẩm dẫn đi một chút đồ dùng thường ngày tiếp đó vẫn là hai đầu chạy tháng này phát sinh rất nhiều chuyện nhiều đến trương sợ không muốn tiếp nhận còn nhớ rõ ban đầu m ư ơ i tám ban thi vào trường chuyên cấp ba học đồng sao ở nơi này cuối tháng cuối cùng toàn bộ phát ra hoàn tất những hải tử kia cũng không t ệ lắm nhìn thấy trương sợ sẽ rất cung kính sẽ cảm tạ hắn chỉ là loại cảm tình có thể kiên trì bao lâu ba năm cao trung đi qua bốn năm đại học sau này thì sao ai còn nhớ kỹ đã từng có một sơ trung giáo viên ngữ văn như vậy khích lệ bọn hắn chiếu cố bọn hắn thậm chí là bảo vệ bọn hắn vọ khô những cái này học sinh đương nhiên sẽ không quên trương sợ đây là bọn hắn lao đại tương lai tốt nghiệp có lẽ vẫn là muốn cùng trương lao s ư hôn số tiền kia là công ty kế toán đăng quản làm kế toán nói sổ sách rõ ràng sau đó trương sợ có chút thất lạc thật là quyết toán số sách lý anh hùng những cái kia nhóm thứ hai thi vào năm mươi bảy bên trong học sinh một cái là tiền t h ư ở n g giảm bớt một cái là duy nhất một lần cho cùng không có nhóm thứ ba có thể nói trương sợ cùng một trăm m ư ơ i một chín bên trong liên hệ không còn cùng tần hiệu trưởng liên hệ c ũ n g tiếu h tại trương sợ tiền tài gia tăng b ồ n g công kích đến từng cái chín trung học lấy được phía trước không có thành tích tốt kinh sợ tỉnh thành hệ thống giáo dục giáo dục người làm việc một mực suy nghĩ chính là như thế nào để cao hải từ thành tích trước kia trong rất nhiều năm mặt tất cả mọi người là nghĩ đi nghĩ lại tổng kết lại tổng kết trường học nghĩ hải tử cố gắng khắc khổ quốc gia muốn cho bọn nhỏ giam phụ một mặt là chính sách một mặt là đối đối sách mâu thuẫn đối lập với nhau dày v ò đ ô n g nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g sợ không để ý tới bất luận cái gì chính sách tới lần trại tập trung thức ma quỷ huấn luyện thế mà thành công rất nhiều trường học có ý kiến nay bằng với là lá mặt lá trái khả s ạ o t r ư ơ n g lão sư từ chức không làm những cái kia trường học chỉ có thể đi bộ giáo dục phát l ầ m bẩm muốn truy cứu người có trách nhiệm đều không biện pháp bởi vì t r ư ơ n g lão sư là chân chính cộng tác viên dù sao thì là chương sợ lấy được khoảng không tiền tốt thi cấp ba thành tích không đi quản người khác nghĩ như thế nào đây là làm lao sư vinh dự nhưng mà cái này vinh dự không còn lão tử không phải lão sư t r ư ơ n g lão sư vừa thất lạc đâu lưu tiểu mỹ tới hỏi hắn có muốn hay không nhường phim truyền hình lại đến một bậc thang t r ư ơ n g sợ hỏi có ý tứ gì lưu tiểu mỹ nói ta muốn mời hai cái đặc biệt lợi hại vũ đạo gia tham gia diễn xuất lại mời trên thế giới hợp nhất giàn nhạc tới chế tác khúc chủ đề đồng thời tham dự trong đó diễn xuất t r ư ơ n g sợ phản ứng đầu tiên chính là không thiếu dùng tiền a lưu tiểu mỹ nói là còn nói là sớm đ ạ ý nghĩ nếu như ngươi xác định mời bọn hắn ta có thể thử liên hệ phía dưới chương sợ hỏi không xung đột lưu tiểu mỹ nói chế tác b à i khúc chủ đề mà thôi lại khách mời mấy cái ống kính chỉ thế thôi trương sợ nói ngươi cảm thấy có thể ta liền lộng l ư u tiểu mỹ đã nói đi theo còn nói nhà mình liền có thể làm chủ cảm giác thật tốt trương sợ nói lão bà đại nhân điểm nhẹ dày vò bây giờ ta là xích cước đại tiên không có long tiểu nhạc ở phía sau treo lên ta nhất thiết phải kiếm tiền mới có thể duy trì lưu tiểu mỹ nói ta đã sớm nghĩ như vậy đem trên thế giới đứng đầu nhất ca sĩ giàn nhạc vũ giả lộng cùng một chỗ bất kể là diễn xuất vẫn là quay phim cùng một chỗ hợp tác cái đỉnh tiêm tác phẩm đó mới là truy cầu trương sợ cười, cười. không có vấn đề, thứ hai bậc bộ ý là trong truyền thuyết chín long tập đoàn mới ra chủ một mực không có xuất hiện cựu long giáp hát một mực cho trương sợ hoàn mỹ nhất phối hợp đang bận rộn bên trong nương tháo đã trở về hắn là tìm phương bảo ngọc cầm ý kiến nguyên nhân mới chủ nhân muốn cùng hắn một lần nữa ký hợp đồng nương t h á o không chịu bây giờ còn có hơn hai năm hợp đồng mới chủ nhân dự định ký sáu năm nếu như chỉ là đổi ký lời nói trương sợ cũng không đề nghị ký không cần phải vậy nhưng này đồ chơi về túc cầu vận động viên chuyển nhượng một dạng ký tên có ký tự phí cụ thể ký tự phí bao nhiêu cùng với lại như thế nào phương thức chi trả những thứ kia là chi tiết cũng sẽ thêm tại hợp đồng bên trong có thể khẳng định là nương t h á o ký tự phí không thiếu sáu năm ký tự phí chín trăm vạn nếu như là sớm nhất trước kia nương pháo chắc chắn trung thực ký kết đó là chín trăm vạn tiền mặt a bây giờ thì khác nương pháo giá trị bản thân viễn siêu cái số này đó là một rất để cho người ta mê loạn thế giới ở trên mạng trực tiếp mà thôi thế mà cũng có ký tự phí thế mà tùy tiện dạy vào chính là bảy chữ số tám vị đếm được cố sự tìm p h ư ơ n g bảo ngọc khẳng định muốn tìm Trương sợ chạy tới gặp một lần rút sạch lộng điểm địa uống hai miệng nghe qua nương pháo sự t ì n h t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi mong muốn bao nhiêu nương pháo nói đây cũng không phải là dự trù sự t ì n h nói thật ký sáu năm chính là ba vạn ta đều không làm chưng sợ nói ngươi có phải hay không nhẹ nhàng nương pháo nói từ internet l i đi vào ngành giải trí từ võng hồng biến thành minh tinh n g ư ơ i biết t r i n h lệnh trong đó lớn bao nhiêu sao t r ư ơ n g sợ nói không biết nương p h á o nói có thể nói như vậy nếu như một nghìn vạn có thể mua được ngươi bây giờ dành tiếng ta cho ngươi một nghìn vạn t r ư ơ n g sợ nói không bán nương p h á o cười một cái cái đồ chơi này chính là nghĩ bán cũng không bán được t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi muốn làm minh tinh nương p h á o nói không phải minh tinh là muốn làm nghệ nhân nghĩ cả một đời làm chuyện này mà không phải v o n g hồng mấy năm tiếp theo bị che hết rất không có ý nghĩa t r ư ơ n g sợ nói từ từ sẽ đến nương p h á o nói ta xem rất nhiều tin tưởng internet l i k e cho ta g i tâm sáu ngươi cảm thấy bốn năm có thể hay không ký trương sợ nói ký bốn năm mà nói tám trăm vạn nương pháo cười một cái nhưng ta vẫn không muốn ký muốn đi họ phờ lìn trương sợ nói hà tất cố chấp như vậy lộ có ngàn đầu đều có điểm kết thúc nương pháo nói cầm đóng phim tôi nói chúng ta ký hợp đồng những công ty này chỉ có thể chụp cái tấm lưới kịch không tốn bao nhiêu tiền mấy chục phút t í n h tiết ở trên mạng vừa để xuống chính là ngẫu nhiên có một ngưu nhân dạy vò ra điện ảnh lớn đầu tư cũng sẽ không nhiều phòng bán v é cảng sẽ không nhiều giống chúng ta dạng này người chỉ có thể đi diễn cái nho nhỏ, nhỏ vãi phụ rất không có ý nghĩa trương sợ nói người chính xác trở nên có g i tâm nương pháo nói dã tâm là từng bước từng bước chất đống liền nói ngươi không có dã tâm trương sợ nói đương nhiên là có nương p h á o nói đ ú n g thế ta không nhỏ cuối cùng có thể dạy vỏ đoán chừng cũng chính là mấy năm này nếu như chín trăm vạn liền ký sáu năm tương lai đâu trương sợ nói đại ca chín trăm vạn là ký tự phí về sau không kiếm tiền a nương p h á o nói đương nhiên muốn dạy thế nhưng là ký tự phí liền lần này a trương sợ cười một cái đúng tôi có luân tại sao muốn bán công ty nương p h á o suy nghĩ một chút nói cụ thể muốn hỏi vương khôn trương sợ nói vậy vẫn là không hỏi nương tháo nói trở về chính để Vậy tại a cửa tiệm phân biệt trương sợ trở về đoàn làm phim tiếp tục lái công việc hiện tại là tháng ba phần xuân về hoa nợ vạn vật đổi mới một bộ vui vẻ phồn bình chi ý lại qua hai ngày nương pháo dứt khoát mang theo phương bảo ngọc trở về công ty địa điểm cuối cùng đàm luận thành ký năm năm ký tự phí một nghìn hai trăm vạn thấy không cỡ nào dọa người con số a phương bảo ngọc cho trương sợ gọi điện thoại ngươi cảm thấy ta có không có khả năng trở thành đại chủ bá trương sợ nói có khả năng ngươi cố lên nha tại lắng nghe qua phương đại luật sư lại nhải sau đó nhân viên công tác nói có một gọi lý hải văn luật sư tìm hắn trương sợ hiếu kỳ không phải là cảnh sát tìm ta sao như thế nào là luật sư mang theo ý tò mò đi gặp vị này lý hải văn luật sư lý hải văn hơn bốn mươi sắp năm mươi tuổi dáng dấp rất mặt bát một mặt tự tin bộ dáng gặp mặt trước tiên mỉm cười hỏi hảo chào ngươi ta là lý hải văn trương sợ nói ta là trương sợ thỉnh lý hải văn ngồi xuống nhường nhân viên công tác cầm hai chai nước s u ố i tới không có cách nào sợ tiêu đi ô liền đãi ngộ này lý hải văn nói càng tạng còn nói tự giới thiệu mình một chút ta là hải văn văn phòng luật sư luật sư long kiến quân tiên sinh là của ta người ủy thác trương sợ có chút chân kinh long kiến quân tìm ta lý hải văn nhìn sẽ trương sợ lấy ra phần văn kiện thỉnh trương tiên sinh ký tên trương sợ hỏi thứ đồ gì lý hải văn nói một câu đơn giản chín long tập đoàn là của ngươi thứ đồ gì đồng dạng hai loại mong muốn lần này là cực độ c h ấ n kinh lý hải văn nói long kiến quân tiên sinh trao quyền ta làm hắn người đại diện đem long kiến quân tiên sinh danh nghĩa toàn bộ cổ phần tặng cho ngươi toàn quyền phụ trách chín long tập đoàn liên quan nghiệp vụ chỉ cần ngươi ký tên chính là chín long tập đoàn tân nhiệm chủ tịch trương sợ nghiêm túc suy tính một chút câu nói này vấn đạo hôm nay không phải ngu nhân tiết lý hải văn nói chúng ta không quan hệ trương sợ nói biết còn nói tại sao là ta lý hải văn nói liên quan tới vấn đề này ngươi có thể hỏi thăm long kiến quân tiên sinh ta chỉ phụ trách truyền đạt tin tức trương sợ hỏi ký tên chính là quản lý chín long tập đoàn chính là của ta lý hải văn nói nói là nói như vậy nhưng mà trong đó vẫn còn có chút sự tình muốn nói một chút đầu tiên chín long tập đoàn hết thể có mười một cái đồng sự bất quá long kiến quân tiên sinh đ ộ c chiếm chín mươi người ký tên sau đó còn muốn cùng ta đi công thương làm thủ tục tương quan trương sợ cười một cái thặng cho thủ bút thật lớn lý hải văn nói là rất lớn k h í phách người bình thường làm không được loại chuyện này đi theo nói thỉnh trương tiên sinh ký tên nếu có thời gian còn xin phiền phức cùng ta đi một chuyến cục công thương chẳng những là công thương còn có thuế vụ vào tháng trước trương lão sư vừa cùng l o n g tiểu nhạc đi qua một lần chương trình bất quá cái kia là mua bán là muốn nộp thuế đây là tặng cho có thể tiết kiệm rất nhiều rất nhiều tiền trương sợ cảm thấy rất có ý tứ long gia phụ tử là điên rồi vì cái gì đều phải đem chỗ tốt n h ư ờ n g cho chính mình chín long tập đoàn đặc biệt như đã xây thành sáu cái nơi ở tiểu khu đang tại xây dựng đệ thất kỳ đây là hạ hạt địa sản công ty ngoài ra còn có công ty v ậ t nghiệp công ty giải trí cùng tập đoàn buôn bán tài chính công ty không chỉ như thế còn có nơi khác sản nghiệp tại trong tỉnh rất nhiều thành thị đều có tiểu khu đây là một cái đơn độc vật nghiệp bộ môn đăng quản 950-6-955 chính là khắp nơi nghèo lắc châu khắp nghèo h nơi n là lư ấ thế là cái gì? Nó k ô không Không n hơn thành、phố. Nghe nói có trăm ước tài sản, nhưng chính là không hơn thành phố. Không đi nói tiền mặt, chính là chỗ này một đống tài sản cố định, nhân g phố. phố. chỗ h trăm tài mặt, một tài t là là cố có đi ước đủ để nhân thế giới b ê nhưng trên p ầ n lớn n g ờ i c u ồ n Thế nhưng là hào đoan đoan tất cả đều tiện nghi trương sợ trương sợ muốn lên một hồi nói ngày mai buổi sáng ngày mai buổi sáng chúng ta cục công thương gặp làm phiền ngươi mang đủ tất cả văn kiện lý hải văn đã nói còn nói ngươi cũng giống vậy nhường trương sợ ký tên tiếp đó cáo từ rời đi đột nhiên xuất hiện cục gạch lớn đập vào trên đầu cho dù là lại thô tâm người cũng sẽ có chút không thích ứng trương lão sư trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi một người chạy tới cựu long giạp hát lầu hai phòng khách quý n ằ m tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có ai tới tiếp thu cựu long giạp hát vì cái gì liền h ư n g họa những người kia cũng không biết công ty đổi lá bản bởi vì long k i ế n quân không có nói cho bất luận k ẻ nào thật là bất luận k ẻ nào long k i ế n quân là muốn chạy trốn tại lý hải văn đến trước đó trương sợ cũng sơ sót chuyện này đường chạy người làm sao có thể khắp nơi túi bán đồ rất nhiều người đang ngó chừng ngươi ngươi bỗng nhiên bán ra sản lấy tiền cũng là muốn giao ra công ty có ý tứ gì là ở nói cho chúng ta biết muốn chạy trốn sao long kiến quân sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này cho nên hắn nguyện ý nhìn thấy nhi tử đem thuộc về mình sản nghiệp cũng là tiện nghi xử lý cho chương sợ chỉ có chương sợ biết bên ngoài không có một chút tin tức đến nôi chín long tập đoàn trong đó dính đến quá nhiều lợi ích quan hệ cho dù là lại gia châu nhân cũng không khả năng tại lặng lẽ không có tiếng hơi thở dưới tình huống vụ n trộm xử lý sạch long kiến quân có thể từ một cái giúp khí đủ thông minh liền có thể làm được còn muốn có vật khí còn muốn có quý nhân chủ yếu nhất còn muốn biết c ă m lòng tất nhiên quyết định muốn đi liền tuyệt đối không thể bởi vì tiền tài bị người phát hiện từ đó thất bại cho nên hắn căn bản cái gì đều không bán chỉ là đem rất nhiều năm chuẩn bị chạy trốn tiền lại làm rõ một lần mà thôi cái k i a rất nhiều tiền đã chuyển tới nước ngoài đã đầy đủ long kiến quân tiêu xài đến nôi chín long tập đoàn trong đó thật sự có đặc biệt nhiều sự tình nhiều đến cũng không cùng t r ư ơ n g sợ nói tỉ mỉ đầu tiên một điểm liền không có không vay tiền địa sản công ty chín long tập đoàn vay mượn vô số muốn làm rõ số tiền này liền muốn phí một chút thời gian Chính lần, lần này là lần thứ ba cuối cùng thành công long kiến quân quá biết mình có bao nhiêu cân lượng cho nên sớm đem lão huynh đệ nhóm an trí thỏa đáng cũng là cũng biết rất nhiều người đều phải ăn công ty khối này bánh ngọt lớn từ một loại nào đó trình độ tới nói long kiến quân càng giống là một cái thay tại chủ xử lý công ty thi hành người quản lý hắn là có thể cho chính mình mang đến tài phú kết x ụ có thể tiền nhiều hơn cũng là muốn đưa ra ngoài chính là bởi vì nguyên nhân này cho dù là bán đi chín long tập đoàn cũng lấy không được bao nhiêu tiền cần gì phải bước lên bại lộ nguy hiểm chơi bừa lung tung long kiến quân rất có ý tứ hắn có mấy bản sổ sách nhưng là liền một cái đều không lưu cho c h ơ n g sợ trong đó bí ẩn nhất dính đến sau lưng ẩn hình cổ đông sổ sách càng là không biết mang đi nơi nào cái kia không thể hủy diện là long kiến quân tự vệ đồ chơi húng chi trương sợ cũng không cần biết từ phương diện pháp luật tới nói những cái kia ẩn hình cổ phần phải không tồn tại trong sổ sách không có công ty điều lệ bên trong không có vậy nếu không có hình tượng điểm nói chính là long kiến quân đem một cái trên danh nghĩa là mình thực tế là có tốt hơn nhiều cái lao bản công ty thông qua đi pháp luật chương trình đưa cho trương sợ nói đúng là trương sợ một người ăn hết cái kia rất nhiều ẩn hình cổ phần từ nay về sau tại thủ tục pháp luật bên trên cái công ty này là trương sợ chính mình hẳn chính là chỗ này sao n h i ê u trương sợ bây giờ còn không biết bất quá chắc là có thể đoán được một chút chưa từng có nhà ai công ty lớn lao bản có thể một người chiếm cỗ chín mươi phần trăm cổ phần coi như ngươi thật có lớn như vậy bản sự cuối cùng sẽ có một chút không thể đối kháng càng có người có bản lĩnh đến phần ngươi bánh g ạ tổ điểm ấy không lấy ý chí của ngươi vì thay đổi vị trí ngươi có thể kiếm được nhiều tiền nhất định có người đỏ mắt cũng có người nhất định muốn có được chương sợ biết chín long tập đoàn sau lưng có đặc biệt nhiều bí mật thế nhưng là long kiến quân không nói lý hải văn cũng không nói ta có thể làm sao bây giờ tại phòng khách quý trên ghế s a lon nằm hơn nửa giờ thật tốt chỉnh lý một chút chuyện này tiếp đó cho long tiểu nhạc gọi điện thoại lại cho long kiến quân gọi điện thoại như cùng hắn theo dự liệu một、dạng. cũng là tắt máy c h ơ n g sợ đáng cười một chút long kiến quân quả nhiên không phải người bình thường thầy cái nam nhân bình thường giống long kiến quân có tiền như vậy nhất định sẽ tìm rất nhiều nữ nhân cái gì tiểu minh tinh người mẫu lấy tiền đập ngã chính là trong nhà cũng sẽ có bà mẫu có đầu bếp thế nhưng là lão long nhà nhà ở lớn như vậy chỉ có một mỗi tuần tới thu thập một lần nhân viên làm thêm giờ long kiến quân cũng không cho long tiểu nhạc tìm mẹ kế là bởi vì hắn trong lòng một mực có ý thức nguy cơ một mực đang nghĩ chạy trốn suy nghĩ một chút trên tv xuất hiện qua hình ảnh suy nghĩ một chút gặp mặt lúc bộ dáng nhìn như thế bình thản tự tin một cái thành thục nam nhân sâu trong tâm linh vậy mà không giây phút nào đang muốn chạy trốn chạy t r ư ơ n g sợ thở dài nếu như hắn là long kiến quân có thể cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn nhưng vấn đề là như vậy thì đem mình mang vào trong hội này cũng là mang đến chút phiền phức không cần thiết nói xấu long kiến quân hắn đem công ty cho t r ư ơ n g sợ chắc chắn không phải hại t r ư ơ n g sợ cứ việc công ty sau lưng có rất nhiều không nói được sự tình thế nhưng là tại long kiến quân xem ra những cái kia không là vấn đề bởi vì ta điều chạy chứng minh vấn đề vô cùng nghiêm trọng chứng minh các ngươi cũng phải rót mâm mốc làm hai nạn đến thời điểm những người kia ước gì cùng chín long tập đoàn phủi sạch quan hệ như thế nào lại tìm trương sợ phiến phức cũng là vào lúc đó chắc có một số đông người xui xẻo chờ những người kia xui xẻo long kiến quân lại không bọn hắn chính là muốn tìm phiến phức cũng không biện pháp cùng trương sợ g i à y vò cho dù là có người vận khí tốt tránh thoát t hai nạn khẳng định muốn ngừng công tích một hai năm chờ một hai năm sau đó công ty triệt để về trương sợ nắm giữ ngươi nếu là dám tới yêu cầu cổ phần trương sợ sẽ dám cáo ngươi đây hết thể cũng là tại long kiến quân nằm trong tính toán cũng là cho trương sợ xuất đạo khảo để muốn lấy được nhiều như vậy tiền sao trước tiên đứng lên lại nói gắng ngựa qua lần này gặp chắc trở ngươi chính là t r ă m ức tài sản trưởng m g ô n nhân những chuyện này tại long tiểu nhạc nói đường chạy thời điểm trương sợ không có suy nghĩ nhưng bây giờ suy nghĩ nằm ở phòng khách quý trên ghế salon đầu góc tốt giống con quay tại c h u y ể n chuyển động cười khổ một tiếng không biết sẽ có phiền toái gì tìm đến mình ngược lại việc đã đến nước này nhất định phải đối mặt cái gì ngươi nói trương sợ có thể lấy không chấp nhận làm sao có thể cũng là tại sao có thể hiện tại là tháng ba phần xuân về hoa nợ cũng là xí nghiệm đại triển quyền cước thời điểm nghỉ đông đi qua công ty muốn dồn quy kế hoạch đủ loại kế hoạch còn muốn có rất nhiều việc cần hoàn thành tỉ như cho vay a trả khoản a công trình a sáu đừng nói là lớn như vậy công ty chính là một gia đình mỗi ngày cũng có xử lý không xong việc vặt rất nhiều chuyện cũng là muốn tổng công ty làm quyết định nhất là dính đến đại tông khoản tiền cùng đại công trình bộ môn thời điểm lão bản không đánh nhịp ai dám làm quyết định long kiến quân đem sự tình định ở thời điểm này là ở vì công ty cân nhắc cũng là đổi t r ư ờ n g sợ cái này còn vịt lên cung nếu như ngươi không muốn cựu long công ty chịu tổn thất to lớn thậm chí tao nộp h á sản b ị kịch như vậy thỉnh tiếp nhận đi thôi thỉnh gánh v á c trách nhiệm này à đương nhiên ngươi sẽ không hiểu như thế nào công ty quản lý nhưng mà không cần hiểu à phía dưới có mỗi cái bộ môn lão đại giúp ngươi quản lý việc ngươi cần chính là ở tại bọn hắn hồi báo lúc công tác nói là hoặc không phải làm lựa chọn có thể hay không làm công ty lớn đến kích thước nhất định thật giống như vung lên cánh b u ồ n thuyền lớn một dạng sẽ tự mình hướng trước mặt chạy lão bản chỉ cần nắm giữ phương hướng đi tới liền có thể như thế chứng lão sư tại bên trong phòng khách quý làm muốn lại muốn suy nghĩ lại suy xét khi hắn cảm thấy đại khái có thể hiểu rõ long kiến quân ý tưởng thời điểm lưu tiểu Mỹ tới. Đẩy đi cửa hỏi vào, t lưu tiểu mỹ, mỹ, mỹ, mỹ suy ợ nghĩ c một chút hỏi không có rất nhiều nợ vụ a khẳng định có thiếu nợ có rất nhiều nợ thiếu nợ bất quá công ty một mực tại lợi nhuận là một cái vận doanh tốt đẹp công ty điểm ấy không có nghi vấn trương sợ nói long kiến quân thật lợi hại đ ổ i ta là hắn chắc chắn làm không được như bây giờ làm không được cái dạng gì chạy tới nước mỹ liệu tiểu mỹ hỏi trương sợ nói như lý bạc băng kinh doanh công ty đang đút no rồi rất nhiều khẩu vị đồng thời còn có thể để cho mình kiếm lời lớn đi theo còn nói một lần hắn thật là có bản sự nói xong câu đó trong n g á y mắt nhớ tới kim tứ hải cái này cũng là một cái có bản lãnh người trương sợ đáng cười một chút trong hạnh phúc thật đúng là g i a nhân tài l i u tiểu mỹ nói có bản lĩnh lại như thế nào còn không phải làm chuyện phạm pháp còn không phải muốn chạy trốn trương sợ nói hắn gái này chạy trốn sáu là lựa chọn chính xác nhất hắn không phải quan trên mặt n ổ i không có phạm pháp lại đem công ty đưa cho ta toàn bộ chính là một đám sạch người sạch sẽ rời đi đoan t r ừ n g liền c ử u ra đều chẳng muốn tìm hắn lưu tiểu mỹ hỏi người muốn tiếp nhận công ty có thể sắp tới sao trương sợ nói đi một bước nhìn một bước lưu tiểu mỹ cười một cái ngươi lần này liền đi người bình thường cả một đời đều không chạy được s o n g lộ con mắt có thể nhìn đến xa như vậy trương sợ nói ngươi giúp ta nhìn lại mua hai kính viết vọng lưu tiểu mỹ cuối cùng nhớ tới muốn ngồi xuống nhẹ nhàng ngồi ở t r ư ơ n g sợ bên cạnh cười cười nói ta một mực t h ở p h ụ n là khỏe mạnh nhẹ nhõm vui vẻ qua cả một đời không muốn vì tiền tài phiền não t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng nắm chặt tay của nàng l ư u tiểu mỹ nói tiếp đi như thế nào đ ỗ n g nhiên thì có tiền giống như làm ảo thuật một dạng t r ư ơ n g sợ nói so làm ảo thuật còn khoa trường đổi lấy ngươi có thể nghĩ đến sao có người bỗng nhiên cho ngươi lập tức lấy tiền cho ngươi lập tức ta chỉ có thể cười tiếp nhận l ư u tiểu mỹ xem hắn kẻ có tiền còn muốn ăn bánh rán quả không chương sợ cười ha ha một tiếng nhất định phải a phải thêm bốn cái trứng gà 957-956 c ó bài hát nói tất nhiên vô tâm công tác dứt khoát nghỉ định kỳ nghỉ ngơi chương lão sư cuối cùng không chịu trách nhiệm một lần vung tay về nhà không biết vì cái gì rõ ràng là nhận được rất tốt đẹp chỗ hết lần này tới lần khác trong lòng không có một chút xíu cao h ứ n g y tứ chương sợ hoài nghi mình mắc bệnh cũng không cùng lưu tiểu mị cùng đi một người trên đường tàn bộ đ o á n chừng là thời tiết nguyên nhân các cô gái càng xuyên qua thiếu đây vẫn là mùa xuân đâu đã đầy đường tất đen tại du tẩu đáng tiếc chương sợ trong mắt không có gì đang bị tịch mịch cảm xúc tập kích quáy dối đang tìm kiếm loại kia vô bệnh rên dị ở trong cứ như vậy một đường đi tới Rất phối h ợ p k sông có ai gọi bờ sông, bờ sông lao lao thái thái i đ rất nhiều ghế dài vậy mà toàn bộ có người ngồi thấp mấy cái nấc thang một chỗ khác ngồi ba cái tiểu tốt mười tám mười chín tuổi niên kỷ trong tay mỗi người có một cái điện thoại tại túi lầu nhìn vừa nhìn vừa nói chuyện t h ư ơ n g sợ sẽ bỗng nhiên hoài niệm không mọi chuyện thanh xuân tới nguyện rõ ràng không có chỗ có thể đi c ũ nhìn g n ấ t trường định không lên quảng n chạy h lớp, bỏ chạy quảng trường nhìn lao lại lần, lãng lao gian đầu đánh đẹp đi đầu đánh sáu. Nếu Tuế Nguyệt như còn Nhìn thể thể phí thời bài bổ bài bổ kẻ Nếu như kẻ một tốt có có xem qua đục ngầu nước sông xuất thần cũng là b u ồ n mực rõ ràng thủy mơ hồ không có cá vì cái gì có người ưa thích tới đây g i ả i sầu ngồi bất động rất lâu ngồi vào sắc trời đen kịt lại ngồi vào sắc trời toàn bộ màu đen Bờ sông người đến lại đi đổi lại đổi mới vừa ba cái tiểu thanh niên tại tranh luận quan nên do ai mời ăn mỉ sợi vấn đề lớn đồng thời đạt tới miệng hiệp nghị sau đó đứng dậy rời đi bây giờ chỗ kia ngồi đối với thanh niên nam nữ không thể nói là rất dễ nhìn cũng không có hôn nhiều đ ợ n chính là ngồi nhìn qua đen tủi lùi mặt sông tại mặc sức tưởng tượng tương lai nghiêm ngặt nói mặt sông kỳ thực không tối phản chiếu lấy hai bên bờ ánh đèn là một loại lưu động sáng tỏ không biết vì cái gì chương sợ ở cái địa phương này ngồi trên tốt chính là không muốn đi cũng không nguyện ý nghĩ bất cứ chuyện gì chính là ngồi có lẽ là nghĩ phong túng một lần đáng tiếc không thể sắc trời toàn bộ màu đen sau đó lại nhiều ngồi một hồi đón xe về nhà chương lão sư còn muốn đổi mới văn chương buổi tối đó qua đặc biệt phong phú không ăn cơm tôi không nói hướng về phía máy tính gõ chữ thời điểm bình quân hai mươi phút đi một lần nhà vệ sinh đây là ngồi ở trên bậc thang kết quả lạnh gặp t r ư ơ n g lão sư cái này cực khổ đánh c h ữ còn muốn nghỉ dạ tiện ý càng phải ngờ tới lần tiếp theo lúc nào tới lần này có thể hay không nhìn xuống còn có thể nhận thời gian bao lâu sáu lưu tiểu mỹ trở về hơi trễ gặp trương sợ đang làm việc liền không có cái giày thế nhưng là không đầy một lát liền thấy trương sợ liên tục đi nhà vệ sinh tra hỏi hoảng bụng trương sợ nói là lưu tiểu mỹ vẫn ra bên trong có thuốc sao trương sợ nói không có lưu tiểu mỹ vừa muốn đi ra mua trương sợ nói không cần lại kiên trì kiên trì liền chịu đổi lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút đã nói nhìn lưu tiểu mỹ biểu lộ trương sợ nói ta đi mua mặc quần áo đi t i ệ m thuốc hôm sau buổi sáng trương sợ cùng lý hải văn luật sư đi công việc thủ tục sang tên trực tiếp kinh sợ nhân viên công tác tặng cho h ả o gia châu gia tài bạc triệu tặng người rốt cuộc l à l ạ như thế nào tiết tấu loại chuyện này là không có cách nào bảo mật long k i ế n quân thực sự quá có tiền chín long tập đoàn thực sự quá g i a châu hơi phí chút công phu làm qua tay tục cứ việc trương sợ cùng lý hải văn không có đối với bên ngoài tuyên truyền thế nhưng là không cần đến hai giờ trong thành phố này rất nhiều người liền đều biết chuyện này tức giận nhất đương nhiên là lợi ích tương quan một ít người hơn ba giờ chiều trương sợ tiếp tục viết chuyện xưa thời điểm chín long tập đoàn tổng giám đốc xử lý gọi điện thoại tới ngài khỏe ta là chín long tập đoàn tổng giám đốc ban mạc tiểu ý xin hỏi ngươi là trương tổng sao trương sợ nói ta là trương sợ mạc tiểu ý ôn nhu nói chuyện trương tổng hết thể có hai chuyện đầu tiên ngài muốn chủ trì tổ chức quản lý hội nghị lại có ngày mai buổi sáng tổ chức ban giám đốc bàn bạc xin hỏi ngài lúc nào có thời gian vậy trương sợ hiếu kỳ nói ta là đại cổ đông a mạc tiểu ý nói là như vậy có vượt qua một nửa đồng sự đề nghị liền có thể tổ chức ban giám đốc trương sợ hỏi các ngươi cái này ngược lại là có chút ý từ a hắn không muốn để ý tới chín long tập đoàn sự t ì n h thế nhưng là còn không được hiện tại là l ã o bản không đi theo nhân viên gặp một lần thì không muốn xong chưa cho nên cái hội này nhất định là muốn mở đến nội ban giám đốc hẳn là một ít người chuẩn bị tìm t h i ệ n thái mặc tiểu ý còn nói xin hỏi ngài ngày mai lúc nào có thời gian vậy nếu như thuận tiện xin đem địa chỉ nói cho ta biết buổi sáng ngày mai nhường tài xế đi đón ngài t r ư ơ n g sợ nói chín long tập đoàn đúng không chính ta đi mặc tiểu ý đã nói lại hỏi trương tổng còn có cái gì sự tỉnh khác không có chưng sợ nói ngày mai lại nói cúp điện thoại.、Thấy、không, này Thấy lại i diễn việc cười cái, ề n muốn lên Chương như làm một xem chỗ kịch. vỡ sợ ta bá đây đ o tổng g á m đốc ca. Lại qua một ngày trương sợ đi tới cựu long cao úc phía trên nhất tầng ba cũng là công ty văn phòng trương sợ văn phòng ở tầng chót vót lão bản đến có nhân viên ân cần dẫn đường đưa vào thang máy đưa vào văn phòng trong văn phòng có thư ký bưng trà d ó t nước h ả o một phen bận rộn sau đó vậy mà bắt đầu hồi báo công tác trương sợ để cho nàng nhanh chóng ngừng mắt nhìn thời gian tra hỏi lúc nào họp thư ký nói liền chờ ngài trương sợ hiếu kỳ nói tám ba mươi bọn hắn liền đến đông đủ thư ký họ lưu đáp lời nói thành viên hội đồng quản trị cũng là vừa tới trương sợ cười cười đã biết ngươi đi xuống đi chín điểm mang ta đi họ lưu bí thư nói tiếng hảo ra ngoài quan môn văn phòng rất lớn giống như hương cảng phim bộ bên trong loại kia phòng lớn có giá sách lớn sofa lớn cửa sổ lớn nhà ngược lại cái gì cũng lớn nhìn xem trên bàn làm việc máy tính trương sợ suy nghĩ một chút đi sang ngồi khởi động máy thật sạch xe a mới làm hệ thống bên trong gì cũng không có chín long tập đoàn có mình làm việc phần mềm quản lý đẳng cấp khác nhau nhân viên không có cùng quyền hạn trương sợ hẳn là quyền hạn tối cao nhưng này máy tính bên trong đồ chơi gì cũng không có chính là một cái sạch s ẻ hệ điều hành liền âm tần video phát ra phần mềm cũng không có tại trong ổ cứng lật qua hô thư ký đi vào máy vi tính này là chuyện gì xảy ra lưu bí thư hỏi máy tính hỏng ta lập tức thông tri bộ phận kỹ thuật trương sợ cười một cái cha hỏi ta có phần mềm quản lý a lưu bí thư đáp lời nói có trương sợ sẽ hỏi lại vậy ngươi biết quyền hạn của ta mật mã sao lưu bí thư có chút s ứ n g sở xửng sốt thẳng lắc đầu trương sợ suy nghĩ một chút lại hỏi ta có mấy cái thư ký lưu bí thư đáp lời ngài không có thư ký nếu như trương tổng không có thí sinh thích hợp ta có thể sáu trương sợ ngắt lời nói long kiến quân có mấy cái thư ký liệu bí thư đắc lời long luôn có ba cái thư ký ngoài ra còn có cái văn phòng tổng giám đốc trương sợ cười một cái đã biết ngươi trước đi ra ngoài đi liệu bí thư đã nói lại một lần rời đi trương sợ suy nghĩ không thể rụt rẻ à ta là đại lao bản phải cố gắng kiên trì đại lao bản phong độ nghĩ nghĩ vừa định tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất tiếp vào vu t i ể tiểu điện thoại long kiến quân đem công ty cho ngươi trương sợ nói ngươi biết quá muộn rất nhiều người đã sớm biết vu tiểu tiểu nói ngươi không nói cho ta ta sao có thể chương ó t ể biết. t r sợ nói ta cảm ũ n ơn ngươi cũng cảm ơn ngươi cha vu tiểu tiểu hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hỏi bà ta hắn không nói chương sợ nói chính là long tiến quân không làm thì ta đội kíp thì ngươi đội kíp long tiểu nhạc làm ăn gì vu tiểu tiểu nói không cho ngươi gà ta chương sợ nói long tiến quân chính xác không làm ta cũng đúng là đội kíp vũ tiểu tiểu h ừ lên một tiếng ngươi liền gạt ta a nàng nghĩ tắt điện thoại chưng ơ sợ vội vàng ngân lại chờ sau đó ngươi bây giờ có thời gian không có vũ tiểu tiểu hỏi làm cái gì chưng ơ sợ nói ta dự định thuê ngươi làm thư ký của ta vũ tiểu tiểu nói có bị bệnh không ngươi cha ta lớn như vậy sinh ý ta đều không thiếp đi làm cho ngươi thư ký lại nói ta có lớn như vậy mua bán dựa vào cái gì muốn cho ngươi đi làm chưng ơ sợ nói ngươi gặp qua heo chạy không có ta ngày đầu tiên làm tổng giám đốc phải có cái dẫn đường vũ tiểu nói gọi là bày mưu tính kế chỉ điểm sai lầm còn nó thứ độ gì ngươi tới không tới chương sợ hỏi vu tiểu tiểu cười nói xem ở n g ư ơ i như thế cần bản đại tiểu thư phân nhi bên trên này liền đi qua chương sợ nói ta chín điểm họp ngươi đã đến đang ở phòng làm việc chờ một lúc vu tiểu tiểu nói yên tâm đi lại hỏi có muốn hay không ta mang mấy người đi qua ngươi vừa làm l ã o bản cần thân tín làm việc chương sợ nói ngươi trước tới lại nói vu tiểu tiểu đã nói c ú p điện thoại để điện thoại xuống chương sợ trong phòng làm việc lại ngồi trên một hồi thư ký tới gó cửa dẫn hắn đến hội nghị phòng họp phòng họp rất lớn vừa rộng lại lớn lên bản hội nghị hai bên ngồi m ư ơ i người trông thấy chương sợ vào cửa cũng là mười người lớn tuổi nhất một vị có hơn năm mươi tuổi có khác ba cái ba bốn mươi tuổi thanh niên hai cái hơn hai mươi tiểu thanh niên còn lại là bốn cái nữ nhân có hai cái rất trẻ t r ú n g xinh đẹp khác hai vị gần bốn mươi tuổi n i ê n kỷ ăn mặc bảo dưỡng rất tốt gặp trương sợ ngồi ở chủ vị Có m ộ trương sợ gõ nhẹ hai cái cái bản chờ cái kia tiểu thanh niên nhìn tới thời điểm trương sợ nói ta đối với các ngươi không quen bị liên lụy giới thiệu một chút tiểu thanh niên cười lạnh một tiếng nói thân phận của ngươi còn nghi vấn là ngài bị liên lụy trước tiên chứng thực phía dưới bản thân mới đúng trương sợ nói giống loại vấn đề này ngươi có thể hỏi luật sư hoặc đi cục công thương thẩm tra ta không cần cho ngươi chứng minh cái gì ngươi là có ý tứ gì tiểu thanh niên cười lạnh nói long tiến quân ở thời điểm cũng không dám nói như vậy với ta trương sợ cười hỏi vậy ngươi dám giống dạng hồi này cùng long tiến quân nói chuyện 958-957 c h ú n g ta càng ngày càng thích nhớ lại một câu nói nghẹn lại tiểu thanh niên có một chừng bốn mươi tuổi nữ nhân cười nói tiếp tự giới thiệu mình một chút ta gọi tô hoa q u y ề n là ta công ty cổ đồng một trong trương sợ nói chào ngươi tô hoa q u y ề n nói là như vậy đang ngồi cũng là ta công ty cổ đồng chúng ta cùng lòng kiến quân tổng giám đốc cũng là quan hệ không tệ lẽ ra công ty thay đổi thay thế người lãnh đạo chuyện lớn như vậy không thể nói từ chúng ta làm chủ nhưng mà cuối cùng hẳn là thông báo một chút có thể đ ô n g nhiên mà lòng cuối cùng đ ô n g nhiên sẽ không đi làm nói là xin nghỉ bệnh còn không có qua mấy ngày đâu đ ô n g nhiên lại đem công ty cho ngươi nếu đổi lại ngươi là chúng ta ngươi là này nhà công ty cổ đ ô n g một t r o n g ngươi sẽ ra sao trương sợ nói ai cổ phần nhiều người nào nói tính toán từ một loại nào đó góc độ tới nói ngươi nói không sai thật có chút thời điểm cũng là cần nghe theo đại gia hỏa ý kiến tỉ như nói lần này tô hoa quên y nhìn nhiều trương sợ hai mắt cười nói thật trẻ trung à còn trẻ như vậy coi như lão bản không đợi trương sợ nói tiếp đi theo còn nói ngươi có thể không rõ ràng chín long tập đoàn cấu thành sáu trương sợ cướp lời đạo phải không tin tưởng ta thậm chí không biết các ngươi là ai bất quá không trọng yếu quan trọng là pháp luật trên văn kiện có thể chứng minh ta nắm giữ chín mươi phần trăm cổ phần nói đúng là các ngươi cộng lại cũng không có cổ phần của ta nhiều các ngươi cần nghe ta an bài vừa mới đó tiểu thanh niên cười lạnh nói khuôn mặt thật to lớn nghe ngươi an bài dựa vào trương sợ nhìn hắn một mắt nếu như ngươi khó chịu ta có thể trở về mua cổ phần xin hỏi ngươi có bán ra ý nghĩ sao tiểu thanh niên lại bị c h ẹ n họ một chút dựa vào cái gì ngươi muốn mua liền mua nói cho ngươi trong này có rất nhiều sự tình không phải ngươi có thể gánh nổi t r ư ơ n g sợ nói không nóng này ta vừa tiếp nhận c ơ m muốn từng miếng từng miếng một mà ăn lộ muốn từng bước từng bước đi ta có kiên nhẫn tô hoa quyên nói đây chính là vấn đề ngươi có kiên nhẫn chúng ta không có a lớn như vậy một công ty chúng ta đầu tư là cần kiếm tiền mà không phải để cho ngươi lấy ra học tập đi theo còn nói ngươi xem à chúng ta đều biết ngươi là diễn viên giỏi cũng là hảo biến kịch là minh tinh ngươi không bằng tiếp tục làm minh tinh công ty từ chúng ta tới quản lý như thế nào yên tâm nên ngươi lợi nhuận một p h ầ n tiền không phải ít chương sợ cười một cái chẳng ra sao cả có một hơn ba mươi tuổi thanh niên chen vào nói chương sợ ta biết ngươi bây giờ trong lòng sẽ khó chịu đ ổ i ta là ngươi đối mặt loại tình huống này cũng tương tự sẽ khó chịu bất quá rất nhiều chuyện chính là như vậy chúng ta không làm chủ được chương sợ cười cười thanh niên kia nói tiếp chẳng những là ngươi bao quát ta cũng bao quát long kiến quân chớ nhìn hắn là đại lao bản mười phần có tiền nhưng mà rất nhiều chuyện đồng dạng không làm chủ được nói xong câu đó dùng hết lượng bình hòa ánh mắt nhìn chứng sợ vừa ý một hồi lâu mới dùng nói tiếp đi có thể nói như vậy ngươi là chính xác không hiểu rõ này nhà công ty cấu thành cũng không hiểu này nhà công ty bối cảnh dựa theo lẽ thường nghĩ một hồi ngươi ở đây trên xã hội cũng là đánh liều nhiều năm cũng nên có chút hiểu hiểu rõ trong cái xã hội này nào đó một số sự t ì n h đúng không trương sợ nói ta nhu cầu giải cái gì thanh niên kia cười một cái có một số việc kỳ thực ngươi không cần giải t h như nói chín long tập đoàn chín long tập đoàn không phải đưa ra thị trường công ty không cần đối với cổ dân giao phó chỉ cần bình thường hợp pháp nạp thuế không làm phạm pháp sự tỉnh sự tỉnh khác cũng không tính là quá trọng yếu nói đến đây ngừng phía dưới nhìn xem trương sợ tra hỏi ngươi cảm thấy một thương dân b á y tính dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại không đến thời gian hai mươi năm bên trong phát triển thành đại quy mô như vậy có thể sao trương sợ suy nghĩ một chút nhìn về phía lợi mới vừa nói tuổi trẻ nam nói như vậy ở công ty vừa khởi b ư ớ c thời điểm ngươi vẫn là tiểu hải cái tiêu tiểu thanh niên âm thanh lạnh lùng nói ngươi có ý tứ gì trương sợ cười một cái ta là tương đối y ế u kỳ ngươi có thể chính là trong truyền thuyết thương nghiệp kỳ tài tuổi nhỏ liền có thể đầu tư cổ phiếu cũng có thể đầu tư xí nghiệp cái t i ê tiểu thanh niên nói khuyên ngươi một câu lợi nên nói, nói không nên nói ít nhất t r ư ơ n g sợ gật gật đầu ngươi nói đúng cầm lấy trước mặt bút máy tại trên quyển sổ ghi nhớ câu nói này tiếp đó hỏi tiểu thanh niên dạng này có thể sao tiểu thanh niên b n u m ô i nói đ ừ n g đùa những thứ này không có ý nghĩa n h ả m chán trò chơi công khai nói cho ngươi ngươi nhiều nhất làm cái đồng sự đem công ty đại quyền giao ra t r ư ơ n g sợ nói dựa vào cái gì tiểu thanh niên nói bằng những lời này là ta nói t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói xin hỏi ngươi là ai tiểu thanh niên cười lạnh một tiếng nhớ kỹ thiếu ra gọi đoàn vệ chương sợ gật đầu đoàn vệ chào ngươi lại là túi đầu viết chữ đoàn vệ ánh mắt càng ngày càng lạnh chặt vỗ phía dưới cái bản họ t r ư ơ n g ngươi có phải hay không muốn chết trương sợ cười một cái ta kỳ thực thật không hiểu ta là đại cổ đông ta là l ã o bản ngươi dám nói chuyện với ta như vậy đại cổ đông cái dám cho chúng ta thừa nhận mới tính chúng ta không nhận ngươi chính là có trăm phần trăm cổ phần thì phải làm thế nào đây còn không chính là giấy vệ sinh một t r ư ơ n g trương、chương、sợ cầm bút ký xuống câu nói này đoạn vệ nói trương sợ là giấy vệ sinh một t r ư ơ n g đoạn vệ nói ngươi đều nhàm chán trương sợ nói là rất nhàm chán tiêu phí quý giá thời gian cùng các ngươi chơi bừa ta rất bận rộn thật sự bề bội nhiều việc bề bội nhiều việc đoàn d vệ nói vị trí nhường lại thỏa thích đi làm việc t r ư ơ n g sợ trầm mặc phút chốc hỏi đám người các ngươi cũng là ý tứ này đoàn d vệ nói là t r ư ơ n g sợ nói ngươi đổi tên gọi các ngươi a đoàn d vệ ánh mắt lạnh lẽo ngươi lại chương cuồng ngươi sẽ b i ế t tay t r ư ơ n g sợ nói n g ư ơ i làm công tác văn hóa lại đem bút ký quay xuống đi theo nói chắc có một ghi chép hội nghị người đâu tô hoa quân nói ta đây không tính là họp không tính họp không tính họp đem ta gọi qua ta là lão đại hảo không tốt hẳn là ta thông chi các ngươi mới đúng chương sợ suy nghĩ một chút nói chúng ta cũng đừng náo loạn ta không có thể hủy quyền cho các ngươi các ngươi thì sao nên rút lui rút lui a sáu đúng đơn vị có quản hay không cơm trông coi cơm nước lời nói liền ăn cơm rồi đi tô hoa quyên nhẹ l â y động đầu chương sợ nghe ta câu khuyên chín long tập đoàn không phải ngươi có thể n ắ m trong tay thật sự có đôi khi muốn thả tay mới đúng chương sợ nói cái này không có đàm luận đi theo còn nói đại gia còn muốn nói điều gì nếu như không còn ta liền cáo tử ngươi không thể đi đoạn d u y ệ nói chúng ta bây giờ là ôn tồn cùng ngươi đàm luận ngươi nếu là không t h ấ thời đến lúc đó chính là cảnh sát tìm ngươi hay là một ít đại nhân vật tìm ngươi trương sợ nói, mặc kệ nhân vật nào, đến đây đi, mặc kệ đây vật ta biểu â y g ờ muốn xem đàm cảm mở chuyện chúng ta lần này xem như đàm phán không thành, đúng không? Nói đứng như vậy, cảm ơn các người gọi ta tới mở hội nghị. Trương đi, gọi tới hội i cứ các ta ta dậy, vậy, sợ b hiện dị thường kiên quyết có ý là mười tên cổ đông ngược lại là chưa từng có kích lời nói phần lớn người chẳng những là chưa từng có kích lời nói căn bản là không có lời nói tại trương sợ sau khi rời đi những người kia nhìn nhau một chút có người cười nói bên trên hai câu nói cũng là cáo từ rời đi có người này dẫn đầu không đến ba phút phòng họp liền trống trương sợ về trước bạn công hội vu tiểu tiểu đang ngồi ở trên ghế ông chủ loạn truyền p ò n g gặp trương sợ đi vào vũ tiểu tiểu cười nói ngươi nói có kỳ quái hay không ta cũng có một lao bản ghế dựa sao lại không ngươi một cái thoải mái đây trương sợ nói ta đây cái quý quý cái gì a vừa hỏi bí thư ta lão bản kia ghế dựa có thể mua hai cái cái này vũ tiểu tiểu nói có phải hay không người khác vị trí ngồi chính là thoải mái a trương sợ nói lão nhân ra ngài còn có thể có chút chính hình không đi theo hỏi cái kia khách sạn ngươi làm một cái mắc như vậy cái ghế làm gì x ó g không lãng phí ngươi còn đâu ta liền là muốn lãng phí thế nào vũ tiểu tiểu nói vừa rồi máy tính bộ người đến tại trên máy tính hảo thông dày vỏ ngươi xem một chút trương sợ nói ngươi không nổi ta nhìn thế nào vu tiểu tiểu biểu m ô i nói nói cho ngươi sự kiện muốn thanh không ổ cứng tư liệu cài lại hệ điều hành không cần ngươi được f o r ma t hoặc bao trùm nguyên văn kiện địa chỉ trương sợ nói ta biết vu tiểu tiểu h ừ lên một tiếng hảo tâm làm lòng lang dạ thú đứng dậy đi đến ghế s o f a bóc tem bên kia trương sợ ngồi vào máy vi tính phía trước tiếp đó đã nhìn thấy khởi động máy mật mã sáu không khỏi thở dài hỏi vu tiểu tiểu mật mã là chuyện gì xảy ra a các ngươi trang máy vi tính nói chờ ngươi trở về thiết lập mật mã vu tiểu tiểu nói nhất định định phải thật tốt là một m cái mật mã ngươi máy vi tính này bên trong đều là tài liệu t u y ệ t mật nếu như bị người nhìn thấy thiệt hại chính là có rất nhiều t r ư n g sợ nói tài liệu t u y ệ t mật ân nhất định có suy nghĩ một chút đi đến vu tiểu tiểu bên cạnh ngồi xuống truyền thụ điểm kinh nghiệm à, nếu không thì sáu thì n g ư ơ i cha vu tiểu tiểu nói lao nương tốt xấu là mấy công ty l á o bản cần phải tìm ta c h a sao t r ư n g sợ hỏi m ấ y nhà vu tiểu tiểu nói khách sạn phòng ăn phòng tập thể thao cá t h í n g quán ba sáu ngươi điểm điểm này liền năm nhà sáu còn có cái gì mua bán tới trương sợ ừ một tiếng k i a cái gì sẽ không nuôi cơm à ta mới vừa đi làm không có mở tiền lương nghèo vu tiểu tiểu nói cắt không tin ta à không tin ta còn gọi ta tới trương sợ nói lúc k i a không phải là bị ngươi lừa gạt sao không nghĩ tới ngươi có thể bộ dạng này không đáng tin cậy vu tiểu tiểu nói ngươi đi chết đi trương sợ thở dài vừa định nói chuyện lưu bí thư ở bên ngoài gó cửa trương sợ hô đi vào lưu bí thư và o hỏi chủ tịch bây giờ bắt đầu buổi họp sao trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ta rốt cuộc là tổng giám đốc vẫn là chủ tịch lưu bí thư bị họ cười Ngài lần à chủ tịch, t này, tiểu tiểu này mới thật sự là họp to lớn phòng họp ngồi đầy người tất cả công ty chi nhánh tổng giám đốc phó tổng đều ở nơi này tổng công ty tất cả ngành chủ yếu nhân viên quản lý cũng đều ở đây nhân sự a tại vụ a pháp vụ a sáu ngược lại lao nhiều lao nhiều người lần này họ cũng có hội nghị đ i chép cuối cùng rất giống chuyện như vậy công ty lớn phải không một dạng trương sợ ngồi xuống phía sau phóng nhãn nhìn lên trừ bỏ hội nghị đ i chép liền không có một cái thấp hơn ba mươi tuổi rất nhiều trọng yếu cương vị ma nạ ở đã là bốn năm mươi tuổi gian phòng quá nhiều người trương sợ chỉ có thể mơ hồ xem bản hội nghị hai bên mười mấy chủ yếu quản lý giả càng nhiều người muốn trở về sau chậm rãi hiểu rõ 950, 9, có hồi ước là chuyện tốt, chương hồi thứ nhất mở loại hội loại là là lần tốt sợ mở tại công ty điện ảnh và truyền hình thời điểm không khí đặc biệt nhẹ nhõm đại gia tập hợp lại cùng nhau ngươi một câu ta một câu tựa như là nói hiệu nói vượn đồng dạng đã nói toàn bộ sự t ì n h ở đây không được cái này tiếp theo cái kia lên tiếng không có ai hồi báo cái gì mỗi một cái lên tiếng hoặc là đưa ra khó khăn hoặc là cần t r ư ơ n g sợ phê duyệt đây đều là nghề nghiệp người quản lý mặc kệ lao bản là ai làm tốt chính mình mở ra có thể t r ư ơ n g sợ không được tất cả vấn đề đều phải cho rõ ràng trả lời chắc chắn t h như công ty dự định vận hành cựu long tiểu khu tám kỳ kế hoạch đầu tiên là đấu giá đất đai sự tỉnh đã giao nạp đấu giá chuẩn bị kim mới một miếng đất đấu giá công tác sắp bắt đầu công ty tính bao nhiêu tiền đây chỉ là trong đó một cái hạng mục công việc mà thôi tất nhiên sinh ngành nghiệp vụ lại có tài chính bộ năm nay có thể vận dụng dự trữ tài chính là bao nhiêu hạn mức cao nhất lại là bao nhiêu mỗi một dạng sự t ì n h đều phải t r ư ơ n g sợ đánh n h i ệ m quyết định bộ thương mại cũng có rất nhiều chuyện tình trong tỉnh thành ba nhà đại mại tràng hai nhà bách hóa cửa hàng tổng hợp phát triển, hoạch, tổng phát triển kế hoạch chương sợ là không phải phải phê một chút rất nhiều chuyện cái gọi là lắp bản bất quá là phê duyệt phía giới đưa tới văn kiện mà thôi lắp bản không có người tưởng tượng vĩ đại như vậy không có điểm thạch thành kim bản lĩnh hướng về đại lý thuyết là người quyết định cái hội này mở thời gian tương đối dài vượt qua t r ư ơ n g sợ mong muốn từ trên buổi trưa hơn mười giờ bắt đầu một mực chạy đến hai giờ d ư ớ i xế chiều tất cả lãnh đạo cũng là vừa ăn cơm hộp vừa họp một mực dày vò đến hai giờ ba mươi phút t r ư ơ n g sợ đem có thể cấp cho trả lời chắc chắn vấn đề làm ra quyết định đại bộ phận lập lờ nước đôi sự tình cũng là nói ngày k h á c cho tin tức khi trở lại văn phòng t r ư ơ n g sợ trước tiên nằm đến sofa lớn bên trên nhất định định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi là không thể nào vừa nằm xuống không bao lâu lưu bí thư tới gó cửa nói vương phó tổng muốn tới thấy、ngươi. vương phó tổng là thi hành phó tổng giám đốc cái gọi là tổng giám đốc nói trắng ra là chính là người quản lý nhà nghề đẳng cấp cao nhất trương sợ là lão bản là chủ tịch là hắn cùng ban giám đốc quyết định ai tới vận hành toàn bộ công ty tại long k i ế n quân làm lão tổng thời điểm long k i ế n quân kỳ thực cũng không quá quản sự t ì n h chủ yếu giao cho vương phó tổng đi làm đổi ngươi cũng giống vậy khi ngươi vị trí đứng ở độ cao nhất định bất luận ngươi là có hay không tình nguyện nhất định phải tìm cá nhân hay là tìm rất nhiều người thay ngươi làm việc vương phó tổng vừa bốn mươi tuổi tuyệt đối trẻ trung khỏe mạnh thật lớn một cái kim lĩnh không luận văn bằng hay là từ đã lịch đều là đối với nổi phần này tiền lương trước kia hắn là long kiến quân phụ tá đắc lực tham dự đồng thời quyết sách rất nhiều hạng mục lớn vương đồng chí cũng là có siêu cao kỳ vọng tinh anh nhân sĩ chỉ là tại hắn như kỳ vọng cũng không có lao đại bỗng nhi ê n bay thay cái người mới làm lao bản cố sự bình thường tới nói toàn bộ chín long tập đoàn liền không có ai có thể bình tĩnh tiếp nhận loại biến hóa này lao vương tại phiền m u ộ n bên trong khổ tư đối sách cho nên vượt lên trước tới gặp chứng sợ một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần vì không để trời mới tử đội đi vị trí của mình lao vương nhất định phải tới gặp phía dưới lao bản mới hắn suy nghĩ nhiều c h ư ơ n g sợ cho tới bây giờ không có cầm quyền lực này coi ra gì thậm chí là đem đây hết thẻ xem như gánh vác nghe thư ký nói vương phó tổng muốn gặp hắn suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nhớ lại là ai nhường thư ký tỉnh vương tổng đi vào c h ư ơ n g sợ sẽ đứng tại chỗ trung ương chờ vương phó tổng bốn mươi tuổi chân chính là đô thị tinh anh nhất tộc chính là loại kia đi ra ngoài ngồi khoang hắn nhất đi công tác ở khách sạn làm sao nhân vận công ty phối xe lương một năm bảy chữ số sau khi vào cửa còn duy trì long kiến quân làm lao bản lúc loại kia ngạo khí bình tĩnh nói tiếng trương tổng hảo t r ư ơ sợ cư hỏi đừng gọi như vậy tùy tiện kêu cái gì đều、được. chính là đừng kêu cuối cùng a quản lý a lão bản cái gì vương phó tổng nói vậy làm sao gọi trương sợ nói cái này không trọng yếu nói sự tình a vương phó tổng nói long đều ở thời điểm công ty năm nay có bốn hạng nghiệp vụ chủ yếu vừa rồi tại trong buổi họp chỉ nói một hạng chính là đấu giá cầm m à cái kia trương sợ hỏi bán đấu giá sự tình không phải nói mấy thiên sao đây là trương lão bản nhậm chức mệnh lệnh thứ nhất kéo chi vương phó tổng nói trừ đấu giá thổ địa chuyện này bên ngoài công ty tại năm đầu còn có ba cái lớn kế hoạch đây là lòng cuối cùng rất xem trọng hạng mục trương sợ suy nghĩ một chút hỏi có bao nhiêu coi trọng vương phó tổng bị hỏi khó này làm sao trả lời do dự phía dưới nói năm nay bốn cái hạng mục lớn mỗi cái hạng mục cũng là lòng cuối cùng đặc biệt chú ý trương sợ nói vậy nói một chút ta vương phó tổng nói chuyện thứ nhất là thâu tóm an bài không biết trương tổng có hay không nhìn qua bản kế hoạch trương sợ nói không có vương phó tổng suy nghĩ một chút nói trương tổng mạng n ộ i hỏi một chút công ty năm nay kế hoạch an bài ngài đều có nhìn qua sao trương sợ cười hắc hắc một cái không thấy vương phó tổng hít sâu một hơi trương tổng vậy ta đơn giản tự thuật một chút đầu tiên là thâu tóm đại thương tập đoàn đề án long cuối cùng vẫn còn ở thời điểm cho rằng sáu t r ư ơ n g sợ ngắt lời nói bốn cái đề án đúng không thâu tóm đại thương tập đoàn đấu giá đất mới mà còn có hai là cái gì vương phó tổng sửng sốt một chút đi theo đ á p lời trong đó một cái là xin công cộng xe hạng mục chương sợ hỏi cái gì vương phó tổng nói chính là công cộng xe đạp xe đạp t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đây là người nào đề án vương phó tổng hỏi ngài cảm thấy không thích hợp t r ư ơ n g sợ nói ta liền biết một sự kiện thuật nghiệp hữu chuyên công làm am hiểu sự tỉnh tốt hơn cạnh tranh thổ địa không có vấn đề chỉ cần tỉnh thành nội thành trong khoảng p h ạ vi tùy tiện trụ còn có thâu tóm tập đoàn buôn bán chuyện cũng có thể thao tác cứ việc mua qua internet hủ chết người thương trường nhưng là sẽ một mực tồn tại hết t h ả tất cả cũng phải nói chi phí làm hậu cần vận chuyển quá tập trung chi phí tự nhiên tăng thêm vào lúc đó thương trường nhất định có tồn tại vị trí cho dù là không nói tương lai giai đoạn hiện tại cửa hàng tổng hợp tiêu thụ lợi nhuận cũng là không thể bỏ qua cho nên cái đề án này cũng có thể thực hành có thể ngươi nói cái này xe đạp là điên rồi sao nghe trương sợ nói lên một đoạn như vậy lời nói vương phó tổng đáy mắt thoáng qua một tia lơ lễn suy nghĩ một chút đắt lời c ù n g hưởng xe đạp cùng đón xe phần mềm kỳ thực là một cái hình thức sáu hắn còn nghĩ nói tiếp trương sợ đã không muốn nghe chuyện này đi qua ta đánh nhau xe phần mềm sẽ không cảm thấy hứng thú chớ đừng nói chi là xe đạp cái thứ tư đề án là cái gì vương phó tổng sửng sốt một chút khuyên nhủ trương tổng ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe một chút tốt hơn trương sợ nói cái thứ tư vương phó tổng t h ở dài trả lời cái thứ tư đề án là tăng thêm nhiều loại kinh doanh có thể công ty trước mắt đã trải qua nhiều cái sản nghiệp dựa theo ngài mới vừa nói thuật nghiệp hữu chuyên công kỳ thực có thể bảo trì lại bây giờ kinh doanh tình trạng đã rất tốt ngài nói là sao Trương một chút nghĩ nhiều loại kinh doanh là có ý gì? Sợ suy hỏi, có loại là ý vương phó tổng lại bị hỏi bị suy ố muốn t biết. Trương ta trong Tổng rất thì tạo Trương ngài không nói, nói, đề án bên trong nhiều loại kinh doanh còn muốn dính đến cái gì ngành nghề? Vương phó tổng nói, rất nhiều, thì như chế tạo ngành nghề. gì là loại cái nói, Phó chế Sợ Sợ đề đ â mới làm. phải là v ư ơ nghĩ p ó nói Phó Tổng Trương suốt, Trương thấy thế Tổng sướng người nào? Vương bị Sợ Sợ suy phải hỏi, đây là làm. h cảm một chút nói từ xí nghiệp kinh doanh góc độ tới nói từ lợi nhuận đến xem thâu tóm nghề chế tạo tiền cảnh không phải hết sức coi trọng tốt nhất là cầm thổ địa tại hiện nay đại chính sách điều kiện tiên quyết tuyệt đối có kiếm lời không có lô vốn trương sợ đã không muốn nghe hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái hợp cách thương nghiệp nhân sĩ làm sự t ì n h chỉ bằng yêu thích rất ít từ lợi ích góc độ xuất phát nghe được vương phó tổng lời nói trương sợ suy nghĩ một chút nói ta bây giờ là không phải đàn quản ngươi vương phó tổng nói là trương sợ nói đấu giá thổ địa vụ án này có thể làm thâu tóm tập đoàn buôn bán cũng có thể thao tác khắc hai cái bản án tạm thời mắc cạn a vương phó tổng có chút không rõ ràng cho lắm trương sợ nói đừng a bản kế hoạch ở đâu vương phó tổng nói năm trước liền giao đến đây nói chuyện hướng về trên bàn công tác nhìn giống thuyết quay đầu xem văn kiện tủ cũng là không thấy văn kiện dấu vết suy nghĩ một chút đáp lời ta bây giờ đi lấy nói xong rời đi chừng sợ khinh s u ấ t khẩu khí to lớn công ty năm đầu chỉ có cái này bốn cái để làm sao làm sao có thể vừa rồi tại trong buổi họp ngươi là không có thấy công ty vật nghiệp có vật nghiệp công ty dự định công ty giải trí có công ty giải trí ý nghĩ tài chính công ty lúc nào cũng suy nghĩ cùng phệt l i ề u một phen đây đều là sắp điên sao có ý tưởng là tốt tại nghiêm cẩn kế hoạch ở trong cũng không thể nói bọn họ là mơ tưởng xa vời nghèo khót lác nhưng mà tại giải sợ nhìn tới bọn hắn đồ vật theo đuổi kỳ thực không nhiều trọng yếu quan trọng là gìn giữ cái đã có tại bảo trụ hiện hưu hết t h ể dưới tình huống mau chóng bồi thường toàn bộ cho vay sau đó lại nói cái khác bây giờ đuổi đi vương phó tổng trương sợ ngồi trên một hồi lâu mới nhớ trong phòng hẳn còn có một người mới đúng cầm điện thoại gọi điện thoại ở đâu vũ tiểu tiểu đáp lời không biết ngươi chạy đến lúc nào ta tại trượt trượt bà tin trương sợ có chút giật mình trượt trượt bà tin đúng vậy à ngay tại công ty của các ngươi phụ cận mới mở thật lớn một nhà sân bà tin cùng mười mấy năm trước không sai bị lắm rất lớn một cái sân bãi để kịch liệt vũ khúc vu tiểu tiểu hỏi người tới không t r ư n g sợ nói người đi hoài cựu vu tiểu tiểu nói tùy ngươi nói thế nào ta cảm thấy chơi thật vui t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói vậy ngươi chơi trước giữa chưa gọi điện thoại mời ngươi ăn cơm vu tiểu tiểu nói ngươi có phải hay không c h o n g váng t r ư n g sợ suy nghĩ một chút hỏi cái gì c h o n g váng vu tiểu tiểu nói mấy giờ rồi t r ư n g sợ nhìn mắt treo trên tường t r u n g lớn bỗng nhiên cười một cái đã quên vừa ăn xong cơm chưa vu tiểu tiểu nói buổi tối đi buổi tối ta mời ngươi ăn cơm nói xong cỗ máy chưng sợ cười một cái t ạ i đại tiểu thư v i n h viễn l à n h ư vậy thanh tấn thoát tục vừa để điện thoại di động xuống điện thoại ở trên bàn làm việc chấn động trượt cầm lên nhìn không khỏi thở dài sau khi tiếp thông hỏi ta là không phải đã xảy ra chuyện đầu bên kia điện thoại là ninh trường xuân nghe được trương sợ nói như vậy rất là tức giận nói lên một câu ngươi còn biết ta trương sợ nói không biết lại hỏi là chuyện gì ninh trường xuân nói là điền cục cho ta điện thoại nói ngươi sự tỉnh có chút bất ngờ để cho ta nhắc nhở ngươi một chút trương sợ suy nghĩ một chút hỏi điền c ụ không có ấn tượng a ninh trường xuân nói mặc kệ có ấn tượng hay không ngươi tiếp nhận chín long tập đoàn chín long tập đoàn nguyên lai lão bản lòng kiến quân chạy ngươi được thừa nhận a chín trăm sáu mươi chín trăm năm mươi chín chứng minh chúng ta còn sống trương sợ đ á p lời đây là thật sự ninh trường xuân nói tiếp đi có người nói cho ta biết nói đoạn đại quân bản án cũng cùng ngươi có liên quan trương sợ nói không cần người khác nói cho ta cho ngươi biết bởi vì đoạn đại quân sự t ì n h cục thành phố đã đi tìm ta ninh trường xuân sửng sốt một chút cục thành phố đi tìm ngươi trương sợ cười nói xem cô l ậ quả văn a cục thành phố đã sớm đi tìm ta dẹp xong hỏi một câu ngươi không biết linh trường xuân nói ta còn thực sự không biết trương sợ nói lão nhân gia ngài yên tâm ta không có phạm pháp sự tình gì cũng bày không đến trên người của ta linh trường xuân nặng mặc hảo nhất hội nhi nói hy vọng đi chào ngươi tự lo thân nói xong cú máy trương sợ lần nữa để điện thoại di động xuống trong đầu đang suy nghĩ điển cục là ai muốn lên một hồi lâu cũng không có ấn tượng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể để cho chữ đồn trường nhắc nhở chính mình có phải hay không sự tình phát sinh biến hóa đáng tiếc long tiến quân xuất ngoại kim tứ hải lại không muốn liên hệ mà công an nơi đó thực sự không có cách nào hiểu rõ tường tình chính là suy nghĩ đâu lưu tử trương gọi điện thoại tới trương tổng xin hỏi ngươi ngày mai buổi sáng lúc nào có thời gian vậy trương sợ hỏi lại cần ta khẩu cung lưu tử trương nói đoạn đại quân tình tiết vụ án có điểm tiến triển mới nghĩ làm phiền ngươi hỏi lại vài lời trương sợ đã nói còn nói rõ thiên đập sự tính lúc nào cũng một bộ tiếp một bộ phát sinh tại lưu tử t r ư ơ n g c ú p điện thoại không bao lâu kim tứ hải gọi điện thoại tới ta muốn hỏi chuyện ngươi từ đoạn đại quân nơi đó mua sắm nhà thời điểm đoạn đại quân là thế nào nói trương sợ nói lần trước không phải đã hỏi kim tứ hải nói lần trước là lần trước lần này là lần này trương sợ cười một cái đoạn đại quân nói hắn thiếu nợ ngươi đã ngươi quyết định đem phòng ở cho ta hắn sẽ đồng ý đi theo còn nói đại khái chính là chỗ này sao cái ý tứ kim tứ hải lại nói ta hỏi không phải phòng ở t r ư ơ n g sợ hỏi trở về ngươi nếu là t r a được sự tình gì còn xin cho ta biết một chút kim tứ hải nói nói lần trước qua đi quan sát đoạn đại quân hết thệ có ba người hai cái khác đều tìm đến rồi t r ư ơ n g sợ hỏi sau đó thì sao kim tứ hải trả lời bọn hắn cái gì cũng không biết đoạn đại quân lúc ở bên trong rất chiếu cố hai người bọn hắn hai người bọn hắn cộng lại trở về bốn lần vấn an đoạn đại quân bất quá cũng chính là như vậy t r ư ơ n g sợ nói nói đúng là ta hiểm nghi bỗng nhiên biến thành lớn nhất kim tứ hải suy nghĩ một chút nói ngươi chừng nào thì có rảnh t r ư ơ n g sợ hỏi làm cái gì kim tứ hải nói có mấy lời cần ở trước mặt đàm luận t r ư ơ n g sợ nói nhưng ta không muốn nói kim tứ hải cười một cái chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ ta làm sao sẽ biết đoạn đại con chết vì sao lại chạy trở lại một chuyến t r ư ơ n g sợ nói lao sư nói lòng hiếu kỳ quá nặng chết sớm kim tứ hải lại là cười một cái ngươi chưa suy nghĩ một chút cúc điện thoại trương sợ sẽ triệt để mơ hồ bởi vì long kiến quân sự tình cảnh sát nhiều lần liên lạc với ta còn chưa có giải quyết minh bạch kim tứ hải lại tới tham gia náo nhiệt chẳng lẽ nói kim tứ hải cùng long kiến quân ở giữa có liên hệ đây là hắn nghĩ không hiểu sự tình ngay tại hắn do dự là muốn tiếp tục suy xét cái này phá sự vẫn là khởi động máy tính lúc làm việc tiếp vào trong nhà điện thoại trương lượng không nhìn thấy trương sợ lập tức nhảy dựng lên lời gì cũng không nói lao ra kêu lên tài xế lái xe về nhà một mạch chạy vào trương lượng gian phòng tiểu nha đầu chính xác không nhìn thấy khóc nói trời tối nói cái gì đều không thấy được nói ra đèn trương sợ lập tức có loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác ô m lấy tiểu g i a hỏa ra bên ngoài chạy trong hành lang trông thấy ngải nghiêm mụn mụn hô to một tiếng ngươi chiếu cố lập lụa cùng tiểu dây đi thang máy xuống lầu kêu lên tài xế xuất phát ô tô xông ra tiểu khu mở ra tốt nhất tỉnh bệnh viện không có đăng ký trực tiếp đem hải tử đưa đi phòng cấp cứu chờ bác sĩ bắt đầu trần đoán thời điểm hắn mới quay trở lại treo khám gấp hảo dọc theo con đường này trương sợ tim đập bịpịch bị, thậm chí là cuộc loạn có một số việc hắn có thể tiếp nhận có một số việc tuyệt đối không thể tiếp nhận tiểu trương hiện ra tuyệt đối tuyệt đối không thể trở về đến trước tia thế giới h ạ n bác sĩ t r ầ n bệnh cũng chính là lật ra mí mắt xem hào một chút mạch tiếp đó d â y tính tiền tử làm kiểm tra trương sợ đều phải nổi giận nhãn khoa phòng mạch bên trong thì có kiểm tra máy móc bác sĩ trước không kiểm tra trực tiếp mở ra tờ đơn không thấy biên lai、like、không đúng hưng trương sợ nói ngươi trước tiên kiểm tra ta xuống giao nộp bác sĩ nói không được chúng ta là toàn trình máy tính không chế trước tiên phải để giao ngươi xem ta liền đệ trình ngươi đi giao nộp chờ chỗ đóng tiền cho phản hồi thông chi ta mới có thể cho nàng làm kiểm tra bác sĩ kia rất có đạo lý ngươi cùng ta nói không cần không bằng nhanh đi giao nộp trương sợ gật g ậ đầu quay đầu chạy tới cửa số thu tiền Kiểm tra phi không có nhiều tiền, ra mặt, tại nước mỹ lúc điều trị như vậy quyền uy bác sĩ cũng không dám đưa ra triệt để chữa khỏi đáp án chỉ nói là từ trước mắt xem ra hết thể tình trạng tốt đẹp tương lai sẽ như thế nào muốn nhìn bệnh nhân cơ thể như thế nào cũng là muốn nhìn khôi phục như thế nào bác sĩ có một yêu cầu hy vọng bệnh nhân thường cách một đoạn thời gian liền trở về phúc tra một lần từ giải phẫu trị liệu về sau c h g lượng lại chưa từng đi nước mỹ quốc nội bệnh viện ngược lại là thường xuyên đi cũng không phải ở đây trị liệu các bác sĩ cũng nhiều là thông thường một bộ kia khám và chữa bệnh phương án một mặt nói là quan sát một mặt nói là chuyên cần trở về tái khám cái khác liền không có mỗi lần kiểm tra đều nói khôi phục tình trạng tốt đẹp thế nhưng là thật sự tốt đẹp sao tốt đẹp như thế nào lại lần nữa không nhìn thấy ở thời điểm này còn có một cái sự tình m u ố n cân nhắc chương lượng không nhớ do đã từng mắt mù đoạn cuộc sống kia khi đó quá nhỏ nhưng bây giờ có nhớ làm sáng tỏ thế giới bỗng nhiên không còn chương lượng bắt đầu khóc bắt đầu sợ hát đám chương sợ so với nàng còn sợ một ngày này đều chờ tại bệnh viện n g h e bác sĩ nói vô dụng nói nhảm chương sợ là muốn ghét người tâm đều có nhưng mà liền dưới loại tình huống này lưu tử trương lại gọi điện thoại tới hy vọng trương sợ có thể lại đi một lần cục thành phố bây giờ liền đi trương sợ nói thẳng không đi lưu tử trương lạnh nhà tâm thanh nói tình tiết vụ án có mới phát triển hy vọng ngươi có thể phối hợp Chương có chương chương chúng có cái cho chỉ chương cứ, ta vẫn hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút công việc của chúng ta. Sợ nói, không phối hợp thể thế nhận hồi, nhiều, thể pháp không theo định hết thể nhìn hy thể phối hợp chúng Chương ngươi ngươi người người ngươi nói, liền nào. nói, này vẫn vọng nói, không bản lĩnh đã bắt ta. Nói xong giá sợ sợ, sợ hợp, có Liệu biết biết biết tội, phối ta tử ta một ta trả rất tốt, luật ta một ta. bắt ta. là là máy. y đã ở nơi này thời khắc này trương sợ là đặc biệt xung động trong đầu căn bản không có những vật khác chỉ hy vọng trương lượng có một sáng tỏ thế giới vì thế cho vu tiểu tiểu gọi điện thoại nhường vu tiểu tiểu cùng với nàng đồng học liên hệ lại để cho bạn học của nàng cùng trị liệu trương lượng giáo thụ liên hệ hỏi thăm bây giờ loại tình huống này là chuyện gì xảy ra còn có thể hay không lần nữa khôi phục quan minh cái này thông điện thoại dùng đi hơn ba giờ thời gian chủ yếu là lẫn nhau liên hệ lúc nào cũng liên lạc không được chờ mặt kia cuối cùng phản hồi về tới tin tức chương sợ nhưng là thật buồn bực nước mỹ giáo thụ nói hắn không nhìn thấy bệnh nhân tình trạng không thể bằng ngờ tới trần bệnh hy vọng có thể mang hải tử đi nước mỹ một chuyến chương sợ muốn mắng người thế nhưng là mắng ai liền tại đây loại càng thêm buồn bực thời điểm kim tứ hải lập ạ thoại đoạn đại i gọi điện tới, hỏi, nói nói ngươi. dài hơi, ngươi tin gì Chương không bọn đem đều hắn quân tình nếu ta thở một ta, cho sự sợ là v y thì theo tưởng thể trực t không gì gì, bàn nữa, đừng nói nữa. nói, ngươi nếu là Đi có có i ế ý tức ớ i điện thoại. Kim tìm ta. t Cúp Hải lập t ứ lại đánh tới ngươi có thể không biết là chuyện gì xảy ra xấu chương sợ đánh gây đến ta không dùng biết cũng không muốn biết gặp lại lại một lần cúc máy hắn hiện tại ở vào vòng xoáy bên trong cũng không phải chỉ có cảnh sát cùng kim tứ hải muốn tìm hắn còn rất nhiều người tỉ như c h í n long tập đoàn một ít vừa người được lợi ích trương sợ ô m trương lượng ngồi ở bệnh viện trên ghế dài lựa gạt trương lượng nói đang thay đổi ma thuật chờ một lát liền có thể trông thấy ánh sáng hiện ra trương lượng không biết nên không nên tin tưởng vừa khóc một mặt hoài nghi trung bi là tiếng khóc càng ngày càng nhỏ nàng một mực tại sợ cũng may tại trương sợ trong ngực có thể có rất nhiều ấm áp trong nhà cũng rất náo nhiệt ngại nghiêm chị điện thoại hỏi trương lượng thế nào bởi vì trong ngực chính là tiểu g i a hỏa trương sợ hàm hồ đáp lời ngại nghiêm nói ngươi nhanh chóng cho ta một tin tức tốt ta lập lệ cùng tiểu g a i đều ở đây khóc khuyên như thế nào đều khuyên không tốt tại thời khắc này trương sợ bỗng nhiên không có cảm giác không biết nên yêu thương hay làn ê n khổ sở ôm lấy chữ lượng nhỏ giọng nói cho ngài nghiêm tin tưởng ta không có vấn đề ngài nghiêm nặng mặc h ả o nhất hội rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói cuối cùng tinh giản thành một câu nói có chuyện gì ta cùng ngươi cùng một chỗ treo lên sau khi cúp điện thoại trương sợ nhìn thời gian lại ôm tiểu gia hỏa đi lấy ct cùng cộng hưởng từ hạt nhân phế tử cầm v ề còn muốn tìm bác sĩ nói chuyện ngay lúc này kim tứ hải lại đánh tới điện thoại trước tiên c h ứ a c ú t ta liền nói một câu nói trương sợ thở sâu ngươi nói kim tứ hải nói ta lần này trở về là tới báo thủ trương sợ không có bất kỳ cái gì đáp lại trực tiếp nhấn tắt điện thoại đồng thời tắt máy ôm tiểu nha đầu đi xem bác sĩ bác sĩ nghiêm túc nhìn qua p h i ế n tử hay là trở về lại nói không có vấn đề trong phim nhìn hết thể bình thường hỏi có phải hay không vấn đề tâm lý à t r ư ơ n g sợ chăm chú nhìn tên kêu bác sĩ k h o a mắt đây chính là ngươi kết quả trần đoán bác sĩ kêu nói ta nói với ngươi ngươi xem p h i ế n tử thật sự thật sự không có vấn đề không xem qua con ngươi vật này là thân người thể bên trên phức tạp nhất khí quan rất nhiều vấn đề từ p h i ế n tử nhìn lên không ra t h như là nhìn thần kinh xảy ra vấn đề chúng ta không có khả năng đi chẩn bệnh mỗi một cây thần kinh sáu bác sĩ thực sự nói thật thậm chí là phá lệ chiếu cô trương sợ mới nói bên trên nhiều như vậy tình huống bình thường chỉ là nói đơn giản phía dưới đại khái tình huống đưa ra phương án trị liệu bệnh nhân có thể tiếp nhận liền đi giao tiền không thể tiếp nhận x ấ u là bệnh nhân sự tình bởi vì đối phương là trương sợ bởi vì bệnh nhân là h ả i tử bác sĩ mới có thể thoáng không giống bác sĩ như vậy một lần nhưng vấn đề là hắn nói như vậy trương sợ nhưng là rất không hài lòng cái này rất bình thường đặt ngươi cũng sẽ không hài lòng ngay tại trương sợ rằng muốn nổi điên thời điểm trong ngực trương lượng bỗng nhiên nói chuyện nha thấy được chín trăm sáu mươi một chín trăm sáu mươi thiên càng ngày càng ấ m t r ư ơ n g sợ muốn bị giày vò lên rồi nhìn xem tiểu nha đầu con mắt giống như vẫn luôn không có biến hóa nhưng vì cái gì một hồi nhìn thấy một hồi không nhìn thấy bác sĩ biểu lộ sâu nặng nhìn xem tiểu nha đầu do dự một chút nói đề nghị ngươi đi quốc nội tốt nhất nhãn khoa bệnh viện làm xuống kiểm tra bọn họ thiết bị muốn so chúng ta ở đây tiên tiến t r ư ơ n g sợ đ ắ n g cười một chút đã biết tại bệnh viện giày vò thời gian dài như vậy bỏ ra hơn một nghìn khối chẳng khác gì là không có đã kiểm tra một dạng có thể lại không dám tùy tiện rời đi bệnh viện cùng bác sĩ nói lên một hồi lâu lời nói bác sĩ cũng là đem hắn biết đến ngờ tới nói ra hẳn là thần kinh vấn đề đề nghị làm kiểm tra toàn diện sau đó thì sao chưng sợ ô m tiểu ra hỏa tại bệnh viện ghế dài ngồi xuống hắn không dám đi chỉ sợ trở về trên đường lại xảy ra vấn đề cứ việc bác sĩ cho không ra xác thực trần bệnh mà dù sao là ở trong bệnh viện không phải lần ngồi xuống này chính là hai tiếng đồng hồ hơn chưng ơ lượng nói đói bụng chưng sợ mới ô m nàng rời bệnh viện s á c trời toàn bộ màu đen trên đường ít có cỗ xe trái phải nhìn quanh qua đón xe đi gần nhất cấp bốn sao khách sạn nhường đầu bếp làm một chút thích hợp tiểu hài ăn cơm thái tiểu trương hiện ra khẩu vị coi như không tệ cầm mũ nhỏ ăn rất ă n hái chương sợ chỉ là lo lắng con mắt nghĩ đi nghĩ lại cho vu tiểu tiểu gọi điện thoại ta muốn xuất ngoại ngươi cùng ngươi đồng học kia liên lạc một chút vu tiểu tiểu đã nói lại hỏi muốn ta cùng ngươi ra ngoài s a o ta sẽ ngoại ngữ chương sợ nói có thể tỉnh h phiên dịch vu tiểu tiểu nói phiên dịch chưa chắc có ta phiên dịch tốt đi theo nhớ tới chương sợ công tác đoàn làm phim làm sao bây giờ đoàn làm phim không trọng yếu chương sợ trả lời vu tiểu, tiểu nói ngươi trước đừng xung động cũng đừng gấp gáp muốn ổn định sự tình muốn một chút làm chương sợ nói ta muốn đi nước mỹ vu tiểu tiểu nói đừng phát điên ngươi nói đi thì đi nhường tiểu mỹ tỷ làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ a một tiếng do dự phía dưới nói ta suy nghĩ lại một chút bây giờ t r ư ơ n g sợ là đại l ã o bản chẳng những có công ty điện ảnh và truyền hình mở ra từ chuyện có đoàn làm phim muốn c h ố n g n o n còn muốn phụ trách chín long tập đoàn sau đó thì sao một cái là cảnh sát một cái là kim tứ hải đều ở đây đuổi theo hắn hỏi đoạn đại quân sự t ì n h vừa rồi đoạn thời gian kia hắn là điện thoại tắt máy lúc này vừa khởi động máy không đầy một lát liền nhận được điện thoại lưu tiểu mỹ nói cảnh sát tìm ngươi chương sợ ừ một tiếng còn nói không có việc gì ngươi không cần lo lắng lưu tiểu mỹ nói không lo lắng lại hỏi tiểu nha đầu như thế nào t r ư n g sợ nói không có việc gì còn nói ta gọi điện thoại hỏi một chút treo gọi cho lưu tử trương có chuyện lưu tử trương thái độ coi như không tệ mới vừa rồi là ta gấp gấp rồi không biết ngươi ở đây bệnh viện k i ê u cái gì hài tử như thế nào t r ư n g sợ nói bây giờ còn không rõ ràng đi theo nói ta biết ngươi muốn hỏi điều gì nhưng ta là thật sự cái gì cái gì cũng không biết lưu tử trương nói chúng ta tìm được chứng nhân nói đoạn đại quân nói cho ngươi một cái bí mật ta có thể hỏi thăm là cái gì bí mật sao chưng sợ nói nếu như chính là chỗ này sự kiện ta cũng không cần đi gặp n g ư ờ i bởi vì ta chính xác cái gì cái gì cũng không biết l ư u tử trương nói có thể cái kia chứng nhân nói rất chắc chắn trương sợ cười một cái tên kia là tội phạm a vì cái gì tin tưởng hắn nói lời mà không lựa chọn tin tưởng ta l ư u tử trương nói đây không phải có tin hay không vấn đề là ở trang manh mối không thể sơ hốt ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói vẫn là tới một c h u y ế n a trương sợ bảo ngày mai a lưu tử trương đã nói còn nói rõ thiên chờ ngươi c ú p điện thoại lại một lần nữa để điện thoại di động xuống nhìn xem tiểu nha đầu ăn cơm tiểu gia hỏa ăn rất hài lòng nói cho trương sợ nói ăn thật ngon t r ư n g sợ nói ngươi nếu là ưa thích ta tận lực nhiều tới mấy lần t r ư n g l ư ợ n gửi một tiếng tiếp tục ăn cơm nếu như là nhà khác hải tử tại như vậy lớn thời điểm có thể còn muốn phụ huynh cho ăn cơm t r ư n g sợ để cho nàng sớm luyện tập chính mình ăn cơm cũng là nói cho phải từ từ ăn một đoạn thời gian xuống tiểu nha đầu học rất tốt lúc ăn cơm đặc biệt chuyên tâm h ả i t ử biểu hiện tốt t r ư n g sợ sẽ hài lòng nhất là không nỡ để cho nàng không nhìn thấy trong lòng tràn đầy cũng là thương tiếc lại qua mười phút tiểu nha đầu ăn no rồi thả xuống thì nói no rồi chưng sợ hỏi uống nước nó sao tiểu nha đầu suy nghĩ một chút gật đầu trương sợ nhuần phục vụ viên bên trên một đạo n ặ t canh cùng tiểu nha đầu phân mạ húng chi tiếp đó tính tiền về nhà trong nhà rất nhiều người đều đang lợi làm trương sợ cùng tiểu nha đầu vừa vào cửa rất nhanh liền rất nhiều người tràn vào g i á n phòng cũng là lo lắng trương lượng mắt xem đi xem lại hỏi trương sợ như thế nào trương sợ nói đi bệnh viện làm nửa ngày kiểm tra nàng đ ỗ n g nhiên đã nhìn thấy bác sĩ cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây là nguyên nhân gì ngài nghiêm mụ mụ hỏi tìm lao trung y xem trương sợ nói làm sao ngươi biết cái nào trung y hảo đúng vậy a hảo trung y là có thể gặp không thể cầu thần tiên chương sợ gặp qua một cái lao thần tiên trong nhà tràn đầy tất cả đều là đủ loại y thuật tác phẩm vĩ đại tiểu cỡ sách trong phòng chỉ có sách rất cũ kỷ một chương viết chữ bản thả vẫn là y thuật cái bản ở giữa vĩnh viễn mở ra một quyển sách lao nhân ra không có yêu thích khác chính là đọc sách rời dương bắt đầu nhìn ăn cơm sáng xong tiếp tục xem sau bữa cơm t r ư a sẽ thoáng nghỉ ngơi một chút buổi chiều lại nhìn nhìn thấy sau bữa cơm chiều ra ngoài đi tản bộ hơn một giờ trở về lại nhìn nhìn thấy mười giờ đúng giờ ngủ lao nhân ra về sớm bỏ vẫn như trước không có ngày nghỉ mỗi ngày đều là ở học tập chân chính sống đến giả học đến giả chỉ là à lão thần tiên không giặt quần áo không biết làm cơm không làm việc nhà cũng không ra ngoài dùng tiền đây mới thật sự là ngu ngốc một đời say mê đạo này là đủ trương sợ đặc biệt bội phục vị lao sư này đáng tiếc lao nhân ra tại đan thành một cái nữa không có lao nhân ra phương thức liên lạc mười mấy năm trôi qua cũng không biết phải hay không còn sống nghe trương sợ hỏi ngài nghiêm nói hỏi à ta phát động của chúng nhất định có thể tìm được thấy thuốc tốt trương sợ nói đừng phí sức ta muốn trực tiếp đi nước mỹ lưu tiểu mỹ do dự một chút nói ta mang nàng đi người ở nhà quay phim trương sợ nhìn, nhìn lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ nói ta và vu tiểu tiểu đi qua ngươi nếu là không yên tâm liền thỉnh hai cái bảo tiêu trương sợ nói thỉnh bảo tiêu hai cái không đủ thỉnh bốn cái lưu tiểu mỹ nói không cần hai cái là đủ rồi trương sợ suy nghĩ kỹ một hồi trước tiên không n ó n g n ả y lại quan sát hai ngày lưu tiểu mỹ đã nói t r c n g lượng cùng ánh vàng rực rỡ mạnh tiểu g a i có gian phòng của mình bắt đầu từ hôm nay t r c n g lượng cùng trương sợ lưu tiểu mỹ một cái phòng trương sợ cho dù là chính mình không nghỉ ngơi cũng muốn nghiêm ngặt quản chế tiểu ra hỏa làm việc và nghỉ ngơi thời gian hôm sau buổi sáng nhường ngại nghiêm ở nhà chiếu cô trương lượng hắn kim tứ hải nói g nghiêm n là chưng n g mỗi cho n g i ơ sợ nói là giả ta cái gì cái gì cũng không biết kim tứ hải hỏi người bây giờ đi đâu t r ư ơ n g sợ nói cảnh sát cũng cùng ngươi một cái ý nghĩ ta phải đi tiếp thu điều tra kim tứ hải cau mày nói cảnh sát cũng biết Trương sợ nói nhiều mới mẻ còn nói ta đi kim tứ hải nói chờ sau đó đứng ở trước mặt hắn nghiêm túc tra hỏi ngươi thật sự cái gì cũng không biết trương sợ nói một ta có đồ điện gia dụng ảnh công ty toàn bộ công ty điện ảnh đều là của ta hai ta có cô nhi viện bên trong có hơn trăm đứa bé cần ta chiếu có ba ta có nhà địa sản công ty cựu long địa sản là của ta bốn ta kết hôn ta và lưu tiểu mỹ sinh hoạt n g ọ t nào g cùng đầy song phương lão nhân đều khỏe mạnh ngươi cảm thấy đoạn đại quân có dạng bí mật gì có thể để cho ta từ bỏ đi bây giờ có được hết thẻ đi mạo hiểm kim tứ hải nói không phải từ bỏ là có chút sự tình đối với n g ư ơ i mà nói không quan trọng nhưng đối với một ít người tới nói rất trọng yếu t r ư ơ n g sợ cười một cái ta là thật sự cái gì cái gì cũng không biết không phải gạt ngươi không phải giấu ngươi là chính xác không biết kim tứ hải trầm tư một hồi lâu hảo ta tin tưởng ngươi nói xong cũng đi t r ư ơ n g sợ thở dài nói đây đều là chuyện gì a đón xe đi cục thành phố lần trước cha hỏi là lưu tử trương chính mình lần này hết thảy ba người gian phòng cũng đổi u một cái làm ghi chép đối mặt máy tính khác hai người đối mặt chương sợ vẫn còn may không phải là loại kêu bên trên lấy hình cụ thẩm vấn ghế dựa là một cái ngồi mềm ghế trương sợ ngồi xuống phía sau nói hỏi đi ta nhất định phối hợp thế là bắt đầu tra hỏi lần này đặc biệt kỹ cảng đem lưu tử trương lần trước hỏi qua có nhiều vấn đề lần nữa ném đi ra trương sợ không tâm tư cùng bọn hắn xoắn suýt những chi tiết này ngược lại ngươi hỏi cái gì ta trở về cái gì chắc chắn nghiêm túc phối hợp thật là đặc biệt mảnh hỏi trương sợ đi qua mấy lần ngục giam ban đầu là thế nào nhận biết đoạn đại quân vì cái gì muốn mua phòng ố c của hắn sáu đủ loại vấn đề cái kia nhiều a trương sợ cái này kiên nhận a thế nhưng là luôn có rất nhiều vấn đề không có cách nào trả lời tỉ như hắn là tại sao biết đoạn đại quân ban đầu là kim tứ hải nói cho trương sợ nói đoạn đại quân thiếu nợ hắn một bộ phòng ở nhưng cái này lời không thể cho cảnh sát nói nói chuyện liền lại muốn giải thích thêm có nhiều vấn đề tỷ như ngươi là tại sao biết kim tứ hải kim tứ hải tại sao muốn đem phòng ở cho ngươi trương sợ không phải muốn giấu g i ế m cái gì là cảm thấy không cần thiết hết thể giản lược à nhanh chóng hỏi xong lời nói nhanh chóng kết thúc cho nên đáp lời nói trong hạnh phúc phá rỡ có rất nhiều phòng ở không người ở hỏi qua hàng xóm nói là chủ hộ tại ngục giam giam, giam giữ ta liền đi đồn công an hỏi đem có nhà nhưng mà bị giam trong tù những người kia danh sách mới lần lượt ngục giam bãi phòng mua xuống ba chỗ phòng ở đây là sự thực không thể lại thật sự nói thật chỉ nói chuyện này trong hạnh phúc đồn công an kỳ thực là đang giúp đỡ giải quyết vấn đề lớn phá rỡ à. nếu mấy cái kia phạm nhân không đồng ý phá nhà cửa tương lai không chắc náo ra bao lớn sự t ì n h trương sợ sớm thu mua đồng thời thuận lợi ký kết phá rỡ hiệp nghị hướng về đại lý thuyết là ở giúp chính phủ đ ộ i vàng lưu tử trương còn là lần đầu tiên nghe được cái này chi tiết chờ trương sợ trả lời qua vấn đề này phía sau lại hỏi ngươi biết tôn ngọc tường sao trương sợ nói không biết lưu tử trương không tiếp tục đặt câu hỏi n h ư n g đồng sự tiếp tục đặt câu hỏi toàn bộ hỏi ý thời gian dài tới hỏi gọi là một cái cẩn thận chỉ là khổ cực tên nhân viên phích lịch cách cách gọi là một chuyện lục t r ư ơ n g sợ biết cảnh sát tại sao muốn hỏi nhiều như vậy vấn đề bọn họ là tại tìm thiếu sót tại tìm chỗ sơ hở của mình bởi vì bọn hắn một mực hoài nghi đoạn đại quân nói cho chính mình một số chuyện nào đó mà chính mình không thừa nhận bọn hắn không thể làm gì khác hơn là dùng những phương pháp khác không ngừng thăm dò 962-961 trong nhà nhưng như cũ lạnh trương sợ tận lực thành thật trả từ thành trưa ra, nhà nhưng như lạnh cùng giữa chờ phố là cũ lực cuối cục lời, sợ đi đã kim tứ hải đi tới ngồi vào phía trước cảnh sát nói thế nào t r ư ơ n g sợ cười một cái có m ệ n hay h không một mực chờ ở bên ngoài kim tứ hải nói nói qua cho ngươi ta là trở về báo thủ chỉ cần có thể báo thủ không mệt n h r ư ơ n g sợ cười cười ngươi thực sự là thần tiên chính là không nói thêm gì nữa một ngụm bia một ngụm thức nhắm từ từ ăn chậm dại uống thuận tiện chờ đợi món ă n nóng lên bàn kim tứ hải cũng không k h á c h khí hỏi phục vụ viên m u ố n đĩa cũng là vừa ăn vừa uống cũng là đồng dạng không nói lời nào bầu không khí mười phần quỳ dị không đầy một lát món ă n nóng lên bàn chưng sợ ăn vài miếng điện thoại bỗng nhiên văng lên là chuỗi dạp chiếu phim công ty xác nhận phim n h ự a chiếu lên thời gian năm nay đầu xuân phía sau công ty có ba bộ hí kịch sẽ công chiếu dựa theo tuyến thời gian tới sắp xếp đem từ tháng b ố một mực d à y vào đến tháng chín giống như trước đây mỗi bộ phim cũng là nhuận lại cho chuỗi dạp chiếu phim công ty rất nhiều lợi nhuận chỉ là vì một cái tiền chuỗi dạp chiếu phim công ty cũng không khả năng cản trở một nhất nhất ảnh xem công ty phim ngựa muốn cùng thời kỳ chiếu lên liền muốn cùng mỗi một nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty xác định thời gian dù sao bọn hắn đều có mình chiếu phim kế hoạch muốn thương nghị lại thương nghị mới có thể định ra thiết thực thời gian dù sao trương sợ chụp không phải top tám hoặc c ả vạ tạ hai giống loại kia siêu nhất lưu màng lớn mặc mà kệ lúc nào chiếu lên cái khác phim nhựa cũng là chỉ có thể n h u n g đường gọi điện thoại tới nhà này chuỗi dạp chiếu phim công ty cần trương sợ cung cấp nhà khác chuỗi dạp chiếu phim công ty chiếu lên thời gian bọn hắn muốn nhanh chóng làm ăn bài trương sợ có chút kinh ngạc loại chuyện này làm sao lại tìm được trên đầu ta công ty có chuyên môn nhân viên nghiệp vụ phụ trách cùng tất cả công ty câu thông bọn hắn nơi đó có tài liệu c ả kẽ vì cái gì không hỏi bọn hắn trái lại hỏi ta trương sợ nói ta cái gì cũng không biết ngươi có thể gọi điện thoại phòng làm việc hỏi một chút đầu bên kia điện thoại rất thẳng thắn cúp điện thoại thế là trương sợ càng mơ hồ vì cái gì từng kiện sự tình cũng là như vậy không hợp với l ẽ thường đang suy xét đâu di đại tráng gọi điện thoại tới công ty của các người thay l á o bản trương sợ hiếu kỳ tra hỏi làm sao n g ư ơ i biết cái gì là ta làm sao biết các người thay l á o bản không nói một tiếng di đại tráng nói long tiểu nhạc điện thoại không gọi được có phải hay không đã xảy ra chuyện nhận được cú điện thoại này trương sợ sẽ minh bạch là cái kia rất nhiều chuỗi dạp chiếu phim công ty muốn xác định một nhất nhất ảnh xem công ty vận d o n h phải trang bình thường công ty là trương sợ một người chẳng những là với bên ngoài giữ bí mật đối với phía d ư ớ i nhân viên cũng không có nhiều lời có thể khắp thiên hạ cũng là người thần thông quảng đại sĩ vậy mà có thể nghe được phong thanh bọn hắn cùng một nhất n h ấ t ảnh xem có chặt chẽ kinh tế qua lại vì ngăn ngừa thiệt hại khẳng định muốn nắm giữ đồng bạn hợp tác tư liệu trương sợ đáp lời nói ta một mực là lá bản di đại trắng nói biết ngươi là lá bản bất quá ta cảm thấy các ngươi không đủ chân thành có chút t ậ n lực giấu g i ế m ý tứ trương sợ nói không có dấu diếm di đại trắng nói ta cảm thấy ngươi nên tới một chuyến đem tất cả hô cùng nhau ăn cơm ngươi thuận tiện nói rõ một chút lại thương nghị phía dưới phim nhựa sắp xếp kỳ sự tình t r ư ơ n g sợ đáng cười nói ta bây giờ tặc vội vàng biết ngươi bận rộn chắc chắn vội vàng di đại trắng nói thế nhưng là mặc kệ ngươi nhiều vội vàng lúc nào cũng hẳn là cùng đại gia gặp một lần t r ư ơ n g sợ nói các ngươi đều thiếu nợ lấy chúng ta tiền đâu chúng ta không n ắ g n ả y các ngươi gấp cái gì x ấ u a thì không muốn thanh toán di đại trắng nói đừng nói khó nghe như vậy rút sạch tới một chuyến ta có thể giúp ngươi liên hệ chưng sợ thở dài nói tốt ta ta tận lực di đại trắng còn nói ngươi vẫn là thông chi đại gia một tiếng tốt hơn long tiểu nhạc điện thoại một mực tắt、máy. Hoặc hoặc t ảnh ảnh bây giờ nhận được nhắc nhở của hắn trương sợ nghĩ nghĩ cho trương mạnh hồng gọi điện thoại người đi viết cái đồ chơi chính là cổ quyền thay đổi bây giờ ta là lao bản là ta vẫn l u riêng cho cùng chúng ta có quan hệ hợp tác chuỗi dạp chiếu phim công ty vẽ truyền thần đi qua trương b ạ c h hồng nói phát cái đồ chơi này làm gì trương sợ nói thế giới này liền không ai có thể giấu giếm đồ vật sớm một chút công bố ra sớm an tâm ngươi đi lộng à. trương bạch hồng đã nói tự đi bận rộn chờ trương sợ để điện thoại di động xuống kim tứ hải cười một cái nói sĩ cách ba ngày câu nói này chính là cho người chuẩn bị trương sợ nói cái gì ý tứ kim tứ hải nói còn nhớ rõ hai ta mới quen lúc ấy ngươi chính là một không có công tác phổ thông tiểu thanh niên ngắn ngủi thời gian mấy năm nhìn ngươi trưởng thành thực sự là do a người trương sợ nói vận khí tốt kim tứ hải nói vậy ngươi vận khí cũng quá tốt trương sợ nói uống rượu hắn không muốn nói những câu chuyện này rất m a u ăn hào cơm chương sợ tính tiền muốn đi kim tứ hải nói chờ sau đó còn nói tìm một chỗ ngồi một lát chương sợ nói bây giờ không phải là ngồi kim tứ hải nói tìm ăn tính chút như chỗ chương sợ nói trên lầu có phòng kim tứ hải nói ta mời ngươi uống trà chương sợ nói không đi kim tứ hải nói ta là muốn theo ngươi kể chuyện xưa rằng ta vì cái gì cố chấp như vậy chương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi cùng l o n g kiến quân quan hệ thế nào tạm được tốt xấu là một chỗ đi ra ngoài bất quá hắn vận khí tốt kim tứ hải nói hai chúng ta chắc chắn không phải cựu già nhưng mà mạnh ai nơi chơi đều chương ó mở ra c u sợ nói l i ề nói c này. Nói, nói đúng là ngươi cùng long kiến quân kỳ thực không quan hệ kim tứ hải suy nghĩ một chút trả lời không thể là không có quan hệ đi thôi đi ông trả chương sợ suy nghĩ một chút nói tiếng hảo cùng kim tứ hải đi phòng trả đi ra ngoài đón xe nhiều tài xế mở ra gần nhất phòng trà sau khi vào cửa tùy ý gọi ấm trà cũng không cần nhân viên phục vụ phục dịch hai người ngồi đối diện nhau kim tứ hải đang lấy hay o đ ồ uống trà trương sợ nói n g ư ờ i rất thích uống trà kim tứ hải nói không phải có thích hay không vấn đề cho dù ta không ưa thích cũng chỉ có người ưa thích ở đây thắng ở đủ yên tĩnh hai người bọn họ uống trà rất tùy ý không có giống trà đạo như thế nghiêm c ẩ n từng đạo quá trình đi xuống kim tứ hải thậm chí không tẩy trà nước sôi vào, vào ngừng nghỉ phút chốc liền ngã tiến trong chén trương sợ bưng lên ngửi một cái nói rất tốt nghe kim tứ hải nói ta là không hiệu trà thổi một chút nhật khí nhấp nhẹ một m ụ i nhỏ đặt chén trà xuống nói nói một chút chuyện của ta a thế là bắt đầu kể chuyện xưa đoạn đại quân trước tiên là cùng hắn lẫn bảo xem như kiệt xuất thủ hạ một cái khi đó kim tứ hải phát triển coi như không tệ phòng trò chơi chủ bài đánh bạc sảnh lại có phòng gội đầu tiệm cơm quán bar cái gì cái gì đều làm ăn chạy dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp nhiều nhất năm năm kim tứ hải liền có thể tẩy trắng tiến vào giới kinh doanh tiếp đó giống long kiến quân như thế từng bước một làm lớn xí nghiệp biến thân xí nghiệp g a biến thân đại biểu nhân dân toàn quốc rất nhiều ban đầu xã hội đen cũng là dạng này từng bước một đi lên thành công trí lộ ngay tại kim tứ hải lẫn vào càng ngày càng khởi sắc thời điểm long kiến quân lưng tựa đại thụ cựu long địa sản xuất mà đột nhiên xuất hiện vào lúc đó kim tứ hải chắc chắn không phục tự mình cũng nói long kiến quân không biết bán rẻ cái gì tài năng dính vào đại thụ cứ việc sẽ nói như vậy thế nhưng là kim tứ hải cũng không nhàn rỗi cầm túi tiền tìm kiếm ô rủ hắn cũng muốn chơi quan thương cấu kết trò chơi trải qua một đoạn thời gian khổ cực cuối cùng tìm đến cơ hội có một rất g i à t r â u đại nhân vật vậy mà cùng hắn ăn bữa cơm ở trên bàn cơm nói không muốn người tiền cái gì cái gì cũng không cần rất hòa khí cùng kim tứ hải nói mấy câu sau đó rời đi có thể nhận biết chính là đi lên thành công đường bước đầu tiên kim tứ hải lập tức đối với tương lai tràn ngập với tưởng sau đó thì sao vài ngày nữa giới thiệu hắn nhận biết đại nhân vật người kia chuyển tới một câu nói giúp làm một sự kiện ta có thể bảo hiểm ngươi năm nghìn vạn cho vay hỗ trợ thành lập công ty t i ê n tài động nhân tâm kim tứ hải vốn cũng không phải là người tốt lành gì lúc này đáp ứng mặc dù hắn biết chuyện kia nhất định vô cùng khó khăn hắn thông khoái đáp ứng đối phương trái lại không có tin tức nói là nhường hắn kiên nhẫn một chút ý tứ của những lời này chính là chờ lấy thôi ngay tại lúc này ai cũng biết k u y ế t thiếu kiên nhẫn kim tứ hải quả nhiên là không muốn chờ nhưng lại không thể không chờ thế là liền chờ a đợi tới đợi lui s o á t mà một chút đi qua hai nhiều tháng thời gian kim tứ hải đều phải hỏng mất đây là đang chơi ta sao t ố t ta ngươi để cho chúng ta có phải hay không nên cho điểm chỗ tốt ta ố t t trước tiên giúp ta thành lập địa sản công ty làm một cái t ư c h ấ ta hoặc tùy tiện vay điểm kiểu cũng được có thể các ngươi bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa này cũng hai nhiều tháng liền một cái điện thoại cũng không có vừa vặn mấy ngày này chính phủ t r a đánh cược l ã hồ cơ trục bay cơ mặt trượt cơ toàn ở nghiêm trị trong phạm vi rất nhiều có mở ám phòng trò chơi không thể không quan môn kim tứ hải ủy vào trong cảnh sát có nhận biết người đem phòng trò chơi chia hai cái bộ phận bên ngoài là bình thường trò chơi điện tử nam sáu mươi máy đang làm ra vẻ bên trong có câu cửa nhỏ có một bán tiền trò chơi ngồi ở trước cửa nhất định phải nhận biết cũng có nhận biết người giới thiệu mới có thể đi vào ở đây nơi này chính là ẩn dấu đánh bạc sành tại lúc đó cái hoàn cảnh kia dạng này phòng trò chơi có rất rất nhiều kim tứ hải chẳng khác gì là ngược gây án về sau bị một cái thua tiền thua tức giận ra hỏa tố cáo phòng trò chơi bị bưng không nói hắn cũng bị bắt vào đi ngay lúc này cái kêu bên trong gian nhân xuất hiện thế nhưng là không tìm được kim tứ hải Chính là nói cho nói là đoạn đại quân m ộ trước tiếng, Tứ tại t nói Kim Hải. đại nói đại muốn Đoạn quân gặp lao o c cảnh tiên hồi báo nói người kia tìm ngươi còn nói không có lưu điện thoại nói qua mấy ngày lại đến kim tứ hải không phải chỉ có đánh bạc sành một cái mua bán Đóng l kim, đó, kim tứ hải lòng ạ tràn đầy khó chịu để cho thủ hạ đem mấy tiểu tử kia tổ bắt lại tiếp đó chính là đàm phán thôi tại ta trong sân làm loại chuyện này thì không muốn sống có phải hay không ta cũng không cảm phiên ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn trực tiếp báo cảnh sát có thể chuyển thuốc cũng không phải người bình thường người bình thường liền không có cơ hội tiếp xúc những vật này mấy tiểu t ử kia bắt đầu tìm người hỗ trợ nói hộ cứ như vậy kiện phá sự giày vò kim tứ hải vài ngày về sau cuối cùng nói xong mấy tiểu t ử kia có thể bán thuốc nhưng mà có hai điều kiện điều kiện thứ nhất là bồi thường hai vạn khối tiền không lừa ngươi chính là một cái mặt mũi tiền ở ta nơi này làm đồ vật không đánh với ta gọi bỏ tiền mua cái giáo hấn lại một điểm mặc kệ bán bao nhiêu tiền chia một nửa hai đám bởi vì một cái chia tỷ lệ giày vò vài ngày chờ cuối cùng bàn luận tốt cái kêu bên trong gian nhân lại xuất hiện tìm được kim tứ hải nói đi theo ta lái xe dẫn hắn hướng tây mở đại khái sau mười lăm phút tại bên đường dừng xe bên trong gian nhân chỉ vào phía trước một tòa cao ốc nói đi lầu hai phòng trà tận cùng bên trong nhất bao một cái phòng ngươi họ nô kim tứ hải đã nói xuống xe hướng về cao ốc đi đó là nhà khách sạn năm sao từ chính đại môn đi vào hỏi qua phục vụ viên đi đến phòng trà nói mình họ nô phòng trà phục vụ viên lập tức đem hắn đưa đến tận cùng bên trong nhất một gian phòng cũng không hỏi hắn uống gì nói tiếng đợi chút quay người ra ngoài không lâu đưa vào một bình trà chờ phục vụ viên lại đi ra kim tứ hải là vừa chờ chờ vừa uống trả Cước chừng chờ t kim ộ tứ hải cái đội nón người tại r ẻ t u trong h ả phòng trả lại ngồi một hồi tính tiền rời đi đi trở về thời điểm cố ý đi ngang qua vừa rồi trỗ xuống xe quả nhiên bên trong gian nhân đã đi kim tứ hải đi đến giao lộ mua lấy mấy phần gần nhất hai ngày bản địa báo chí đón xe về nhà trên xe lật xem báo chí tiếp đó liền c h ấ n kinh như thế nào là dạng này trên cơ bản chính là trong truyền thuyết cố sự giết quan một cái tên mà thôi đối phương không nói gì thậm chí không cùng người gặp mặt mà ngươi muốn làm thế nào muốn làm thế nào mới có thể giống long tiến quân như thế tiến vào lãnh đạo pháp nhãn có một cường đại chỗ dựa ở nơi này nhất thời đợi kim tứ hải hoài nghi long tiến quân có phải hay không làm qua giống sự tình mới có thể nắm giữ một cái chân chính công ty lớn bắt đầu từ hôm nay kim tứ hải do dự một tuần lễ Ban ngày x e một báo chí, tuần sau bên trong gian nhân gọi điện thoại nói ta m u ố n biết ngươi còn có ý nguyện hợp tác sao vô ý thức kim tứ hải nói hợp tác người kia nói vậy được cứ như vậy cái này thông điện thoại chính là bùa đòi mạng a kim tứ hải rõ ràng vừa nói xong một ít dựa hoàn hợp tác hạng mục công việc bây giờ đã hoàn toàn sao có tâm tư để ý tới cả ngày ở nhà hút thuốc rút r a rút cuối cùng quyết định hành động gan lớn chết no gan nhỏ chết đói hắn vốn chính là lại đi g a hổ lộ chỉ cần có đường có thể đi chứng lại vật trên đường nhất định muốn hủy đi thế là liền hủy đi à chủ động cùng bên trong gian nhân liên lạc một chút nói cho hắn một đoạn thời gian làm chuẩn bị bên trong gian nhân nói đã biết phía sau cố sự chính là một cái điên rộ như thế nào n ổ i điên kim tứ hải chuẩn bị hơn một tháng sự tình nhường hắn làm thành hoàn thành sau này lão kim nằm mơ giữa ban ngày từ đây muốn thẳng tới mây xanh tại suốt ruột chờ đợi tin tức thời điểm cảnh sát tới một đống lớn xe cảnh sát một đống lớn cảnh sát lão kim rốt cuộc biết bị lợi dụng lập tức chạy trốn lão kim rất quả quyết nói chạy bỏ chạy ai cũng không có thông chi siêu siêu mà liền không có thế nhưng là một đám thủ hạ bị bắt Tình tiết vụ án trọng đại, tỉnh thính người tới đốc thúc, thành phố điều tất bắt án người lượng án phố phá đại, vụ và cục g đốc đều cả lực sau đó thì sao đoạn đại quân chiếm kim tứ hải vị trí đây mới là chiêu hận nguyên nhân người ban đương ta ta không tính toán có thể ngươi chẳng những bán đứng ta đi ra về sau thế mà thay thế ta thượng vị thuận tiện tiếp nhận việc buôn bán của ta đây là kim tứ hải vì cái gì đường chạy cố sự về sau đoạn đại quân càng ngày càng lớn vậy mà so kim tứ hải còn ra châu thành công tìm được ô dù kim tứ hải vụ án này rất kỳ quái không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ cũng sẽ không là tội phạm truy nã nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám trở về bởi vì trước kia từng gặp mặt hắn cái vị kia đại nhân vật chân chính biến thành người l ớ n vật sự tình chính là chỗ này sao cái sự tình vấn đề là kim tứ hải chưa từ bỏ ý định thông qua đủ loại con đường hiểu rõ tỉnh thành tin tức đó là thật bỏ tiền à dùng tiền mua sắm đủ loại t i n t ứ c bây giờ tại trong phòng trà kim tứ hải nói ra những thứ trước kia sự t ì n h trương sợ t r ầ m mặc một hồi hỏi cái kia đại lãnh đạo là ai kim tứ hải nói ngươi có phải hay không đốc có thể biết sao biết đối với ngươi có chỗ tốt sao trương sợ cười một cái lại hỏi đoạn đại quân là thế nào đi vào kim tứ hải cười ha ha hắn là đáng đ ợ i đi theo nói đoạn đại quân sự t ì n h bất quá c ô ý nói nhiều một câu trong đó có một số việc là thực sự chuyện có chút là ngờ tới không nhất định chính xác kim tứ hải ly kỳ chạy trốn về sau đoạn trên đại quân vị trên đường có tin tức nói là đoạn đại quân liên hợp người khác bước đi kim tứ hải đoạn đại quân biết không phải là nhưng mà cũng không g i n g g ả i dựa sát cổ phong này đầu càng ngày càng lớn thậm chí cùng một người cảnh sát chỗ thành hảo bằng hưu người cảnh sát kia gọi mạnh tiên sơn đứng phía trước sở trường đồn công an một đám ba mươi mấy năm tuyệt đối lao tư cách đây chính là hắc bạch cấu kết nhàm chán sự tình có ý là đoạn đại quân thế mà cùng năm đó chỉ điểm kim tứ hải làm chuyện xấu chính là cái tia đại nhân vật quen biết lại tiếp sau đó vị nhân huynh kia chỉ điểm đoạn đại quân đi làm chuyện xấu đoạn đại quân lưu tưởng tượng vậy mà lưu lại chứng cứ câu nói này càng là đoán bởi vì không có ai biết trần tướng bất luận cảnh sát vẫn là kim tứ hải cũng là suy đoán như vậy cái này cũng là đoạn đại quân bị hình phạt nguyên nhân có ý là cái suy đoán này đầu nguồn đến từ mạnh thiên sơn mạnh thiên sơn là xấu cảnh sát mấy năm trước kim tứ hải trở về làm việc mạnh thiên sơn chết đi tiếp đó kim tứ hải liền biết một ít chuyện gì kim tứ hải là muốn báo thủ nếu đoạn đại quân thật sự có lưu chứng cớ gì hắn nhất định muốn cầm tới lại công bố ra hắn muốn để người kia thân bại danh liệt sau đó lại chậm rãi hành hạ chết kim tứ hải ngờ tới đoạn đại quân cũng là bởi vì chuyện này không làm tốt không có giá trị lợi dụng bị ném vứt bỏ ném vào n g ụ c giam đến nỗi kim tứ hải trước kia mua bán đoạn đại quân tiếp nhận sau này mua bán toàn bộ sung công nói gần hai giờ kim tứ hải tận lực thuyết minh sơ qua việc tăng lễ tình đi qua tiếp đó hỏi t r ư ơ n g sợ ta có nên hay không báo thủ t r ư ơ n g sợ nói nếu như ta là ngươi khẳng định muốn báo thủ nhưng vấn đề là ngươi cái này tất cả đều là ngờ tới đương nhiên là ngờ tới nếu có chứng cứ đã sớm đậu thủ kim tứ hải nói bây giờ đoạn đại quân chết vốn là không tính là gì đại sự có thể long kiến quân chạy cử ra chạy trốn a bỏ lại lớn như vậy sản nghiệm không lớn chứng minh đã xảy ra chuyện tiếp đó cảnh sát còn truy vấn ngươi có liên quan đoạn đại quân sự t ì n h gọi ngươi tự mình nghĩ một chút ngươi cảm thấy có hay không ý tứ chưng sợ nói không có ý tứ còn nói chú định ngươi phải thất vọng ta không thể rút kim tứ hải nói ta tin tưởng ngươi nói cho ngươi những thứ này chính là hy vọng chờ ngươi có phát hiện gì thời điểm nhất định muốn cho ta biết cảm tạng chưng sợ nói ngươi đây chính là thế giới tác phẩm nổi tiếng a ân kim tứ hải không biết thế giới tác phẩm nổi tiếng chỉ ngươi con đường cũ này nhất định muốn trở về báo thù cái gì chưng sợ suy nghĩ một chút hỏi buộc ngươi đường chạy tên kia có phải hay không lui kim tứ hải trầm mặc phút chốc nói ta phát hiện cái gì cái gì cũng không có thể cùng ngươi nói mắt nhìn thời gian ta còn có việc nếu thật là có cái gì cùng đoạn đại quân có liên quan phát hiện nhất định nói cho ta biết một tiếng trương sợ cười cười gặp lại dùng hai tiếng đồng hồ hơn thời gian n g h e xong đoạn đi qua truyền kỳ cố sự trương sợ ngược lại là không cảm thấy lãng phí không thể viết trong chuyện xưa cũng có thể biên tiến trong kịch bản tốt biết bao đề tài tốt biết bao tình tiết thoáng hồi tưởng một chút gặp đoạn đại quân lúc tình cảnh tia thật giống như cái gì đều không nói qua ân chính xác chưa nói qua trương sợ đứng dậy về nhà vừa tới nhà vậy mà tiếp vào đại bí điện thoại trương sợ phản ứng đầu tiên chính là trương lão đại phải đều đi quả nhiên như cùng hắn nghĩ rằng này đại bí thư hỏi hắn buổi tối có không có thời gian muốn gặp một mặt trương sợ nhất thiết phải có thời gian hỏi đi đâu đại bí thư nói nghe nói ngươi mở ra một không thêm dầu tiệm cơm ta còn chưa từng đi đâu ngươi cũng không mời ta ăn cơm trương sợ nói bây giờ thỉnh có thể không tự nhiên là có thể thế là sáu h tối trương sợ tại hạnh phúc cửa tiểu khu nối liền đại bí thư đại bí thư mặc rất phổ thông mỉm cười nói làm p i ề n ngươi trương sợ nói ngươi một mực chiếu cô ta là ta một mực không có cảm tạ ngươi lôi của ta một hồi uống nhiều mấy chén đại bí thư nói ngươi quá k h á c h khí hai người nói chuyện đi vào nhà ta ca úc đi thang máy không đi cố lên tiệm cơm tại phòng ngồi xuống c h ơ n g sợ an bài tốt thì rượu đại bí thư nói là lão bản đề nghị ta tới câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề c h ơ n g sợ suy nghĩ một chút hỏi ông chủ muốn điều đi đại bí thư nói là còn nói trước khi đi lão bản an bài cho ta nơi đến tốt đẹp đây là ta hôm nay tới nguyên nhân c h ơ n g sợ nói ngươi quá k h á c h khí trước kia đối với chúng ta chiếu cố như thế ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi đại bí thư nói nói thằng à Ta muốn đại i t bí thư nói chưa có xác định bây giờ chỉ là ta một cái ý nghĩ chín trăm sáu mươi bốn chín trăm sáu mươi ba so cố sự khó tả nhiều chương sợ minh bạch đây là phòng ngựa chú đáo đại bí thư bây giờ tại tỉnh thành rất có mặt mũi bởi vì hắn lao bản là tỉnh thành lao đại có thể tương lai nếu thật là xuống đến chỗ làm h u y ệ n trường trên đầu tất cả đều là đầu đầu náo não ai cũng có thể quản hắn m ộ t ống vì tương lai có thể đứng lại gót chân giống t r ư ơ n g sợ dạng này có thực lực lại rất bằng hữu đáng kết giao nhất định muốn liên hệ tốt vạn nhất thật muốn dùng hắn không đến nổi thời điểm khẩn cấp ôm chân phận chính là cười nói ngươi quá k h á c h khí đi theo còn nói chờ ngươi đi xuống cái khác không dám nói mang mấy cái đoàn làm phim đi chụp ảnh t ừ ngược lại là rất dễ dàng cùng ngươi cũng sẽ không nói nhất định muốn đầu tư đến lúc đó chúng ta thương lượng đi tận lực nhường tất cả mọi người hài lòng ngươi có thể như thế nào đại bí thư yêu cầu không cao nghe được câu này hứa hẹn cũng rất vui vẻ cười nâm chén cảm ơn cái ly này ta kính ngươi trương sợ nói vẫn là phải ta kính ngươi vạn nhất ngươi không cẩn thận biến thành cái tiếp theo trương bí thư tên kia đang yêu đại bí thư cười nói ngươi rất có thể giật ta thế nhưng là không dám nghĩ như vậy trương sợ nói ta tin tưởng ngươi có thực lực này đại bí thư nói câu nói này rõ ràng là nói vậy trương sợ cười hắc hắc nhìn ra được cũng đừng nói a để cho ta mất mặt cỡ nào đại bí thư nói vậy ngươi chính là để cho ta thật mất m ặ ta bữa cơm này ăn rất nhẹ nhàng bởi vì đại bí thư muốn không nhiều cũng không có yêu cầu trương sợ nhất thiết phải đầu tư hắn chỉ nói là một cái khả năng chương chỉ sợ cũng hứa hẹn một cái khả năng ngược lại ân tình tại khả năng này cũng rất có khả năng trở thành sự thật bữa cơm này ăn không được hai giờ đại bí thư tiếp vào điện thoại cáo từ rời đi lúc gần đi còn là nói bên trên hai câu cảm tạng chương sợ tiễn hắn xuống lầu tiếp đó đi xem c h g lượng tiểu nha đầu giống như hoàn toàn không có chuyện cười hì hì đang nhìn phim hoạt hình chương sợ nhỏ giọng hỏi một bên n g ả i nghiêm mụ mụ m ệ t m ỏ i con mắt có phải là không tốt hay không âm thanh đặc biệt nhẹ ngại nghiêm mụ mụ nghĩ nghĩ nói thế nhưng là nàng muốn nhìn chương sợ suy nghĩ một chút đến hỏi chữ lượng vây khốn không vây khốn chữ con mắt chăm chú vào trên tv trương sợ lại hỏi ngủ có hay không hảo trương lượng tiếp tục lắc đầu trương sợ sẽ không có cách nào nghĩ đi nghĩ lại đi ra ngoài cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại tại giấc hát lưu tiểu mỹ nói là hỏi ra chuyện gì trương sợ nói ta muốn tiến đưa trương lượng đi nước mỹ lưu tiểu mỹ nói ta đi bây giờ tại cùng đoàn làm phim những người này giao phó sự t ì n h sau đó cùng vu tiểu tiểu đi qua bảo tiêu cũng tìm xong là vu tiểu tiểu phụ thân đề cử hết thảy ba người hai nam một nữ trương sợ hỏi khi nào đi lưu tiểu mỹ nói vu tiểu tiểu đặt chiếc vé đã đặt xong liền nói cho ta biết trương sợ nói cám ơn ngươi l ư u tiểu mỹ nói ta biết nếu như có thể lựa chọn ngươi nhất định nguyện ý tự mình đi tới ta đây là không có cách nào không thể để cho nhiều người như vậy trở lấy hai ta cho hải tử xem bệnh sinh hoạt cũng nên có chọn lựa ta bây giờ là kinh lịch một lần trương sợ nói cũng là muốn cảm tạ v u tiểu tiểu l ư u tiểu mỹ cười nói đó là các ngươi hai chuyện giữa không cần nói với ta trương sợ nói ta và nàng cái gì không có gì cả lưu tiểu mỹ nói t ố t bây giờ không nói cái này lại hỏi trương lượng như thế nào trương sợ nói đang nhìn phim hoạt hình lưu tiểu mỹ nói ngươi không quản được nàng đúng không trương sợ thở dài nói là liệu tiểu mỹ liền cười làm con của ngươi nhất định đặc biệt hạnh phúc trương sợ nói cô nhi viện những hài tử kia hơn phân nửa bị ta đánh qua có gì có thể hạnh phúc ngươi đánh bọn hắn là bởi vì bọn hắn làm chuyện bậy bọn hắn sẽ không nhớ mối thủ của ngươi liệu tiểu mỹ k h u ê n n ủ trương sợ nói đó chính là một đám người t ì n h ta nói không muốn ở liền đi chẳng những không ngăn cản ta còn ra xe phiếu tiền thế nhưng là không có một cái nào rời đi đám con nít kia thông minh đâu liệu tiểu mỹ nói đúng vậy à bọn hắn biết ngươi đối tốt với bọn họ có biết hay chưa người có thể giống như ngươi vậy hảo bọn hắn tại sao phải đi trương sợ trầm mặc phúc chốc khổ cực ngươi l ư u tiểu mỹ nói nói thế nào nói liền kéo tới trên người của ta còn nói ta làm việc trước chờ về nhà lại nói trương sợ nói tiếng hảo cúc điện thoại còn nhớ rõ chín long tập đoàn hội đồng quản trị những người kia sao lúc nào cũng không chịu an phận làm trương sợ cuối cùng nhường trương lượng ngủ một chiếc điện thoại đánh vào tới chào ngươi ta là trương hòa thành trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ta biết trương hòa thành bị hỏi khó nghi vấn hỏi ngươi không biết ta trương sợ nói ngượng ngủ trương hòa thành trầm mặc phúc chốc là chuyện như vậy ta muốn mời ngươi ăn cơm không biết trưa mai có thời gian hay không trương sợ nói ngày mai một ngày muốn quay phim mấy ngày gần đây nhất sự tình đặc biệt nhiều ngừng một ngày chính là trên mấy chục triệu thực sự không dám dừng lại trương hòa thành dừng lại phút c h ố c nói ở đ â u quay phim ngươi ăn cơm chưa thời điểm ta có thể tới thấy ngươi trương sợ hỏi có lời gì không thể bây giờ nói sao trương hòa thành đáp lời có mấy lời vẫn là ở trước mặt nói tốt hơn trương sợ a một tiếng đi theo vấn đạo vậy là ngươi sự tình gì tìm ta trương hòa thành trực tiếp bó tay rồi ngươi cùng ta nói một hồi lâu không biết ta vì sự tình gì tìm ngươi là cố ý hay là thật không biết thấy hắn không nói lời nào trương sợ hỏi lần nữa là chuyện gì trương hòa thành hít một hơi dài ngươi biết đoạn d ạ i a trương sợ a một tiếng có chút quen thuộc suy nghĩ một chút hỏi là ai trương hòa thành lại bị nhẹ lại nhẹ giọng nhắc nhở chín long tập đoàn ban giám đốc trương sợ nghĩ tới ngươi là nói cái k i a tiểu thanh niên hắn thế nào chuyện gì hắn thế nào rõ ràng là ngươi như thế nào hắn có hay không hảo trương hòa thành đẹ lên tính khí nói tốt nhất vẫn là gặp mặt nói ngươi nói xem trương sợ nói ngươi muốn không ngại mệt mỏi thì tới đi ngày mai tại cựu long g ạ p hát quay phim trương hòa thành nói tiếng hảo còn nói do thiên gặp cúp điện thoại v i ệ c quan hệ cổ phần vấn đề trương sợ chắc chắn không thể để cho bọn hắn được như ý hắn bây giờ cần phải làm là kéo kéo tới long kiến quân sau lưng núi dựa lớn rơi đài sáu nghĩ tới đây trương sợ bỗng nhiên sửng sốt long kiến quân chạy trốn là bởi vì chỗ dựa phải ngã thế nhưng là kim tứ hải nói hắn cựu nhân hẳn là thất thế hai cái này nhân vật sau màn không phải là một người a vừa nghĩ như thế trương sợ cả người cũng không tốt hắn vẫn cho rằng long kiến quân là rất có quyết đoán nam nhân có việc nên làm c hắn sẽ không vì kiếm tiền liền đem chính mình bán cho một người như vậy a muốn lên một hồi lâu bỗng nhiên có người cho đáp án quan khai gọi điện thoại tới long tiểu nhạc đi đúng không trương sợ nói là còn nói ngươi đã biết rồi quan khai nói cũng không phải có biết không long tiểu nhạc cùng cha hắn đi ta nghĩ nghĩ phải biết rõ là chuyện gì xảy ra cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng sau đó thì sao tin tức mới vừa nhận được trung ương tuần sát tổ đi xuống đi n g ư ờ i đó trương sợ rất là giật mình đi lặng lẽ vẫn là lên tin tức cái chủng loại kia lặng lẽ không thể lại lặng lẽ ta đều thiếu điều không biết quan khai nói đây là chắc có chứng c ứ không phải vậy không có khả năng làm như vậy trương sợ hỏi chuyện cụ thể không biết t quan khai nói nhảm ta nếu là biết tất cả mọi chuyện sớm bắn chết t r ư ơ n g sợ nói c ả m t ạ suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi cảm thấy ta có không có chuyện đừng hỏi ta gặp lại quan khai nói thiếu nợ ta ngừng lại rượu chờ chuyện này đi qua ta đưa một nữ h à i đi qua t r ư ơ n g sợ nói ta kết hôn quan khai nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy ta là nói cho an bài cái vai trò t r ư ơ n g sợ nói có đ ấ y vượt r i ệ u nữ nhân của ngươi chắc chắn không phải nhân vật chính quan khai nói biết còn nói tùy tiện an bài nữ hai nữ ba đều được g a không xuất sắc không quan trọng chính là cho cái lên tính cơ hội nói đến đây cười h ắ t h ắ t bên trên một tiếng nói thật dùa nàm rất tốt làm cho t r ư ơ n g sợ nói ngươi không phải đánh cờ hiệu của ta giả danh lửa bìa a quan khai cắt một tiếng lao tử còn không đến mức nói theo ngươi biết hàng năm chụp rất nhiều điện ảnh có thể lên chiếu không có mấy bộ n g ư ơ i đóng phim chẳng những có thể chiếu lên cũng đều là nong chiếu có doanh số bán hàng có tin tức hiệu ứng rất nhiều nữ h à i là bỏ ra tiền liên lụy cơ thể cũng muốn tìm kiếm một cái cơ hội như vậy chỉ cần ngươi chịu nhà già nữ hải tuyệt đối là ô ương ô ương chương sợ nói ngươi không phải muốn tắt điện thoại sao quan khai nói tắt điện thoại cũng không chậm trễ nói nhiều một câu trương sợ ừ một tiếng nói tiếng cám ơn ngươi quan khai nói ngươi là ta tài thần cũng không thể xảy ra chuyện cúc điện thoại trương sợ đều không để điện thoại xuống trở tay gọi cho đại bí thư cho lão bản nói trung ương tuần sát tổ xuống người đại bí thư rất giật mình thật hay giả xuất động cấp bậc này đội ngũ tuyệt đối không phải là điều tra chuyện nhỏ tiểu cán bộ không biết để mắt tới tỉnh lý một vị nào đó nhân vật trọng yếu trương sợ nói coi như là giả ngươi cho lão bản đ ể tỉnh một câu lúc nào cũng tốt đại bí thư nói ngươi nói rất đúng còn nói cảm tạ vội vang thông chi trương bí thư trương sợ đối với trương bí thư vẫn tương đối yên tâm một cái độc thân lão nam nhân nắm giữ quyền lợi lớn như vậy nhưng là ngay cả một cái nữ nhân đều không tìm sự tình k h á c còn có cái gì có thể lo lắng nam nhân bình thường rất khó tránh thoát mỹ nữ đạp tháo t ỷ như nói trương sợ nếu như không phải là bị lưu tiểu mỹ tiếp nhận bây giờ còn là độc thân có chín h thành có thể đầu hàng vu tiểu tiểu độc thân sao chính là chỗ dựa lớn nhất chứng nhận cùng giấy thông hành cho dù làm một số chuyện nào đó cũng sẽ yên tâm thoải mái trương bí thư có rộng lớn mục tiêu đương nhiên sẽ không vì giữa nam nữ chút chuyện hư hỏng như vậy tỉnh chậm trễ tiền đồ đánh qua cú điện thoại này trương sợ suy nghĩ một chút lại cho bạch bất hắc gọi điện thoại chỗ u g i ả p chiếu phi mặt m kia hy vọng ta đi gặp ở kinh thành một mặt ngươi cảm thấy thế nào bạch bất hắc hỏi ngươi gọi điện thoại liền nói chuyện này trương sợ nói là tiện thể còn một sự kiện ngươi có hay không biết đặc biệt tốt bác sĩ khoa mắt còn có đặc biệt tốt chung ý n h ĩ nhà chúng ta trương lượng muốn đi nước mỹ làm kiểm tra muốn đi kinh thành đi máy bay ta suy nghĩ nếu là dễ dàng nhiều cái bác sĩ xem cũng là chuyện tốt dạng này a bạch bất hắc nói ta hỏi một chút đi bọn hắn lúc nào tới mấy ngày nay a cụ thể không có định trương sợ trả lời bạch bất hắc nói không có vấn đề đi theo hỏi lại còn có khác chuyện gì không có a nhà các ngươi trương tiểu trắng trương sợ nói gần nhất hai đến ba tháng ta đều muốn chụp siêu cấp vũ giả phần tiếp theo không phải chậm chế nhà các ngươi tiểu bạch rồi sao ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu là có bên ngoài đoàn làm phim mời nàng ngươi cho phép qua sao bạch bất hắc nói hai điều kiện đầu tiên là nhân vật chính thứ hai là đầy đủ đầu tư giống loại kêu ba mấy triệu đoàn làm phim cũng coi như xong ít nhất phải nửa cái ước a trương sợ giật mình ngươi hung phạm hung á t 965-964 h ô m nay tới c h ậ m trắng không tối khinh thường cùng hắn tranh luận nói liền cái này hai đầu kiện có thể làm được liền ký trương sợ đáng cười một cái nói đại ca ta vẫn là trò chuyện điểm có dinh dưỡng à, ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể công chiếm thái dương trắng không tối văn ngươi là nói thật vẫn là nói đùa trương sợ nói là nghiêm túc trắng không tối đáp lời nói nhanh ngươi cố gắng nữa cái năm bảy sáu năm nhất định thành công trương sợ nói rốt cuộc là bằng hữu chính là soái từ đầu đến cuối thẳng như vậy sảng khoái lúc nào cũng nói thật trắng không tối nói ta cũng nói điểm trực sảng ngươi không chống đỡ nổi đến như vậy đại s à n hàng nhanh chóng tìm giúp đỡ t r ư ơ n g sợ vội la lên ta có bóp ngươi n g ă n sao t r ẳ n g không tối nói cái này không phải vậy khuyết điểm là ngươi nhất định phải đối mặt sự tình t r ư ơ n g sợ trầm mặc phút chốc nói cho chuyện chút trương tiểu trắng ở ta nơi này ngươi một năm này đến cùng gặp không được mấy lần ngưu đồ gì t r ẳ n g không tối nói trong nhân thế cũng không phải chỉ có xem thường giao dịch t r ư ơ n g sợ nói ta cho tới bây giờ không có cho rằng ngươi h è n m ọ n ngươi nếu là h è n m ọ n cũng không khả năng đánh giá cao ta một mắt chẳng không tối nợ nụ cười có muốn hay không tham gia tổ chức hội nghị chương sợ hỏi có ý tứ gì trắng không tối nói chớ khẩn trương còn nói liên hoa n phim phim truyền hình t i ế t sáu a ta suy nghĩ một cái là kim ương thưởng một cái hoa biểu thưởng một cái là sáu thật đúng là đã quên cái gì thưởng dù sao cũng là kinh thành quốc tế liên hoa phim tham gia không đi theo còn nói tháng sau đầu tiên là liên hoa phim có muốn hay không chơi muốn chơi liền chuẩn bị cho người phần thưởng trương sợ nói ta phim truyền hình bán chạy cần ngươi làm cho t a thưởng trắng không tối cười nói không thể báo danh a trương sợ nói ta còn sẽ không báo danh vậy được ngươi ra châu trắng không tối nói cho chuyện điểm có ý nghĩa a ta bây giờ trong tay có hai ư ớ c cho ngươi thời gian nửa năm có thể hay không tạo ra một bộ đại chế tác trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói đại chế tác là có ý gì trắng không tối nói giống như ngươi hiểu như thế trương sợ nói theo ta lý giải lập quốc đại nghiệp kiến đảng đại nghiệp cũng là thì tạ n g h i ệ p cũng là b ạ t mạng cũng là ngươi là loại nào lý giải trắng không tối nói hai ta là giống nhau lý giải trương sợ nói hảo cuối cùng một cái vấn đề phòng bán v é có hay không yêu cầu trắng không tối nói không có trương sợ cười một cái hỏi lại ngươi dự định đầu tư bao nhiêu trắng không tối nói tám nghìn vạn đặt cơ sở trắng ù y t không tối á nói vậy không có thể vượt qua tám nghìn vạn ta đều muốn nhìn bản kế hoạch trưng sợ nói đây là không tin tưởng ta trắng không tối cười một cái không liên quan gì đến ngươi trưng sợ hỏi đó cùng cái gì có liên quan trắng không tối nói lão đại a ngươi nói những thứ này có hay không ý tứ cùng ngươi giao một thực chất công ty của ta phía dưới mấy trăm lô hở người bảy chữ số tiêu phí đều phải ta đồng ý cùng ngươi ở nơi này nhanh chín chữ số để cho ngươi tùy ý ngươi còn chưa hài lòng t r ư ơ n g sợ phụ huynh giật mình ngươi lại có công ty trắng không tối cười một cái giả bộ t r ư ơ n g sợ cười ha ha một tiếng trò chuyện điểm có dinh dưỡng ngươi có sợ hay không tiểu bạch tích h ta trắng không tối nói ngươi là điên rồi sao t r ư ơ n g sợ nói t r ư ơ n g chân thực đã lên trung học nhà các ngươi tiểu bạch làm sao bây giờ trắng không tối trầm mặc phút chốc nói ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ nói tại thơ văn đi du lịch trắng không tối nói nàng đi du lịch ngươi nên nói cho đáy vượt triệu. triệu chắc chắn với ta trắng không tối suy nghĩ kỹ một hồi nghĩ không thấy quốc lao đại chương sợ sửng sốt một chút cái gì trắng không tối nói ta có cái ý nghĩ chúng ta những người này cùng một chỗ dùng sức để cho ngươi đi lên cao nhất ngọn núi kia t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi đây là để cho ta lên đỉnh ý tứ làm ngươi xuân thu đ ạ i mậu ta là nói để cho ngươi gặp một chút đỉnh cao nhất trắng không tối nói nếu như ngươi có ý tưởng ta giúp ngươi xử lý t r ư ơ n g sợ nói trớ t r ê còn nói gặp lao đại một mặt từ đây trở thành nản vạn người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ta không dám trắng không tối nói vậy quên đi cút điện thoại t r ư ơ n g sợ suy nghĩ kỹ một hồi giống như nói do gọi cú điện thoại này mục đích chính là không có lại tìm trắng không tối đây là một cái thời buổi dối loạn chương lão sư bỏ đi t ặ p nhiệm nghiêm túc làm tốt bản chức công tác v ẫ n đến nửa đêm về sáng hai điểm mới ngủ nhưng mới vừa nằm xuống không bao lâu điện thoại reo lên là một cái số xa lạ chương sợ sau khi tiếp thông mặt kia hỏi người là trương sợ trương sợ buồn buộc nói n g ư ờ i hơn nửa đêm gọi điện thoại không biết ta là ai đầu bên kia điện thoại rất cố chấp n g ư ờ i tên gì trương sợ nói n g ư ờ i thắng còn nói ta gọi trương sợ trong điện thoại người kia nói bây giờ xuống lầu ta tại tiểu khu phía trước tiệm cắt tóc cửa ra vào chờ ngươi ba phút ngươi không đến ta liền đi t r ư n g sợ hỏi n g ư ơ i là ai a muốn biết liền xuống lầu bây giờ bắt đầu tính giờ gặp lại tên k i ế n nói treo liền treo t r ư n g sợ đang mơ hồ đâu lo nghĩ mới thoáng phản ứng lại vội vàng mặc quần áo xuống lầu không đầy một lát đi tới tiểu khu phía trước tiệm cắt tóc cửa ra vào trái phải nhìn quanh một lần người đi đường là có nhưng mà không có ai sẽ nhìn nhiều chính mình một mắt nghĩ nghĩ, tại đường biên vỉa hè ngồi xuống dự định chờ thêm một chút rất nhanh một cái tóc dài nam nhân tại bên cạnh hắn ngồi xuống chưng sợ t r ư ơ n g sợ quay đầu nhìn sang người đàn ông tóc dài nhìn kỹ một lần đưa tay nói chào ngươi ta là tôn ngọc tường t r ư ơ n g sợ phản ứng đầu tiên là sửng sốt đi theo hỏi ngươi là ai người đàn ông tóc dài nói không phải hẳn là n ắ m tay sao t r ư ơ n g sợ cấp tốc n ắ m tay hỏi lại ngươi là ai ta là tôn ngọc tường tóc dài nam nhân cười nói chuyện chưa từng nghe qua tên của ta t r ư ơ n g sợ nói tại cảnh sát nơi đó nghe qua một lần c h í nhớ rất tốt nghe một lần liền nhớ kỹ tôn ngọc tường nói t h ư ơ n g sợ nói vốn là đã quên đi rồi có thể ngươi nhắc nhở hai lần tôn ngọc tường cười nói là lỗi của ta chương sợ hỏi ngươi và đoạn đại quân là bà tù tôn ngọc tường nói ngươi vẫn là rất thông minh t r ư ơ n g sợ nói đ ừ n g giả bộ trong phim truyền hình loại k i a hốn đàn phái đoàn thật dễ nói chuyện tôn ngọc tường suy nghĩ một chút nói ngươi nói đúng đi theo nói ta là tôn ngọc tường ở bên trong đoạn đại quân là anh ta t r ư ơ n g sợ nhìn nhìn hắn ca của ngươi tôn ngọc tường nói ta biết ngươi anh ta phòng ở bán cho ngươi t r ư ơ n g sợ thở dài nói ta bây giờ có thể về nhà sao tôn ngọc tường hỏi vì cái gì về nhà chương sợ đứng lên nói ta từ đầu đến chân cũng không muốn tham dự vào chuyện của các ngươi bên trong kia cái gì gặp lại coi như không có gặp qua ta tôn ngọc tường ngồi không lúc đ í c h ngừng phía dưới mới nói anh của ta nói ngươi sẽ tiêu mười vạn mua trong tay của ta tin tức hắn hẳn là sẽ không nói láo trương sợ giống như giống như không nghe thấy cất bước băng qua đường tôn ngọc tường suy nghĩ một chút giống như có chút không đúng đứng dậy đuổi theo anh của ta nói ngươi là người tốt trương sợ tại đường cái ở giữa dừng lại c à của ngươi mất ngủ tôn ngọc tường nói mỗi người đều có bí mật anh ta cũng có hắn không muốn để cho những bí mật kia cùng hắn chết chung cho nên nói cho ta biết trương sợ lắc đầu gặp lại gặp lại gặp lại nhanh chân hướng về nhà đi tôn ngọc tường đuổi theo chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ sao t r ư ơ n g sợ nói tò mò đại giới quá nặng nề ta không chịu được nổi cho nên vẫn là gặp lại a đi nhanh hướng tiểu khu đ ạ i môn tôn ngọc tường nói anh của ta nói x ấ u t r ư ơ n g sợ nói các của ngươi nguyện ý nói cái gì nói cái gì đừng nói cho ta nói xong câu đó t r ư ơ n g lão sư bỗng nhiên lần nữa dừng lại ngươi có phải hay không đ ốc tôn ngọc tường có chút không rõ ta thế nào t r ư ơ n g sợ nói ngươi sau khi ra tủ có trở về nhìn đoạn đại quân sao tôn ngọc tường nói không có còn nói anh ta không để ta trở về chương sợ cười một cái tiền của hắn có phải hay không cho ngươi tôn ngọc tường nói là nói cho hắn đại bộ phận trương sợ nói ta nếu là ngươi liền nhất định đi rất xa tôn ngọc tường nói là à ta sau khi ra tù đi đồn công an báo cáo chuẩn bị một chút nói là xuất ngoại đi làm sau đó lại không có về nhà trương sợ còn nói ngươi biết có bao nhiêu người đang tìm người sao tôn ngọc tường suy nghĩ một chút hỏi t ì m ta làm gì trương sợ bất đắc dĩ quay đầu lại ta nếu là ngươi lập tức xuất ngoại tốt nhất là đi phương nam đi hương cảng bay đài loan tiếp đó muốn đi đâu đi đó tôn ngọc tường nói cái này phải tốn bao nhiêu tiền ta không có nhiều tiền như vậy trương sợ suy nghĩ một chút nói đề nghị thứ hai tìm thâm sơn cùng cốc cẩn cư một năm một năm về sau trở ra tôn ngọc tường suy xét một hồi nói ngươi nói đúng đoàn ca cũng nói phải cẩn thận nói hỏi trương sợ ta như vậy còn chưa đủ cẩn thận sao trương sợ nói ngươi cũng dám chủ động xuất hiện cũng là cẩn thận tôn ngọc tường giải thích là anh ta nói có một số việc phải nói cho ngươi trương sợ nói đừng nói cho đi nhanh lên đi phương nam tôn ngọc tường do dự do dự không được ta phải phải nói cho ngươi trương sợ nói ngươi chết như thế nào tâm nhắn đâu đi theo nói hảo ngươi nói cho ta biết nhưng mà ta cần hỏi một chút đ ể ngươi hỏi tôn ngọc tường nói t r ư ơ n g sợ nói đầu tiên ngươi là có băng ghi hình vẫn là băng ghi âm hay là máy tính ghi âm tôn ngọc tường nói không có cũng không có t r ư ơ n g sợ nói chất giấy chứng minh ký tên văn kiện cũng không có tôn ngọc tường trả lời t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái gì không có gì cả chính là nói với ta phá thiên lại có cái dám dùng ăn nói xuông nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng tôn ngọc tường nói không phải ăn nói xuông là thi thể t r ư ơ n g sợ dừng một chút ngươi nói cái gì là thi thể tôn ngọc tường nói anh ta nói nếu như hắn không có thể sống lấy đi ra nhất định phải ta cho ngươi biết chuyện này t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đệ lên lòng hiếu kỳ nói không cần nói cho ta không cảm thấy hứng thú tôn ngọc tường nói ngươi sẽ không hiếu kỳ là ai thi thể sao t r ư ơ n g sợ nói không dám hiếu kỳ rất nhiều thứ cũng không dám hiếu kỳ ngươi ngàn vạn lần đừng nói tôn ngọc tường suy nghĩ một chút cái này hơn nửa đêm ngươi nói hai ta đứng tại trên mặt đường hảo một trận trò chuyện nếu như bị người phát hiện ngươi nói không nói gì sẽ có người tin sao t r ư ơ n g sợ nói ta không thẹn với lương tâm tôn ngọc tường nói đúng a ta cũng không thẹn với lương tâm đi theo còn nói anh của ta nói nếu là hắn không thể sống lấy rời đi ngục giam liền đem chuyện này nói cho ngươi có thể có thể làm đến rất nhiều rất nhiều tiền trương sợ nói nhanh ngừng a có thể làm đến rất nhiều tiền ngươi sẽ nói cho ta biết 966, đang đổi đổi anh ta tay thừa ta anh ta gắng đuổi văn Tôn Ngọc Tường nói, anh ta còn nói, có chút tin tức, chỉ có thể ở một ít người trong tay mới có tác dụng chỗ, nếu như đổi thành người khác, chẳng những không có dùng, có thể còn có thể càng Trưng nói ngươi bị tẩy não. Tôn Ngọc Tường không thừa nhận, ta muốn hoàn thành anh ta tâm nguyện. Trưng cố có chút tức, chỉ có có tác chỗ, khác, có có có mới xui thể một ít thể thể tẩy tâm ở xẻo. su sợ sợ bị tôn ngọc tường nói là còn nói anh ta đem bán nhà cửa tiền phân cho ta rất nhiều còn nói để cho ta tìm ngươi nhất định phải tìm ngươi t r ư ơ n g sợ nói ngươi có thể không hiểu rõ ta ta là một cái đặc biệt lánh khóc í c h kỷ người vô tình với cái thế giới này bất luận kẻ nào cùng chuyện cũng không cảm thấy hứng thú mặc kệ các ngươi nói cái gì ta đều là từ đầu đến cuối lánh khóc í c h kỷ vô tình cho nên gặp lại t r ư ơ n g lão sư lại một lần hướng về tiểu khu đi đến tôn ngọc tường đ ố n g nhiên hô to có hai nữ hải rất đáng thương t r ư ơ n g sợ nói người đáng thương nhiều đi tôn ngọc tường nói đoàn ca nói hai cô gái kia là hai cái gia đình hải tử đều cùng hắn chương ù n g sợ hỏi c có q người hệ, n biết n g c hai cô gái kia ở đâu tôn ngọc tường nói vừa hỏi một lần nói không biết chương sợ hỏi người không có đi tìm tôn ngọc tường cười cười đi đâu tìm đi theo còn nói n g ư ơ i có phải hay không không nghe ta nói chuyện vừa mới nói ta đi ra không bao lâu liền đi đây là biết đoàn ca đã xảy ra chuyện mới trở về đoàn ca giao phó nếu như hắn không thể sống lấy r a ngục giam liền để ta đem sự t ì n h đều nói cho ngươi chưng ơ sợ nói nhưng ta là phát ra từ nội tâm từng chút từng chút cũng không muốn nghe tôn ngọc từng nói ngươi liền nghe một chút nếu như khó chịu làm chưa từng nghe qua chính là chưng ơ sợ nhìn nhìn hắn câu nói sau cùng một cái phá dấu thi địa điểm nói cho ta biết làm gì có bệnh sao gặp lại nói xong chạy vào tiểu khu chỉ cần ngươi dám sống sót liền dám có đủ loại chuyển kỳ cố sự tìm tới cửa chưng ơ sợ lòng tràn đầy phi muộn ngươi nói ta đây hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến tìm chịu tội quả nhiên là đáng lời một mạch chạy về nhà Nam vật xuống trên giường n vật hôm ư n g là k h n ngủ được, không biết vì cái gì, ẩn ẩn g gì, được, cái có chút c biết vì ả giác bất an cảm giác. Muốn lên một hồi lâu cũng không giống minh bạch, không thể làm gì khác hơn là cố gắng ngủ. hồi minh khác cảm bạch, cố bất một thể an Muốn lên hơn làm Hôm lâu là sau buổi sáng vu tiểu tiểu gọi điện thoại tới nói là hậu thiên vé máy bay nhường lưu tiểu mỹ chuẩn bị sẵn sàng lưu tiểu mỹ nhường ngại nghiêm mụ mụ ở nhà coi chừng chất lượng nàng và trương sợ đi cửu long rạp hát an bài công tác bận đến buổi trưa có công việc nhân viên gọi điện thoại nói là một cái gọi trương hòa thành nhân muốn gặp ngươi trương sợ suy nghĩ một chút nói vào đi trương hòa thành hơn bốn mươi tuổi thích hợp nghiên linh mặc thích đương quần áo đi đến trương sợ trước mặt nói chuyện chào ngươi Ta là trương a là t hòa thành, thành t vừa vừa nói là rất nhiều người ngươi dã man xử lý nhường rất nhiều người không thoải mái trương sợ nói ta quản nhiều như vậy chỉ cần lao tử có thể sống khỏe mạnh là được trương hòa thành nói đoán chừng rất khó ngươi để người khác không thoải mái làm sao có thể sống khỏe mạnh trương sợ nhìn lấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười thật sự không ăn vậy mời trở về a trương hòa thành nói ngươi có thể không biết ta là ai ta quản ngươi là ai xéo đi trương lão sư cuối cùng không có kiên nhẫn trương hòa thành vừa muốn phát hỏa linh trường xuân gọi điện thoại tới ngươi theo ta giao một thực chất nhi nửa đêm hôm qua làm cái gì trương sợ nói có thể làm cái gì nửa đêm không ngủ được linh trường xuân nói nói thật đi theo còn nói ngươi nếu là muốn giấu diếm ta cũng giúp không được ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể giấu diếm cả một đời trương sợ hỏi đến cùng thế nào linh trường xuân nói tôn ngọc tường chết ngươi đừng nói không biết hắn là ai trương sợ là không muốn kinh hãi cũng không được ninh trường xuân nói đồn công an phát hiện hẳn là báo đến cục thành phố ngươi chờ cha hỏi a trương sợ suy nghĩ một chút nói cảm tạ ninh trường xuân nói ta gọi điện thoại không phải để cho ngươi nói cảm ơn l i ê n như vậy có máy bây giờ nên trương lão sư b u ồ n b ự c ngay tại suy xét là chuyện gì xảy ra thời điểm lưu tử trương gọi điện thoại tới p h i ề n phức tới cục thành phố một chuyến trương sợ đều không hỏi nguyên nhân nói tiếng hảo đi ra ngoài đón xe tới quả nhiên là hỏi thăm tôn ngọc tường sự t ì n h lưu tử trương nói điện thoại di động của hắn cuối cùng một trận điện thoại lúc gọi cho ngươi các ngươi nói gì trương sợ nói ngồi chém gió được hay không liệu tử trương nói đi đi theo còn nói không cần lo lắng hai bên đường có giám sát có thể chứng minh ngươi không có gây án thời gian vấn đề của chúng ta là hắn đã nói với ngươi cái gì trương sợ nói trò chuyện tín ngưỡng có tính không tiên t i ê u một nhiệt tình nói với ta phật nói ta đều vây lại hắn còn tinh thần phấn chấn liệu tử trương nói sự tính rất nghiêm trọng hy vọng ngươi có thể phối hợp trương sợ nói ta đều đến đây còn không tính phối hợp liệu tử trương nói con đường trong theo dõi hai người các ngươi cùng một chỗ nói một ư ơ i một phần trăm chôn mà nói có thể lặp lại một chút sao trương sợ có chút bất ngờ nói lâu như vậy đúng vậy a làm phiền ngươi lặp lại một chút l ư u tử trương còn nói trương sợ nói hơn nửa đêm hắn đ ỗ n g nhiên gọi điện thoại cho ta ta không biết là sự tình gì hắn nói muốn gặp ta cái này hơn nửa đêm nghĩ đi nghĩ lại ta tựu h ra tới đi ra về sau hắn nói với ta đoạn đại quân chuyện nói đều đoạn đại quân là h ắ n c a nói rất chiếu cố hắn còn đưa tiền hắn còn nói đoạn đại quân là chết t oan muốn hỏi tin tức ta ta nói không biết cũng không muốn phản ứng đến hắn từ trong video liền có thể nhìn ra nói đến đây xem lưu tử trương chính là chỗ này sao cái sự tình ngươi còn muốn hỏi cái gì l i u tử trương cau mày nói liền cái này tại r truy ư như người ơ n nói liền cái này. Còn nói, hắn nói, giống như có người ở truy nàng, ta cảm thấy là nói nhảm, liền không Nếu g sợ có có cái tới. là là cảm thấy thật ở ta để ý d n này, g c á kia s á trương hại hắn người nhất định là hùng thủ. Tại người t là sợ nói chuyện lúc lưu tử trương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nét mặt của hắn chẳng những là hai người bọn họ trong phòng còn có một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân chờ trương sợ nói xong phía trên câu nói kia cái kia bốn mươi nam nhân nhẹ nhàng quay đầu lại lưu tử trương lông m ạ y là kiểm tra sức khỏe nhữ lại tại sao có thể như vậy nam nhân kia là cố ý mời tới tâm lý học chuyên gia giỏi về phân biệt lời vớ vẫn chân ôn bây giờ lắc đầu liền đại biểu không có phát hiện chứng minh trương sợ nói lời thật sự lưu tử trương tiếp tục tra hỏi có vấn đề thậm chí là lặp lại đặt câu hỏi trương sợ nói hai ta quan hệ tốt như vậy có cần hay không giống như giai cấp địch nhân đồng dạng đối đãi lưu tử trương nói không có biện pháp còn nói mạng người quan trọng ngươi được nhiều tha thứ trương sợ ừ một tiếng tùy theo lưu tử trương d à y vò cái gì là không ổn định nhân tố những người này đều thuộc về không ổn định nhân tố ai cũng không biết đánh trong lớp những người này sẽ đi nơi nào làm ra chuyện gì lưu tử trương rằng có mấy giờ trương sợ thủy trung là có lý có cứ nói hiễu nói vượng cuối cùng cuối cùng bình an về nhà vẫn là câu nói kia không phải trương lão sư cố ý d ở trò xấu nói láo là bởi vì hắn trong lòng có mình một cân đòn nếu như hắn thực có can đảm nói ra đêm qua tôn ngọc tường nói qua cái gì có thể chắc chắn cho tới bây giờ trương lão sư vẫn là tại trong cục cảnh sát tiếp nhận tra hỏi kim tứ hải là tin tức linh thông nhân sĩ tại trương sợ mới vừa vào ra môn không bao lâu tên kia tới mang theo rất nhiều lễ vật đi tới trong hạnh phúc nhà ta ca úc tặng q u a cái gì không cần nói kim tứ hải trực tiếp tuân có quan hệ với chuyện mở công ty trương sợ bị não sửng sốt mở công ty kim tứ hải nhìn chằm chằm trương sợ nhìn tốt nhất một hồi ngừng thăm dỏ dứt khoát nói thẳng đông c t ư nhiên g cười ra tiếng các ngươi có phải hay không có bệnh một cái đã không tồn tại ở thế giới này người vì một cái khác không tồn tại ở thế giới này người giữ bí mật cứ như vậy chuyện các ngươi cũng muốn hỏi a hỏi kim tứ hải nói vì cái gì liền nói không phục ngươi ta thủ. Tại、kim、Tứ、hải、vừa muốn Kim mấy nói xong báo Hải chương ữ này, trên bầu trời răng rắc một tiếng trời một xét. t bầu rắc sợ hỏi n g ư ơ i có nói qua kim tứ hải khí đạo ta không phải học sinh tiểu học sáng tác văn ngươi chỉ cần biết rằng chuyện gì xảy ra đồng thời thuật lại dấm đi ra liền có thể t r ư ơ n g sợ nói t h ô c ta ngươi thật bén hạ kim tứ hải nói nói như vậy ta rất gấp ta là thật gấp gấp rồi trương sợ hỏi vì cái gì kim tứ hải nói còn cần hỏi sao đã có người để mắt tới ta bọn hắn muốn bắt người trương sợ nói ngươi để ý như vậy x ấ u kim tứ hải h ô to chớ cùng ta kéo đem ta ép cái gì cũng có thể làm đi ra trương sợ nhìn nhìn hắn vậy ngươi làm a chính hôm đó trương lão sư hẳn là đi đoàn làm phim kết quả chậm trễ rất nhiều chuyện đến bây giờ cái này nhất thời đợi lưu tiểu mỹ gọi điện thoại hỏi lúc nào tới trương sợ giải thích nói không có cách nào a có một điên rồ i nhất định quân lấy ta lưu tiểu mỹ liền không có thúc giục nữa thế nhưng là không thúc giục không được hôm sau liền muốn bay lưu tiểu mỹ không nói lời nào vu tiểu tiểu điện thoại tới hỏi t r ư ơ n g sợ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g sợ nói ngươi để ý như vậy sáu kim tứ hải hô to chớ cùng ta kéo đem ta ép cái gì cũng có thể làm đi ra t r ư ơ n g sợ nhìn nhìn hắn vậy ngươi làm a chính hôm đó t r ư ơ n g lão sư hẳn là đi đoàn làm phim kết quả chậm trễ rất nhiều chuyện đến bây giờ cái này nhất thời đợi lưu tiểu mỹ gọi điện thoại hỏi lúc nào tới t r ư ơ n g sợ giải thích nói không có cách nào a có một điên rồ i nhất định quân lấy ta lưu tiểu mỹ liền không có thúc giục nữa thế nhưng là không thúc giục không được hôm sau liền muốn bay lưu tiểu mỹ không nói lời nào vũ tiểu tiểu điện thoại tới h ỏ i t r ư ơ n g sợ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra 967-966 không muốn nói thêm ta lười biếng lãnh đạo mất tích rất kỳ diệu chín long tập đoàn hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị vậy mà t r ầ mặc m một mực rất phách lối đ o ạ n duệ còn có hắn tìm đến trương cùng thành giống như chưa từng xuất hiện bình tĩnh như vậy trương sợ đang suy nghĩ tôn ngọc nói rõ qua lời nói tên viên nói có thi thể còn nói có hai h ả i tử sau đó thì sao không có sao thế chính mình cúc trước loạn trong mơ hồ cũng là không có thời gian để ý tới ban giám đốc na ban gia hỏa lại là cùng kim tứ hải một trận nói lung tung sáu chuyện không giải quyết được để a trương Láo sợ ư Lưu Trương về Vũ vệ nhà phục dịch tiểu nhân, định nọt thân cùng tên cùng mang nhà kinh thành. phục dịch Hôm hộ theo tiểu tối, Tiểu Tiểu Tiểu tại tiểu buổi đi, đi yêu. sau đầu Mỹ s ba cho t rất ắ Trắng n không điện không nói thời gian g gọi g thoại, thời tối tối quá p bác sĩ gần n h ấ bể buộn nhiều Trương nói việc. Sợ phiền thoái cũng không có cùng lưu tiểu mỹ nói chuyện này hôm sau tiếp tục lái công việc hắn là nghĩ như vậy có thể lưu tử trương lại một lần gọi điện thoại tới trương sợ rất phiền muộn đại ca ta biết hẳn là phối hợp ngươi công tác có thể phối hợp ngươi một lần chính là thiệt hại mấy chục vạn a l ư u tử trương nói ngươi không cần dọa ta một cái đoạn đại quân một cái tôn ngọc tưởng hai người đều có dấu bí mật cũng đều là thấy ngươi x ấ u trương sợ thở dài nói lão nhân ra n g à i hôm qua không phải đã hỏi sao dày vò mấy cái tin tức l ư u tử trương nói ta gọi điện thoại không phải chuyện này ngài nói trương sợ nói l ư u tử trương nói gần đây ngươi không thể ra quốc ta tin tưởng ngươi cũng không cần nộp lên hộ chiếu trương sợ s ừ n g sốt một chút các ngươi giám thị ta l ư u tử trương nói không tính giám thị g á m thị sẽ giống ta dạng này nói cho ngươi sao trương sợ nói đi ngươi là thật lợi hại còn nói yên tâm ta có nhiều hài tử như vậy cũng là không đi được lưu tử trương trầm mặc phía dưới nói ngượng ngủng thỉnh lý giải công việc của chúng ta trương sợ nói rõ lý lẽ giải tuyệt đối lý giải đi theo lại nói ta muốn lặp lại một vài lần không biết đoạn đại quân bí mật càng không biết tôn ngọc tường bí mật cứ như vậy lưu tử trương nói biết còn nói vậy cứ như thế cúp điện thoại đến giờ khắc này trương sợ mới biết được mình đã biến thành cảnh sát trọng điểm chiếu cố đối tượng nhớ tới mặt kia dám làm việc nghĩa cờ thưởng trời ạ ta là người tốt có hay không hảo tốt ta không thể ra quốc ngay tại nhà chuyên tâm làm việc ạ lại qua hai ngày vu tiểu tiểu từ nước mỹ gọi điện thoại tới nói vừa mới gặp qua bác sĩ từ hiện tại tình huống nhìn chương lượng con mắt không có vấn đề cụ thể muốn chờ làm qua kiểm tra mới biết được chương sợ nói khổ cực vu tiểu tiểu nói không có việc gì lại hỏi muốn hay không cùng lưu tiểu mỹ nói chuyện chương sợ nói muốn vu tiểu tiểu đã nói cúp điện thoại chương lượng tại nước mỹ chờ đợi nửa tháng làm qua rất nhiều kiểm tra cuối cùng nước mỹ chuyên gia nói không có vấn đề nhưng mà không thể đảm bảo về sau không ra vấn đề giống như chưa nói vậy nói nhảm cái kia chuyên gia còn nói chú ý đừng quá m ệ nhọc cũng đừng bức bách hải tử có đôi khi tâm tình cũng là tật bệnh một loại nguyên nhân chờ trương sợ nghe được câu này cùng gọi điện thoại lưu tiểu mỹ nói không phải nói nhảm sao lưu tiểu mỹ nói bỏ tiền mua bình an nhiều kiểm tra một chút cũng là tốt trương sợ nói ta chỉ lo lắng trương lượng đống nhiên lúc nào lại không thấy được lưu tiểu mỹ nói hai ta là của nàng con mắt trương sợ nói không làm nói trương lượng nhất định nhất định có ánh mắt của mình không cần hai ta lưu tiểu mỹ nói là còn nói rõ thiên hòa vu tiểu tiểu đi công ty điện ảnh xem h ỏ i trương sợ có ý kiến gì không hoặc phân phó trương sợ nói cái gì đều không đi xem một chút cũng tốt có đôi khi không có tin tức chính là tin tức tốt chương lượng mắt chính là như vậy thế giới xếp tại trước mặt nhãn khoa chuyên gia nói nàng mắt bình thường vậy thì nhất định là bình thường cho nên đây coi như là một tin tức tốt một cái nữa tin tức tốt là tại lưu tiểu mỹ gọi điện thoại một ngày này buổi chiều tin tức nói tỉnh t r á n h hiệp nào đó lãnh đạo bị s ố m g huy hắn vốn là không biết là quan mở cố ý gọi điện thoại nói cho vì thế chương lão sư cố ý lên mạng nhìn tin tức tiếp đó nhớ tới sự kiện cái này hơn nửa tháng chín long tập đoàn đ á m kia đồng sự thực sự là trung thực a bởi vậy ngươi là muốn không đội phục long kiến quân đều không được có nhiều tiền như vậy có cao như vậy vị trí tuyệt đối là nhân sinh thời điểm tột cùng nhất khác vậy mà nói đi là đi cái này cần dạng gì quyết đoán cùng t r í thông minh mới có thể làm được điều này đồng thời đâu bất luận là long tiến quân vẫn là long tiểu nhạc căn bản là không có liên lạc qua hắn xem người ta làm việc thủ đoạn là sự tình không có ra kết quả trước đó bọn hắn chính là không khí chính là thủy chính là không biết tên cái nào đó cái gì nhường ai cũng tìm không thấy bọn hắn cái này hơn nửa tháng còn quyết định một việc trung tuần tháng năm trương lão sư muốn đi kinh thành gặp mặt các đại chuỗi dạp chiếu phim công ty quản sự người đây là bái mã đầu phải đoan chính thái độ của mình hôm sau trương bí thư điệu đi đi bên cạnh tỉnh làm phó tỉnh trưởng thường vụ hắn vốn là tỉnh ủy thường ủy cũng không phải bị xử lý cung cấp điều động nhất định sẽ thoáng t h ă n g một chút tại trương bí thư rời đi ngày thứ hai đại bí thư lại là đi đan thành một huyện nào đó mặc cho thay mặt huyện trưởng hắn cái này cũng là thăng cấp chỉ cần người thay thế sẽ không phát sinh nhảy phiếu sự kiện thỏa thỏa chủ chính một phương trước khi đi cố ý cùng trương sợ gọi điện thoại nói ta đi ra hương ngươi phục vụ ngươi phải nhớ kỹ ta à trương sợ nói lao đại muốn hay không nói đáng thương như vậy đại bí thư liền cười trương sợ cũng không cùng hắn khắc khí nói mình quá bận rộn sẽ không tiếng n g ư ơ i có thời gian cứ gọi điện thoại hai ta không cần chơi những cái t i a giả đại bí thư nói không cần tiến đưa ngươi là bí mật của ta vũ khí không thể quá sớm bại lộ t r ư ơ n g sợ nói ngươi liền kéo a lại nói chuyện phiếm vài c ầ u c ú p điện thoại vẹn vẹn hơn nửa tháng phía trước liên tiếp xuất hiện rất nhiều năn đ ề dễ dàng bị thời gian đánh bại chẳng những là chín long tập đoàn ban giám đốc không có người ràng co liền lưu tử trường cũng không gọi điện thoại lại chờ thêm mấy ngày có quan hệ với đoạn đại quân sự tỉnh không có người hỏi lại tổ chuyên án giải tán tôn ngọc tường an bài giao cho phân cục đội cảnh sát hình sự phá án và bắt giam đáng tiếc còn có một cái kim tứ hải trương sợ kém chút cho là hại kim tứ hải vị kia l ã o đại chính là l o n g kiến quân sau lưng l ã o đại kết quả thật đúng là không phải chẳng những không phải vài ngày trước bị s o n g quy vị kia cùng hại kim tứ hải vị kia cùng với l o n g kiến quân sau lưng vị kia lại là ba người làm tình tiết vụ án thông báo đi ra kim tứ hải lại tìm đến trương sợ mấy ngày này trương sợ chụp s o n g cựu long giạp hát rất nhiều ông k í n h trở về phòng chụp ảnh khởi công hai người chính là tại truyền hình điện ảnh căn cứ phụ cận một ít tiệm cơm gặp mặt nói chuyện vừa thấy mặt kim tứ hải liền nói trong tin tức báo vị này cùng lòng kiến quân sau lưng lao đại lào đại c h ư ơ n g sợ rất giật mình đây là m u ố n khai đao phẫu thuật đối với cán bộ lãnh đạo tới nói tiến vào hội nghị hiệp thương chính trị nhân đại chính là đại biểu cho mớ lui phía trên xử lý một cái sắp ra khỏi quyền lợi sân khấu cán bộ cao cấp cuối cùng sẽ có chút ý khác kim tứ hải nói cho nên nói ta không như dòng kiến quân nói đúng là long kiến quân sau lưng chỗ rửa còn không có đủ mà long đồng chí đã quyết định ra khỏi trương sợ hỏi hại ngươi vị kia đâu kim tứ hải cười một cái hại ta vị kia sống thật tốt cho nên ta mới muốn tỉ người cho nên ta mới muốn vội vã báo thủ trương sợ nói chớ cùng ta nói những thứ này nghe không hiểu kim tứ hải nói đánh cái so sánh à hai ta là đối mặt ngươi xử lý ta đây mặt một người ta là không phải hẳn là trả thù trở về t r ư ơ n g sợ nói tuất ngươi trả thù à. kim tứ hải nói đây là ta cơ hội có thể mượn sự tình lần này chỉnh ngã cựu nhân chỉ cần có đoạn đại quân g i ấ u chứng cứ t r ư ơ n g sợ nói giả sử đoạn đại quân có g i ấ u chứng cứ nhưng biết bí mật tôn ngọc tường cũng treo ngươi tìm ai muốn đi kim tứ hải nói bí mật ngay tại trong g i ấ u vết cất g i ấ u ngươi đem gặp tôn ngọc tường quá trình cẩn thận miêu tả một lần có lẽ có trước đó không có chú ý tới c h â đâu chương sợ nói không có thật không có đi theo nói người giang hồ còn vui sướng hơn ân cựu người hành hạ như thế ta có ý tứ sao đi báo t h ủ a kim tứ hải suy nghĩ một chút vậy được uống rượu đây cũng là kim tứ hải một lần cuối cùng bởi vì chuyện báo cựu đến tìm trương sợ đang đã nói phía trước những lời kia phía sau kim tứ hải chính là uống hết chén rượu này đến chén rượu khác trương sợ giúp đỡ hảo một trận uống buổi tối chắc chắn không thể mở công uống thật sảng khoái về nhà ngủ ngon làm rượu cục tăng cuộc hai người tại cửa tiệm tạm biệt kim tứ hải cười lớn nói nơi đây một là đừng cô đồng vạn dặm trưng thu trương sợ uống có chút mơ hồ cha hỏi nói cái này làm gì kim tứ hải không có giàn giải k h o á t k h o á t tay lên xe rời đi trương sợ muốn lên một hồi cũng là cô bồng một dạng trở về nhà lại hai ngày lưu tiểu mỹ đã trở về về nhà trước bỏ đồ vật đơn giản nghỉ ngơi một chút tiếp đó mang tiểu nha đầu đi sở tiểu đi ô tìm trương sợ vừa thấy mặt t r ư ơ n g lượng thế mà tại nói tiếng anh trương sợ nói cũng liền hai mươi ngày tới không đến một tháng tiểu nha đầu biết nói tiếng anh lưu tiểu mỹ nói ta cảm thấy nàng có chút ngôn ngữ thiên phú tăng thêm tiểu h ả i chính là học lời nói tuổi tác học nhanh rất bình thường trương sợ suy nghĩ một chút nói xuất ngoại đến trường lưu tiểu mỹ nói không cần p i ề n t o á i như vậy nàng thích xem phim hoạt hình bắt đầu từ ngày mai tất cả đều là tiếng anh phim hoạt hình trước tiên thử một lần đi theo nói lại có trong nhà tận lực nhiều lời tiếng anh khẳng định có trợ giúp t r ư ơ n g sợ nói cái này vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi lưu tiểu mỹ nói nhanh ngừng a ta là nhân vật chính ta không ở nhà mấy ngày này có phải hay không tuyệt không thuận lợi t r ư ơ n g sợ nói thuận lợi lưu tiểu mỹ nói mới là lạ đi cùng đại gia nói chuyện không có lưu tiểu mỹ tại đoàn làm phim thời gian t r ư ơ n g sợ thật là đi lại duy gian có lưu tiểu mỹ tại có quan hệ với vũ đạo cùng âm nhạc công tác hắn có thể hoàn toàn không để ý tới bây giờ chẳng những yếu lý sẽ còn chuyên môn t h ỉ n h phiên dịch cùng người nước ngoài đối thoại mỗi ngày riêng là lãng phí ở nói tới nói lui thời gian thì có rất nhiều lưu tiểu mỹ trở về chương sợ thật là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thời tiết càng ngày càng nóng công tác nhưng là càng ngày càng tiến vào gia i cảnh rất nhanh tới tháng năm hạ tuần chương sợ chạy tới kinh thành mở đại hội lẽ ra hắn không có mặt mũi lớn như vậy không có khả quan mở đáy vực triệu những người này dốc hết sức hỗ trợ đồng thời cổ động tăng thêm đi qua mấy năm ở giữa cùng tất cả nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty hợp tác đều tính toán không tệ thế là triệu khai một lần thắng lợi đoàn kết hòa thuận đại hội Khi t ự chín k g trăm sáu mươi tám chín trăm sáu mươi bảy đây là nhất định phải phê bình sự tỉnh lần này đại hội sau đó đi theo là quảng điện triệu khai có quan hệ với ý thức phương diện hội nghị các đại công ty điện ảnh lãnh đạo đều phải tham gia chờ cái này hội nghị kết thúc lại tổ chức nghệ thuật người làm việc cuộc hội đàm trương lão sư đồng dạng lấy được mời tham gia ngược lại vào tháng năm có thật nhiều sẽ trương lão sư tham gia trong đó mấy cái chờ hắn lại trở về tỉnh thành đã là tháng sáu trong đoạn thời gian này tiểu trương lượm một mực biểu hiện tốt đẹp con mắt rất bình thường trương sợ chỉ hy vọng nàng có thể thật tốt thế là rất vui vẻ tại hắn trở về tỉnh thành ngày thứ ba chín long tập đoàn ban giám đốc những người kia cuối cùng không an phận lại muốn tổ chức đại hội còn là nói chuyện cổ phần trương sợ nhường phương bảo ngọc cùng có mặt nói trắng ra giấy chữ màu đen chứng cứ không thể các ngươi nói cái gì là cái gì những người kia không làm thế nhưng là không có cách nào lần này chẳng khác gì là chưa từ bỏ ý định lại một lần thăm dò hội nghị lần này kết thúc tại trương sợ lại một lần cường hành cự tuyệt bọn họ yêu cầu vô lý sau đó vậy mà xuất hiện một nhóm lưu manh đi truyền hình điện ảnh căn cứ quấy r ố i một chiếc chung ba đậu xe tại thành phố điện ảnh cửa ra vào lao xuống mười mấy hình xăm thanh niên cơ côn b ồ n g đi đến hướng trên căn bản là gặp ai đánh ai gặp cái gì đập cái gì công ty nhân viên báo cảnh sát na bang ra hỏa phách lối lại đánh lên năm phút mới đi chờ bọn hắn sau khi đi m ư ơ i phút cảnh sát mới đến không cần nghĩ đây là có vấn đề ai trương sợ lập tức gọi cho lưu tử căn bản vốn không hỏi hắn đang làm cái gì trực tiếp một trận nói cuối cùng nói ta vì chuyện của các ngươi ra ra sức như vậy kết quả báo cảnh sát các ngươi muốn mười lăm phút mới đến cố ý phải không liệu tử trương kiên nhẫn nghe hắn nói x o n g đống lớn lời nói tiếp đó đáp lời chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta a trương sợ nói không thuộc sự quản lý của ngươi sẽ không quản đúng không bây giờ là thành phố điện ảnh bị nệm ta báo cảnh sát có giám sát các ngươi phá án a liệu tử trương nói n g ư ơ i báo cảnh sát liền sẽ có cảnh sát tiếp cảnh tình tiết vụ án không phải rất nghiêm trọng mà nói hẳn là từ nơi đó đồn công an xử lý trương sợ không muốn nói chuyện trực tiếp c ú máy ta không dùng các ngươi xử lý được hay không hắn để điện thoại xuống không bao lâu mập mạp tới c h a được lúc nào đập thủ mập mạp cái này bang ra hỏa tại thành phố điện ảnh đi làm bất quá không có việc thời điểm không tới ra ngoài chụp ảnh thời điểm nhiều sẽ cùng tổ đi không có bắt kịp nháo sự na bang ra hỏa không có bắt kịp không có nghĩa là không giải quyết biết chuyện trước tiên liền phát động đại gia tìm người coi như không tệ có giám sát có tướng mạo chỉ cần nhận ra một người liền có thể tìm được tất cả mọi người ngay mập mạp nói như vậy t r ư ơ n g sợ cười một cái ta muốn học tập nhẫn lại mập mạp nói n h ữ n cái rắm chương sợ nói ngươi chính là không có kiên nhẫn ta hỏi ngươi chúng ta gọi ngay bây giờ trở về ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có hay không có phòng bị mập mạp nói sợ bọn họ cái chìm á ho không ho có phòng bị thế nào t r ư ơ n g sợ nói không phải sợ là không có tất yếu đem mình đưa vào trong cục cảnh sát lại để cho mập mạp yên tâm liền mấy ngày nay giải quyết bọn hắn sự tình tìm tới cửa vậy thì nhất định muốn nghiêm túc làm tốt tiếp đái công tác mà ở tiếp đái na bang gia hỏa phía trước nhất định muốn cùng cảnh sát giữ quan hệ tốt cái này giao tiếp không phải nói đòi nhân tình nói quan hệ mà là phái người đi đồn công an hỏi kết quả điều tra chưng sợ dự định trước tiên dậy vào đồn công an ba ngày chờ na bang gia hỏa bông lỏng cảnh giác động thủ lần nữa ngược lại na bang ra hỏa chạy không được hắn là muốn như vậy thế nhưng là tại ngày thứ hai lại có chuyện tìm tới cửa hồng hòa gọi điện thoại tới lão bản có chuyện không biết nên không nên nói t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói sự tình gì còn có nên hay không hồng hòa nói là như vậy có săn đầu công ty đào góc liệt đầu t r ư ơ n g sợ nói không phải rất bình thường sao lương cao nhân viên thường xuyên sẽ bị săn đầu công ty liệt vào mục tiêu hồng hòa nói không phải như thế ta cảm thấy có chút không đúng t r ư ơ n g sợ nói cụ thể một chút hồng hòa nói cụ thể chính là ta bị săn đầu công ty đào góc bộ tiêu thụ tất cả mọi người đều bị đào góc chương sợ a một tiếng ta đã biết hưng hòa hỏi ngươi biết là có ý gì không xử lý sao chương sợ nói cám ơn ngươi lại hỏi những ngành khác đâu những ngành khác không có cách nào hỏi hưng hòa nói ngươi nên tìm đường ngành người hỏi một chút chương sợ nói đã biết còn nói c ả m tạm chờ để điện thoại di động xuống chương sợ nghiêm túc muốn lên một hồi lâu toàn bộ chín long tập đoàn quen thuộc nhất còn chính là hưng hòa người khác sao cựu long g i ả p hát lão bản chỉ tính một cái ngồi giữa tầng muốn lên một hồi cho người ta chuyện bộ gọi điện thoại ai tại xin hỏi ngài tìm hay nghe điện thoại nhân viên hỏi trở về trương sợ nói ta là trương sợ các ngươi lãnh đạo nào tại cái kia nhân viên vội vàng nói trương tổng hảo còn nói hai cái bộ trưởng đều ở đây h ỏ i đem điện thoại xoay qua chỗ khác sao trương sợ đã nói nhân viên liền xoay qua chỗ khác điện thoại bộ phận nhân sự lao đại là cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân thuộc về loại kia ăn mặc một m ạ c nhưng là lái hảo xe điệu thấp nhân sĩ gọi vương vũ chờ mặt kia vừa nói trương sợ sẽ hỏi có săn đầu công ty nào n g ư ờ i sao bộ phận nhân sự lao đại do dự phía dưới mới đáp lời trương tổng ngài hỏi như vậy là trương sợ nói chính là mặt chữ ý tứ có săn đầu công ty nào ngươi sao vương vũ đáp lời nói có. Cách vương vũ nói đã biết chờ cúp điện thoại trương sợ cảm thấy có ý tứ đoạn vệ na bang đi a họa lại có đầu Chương óc chính mình không động thủ lòng người tìm săn đầu công ty đứng ra đã như thế cho dù là sự tình bại lộ cũng cùng bọn hắn không có quan hệ bất quá liên tưởng đến truyền hình điện ảnh căn cứ v ư ợ vạn đồng thời xảy ra chuyện chín thành có thể là bọn hắn đang làm chuyện xấu sự tình thật đúng là bọn hắn làm tại trương sợ đem sự t ì n h phân p h ó sau đó bộ phận nhân sự lão đại ở buổi tối chín h gọi điện thoại nói rất nhiều quản lý chi nhánh đều tiếp vào săn đầu công ty điện thoại đào người chính là cùng một nhà công ty đi theo h ỏ i trương sợ trương tổng ngươi cần danh sách sao ta có thể gửi tới trương sợ nói không cần hỏi một chút công ty kia tên sau đó nói không sao kết thúc trò chuyện chuyện còn lại chính là tìm người cha nhà kia công ty chuyện này đơn giản hơn ít nhất so cha công ty nhân viên ai bị đào góc dễ dàng hơn một trận điện thoại đánh đi ra hôm sau buổi chiều nhận được chính xác tin tức nhà kia địa sản công ty vừa bị thu mua l ã o bản cùng cựu long địa sản công ty một vị đồng sự là quan hệ thân thích biết những thứ này đã đầy đủ chuyện còn lại không cần lại cha nhưng mà chương sợ thật đúng là không thể khinh thường như loại này sự tình ngươi không thể đánh trở về cũng không thể m a n g lại chỉ có thể cố gắng ổn định quan tâm dù sao nhân ra không có phạm pháp ngươi có chứng cớ hay không, không thể không khoản chú ý đón đánh tới cửa lại qua hai ngày t r ư ơ n g sợ tạm dừng tại đoàn làm phim q u a y trụ công tác đi cựu long giạp hát、HM、mở đại hội tại hai ngày trước cũng chính là t r ư ơ n g sợ đến đến xác định tin tức sau đó lập tức thông chi vương vũ để cho nàng phát xuống thông chi công ty tất cả cán bộ trung tầng trở lên nhất thiết phải đến cựu long giạp hát、HM、mở đại hội thế là liền mở a chờ đứng ở trên chủ tịch đài t r ư ơ n g sợ mới đúng chín long tập đoàn có một rõ ràng khái niệm người thật nhiều a trung tầng cán bộ trở lên lại có hơn hai trăm người đây là nói đùa sao t r ư ơ n g lão sư vẫn không có cơ hội vớt rõ ràng tên công ty sách bây giờ là một cơ hội thế là trước tiên nhận thức a trước tiên từ tổng công ty bắt đầu lại là mỗi cái công ty chi nhánh Đang họp phía họp trước chương sợ quả thực lúc à biến thân nghiệp vụ viên, mỗi người mỗi người đều nói thân thượng vụ đều c lời nói. ứ việc thời i g a này cần chương, có thể chương láo sư vẫn rất có kiên nhẫn thể sư có có rất láo l m xong c h u ệ n này, là sau đó mới là họp. công á i hiện này cũng là chương sợ từ nhậm chức đến nay, lần thứ nhất đứng đắn là chức thứ sợ từ xuất hiện ở công ty nhân viên trước mặt. Trước lúc này, công ty thay r Trước ư ớ c lúc công mặt. ty t này, lão bản phong thanh rất là lưu truyền một hồi bắt đầu là tin tức ngầm trộm đạo truyền lại vượt qua đoạn thời gian là công ty nhân viên phần lớn biết được qua một thời gian ngắn nữa đại gia bắt đầu công khai thảo luận bây giờ là làm cái chê cười tại nói trương sợ đứng tại trên chủ tịch đài trước tiên nói xin lỗi dù sao thì là đủ loại mượn cớ tìm tới một tìm để cho mình lộ ra rất vô tội sau đó lại nói sự tình binh tôi tướng đỡ ai tới đất dấp đối mặt săn đầu công ty đại quy mô đào người trương l á o sư đáp lại phương thức là dựa theo nhân viên bày tỏ nói công ty này cường đại c ỡ nào nói tới nói lui cuối cùng một câu nói các ngươi cảm thấy tại tỉnh thành phạm vi bên trong ngoại trừ sĩ nghiệp nhà nước không nói có sĩ nghiệp nào có thể đồng thời dung nạp các ngươi nhiều như vậy nhân viên nay l i ề n nói rõ công ty chúng ta cường đại hắn không có điểm ra đảo góc nhà kia công ty cũng không có điểm ra có ai tiếp vào săn đầu công ty điện thoại chính là giống như trong lúc vô tình thuận một đời Tựa như tại nói công ty cường đại cỡ nào vì nổi bật loại này cường đại nhiều lời bên trên một câu nói như vậy lời nói sao ở chỗ nói thế nào cũng tại tại như thế nào nghe trương lão bản một câu nói thì như vương vũ dạng này người h ữ u tâm trong lòng nhất định sẽ có tính toán có thể đại bộ phận nhân viên sẽ không đi suy xét ngay tại lúc này không cần nói trung thành không trung tâm nói nhảm lợi ích trước mắt có đầy đủ nhiều tiền lương thay cái việc làm vẫn là tốt chủ yếu nhất một điểm phía dưới phần lớn nhân viên tiếp vào liệp đầu điện thoại nhưng là bọn họ lẫn nhau cũng không biết cho nên cứ việc chương sợ có nhắc nhở một câu rất nhiều người vẫn như c ũ không có coi ra gì trương sợ tại trên chủ tịch đài một trận nói cuối cùng c ó n ó i trước mắt đại phương trâm là ổn định sau đó là phát triển chính là muốn tại ổn định bên trong từng bước đi tới không nói tương lai đến cỡ nào huy hoàng triển vọng lời nói dù sao thì biết một chút có trả giá có hồi báo ta sẽ không để các ngươi thất vọng Tòng tới thông tới trực tiếp. nhất nhất thể tạo tác trương viên công việc góp độ tới nói, đây là thông không có ý nghĩa nói nhảm, không bằng mời ăn cơm tới trực tiếp. Nhưng loại này lời còn nhất định muốn nói, loại này sẽ cũng là nhất định muốn mở, có thể tạo được cái tác dụng chuyện nên, góp gì, việc việc mời loại lời loại cái phải có cơm mặc có được ác Cho cứ kệ độ đây đây là là là làm. ý mở, sẽ s t r ư ơ nhưng g sợ tại trên c ủ tịch đài một trận t cuối cùng còn đài nói, nói, r ớ c mắt đại p h ư ơ châm loại à là là ổn ổn định, triển, chính muốn định bên đó phát sau tại t r n từng bước đi tới, không nói tương lai đến cỡ nào huy hoàng triển vọng nói, không người vọng. Tổng viên công việc góp độ tới nói, đây là thông không có ý nghĩa nói nhảm, không bằng mời ăn Nhưng g giá góp tới, thì biết một chút, trả ta thất tới tới trực tiếp. bước báo, cỡ có có các việc có cơm đi để độ đây lai lời hồi mời huy là l sao o dù sẽ ý này lời còn nhất định muốn nói loại này sẽ cũng là nhất định muốn mở mặc kệ có thể tạo được cái tác dụng gì đây là chuyện á t phải làm 960, 9 6 0 9 t r ă s t á m sự thực là ta đều lười nói chính mình đây vẫn là lao đại ngồi ở phía trước ngồi ở phụ cận nhân viên nhìn thấy không quá quan trọng điện thoại của trực tiếp từ chối không tiếp hoặc là phát cái tin tức hỏi thăm một chút không phải vậy trong g i ạ p hát sẽ càng náo nhiệt chờ điện ảnh phong xong các công nhân viên ngồi không n ú c đ í c h không biết lao đại là không phải còn muốn lên tiếng trương sợ quay đầu nhìn hai mắt đứng dậy đi lên chủ đài chỗ ngồi nhiệm vụ hoàn thành các ngươi có thể đi trở về ngồi xuống tu luyện hoặc là tham cấp mặt khác có vấn đề muốn hỏi ta hay là có ý kiến gì không có thể tạm thời lưu lại trò chơi chút có thể tại đại bột r ư ớ c m ặ soát tồn tại cảm kia là không có vấn đề cũng muốn xảy ra vấn đề thúng chi là một đám vốn là nhiều vấn đề nhiều quản lý nhân sĩ trong nháy mắt kịch trường liền rối loạn có người nhấc tay có người trực tiếp đặt câu hỏi t r ư ơ n g sợ giật mình có cần hay không khoa trương như vậy vội v a n g làm dừng lại thủ thế cười khổ phía dưới nói quá nhiệt tình a nhiệt huyết là tất nhiên ai không muốn thăng chức tăng lương chịu khen ngợi bị n h ư kỹ thế là làm điện ảnh kết thúc về sau rõ ràng nên ăn cơm đi thiên thị không có một cái nào nhân viên rời đi có người muốn đi nhưng cùng chuyện không đi hắn nào dám động đi có thể muốn bị lão bản ghi hận sáu thế là bắt đầu một hồi chỉ nói mười mấy phút ổn định q u â n tâm đại hội đông nhiên diễn biến thành xem phim tiếp lấy lại vô hạn chế dài hơn thời gian đến tối sáu giờ mười tám nói đúng là trương lão sư ước trừng bồi đại gia hàn huyền cái hơn năm giờ tiếp đó tan cuộc gà làm phần lớn người sau khi rời đi kịch trường vẫn là lưu lại mười mấy người lúc này trương sợ tại lầu hai phòng nghỉ tiếp đó tiếp vào hồng hòa điện thoại lão bản liệp đầu công ty tăng giá trương sợ hỏi có ý tứ gì bộ tiêu thụ phi thường trọng yếu bất luận cái gì công ty chỉ cần có tiêu thụ nghiệp vụ bộ tiêu thụ lao đại nhất định là lao bản đắc lực nhất giút đỡ những ngành khác lãnh đạo có thể sẽ co thân thích quan hệ b á m váy chỉ cần lao bản không vắng đầu bộ tiêu thụ lao đại nhất định là dựa vào bản sự thợ ư n g vị hồng hòa trước tiên là tiêu thụ hai bộ phó giám đốc đi qua mấy năm phát triển bây giờ là bộ tiêu thụ phó giám đốc tính là phi tốc t h ă n g trước hắn nói đối phương nói nếu ta có thể dẫn người tập thể đi chẳng những là ta đãi ngộ t ừ y ê u tất cả nhân viên đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên tiền lương t r ư n g sợ hỏi ngươi nghĩ như thế nào ta ta chắc chắn không đi nhưng mà ta chi phối không được người khác hồng hòa nói ta cảm thấy ngươi nên cùng chúng ta lao đại đàm luận một chút hắn nói lao đại là bộ tiêu thụ quản lý nghiêm t r ì n h mà nói bộ tiêu thụ quản lý còn tại địa sản công ty quản lý phía dưới mà địa sản công ty là chín long tập đoàn thuộc hạ công ty còn theo lý thuyết cùng trương sợ ở giữa kém hơn mấy cấp có thể đó là bộ tiêu thụ a sáu hoặc có lẽ là cho dù không phải bộ tiêu thụ bất kỳ một cái nào bộ môn cũng không thể tập thể rời trước ca hưng hòa có ý tứ là l i ệ p đầu công ty cho bộ tiêu thụ lao đại khai ra khó mà điều kiện c ự tuyệt trương sợ suy nghĩ một chút hỏi các ngươi quản lý là một cái nữ đúng không hưng hòa nói là còn nói gọi ngụy khải thần trương sợ suy nghĩ một chút nói cái t i ế học vũ điệu hồng hòa nói là nguy khải thần ba mươi lăm sáu so lưu tiểu mỹ lớn hơn như vậy mấy tuổi văn nghệ binh chuyển nghề từ một cái bán nhà cửa nghiệp vụ viên một bước một bậc thang đi lên trên làm đến địa sản công ty bộ tiêu thụ vị trí lao đại một cái là có năng lực một cái là long kiến quân thưởng thức nguy khải thần dáng người bảo trì không tệ ăn mặc hợp thời rất hấp dẫn ánh mắt nhưng nếu là tản g tinh xảo trang dung so lưu tiểu mỹ tại nho nhỏ đều phải kém hơn một chút trương sợ nói đã biết hồng hòa suy nghĩ một chút nói lao bản ngươi sẽ không cho là ta chính là đâm vào a trương sợ nói không có việc gì đừng có đón bỏ chỉ cần cô nhi viện cái kia mấy tòa nhà không ngã ngươi cũng sẽ không đủ hông hỏa cười một cái nói cảm ơn lão bản chưng ơ sợ không có vốn nắn hắn cách gọi cứ việc trong nội tâm cho là vẫn là lúc trước như thế sưng h ồ tốt hơn mắt nhìn thời gian cho ngụy khải thần gọi điện thoại ăn hay chưa ngụy khải thần nói không ăn lại hỏi lão bản tìm ta có việc chưng ơ sợ nói mời ngươi ăn cái cơm liền hai ta ngụy khải thần vẫn đạo chưng ơ sợ nói ngươi nếu là cảm thấy không t i ệ n ta sẽ thấy hô cá nhân sáu vương vũ như thế nào ngụy khải thần cười nói thuận t i ệ n còn nói hẳn là ta thỉnh hỏi đi đâu ăn trương sợ nói ngươi quyết định chủ yếu là có vài lời muốn cùng ngươi tâm sự dạng này a nguy khải thần suy nghĩ một chút nói a n lẩu trương sợ nói có thể nguy khải thần nói trương tổng còn tại giảm hát a giảm hát hướng về đông không bao xa có ra tiểu dê béo có thể sao trương sợ nói có thể còn nói m ộ ư ơ i phút sau gặp nguy khải thần đã nói theo đạo lý trương lão bản hẳn là thỉnh mỗi một cái trọng yếu nhân viên ăn cơm xã hội này quan trọng nhất là nhân tài tỷ như long tiểu nhạc giảm như tuyệt đối là có thể n ộ nhưng không thể cầu có thể trương lão sư không phải là không có thời gian sao không thể làm gì khác hơn là nhớ tới một cái là một cái một chút đến đây đi ngụy khải thần tới trước t r ư ơ n g sợ sau khi vào cửa ngụy khải thần đã điểm hảo phần món ăn hai người ngồi ở trong đại s ả n h ở giữa vị trí ngụy khải thần cùng t r ư ơ n g sợ rằng giải tới chậm không có phòng t r ư ơ n g sợ nói có một chỗ ngồi ăn là được ngụy khải thần còn nói điểm phần một trăm sáu mươi tám khối phần món ăn ngài nếu là có cái gì t h í c h ăn có thể tăng thêm t r ư ơ n g sợ cầm qua menu nhìn một chút nhiều như vậy đủ hỏi ngụy khải thần uống rượu làm gì ngụy khải thần nói ta lái xe tới chương sợ cười một cái công ty đến nơi đây không bảo xa a ngươi khải thần nói ta xe kia hơn một triệu bình thường bận rộn công việc hiếm có cơ hội mở ra khoe khoang khoe khoang t r ư ơ n g sợ vừa cười phía dưới ngươi có bản lĩnh n h ư n g phục vụ viên cầm ba bình đồ uống sau đó cùng ngươi khải thần nói liệt đầu công ty điện thoại cho ngươi ngươi khải thần nhìn t r ư ơ n g sợ một mắt nói tiếng là t r ư ơ n g sợ hỏi chính là nói chuyện phiếm ngươi nghĩ như thế nào ngươi khải thần nói lão bản ngươi câu nói này quá giả tại sao có thể là nói chuyện phiếm theo như ngươi nói trong lòng ngươi nhất định sẽ có tính toán chương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi nói là là ta sơ sót n g ư ơ khải thần nói như loại này sự tình a Kỳ thực theo người bình thường ý nghĩ đi cân nhắc chính là đơn giản là chọn lựa lựa chọn đối với mình có lợi thôi chương sợ nói ta là vừa làm lão bản có chút không quen ta dặn này chung với lựa chọn của ngươi ngươi cảm thấy thế nào ngụy khải thần cười nói lão bản là đuổi ta đi sao chương sợ n ở nụ cười ngươi là thật có tư tưởng a ngụy n khải thần nói ta đối với chín long tập đoàn là có tình cảm từ một cái cái gì cũng không biết văn nghệ binh biến thành nghề nghiệp nữ tính lại từng chút từng chút nhịn đến vị trí hiện tại ta không nỡ chương sợ ừ một tiếng ngụy khải thần suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đối phương đưa ra điều kiện gì sao trương sợ nói không có hứng thú vì cái gì ngụy khải thần cười nói ngươi mời ta ăn cơm không phải muốn giữ lại ta sao trương sợ nói là muốn lưu lại ngươi nhưng đối phương nhất định muốn lương cao đào người ta là không có biện pháp bởi vì công ty không phải chỉ có một người ta cho rằng trong công ty tuyệt đại bộ phận nhân viên cũng là nhân tài nếu có người đào ngươi ta cho lương cao cùng đối phương liệu một phen cái kêu đào người khác làm sao bây giờ ngụy khải thần cười nói ngươi là hẳn là làm như vậy trương sợ nói không có cách nào đi theo còn nói ta chỉ có một đề nghị t r a một chút đào người nhà kia công ty bọn hắn có thể có thể cho ngươi lương cao thế ngụy h ư n là lâu có công nói thể trì kiên Nếu bao đâu. khải thần nói khó trách họp lúc nói những công ty khác nuôi không nổi nhiều người như vậy nguyên lai、like、có ý khác t r ư ơ n g sợ nói ngươi trí nhớ thật tốt ngụy khải thần suy nghĩ một chút nói quả thật không tệ câu nói này kỳ thực không phải nói trí nhớ là có không có để ý t r ư ơ n g sợ nói cái gì mở đại hội sao có mấy người sẽ nghiêm túc nghe lãnh đạo nói chuyện ngụy khải thần trùng hợp làm được chương sợ hướng về trong nổi phía dưới thịt nhìn xem thịt biến sắc cùng ngụy khải thần nói thịt ngon nguy khải thần đem thịt kẹp đến gia vị trong chén ngươi cũng ăn à. trương sợ nói ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho ngươi càng ưa thích chín long tập đoàn tiền cùng tháng trước nguy khải thần nói ngươi nhất định không cho trương sợ nói không phải không cho là hiện tại cái này tình trạng không có cách nào cho cho nên vẫn là ăn cơm đi rất rõ ràng tiền bữa cơm này phải bồi thường nguy khải thần cười nói ta mời ngươi trương sợ nói tổng giám đốc thỉnh nhân viên ăn cơm sau đó là nhân viên tính tiền sáu thật hy vọng mỗi ngày sinh hoạt cũng là dạng này nguy khải thần ha ha cười không ngừng lão bạn thật biết nói chuyện lão bản nương nhất định qua rất vui vẻ à. trương sợ nói nàng à thật xin lỗi nàng nhận biết ta phía trước còn tốt qua tương đối nhàn nhã nhận biết ta về sau thì thay đổi ta vội vàng nàng cũng vội vàng hoàn toàn là bị ta làm hại ngụy khải t h ầ n nói vội vàng một điểm hảo ngươi không biết có bao nhiêu học vũ điệu đều nghĩ giống lưu tiểu mỹ bận rộn như vậy đáng tiếc không có cơ hội chỉ có thể vì sinh hoạt khác lưu hắn lộ trương sợ nói vũ đạo nghề này là nhìn mạng đầu tiên phải ông trời cho bắt cơm lại đầy đủ khổ cực kiên trì mới có thể dựa vào vũ đạo ăn cơm ngụy khải thân nói là còn nói ta thích khiêu vũ đáng tiếc sáu không có cách nào trương sợ nói ngươi không tệ làm tiêu thụ còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người hẳn rất khổ cực nói xong cảm thấy có chút không đúng lại hỏi dạ dày có phải là không tốt lắm hay không ngụy khải thần nói là còn nói luôn nói phải chú ý cơ thể rất khó khăn trương sợ cười cười trên đời chuyện đều như vậy hút thuốc lá đều biết khói đối với cơ thể không tốt thế nhưng không chậm trễ rút ngụy khải thần nói ngươi thật có ý tứ không giống đồng dạng l ã o bản trương sợ nói ta vốn chính là lớp hai ngụy khải thần cười ha ha ngươi thật có ý tứ hai người ha ha nói một chút bầu không khí cũng là hòa thuận có thể trương lão sư là danh nhân a kiểu gì cũng sẽ bị người nào đó nhận ra chiếu một cái cùng nhau vừa nói không bao lâu tiệm c ơ m quản lý xuất hiện đưa đồ ăn tiễn đưa đồ uống còn nói miễn phí liền một cái nho nhỏ yêu cầu cùng trương sợ chụp ảnh chung một t r ư ơ n g chờ trương sợ hoàn thành những thứ này phối hợp công tác ngụy khải thần cười nói ta cũng quên n g ư ờ i là minh m tinh trương sợ nói không có cách nào ta liền lạc như thế hòa ái dễ gần ngụy khải thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái đi cảm ơn lão bản mời khách cứ như vậy đi trương sợ đã nói hô phục vụ viên tính tiền phục vụ viên giảng kinh lý thuyết cho các ngươi miễn phí trương sợ nói vậy được cùng các ngươi lão bản nói tiếng cảm tạng cùng ngụy khải thần đi ra ngoài đi ra tiệm cơm ngụy khải thần nói tiễn đưa ngươi trở về chưng ơ sợ nói không cần lên xe taxi đi trước chưng ơ lão sư là muốn về nhà kết quả trên đường nhận được điện thoại nói là thành phố điện ảnh nơi đó bị người dội phân 970-969 chỉ được cú còn Chương không nhớ nhận thoại không thoại hỏi, nhận phân mà thôi, phải không ph nói điện này điện ngươi, nói, gọi tới rội tới lâu lâu, đâu? mập đưa sợ tử vất bao mạp mà và trương sợ nói đến thế là cũng không thể về nhà thành phố điện ảnh cửa chính vây quanh bảy tám người còn ngừng chiếc xe cảnh sát một người cảnh sát tại trái phải nhìn một người cảnh sát khác đang hỏi an ninh giữ cửa cùng g á c cổng gác cổng là trương sợ lão mụ thân thích trong nhà trông thấy trương sợ lập tức chạy tới nói chuyện có người dội phân làm sao bây giờ trương sợ nói không có việc gì đi tìm cảnh sát nói chuyện chào ngươi chào ngươi ta là trương sợ khổ cực cảnh sát hỏi ngươi là người phụ trách đúng không trương sợ nói là còn nói ta đều gặp cái này còn cần hỏi sao cảnh sát kia hỏi trương sợ ngươi nghị xử lý như thế nào trương sợ thở dài đây là cướp ta lời kịch ta t r ầ mặc m một hồi hỏi trở về các ngươi sẽ xử lý như thế nào cảnh sát kia mặt không biểu tình xem hắn lại xem bên trên một mảnh chất bẩn có người thấy là ai làm sao an ninh giữ cửa đ á p lời một chiếc mì sợi bao lái tới đây không đỗ xe cửa xe mở ra liên tục vứt ra thật nhiều cái túi nhựa tiếp đó lái đi cảnh sát nhớ kỹ số xe sao bảo an nói nơi này có giám sát cảnh sát gật gật đầu các ngươi ai đi ghi khẩu cung bảo an mắt nhìn t r ơ sợ ta đi cảnh sát nói đi k ố i này các ngươi xử lý ai t r ơ n g sợ thở dài một hơi cha hỏi lần trước có người tới đập thành phố điện ảnh không phải ngươi xuất cảnh a không phải cảnh sát kia suy nghĩ một chút nói ngươi nếu là có nghi vấn gì lời nói có thể gọi điện thoại t r ư ơ n g sợ gật gật đầu không nói chuyện mập mạp một đám người đứng tại thành phố điện ảnh trong cửa lớn xem náo nhiệt nhất là đang nhìn t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ tản bộ đi qua tìm người thu thập mập mạp hỏi thu thập người hay là thu thập mễ đền i trung t r ư ơ n g sợ nói đã thu thập xong không tốt mập mạp suy nghĩ một chút nói ta là thật nhịn không được kể từ tiến vào ngành giải trí ta đây cái tính khí a sáu chưng sợ nói ngươi làm sao còn không gầy cái gì mập mạp hỏi chưng sợ nói ngươi gieo hỏa nhiều như vậy nữ hải còn không gầy mập mạp nói đi chết đưa tay nói thu thập vệ sinh tiền t r ư n g sợ nói nhìn ngươi cái tổn hại nhất dạng uống bao nhiêu mập mạp nói ngươi quản ta uống bao nhiêu t r ư n g sợ quay đầu nhìn sẽ xe, xe cảnh sát l á i đi tên tiêu bảo an theo tới ghi khẩu cung t r ư n g sợ mẹ biểu nội phu tới nói chuyện đại sáu lão bản ta có phải hay không đắc tội người nào t r ư n g sợ cười nói h à thúc không có chuyện gì đi theo căn dặn một câu mặc kệ gặp phải chuyện gì ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình có người đập đồ vật liền tùy tiện bọn hắn đập ngươi đừng hướng mặt t r ư ớ gót làm sao có thể hà thúc nói lần trước tới quấy r ố i ta xông đi lên đập hai ta cây gậy đám kia cháu trai là thực sự hung hạ ca t r ư n g sợ hỏi không có sao chứ hà thúc nói không có việc gì t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ngươi không thể không có việc gì mập mạp nói đúng à, sao có thể không có việc gì đâu nhất thiết phải có việc đi bây giờ đi bệnh viện hà thúc suy nghĩ một chút hỏi hữu dụng không ta rõ ràng không có chuyện mập mạp còn nghĩ quên nữa t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói tính toán không cần thiết mập mạp nói như thế nào không cần thiết đâu chưng sợ cười một cái bởi vì là ta nói mập mạp liên hắn một cái t ố t ta ngươi là lão đại nghe lời ngươi t r ư ơ n g sợ còn nói một lần sắp xếp người đem cổng khối này thu thập mập mạp nói dựa vào ta trực tiếp chụp ảnh để lên lưới liền lên lần ảnh chụp cùng một chỗ để lên nhường lãnh đạo xem đây là bọn hắn hình tượng công trình a t r ư ơ n g sợ cười một cái không cần thiết t ố t ta chứng lão đại lại một lần nói không cần thiết vậy thì thật không có cần thiết mập mạp sắp xếp người thu thập vệ sinh bất quá ở trước đó rốt cuộc là chụp ảnh rất nhiều ảnh chụp t r ư ơ n g sợ đi phòng chụp ảnh đi loanh quanh có đoàn làm phim tới tìm hắn nói ở nơi này quay phim không quá an toàn a đến cùng có thể hay không cam đoan an toàn đây là ngoại live phim truyền hình đoàn làm phim đ ồ ở đây đủ tiện nghi đủ thuận tiện bây giờ phòng chụp ảnh rất là thu hút một nhóm khách hàng rất nhiều chụp phim truyền hình chụp vi điện ảnh đặc biệt ưa thích ở đây một cái là chỗ đủ lớn thiết bị đủ tất cả một cái là tiện nghi thậm chí nhân công cũng tiện nghi hỗ trợ dựng bố cảnh cái gì một cái nữa chương sợ công ty có rất rất nhiều mỹ nữ nếu như những thứ này đoàn làm phim cần diễn viên ở công ty xét duyệt kịch bản về sau có thể tiện nghi hỗ trợ diễn kịch vì thổi cho nổi tiếng công ty cái kia một đống người chân chính là hao tổn tâm huyết cái tiện nghi này là bên ngoài đoàn làm phim cho giá tiền chỉ cần có thể tham gia diễn xuất chương sợ sẽ bổ túc gấp đối ô không i giá tiền. tiền tiếc, việc nhiều phim lượng cờ lật không thể, có nhất định lực ảnh hưởng, chương sợ còn có thể cho tiền thưởng. Bất quá đáng quá lật tệ, nhất thể Bất rất nếu như định ảnh còn đoàn Mà làm m u cho lực sợ cờ có có cứ n mượn mị nữ tăng thêm lực hấp dẫn, đáng mị thêm t hấp lực ế c cái chỉ có thể qua ải một, hai cái. Chương trong thể ải đối qua sợ với những cái kêu đoàn làm phim yêu cầu không cao nhân vật nam chính không thành không có vấn đề đạo diễn không được không có vấn đề không có tiền không có vấn đề liên một vấn đề có thể hay không để cho công ty diễn viên nhận được lớn nhất phát huy có thể hay không biểu hiện ra bọn hắn chỗ đặc sắc nhất bây giờ có đoàn làm phim tra hỏi chương sợ n h ữ mày ta không cưng cầu cảm thấy ở đây không tốt có thể đem tiền trả lại cho các ngươi người kia sửng sốt một chút vội vàng nói tiếp không phải ý tứ này ta là nói chúng ta một cái tiểu đoàn làm phim không phải vì tiết kiệm tiền sao suy nghĩ nhanh chóng chụp xong cái này không bao lâu đã ra hai lần sự t ì n h x ấ u t r ư ơ n g sợ ngắt lời nói cửa ra vào ném vân cũng có thể ảnh hưởng đến các ngươi người kia không nghĩ tới t r ư ơ n g sợ như thế không dễ nói chuyện suy nghĩ một chút nói phải làm ta chưa từng tới quay người rời đi t r ư ơ n g sợ lắc đầu tiếp tục đi vào trong v ì diễn viên có tốt nhất t r ạ thái tận cùng bên trong phòng chụp ảnh cải biến thành vũ đạo trong khi huấn luyện bóng loáng sân nhà Cái gương lớn, mỗi, mỗi g thanh thanh, lần trông thấy bọn hắn chưng sợ đều có loại không đem bọn hắn đẩy thành minh tinh đều đối không dạy nổi cảm giác của bọn hắn còn có ba cái cơ bụng nam năm cái giá người nữ tám người này cực khổ hơn chẳng những là luyện múa luyện giọng khổ cực nhất là luyện dáng người vì bọn hắn công ty từ hàn quốc mời đến hai chế tạo mỹ nữ vóc người huấn luyện viên lại từ nước mỹ mời đến cái tên cơ bắp huấn luyện viên thể hình ngoài ra vì vũ đoàn tất cả mọi người càng l à vì tám người này công ty có chuyên môn bác sĩ dinh dưỡng cùng đầu bếp nghiêm ngặt khống chế bọn họ ẩm thực t r ư ơ n g lão sư ý nghĩ ngược lại dưới tay ta phải cố gắng chịu các ngươi chịu cố gắng ta liền cho các ngươi hoàn mỹ nhất bảo đảm tại vũ đạo huấn luyện sảnh nghỉ ngơi một hồi lâu nhìn thời gian đã là mười giờ d ư ớ i tối vẫn có ba người ở trong sân ở giữa riêng phần mình luyện tập càng nhiều nhảy múa diễn viên hoặc đứng hoặc ngồi ở một bên nghỉ ngơi chương sợ vỗ vỗ bàn tay tai ta dự định trương sợ cười nói ngươi còn có thể hay không thật tốt tán gấu g đi theo nói ta muốn thỉnh trần có câu cùng một chỗ hắn hát vài bài ca các ngươi nhảy một chút múa yêu cầu là dễ nhìn khả năng hấp dẫn người xem không cần quá cao nhã tận lực tranh thủ mỗi người đều có cơ hội biểu hiện còn một cái các ngươi nếu là có ý tưởng gì tỉ như còn nghĩ thỉnh một vị nào đó sao ca nhạc tham gia chúng ta có thể thương lượng một chút vương phi hỏi chừng nào thì bắt đầu ta là nghĩ như vậy trương sợ nói chờ phim truyền hình chụp xong đại gia đem vũ giả khé múa giả hai vũ đạo tập trung một chút chính các ngươi chọn lựa nếu có thể sáng tác tân vũ đạo thì càng tốt chờ chu bị không sai bịt lắm sắp xếp người thu hình lại mỗi người ít nhất phải có năm cái trở lên tác phẩm chậm rãi để lên lưới lại đem các ngươi trước kia vũ đạo video một lần nữa trải l ũ một lần chính là một cái y ê u chúng tuyển y ê u chuyện đang làm chuyện này đồng thời sẽ an b à i các ngươi ra ngoài thử s ứ ớ c yên tâm ta công ty đi ra người không cần chịu bất luận cái gì khí công việc bình thường có thể cái khác không bàn gì nữa không có quy tắc ẩm nói đến đây chương sợ nhìn nhìn thời gian còn nói nghỉ ngơi đi công việc bây giờ là quay phim bị điện xem kịch kết thúc công việc đại gia đã nói lần lượt giỏ sách trở về ký túc xá mập mạp những người kia chở ở bên ngoài nhìn xem các mị nữ từ trước mắt đi qua t ừ n g cái con mắt cũng là không đủ dùng thường hồng hoa đi tới đánh hắn một mắt ngươi lúc nào cũng như cái lưu manh một dạng đều nhàm chán nói xong rời đi thổ phỉ tại bên cạnh mãnh liệt cười không chỉ giống cô em này thực sự là đơn thuần a mập mạp nói ngươi hiểu cái rắm ta đây xem xét chính là nghệ thuật da khí chất cùng bọn hắn là một chàng các ngươi là lưu manh ta không phải là chỉ là giống mà thôi chừng sợ đi tới hỏi cười cái gì đại vũ t r a hỏi ca ca ngươi những thứ này mọi từ có hay không ánh mắt đặc biệt không tốt t r ư ơ n g sợ nhìn hắn một mắt ánh mắt lại không tốt cũng t r ư ớ n g mắt ngươi đừng có nằm ngộ dựa vào liền không thể cho ta điểm huyễn tưởng a đại vũ nói ta muốn làm thơ ai cũng đừng cả ta không có ai ngăn đón hắn thế là đại vũ lớn tiếng đọc diễn cảm mỹ nữ như mây trời tối không nhìn thấy cặp đùi đẹp như rừng chỉ ở trong ngộng tưởng niệm mỹ nhân như thơ ta đọc diễn cảm đi ra các nàng liền theo âm thanh cùng một chỗ phiêu tán vô hạn mập m ạ p trợt vỗ bàn tay quá có văn hóa quá có văn hóa vô tay thổ phỉ suy nghĩ một chút nói ngươi là tại kéo thấp chỉ số thông minh chúng ta sao chương sợ nói có đôi khi ta đặc biệt không rõ đ ặ chương biệt biệt đặc k ô n n g g rõ, các i sao s có thể ố đến khinh nói, chúng người liền chăng à, trong bây bị bộ giờ. giả lại tại Mập mạp mặt làm trước ta tốt, sợ n chúng cộng cũng không cốt, lại nổi sánh ngươi Trưng hỏng. Sợ nói với hắn tới mập mạp hỏi làm gì t r ư ơ n g sợ nói đừng nói nhảm hướng đi phía trước mập mạp theo tới hỏi lão đại là muốn động thủ sao chương sợ nói không phải vậy đâu mập mạp nói cái này không hảo t r ư ơ n g sợ nói đừng nói nhảm mập mạp do dự một hồi lâu nói ra cái địa danh trương sợ suy nghĩ một chút nói tiếng đã biết đi đoàn làm phim nơi đó thay quần áo lại làm chiếc xe đạp từ cửa sau cưới ra ngoài đây là thế giới của hắn có một chút chỗ không có giám sát trương sợ từ đường nhỏ ra ngoài nhiều bên trên khẽ quấn tại đen nhánh trên đường nhỏ chuyển qua một vòng đi tới đen nhánh đại lộ lại muốn nhiều cưới một hồi mới nhìn đến ánh sáng thời gian sử dụng một giờ cuối cùng cưới tới chỗ bên đường một tòa lao lầu cư dân mập mạp nói tại lầu năm ngầm đầu nhìn tối thui một mảnh chỉ có một gia đình đèn sáng ngược lại là dễ tìm chín trăm bảy mươi mốt chín trăm bảy mươi mua qua hai máy vi tính sách tay trương sợ mang theo khăn trùng đầu dừng lại xong xe đạp lên lầu đi tới lầu năm đứng một lát chờ hành lang đèn sau khi lửa tắt nhẹ nhàng gõ cửa trong phòng có người hỏi a i trương sợ nói đây là năm l i h a i a tiểu mội dưới lầu là các ngươi tiêu sao cái gì vợ thông qua môn kính nhìn ra phía ngoài trương sợ lặp lại một lần đại ca là ngươi tìm tiểu mội sao cái gì tiểu mội vợ có chút cảnh giác trương sợ nói một vị họ trương tiên sinh gọi điện thoại nhỏ hơn mội cho địa chỉ này đã thanh toán tiền đặt cọc nếu như là các ngươi tìm tiểu mội ta để cho người ta đi lên các ngươi cảm thấy hài lòng đem tiền còn lại cho ta nếu như không hài lòng có lỗi với tiền đặt cọc không lùi vợ đoán chừng là thói quen tùy tiện nhìn một hồi không thấy cái gì có lẽ là bị tiểu mội nhi mê hoặc tâm trí cứ như vậy mở cửa trương sợ vào cửa chính là một quyền đánh ngã một cái lại hướng bên trong tìm ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở đáng t i ế c chỉ ở hai người liền đơn giản trang trí cũng không có khắp nơi ném loạn lấy đồ vật tận cùng bên trong nhất một gian phòng có một tên xăm mình đang nhìn điện thoại phát hiện trương sợ vào cửa thiếu kỳ vấn đạo ngươi là ai đi theo mới phản ứng được n ả y xuống giường tiện tay chảo một cái lại là đau trương sợ cấp tốc gáp vào thân thể của hắn phía trước một đối một chính là đơn giản tùy tiện hai quyền đánh ngã kéo lấy trở về phòng khách tiếp đó lần lượt phòng kiểm tra một lần chính xác chỉ có hai người ngồi vào trên ghe salon chờ chốc lát cái kia hai anh em lần lượt tỉnh lại mở cửa tên kia trước tiên tỉnh mở mắt chậm mấy giây nhớ tới phát sinh cái gì lập tức đứng lên ngươi đ ạ i g i a ngươi hắn mã chính là ai nói chuyện nhìn trái phải tại tìm binh khí trương sợ không nói chuyện đứng lên ngoan quất một cước tên kia lại ngược không có vừa rồi ác như vậy tên kia rất nhanh lại đứng lên t r ư ơ n g sợ hề phải nói chuyện không muốn bị đánh a n bị lấy ta có lời muốn hỏi người hắn ma ai thiên tia lại muốn đứng lên t r ư ơ n g sợ nói n h ấ t nghe tốt lời nói được chứ thiên tia do dự do dự ngồi sồn ở tại chỗ t r ư ơ n g sợ cười cười đáng tiếc khăn t r ù m đầu cản trở không nhìn thấy tên kia cũng không có phản ứng sau một khắc t r ư ơ n g sợ đ ố n g nhiên phủ đầu m ộ t c ước đại dấu dày chính là như vậy tươi mát tự nhiên khắc ở tên kia trên mặt ngã xuống là khẳng định đầu đụng vào trên tường cái mũi đ ổ máu chậm một hồi lâu đều không tỉnh lại lúc này từ trong nhà đẩy ra ngoài tên xăm mình cũng tỉnh cùng thứ nhất ra hỏa cùng một cái đ ứ hạnh đứng lên muốn tiếp tục phấn đấu trương sợ lấy đồng dạng thủ đoạn dạy võ như vậy một chút tiếp đó hai anh em cuối cùng đàng hoàng đàng hoàng dựa vào tường ngồi xuống trương sợ nói vậy thì đúng rồi bây giờ là đáp đ ể thời gian các ngươi có thể lựa chọn không trả lời nhưng nếu để cho ta không hài lòng đánh gậy cánh tay đánh gậy chân thì nhìn ta cao hứng ngươi là ai mở cửa tên xăm mình tra hỏi trương sợ nói ngươi có thể nghe không hiểu ta nói lại lần nữa ta hỏi các ngươi đáp không cho phép hỏi ta lời nói bằng không ta sẽ mất hứng hai gia hỏa nhìn nhau một chút không có lên tiếng trương sợ nói vấn đề thứ nhất ai bảo các ngươi đi thành phố điện ảnh q u y dối ngươi là ai mở cửa tên kia thực sự là đầu heo tại người dưới mái hiên chết sống không túi đầu trương sợ thở dài nhảy dựng lên hung ác đạp dang dác một tiếng tên kia cánh tay chính là như thế thanh thúy vang lên một tiếng trương sợ nói âm thanh không đúng không gãy làm lại mới vừa một tiếng dang d á c tên kia đau ngao ngao gọi bậy căn bản không nghe thấy trương sợ nói cái gì bất quá trương sợ cũng không cần hắn nghe thấy nhắm ngay đầu lại làm một c ước tên kia lập tức không có âm thanh đ ù n g té xịu trên đất một tên khác đều thấy chóng đây là đồ thật xem đồng bạn lại nhìn trương sợ ánh mắt một hồi lấp lóe trương sợ nói an tĩnh có thể tán gấu giá hỏa này không nói chuyện chương sợ nói mới vừa vấn đề ai bảo các ngươi đi thành phố điện ảnh quấy dối tên kia có chút do dự không muốn biết trả lời thế nào chương sợ nói ta không có kiên nhẫn sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian các ngươi cùng một chỗ mười mấy người hai ngươi không nói luôn coi chịu nói cho nên nhất định phải nghị cho k ỹ lại trả lời nói xong đợi một chút nói đi tên kia do dự một hồi lâu là phong ca gọi chúng ta đi phong ca là ai chương sợ hỏi tên kia lại là một hồi do dự chương sợ nói ta không có kiên nhẫn tên kia xem khăn chùm đầu nam p tên kia là không lên tiếng t r ư n g sợ hỏi nơi nào có thể tìm tới các ngươi cái kia phong ca tìm không thấy tên i kia nói hắn trước đó ở mẹ hắn nhà về sau dọn ra ngoài chính mình ở bây giờ là điện thoại liên lạc trương sợ nói điện thoại nói cho ta b i ế ta t trong điện thoại ta nhớ không được trương sợ cào đầu các ngươi cứ điểm chính là cái kia hiệu cầm đồ tên kia đáp lời không phải chúng ta đồng dạng tại quán n g e thao tổn còn có quán ăn đêm trương sợ nói ban ngày đi q u á nét n buổi tối đi quán ăn đêm công việc này n g h i ệ p vụ rất bận rộn à. đi theo hỏi quán ăn đêm là cái gì tên các ngươi là ở nơi đó nhìn c h à n g tử sao tên kia nói không tính nhìn c h à n g tử phong ca cùng nhị h ắ c ca quan hệ không tệ có thể ở bên trong miễn phí chơi nhị hk là ai trương sợ nói đây là hắc đạo nhân vật tầng tầng lớp lớp a nhị hắc ca trước tiên là cùng quách vừa về sau quách mới ra chuyện hắn tiếp nhận một chút địa bàn chống lên tới một khối bất quá nhị hắc ca cũng có đối đầu thắng ca cùng vạn ca cũng là cùng qua quách vừa về sau rất nhiều người bị bắt hai người bọn họ trốn qua đi liền liên thủ làm khí tu nhà máy tên k i a n ó i nhị hắc ca cùng thắng ca cùng vạn ca không đối phó vừa vặn chúng ta cùng họ vạn có thủ chính là như vậy t r ư n g sợ nghe quả m u ố n cười nghiêm trình mà nói quách vừa cũng không dám nói đứng tại tỉnh thành đầu đường xó trợ đỉnh cao nhất trước mặt hắn có thật nhiều tiền bối tỉ như long k i ế n quân liền không cách nào siêu việt không nghĩ tới hắn vô số tiểu đệ ngược lại là vô cùng có dũng khí quách vừa không phải mình bị bắt là cả đội hủy diệt đội bên trong có tên có tuổi một cái không có chạy còn dư lại cá lọt lưới tất cả đều là tiểu lâu la bây giờ là tiểu lâu la muốn làm lão đại còn lẫn nhau n á o không đối phó rất có ý tứ t r ư ơ n g sợ nói q u o n ăn đ ê m tên đáng thương gia hỏa nói ra tên giống như đang vì t r ư ơ n g sợ lo lắng m ư ợ dạng nhắc nhở nhị hắc ca có thể ngoan ngươi phải cẩn thận t r ư ơ n g sợ chứng trạc đàng hoàng gật đầu ta biết đáng tiếc đối phương không nhìn thấy biểu lộ lãng phí đánh đập lúc làm ư ờ i mấy người bây giờ chỉ có hai còn không có thủ lĩnh nên làm cái gì bây giờ chương lão sư muốn lên một hồi lâu tra hỏi các ngươi ngoại trừ thu phí bảo hộ còn làm cái gì phạm pháp hoạt động trên kia có chút không hiểu nhìn trương sợ trương sợ nói nhìn cái gì vậy cha hỏi ngươi đâu trên kia do dự một hồi lâu đánh bạc tính toán sao trương sợ khí đạo ngươi có phải hay không còn muốn nói bảy tên kia nói là bất quá đi theo liền nói chúng ta chính là đi ca tính không làm to trương sợ bất đắc dĩ điểm ấy tội sao có thể vào hình thuận miệng nói cái gì là lớn trên kia nói là đại h o ạ n trương sợ là thật muốn đánh cho hắn một trận cha hỏi các ngươi tại quán ăn đêm sẽ không bán thuốc sao thuốc gì trên kia hỏi trở về trương sợ nói người nói thua gì tên k i a lập tức trở nên rất kích động chúng ta không dính loại đồ chơi đó ở bên ngoài hốn có đồ vật chắc chắn không thể đụng vào tẩu tử cùng ma túy cũng là c ấ m kỵ trương sợ nói ta cần vỗ tay sao a a không cần không cần tên k i a kịp phản ứng trương sợ nói tuốt a sáu các người đánh bạc chơi bao lớn không nhất định có đôi khi đánh một khối hai khối cao nhất đánh mười cái hai mươi lệ n g a n g phong ca cùng người đánh qua hai mươi năm người cùng chúng ta nói lao khẩn trường tay cầm áp năm mươi không rán đều không được không rán một cái bài ít nhất đều thua hơn một trăm hai trăm l h tên t i giới thiệu rất kỹ càng phải đám gia hỏa này đáng thương này a đánh một khối hai khối cái gì đ ề u mang vận khí không tốt một cái bài có thể thua cái một trăm sáu mươi đến chưa thua qua ngàn cũng là thường có mười khối đ ẩ y ngang vận khí không tốt cũng có thể thua qua ngàn đến nỗi hai mươi năm mười đó chính là tuyệt đối thuần chính đánh bạc nhưng vấn đề là n g ư ờ i đi đâu bắt người t r ư ơ n g lão sư muốn lên một hồi quyết định từ bỏ ý nghĩ này nội dung độc hại h o a n g bắt được là tiền phạt đánh c ư c bắt được là tiền phạt nhưng không dính độc cái này là xã hội đen a căn bản chính là một đám lưu đường phố đầu đường xó chợ chương sợ hỏi có hay không k h g i a n a cướp khi nam bán ữ những chuyện này a tên kia mau mau trả lời liền thu qua phí bảo hộ cái khác đều không làm qua ngươi nói không có làm chính là không có làm ngươi biết người khác có làm hay không qua t r ư n g sợ hỏi cái kia không biết tên kia nói lão đại ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào a có thể tha cho ta hay không t r ư n g sợ nói trả lời sai lầm là muốn bị đánh sao tên kia không nói chẳng lẽ nói còn muốn đêm tối thăm dò quán ăn đêm sáu chắc chắn đến đêm dò xét ban ngày không mở cửa t r ư n g lão sư nghĩ a nghĩ vừa nghĩ vừa đi đến cửa phòng miệng tàn bộ nghiêng đầu đi đến nhìn lại quay đầu nhìn ra hỏa thừa dịp hắn không chú ý mạnh liệt chạy vào phòng lấy điện thoại di động ra đi về tới nói đem người đang t ê u ca môn điện thoại của hào đều nói cho ta ta khuyên ngươi à hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho bọn h ắ n sáu mở mắt đằng sau hai chữ bông nhiên biến lớn âm thanh mới vừa rồi bị g dẫm cánh tay đồng chí rõ ràng tỉnh lại còn đang giả vờ bất tỉnh cánh tay t h ụ thương tên kia do dự một chút không còn dám trang ô m t h ụ thương cánh tay mở to mắt lao đại ta muốn bên trên bệnh viện đau à chủ yếu là phía sau hai chữ đau đến hắn căn bản không biện pháp ngụy trang chưng sợ nói nhịn một chút lại nhìn về phía một tên khác suy nghĩ một chút vấn đạo hai ta nói đến cái nào tên kia triệt để mơ hồ ở nghĩ đi nghĩ lại nói đã quên t r ư n g sợ nói ngươi là đầu vóc h e o sao túi đầu suy nghĩ một chút sáu nha điện thoại thế là nhớ ra rồi sờ sờ túi sáu vì làm việc thuận tiện hắn liền không có cầm điện thoại không khỏi thở dài có giấy sao nhà vệ sinh có tên kia hồi đáp t r ư n g sợ nói ngươi là thật nhìn ta không đánh ngươi là sao a tên kia muốn lên một hồi lâu nói không biết còn nói giống như cũng không có bút chưng sợ nói các ngươi đây vẫn là sinh h o sao sinh hoạt không có giấy bút là có cỡ nào bất nhiệt tái sinh hoạt chín trăm bảy mươi hai chín trăm bảy mươi mốt cũng là rất không hài lòng tên kia không tiết lời suy xét trước mắt đầu đen bộ rốt cuộc là thần t h á n h phương nào trương sợ lộng hiện ra tên kia điện thoại ấn mở sổ truyền tin con la k heo lớn hải qua hoa cúc các ngươi giúp là lấy động thực vật tên sắp xếp sao tên kia nhỏ giọng đáp lời nói không phải trương sợ bị môi tiếp tục xem phong ca hảo đây là một cái đi theo t r a hỏi ngày đó đi thành phố điện ảnh còn có ai sáu ta đi các ngươi còn có nhóm ngữ a đang nhìn sổ truyền tin thời điểm h u chặt nhận được tin tức tấn mở nhìn thành viên nhân số chỗ kia lại là hơn một trăm n g ư ờ i trương sợ nói các ngươi tổ chức rất khổng lồ a bất quá lại nhìn một cái làm sao còn có nữ hải còn có học sinh mắt nhìn nhóm tên không sai a là chiếm núi sẽ tên kia rất thẳng thắn cái kia là trêu chọc tao nhóm còn có một cái chính quy nhóm trương sợ sẽ trên điện thoại di động xoay loạn tiếp đó phát hiện chi mười lăm tên còn viên nhìn số người này đi thành phố điện ảnh quá ấy dối hẳn là toàn viên xuất động trương sợ nghĩ nghĩ ở bên trong phát tin tức t ớ a ta đây có đại mỹ lưu mới vừa ở dưới lầu nhặt uống nhiều quá cứng rắn muốn theo ta về nhà một câu nói gây nên ngàn đ o à sóng có người nói dấu quỷ đâu có người nói thật hay giả có người nói không phải là nhân y ê u à. còn có người nói cùng ca ca học tập ca ca đang tại song phi ngươi tới không chưng ơ sợ hướng tên kia lắc đầu các ngươi cái bầy này tập tục quá không đúng nhất định phải thật tốt phê phán vừa ý một hồi lâu lần nữa lắc đầu không khoa học vừa nói vừa lắc đầu rất là một bộ cảm khái bọn hắn không làm việc đàng hoàng tử thế tên kia ăn một hố một mực ngậm k í n miệng không nói lời nào chưng ơ sợ nhìn hắn như thế nào không câu hỏi hỏi cái gì tên kia họ trở về như thế nào không hỏi sự tình gì không khoa học t r ư ơ n g sợ hướng dẫn từng bước tên kia nhiều lần dãy ruộng rốt cuộc là hỏi ra chuyện gì không khoa học t r ư ơ n g sợ chỉ vào điện thoại nói nhìn năm phút năm phút vậy mà không có ai vàng ố đ ổ các ngươi có còn hay không là lưu manh xứng đáng cái thân phận này sao a tên kia lâm vào đ ứ n g máy bên trong t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút ngươi nói ta đưa di động cầm đi ngươi có hay không báo mất đồ không có tuyệt đối sẽ không t r ư ơ n g sợ nói ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao biết nhất định sẽ tên kia còn nói chương sợ lắc đầu ngươi cái tên này quá không thành thật sáu đừng k ê u hoán đằng sau bốn chữ là cùng cánh tay thụ thương tên kia nói từ mới vừa rồi bị trương sợ đánh thức về sau ra hỏa này một mực tại nhỏ giọng riêng gì tên kia nhỏ giọng nói đại ca để cho ta đi bệnh viện a vạn nhất tiếp không hơn liền phế đi trương sợ nói tiếp cái gì tiếp chính là nước xương không gãy a a anh kêu mắt nhìn bị thương chỗ thế nhưng là một mực tại đổ máu không chết được trương sợ r ấ t đại độ vung tay lên dạng này ta thương lượng một chút sáu n g ư ờ i người này duyên phế vật nói trong nhà có đại mỹ liễu liền không có một người nói lập tức tới ngay thất bại thật thất bại điện thoại người sở hữu gật đầu nói là còn nói ta một mực rất thất bại không thất bại cũng sẽ không đi vào giang hồ giang hồ là một con đường không có lối về có lối vào không có đường đi x ấ u t r ư n g sợ ngắt lời nói thế nào còn muốn ca hát không phải không phải cũng không phải ta là biểu lộ cảm xúc cả đời này thật sự qua quá thảm k i ế p sau nếu có lựa chọn k i ế p sau tuyệt đối không làm giang hồ Thên tại biểu trung tâm. Trưng ta là tới tìm người diễn tiểu phẩm sao. Ta có thể chút túc, phẩm hay không chút nghiêm buồn người diễn kia biểu đại cái ca, sao. mực, sợ có là chưng sợ lại nhìn một lát điện thoại ngươi nói sao lại không cái mắc lửa đầu sáu có phải hay không không đ ổ không chân tướng a nói chuyện nhìn về phía cái kia hai anh em các ngươi cởi quần áo ra sáu lại nói một nửa dừng lại chưng sợ một hồi á c h à n cái đồ chơi này là muốn quyền tiết tấu sao đi qua đã cho mấy cái nam đồng bào vỗ qua ả n h n u bây giờ lại tới đây là nghĩ kéo dài phát triển tiết tấu sao hắn á c h à n cái kia hai anh em càng á c h à n thụ thương tên kia vội và nói g n ca ta đây thụ thương đâu không động được không thể động chưng sợ thợ sâu nghĩ đi nghĩ lại quyết định từ bỏ cái này nhàm chán ý nghĩ mặc kệ thế nào nói v ạ n không thể đem chính mình bồi dưỡng thành loại kia cổ quái thợ quay phim vừa vặn rất tốt không dễ dàng dày vào một chuyến liền thu thập hai người t r ư ơ n g lão sư mười phần khó chịu lại nhìn điện thoại đám kia lưu manh cái gì cũng nói chính là không có người tới tốt h u a các ngươi thắng t r ư ơ n g sợ lại nhìn dưới mặt đất hai vị kia chịu cái mệt mỏi nói cho các ngươi biết phong ca đi thành phố điện ảnh xin lỗi cơ hội chỉ có một lần không đi sáu sẽ không đi thôi lau sạch sẽ trên điện thoại di động vân tay vứt ư xuống trên ghế xa lo nói hai ngày chúng ta hai ngày mở cửa ra ngoài sau đó là đạp xe đạp về nhà trở về trên đường rất phi muộn sớm biết là như thế này cần phải giấu g i ế m hành tích sao cũng sẽ không trở về thành phố điện ảnh một đường cưới về nhà g i a cái mặt đi nằm ngủ hắn đang kiên nhẫn chờ đợi hai ngày kỳ hạn kết thúc cái kêu phong ca rất cho mặt mũi sáng sớm liền đi thành phố điện ảnh không phải xin lỗi là kéo hai cái thùng rác tại cửa ra vào đánh ngã ô tô lái đi t r ư n g sợ rất vui mừng xem người ta nói xin lỗi phương thức cỡ nào không giống bình thường lúc này bọn họ đứng tại thành phố điện ảnh cửa chính thưởng thức hai đống bày thành hình quạt rát rưởi mập mặt, mặt nói ngươi hôn qua đến cùng làm gì bọn họ là chuyện gì xảy ra trương sợ nói không biết còn nói vì cái gì ta cảm giác thế giới này tràn đầy cũng là thiện ý mập mặt nói chính ngươi cảm giác đi thôi dẫn người trở về phòng chụp ảnh trương sợ lại thưởng thức một hồi cảnh đẹp cầm điện thoại báo cảnh sát tiếp đó chờ cảnh sát tới cùng hôm qua không giống nhau trương sợ biểu hiện còn muốn càng không cái gọi là một chút đến nỗi cảnh sát có phải hay không phải xử lý hoàn toàn không có cái gọi là chờ lấy đi cảnh sát trương sợ cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại lộng hai người nước ngoài tới ta tại thành phố điện ảnh cửa ra vào phải có không chết không thể lưu tiểu mỹ hỏi ngươi lại nín ý nghĩ xấu gì trương sợ nói đi lên lên、lớp. lưu tiểu mỹ nói, ta cũng đi qua. Sau một tiếng, lưu mỹ mang theo hai người nước ngoài Trương nhiệt huyết ôm hai người nước ngoài, sau đó để người nước ngoài đó đi Tiểu hai tới. hai ta một theo thấy mặt, huyết qua. Sau Vừa sau c để Lưu Sợ sẽ Mỹ ôm là h ụ phiên ả n rác ngã xuống ngập dương, ả i Tiểu i đồng rác. Lưu Mỹ p h dịch đi qua hai người nước ngoài rất nghe lời đem ảnh c h ụ p phát lên lưới trương sợ có chút giật mình các ngươi có thể lên nước ngoài website hai người nước ngoài cũng không giải thích cười hát hát hỏi kế tiếp làm như thế nào trương sợ nói cái gì đều không cần làm để cho nho nhỏ gọi điện thoại để cho nàng tìm tại nước mỹ vị bạn học kia chuyển tin tức này tái phát đến quốc nội bên trên nội bù nhất định muốn ghi chú rõ nơi phát ra hợp với tử đồ tại nho nhỏ nói ngươi liền hỏng a dựa theo trương sợ nói như vậy gọi điện thoại thế là tại hai giờ về sau tại nho nhỏ lưu tiểu mỹ và rất nhiều người phát cái tin tức này lại tiếp sau đó trương sợ rất cao hứng mời mọi người uống rượu ba giờ sau tất cả tham dự phát tin tức tài khoản đều thu đến hệ thống tin tức yêu cầu xóa bỏ văn chương vấn đề là tin tức căn nguyên ở nước ngoài buổi sáng hôm sau bảo vệ môi trường chỗ tới hai chiếc vệ sinh xe lại có bốn cái nhân viên hai lãnh đạo bọn hắn muốn thu thập rác rưởi trương sợ không để dẫn người ngăn tại phía trước hai cái hoàn vệ cục tiểu lãnh đạo gấp gáp rồi trước tiên thuyết phục phía sau uy hiếp cuối cùng báo cảnh sát cảnh sát tới về sau vấn minh tình huống tiếp đó họ ỏ c h ơ n g sợ ngươi tại sao không để cho người thu thập r á c rưởi trông chất tại cửa chính dễ nhìn a c h ơ n g sợ đã nói nhìn cảnh sát nói như ngươi loại này tình huống tổng hợp c h ấ p pháp là có thể tiền phạt nếu như kiên trì không thay đổi không phục tùng quản lý là có thể vào hình c h ơ n g sợ nói thiếu uy hiếp ta ngươi không cảm thấy đống đồ này nhìn quen mắt sao cảnh sát nói cái gì nhìn quen mắt chứng sợ a một tiếng nhớ l á lộn ngươi là lần trước xuất cảnh cái kia hôm qua không phải ngươi câu nói này nói chuyện cảnh sát ngại nói ngoan thoại lần trước ném phân báo cảnh sát phía sau một mực không có xử lý lại có lần trước nữa có người tới đây đánh đập cũng là thuộc về chưa phá vụ án do dự phía dưới nói ngươi là danh o nhân hẳn là phối hợp chúng ta công tác mới là trương sợ nói ta một mực phối hợp vấn đề là các ngươi căn bản vốn không để ý tới ta sẽ không chúng ta đối với người nào đều đối xử như nhau cảnh sát kia nói trước tiên đem ở đây xử lý sáu lại nói một nửa một chiếc màu đ e n xe con rừng ở trước cửa xuống h a i hai chính phủ cán bộ đi nhanh đến trương sợ trước mặt hỏi xin hỏi ngươi có phải hay không thuê ngoại quốc nhân viên đúng vậy a chương sợ trả lời người kia lại hỏi xin hỏi bọn hắn ở đâu ta có chuyện muốn cùng bọn hắn đ à m luận chương sợ nói có thể đi ra ngoài chơi có thể người kia hỏi có thể là có ý tứ gì có thể là ta không biết chương sợ trả lời ngươi không biết ngươi mời tới nhân viên ngươi không biết ở đâu bên cạnh người kia nói chương sợ nói nhiều mới mẻ bọn họ là quan hệ hợp tác không phải công ty của ta nhân viên càng không phải là bán cho ta ta xong rồi liên quan không được bọn hắn hành động nói chuyện trước người kia đưa tay nói chào ngươi ta là khu tránh phủ bạn công thất triệu vân chương ó t ể t ì sợ nói c h u y ệ dựa vào cái gì dựa vào cái gì triệu quân có chút không biết có người thu thập vệ sinh không tốt sao c r ư ơ n g sợ nói tốt nhưng mà ta không đường vì cái gì triệu quân nói ngươi mau để cho người thu thập hai ta đi vào trong đàn luận chương sợ nói không nắm lầy làm việc trước chính sự triệu quân nói ta tìm ngươi nói chính là chính sự t r ư ơ n g sợ nói chính sự cũng muốn từng kiện xử lý ngươi cứ chờ một chút t r ư ơ n g sợ nói dựa vào cái gì a ngươi là cha ta sao ta xong rồi đi phải nghe ngươi ta là đại biểu tổ chức tới tìm ngươi nói chuyện triệu quân tăng thêm n g ữ khí t r ư ơ n g sợ nói nhưng ta không phải đảng viên ngươi ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta công tác triệu quân đệ lên âm thanh nói phối hợp a không nói không phối hợp ta đây không phải có việc gì thế một hồi phối hợp chưng sợ nói chuyện cầm điện thoại nhìn thời gian một ngày này ngày đều bị các ngươi làm chết m i công tác đều làm chết m i triệu quân cấp nhãn trương sợ ngươi đến cùng có phải hay không lại bị nữa trương sợ nhìn hắn một mắt ta và ngươi rất quan sao triệu quân hô to trương sợ ngươi quá mức trương sợ không nói mỉm cười nhìn về phía cảnh sát các ngươi là làm gì tới